Trưng một một, phát không sáng mạch máu. Ai lại đem rác ném điểm Mẹ lại rác cửa ra vào, còn có chất. có hay không Ai ra rời nó có nương vào, tổ sớm i nuôi n không đúng không? Sáng h có mẹ s ở tại cửa đối diện nam nhân hùng hùng hồ hồ tiếng mắng quanh quẩn tại chật hẹp trong hành lang rất có lực xuyên đấu úc lý bị đánh thức nàng chờ mình cầm lấy bên gối điện thoại mơ mơ màng màng mắt nhìn thời gian tám giờ bốn mươi mới ngủ ba giờ a nàng rủi rủi con mắt từ trên giường chậm rãi ngồi xuống đây là nàng ngủ thời gian cũng là nàng tiếp quản cỗ thân thể này thời gian nàng là tại ba giờ trước đột tử cũng xuyên đến thế giới này Úc lần y đã k nữa mở mắt ra nàng liền biến thành hiện tại úc l y cái này úc lý hoặc là nói là nguyên thân cùng nàng trùng tên trùng họ giám dấp cũng giống nhau như lúc năm nay hai mươi ba tuổi ba tháng trước bị chỗ công ty nhỏ giảm biên chế trước mắt ở vào thất nghiệp trạng thái về phần nguyên thân vì sao lại chết mặc dù nguyên nhân không rõ nhưng úc lý phỏng đoán tám thành là ngộ độc thức ăn đây cũng là ước lý căn cứ nguyên thân ký ức đoán ra được từ ký ức đến xem nguyên thân hôm qua cơm tối là tại quầy ăn v ặ t giải quyết chợ đêm quầy ăn v ặ t đại bộ phận đều rất bẩn nhưng thắng ở số lượng nhiều bao ăn no giá cả cũng rất rẻ cho nên thất nghiệp sau nguyên trải qua thường đến đó mua ăn ước lý đến một chút tối hôm qua nguyên thân ở quầy ăn v ặ t hết thể mua ba loại theo thứ tự là cơm chiến trứng mù rẻ sơ nước ép dưa hấu tươi cùng bạch t u ộ c nướng than Cái này 3 loại này ăn nghe đứng đồ Đột nàng h thấy khó nhức i nói lời ê lên n trận n cảm một đau ý, phát h giác k ô nhà g xông ổn, lập p tức xông vào ò n trận. n g tắm đại thổ một đại n nhà g rất hung trong dạ dày cơ hồ giống nhưng mà đau nhức ý chẳng những không có làm dịu ngược lại còn càng thêm nghiêm trọng kịch liệt đau nhức tăng thêm mãnh liệt cảm giác hôn mê để nguyên thân rất nhanh mất đi khí lực nàng thậm chí không kịp gọi xe cứu thương liền vội vàng không kịp chuẩn bị mất đi ước lý xuyên đến thời điểm chính là nằm trong phòng tắm một bên bùn rửa mặt bị nôn ngăn chặn xuống nước miệng mà trên trán nàng thì hiện đầy lít nha lít nhít mồ hôi lạnh làm rõ ràng tình trạng về sau ước lý ráng chống đỡ lấy tắm rửa một cái lại đổi thật â n n sạch xe áo g i ế p l đói úc lý sờ lên xẹp xuống dưới bục dưới bất đắc di than nhẹ một tiếng vén chăn lên xuống giường trước nét h đầy cái bao tử rồi nói sau ước lý đi vào p h ò n g bếp mở ra tủ lạnh cùng tủ chứa đồ còn tốt nguyên thân tuy nghèo nhưng còn chưa tới đói trình độ trong tủ lạnh có rau xanh cà chua khoai tây cùng mấy cái trứng gà một túi thức ăn nhanh đông lạnh sủi cảo tủ chứa đồ bên trong cũng có mì ăn liền cùng thịt hộp đồ hộp nhiều như rừng cộng lại đại khái có thể chống đỡ một tuần nếu là nàng tối hôm qua không có đi quay ăn vặt mà là mình ở nhà hạ bắt mì chắc hẳn liền sẽ không nộ độc thức ăn càng sẽ không thê thảm chết trong phòng tắm thật sự là đáng tiếc ước lý tiếp nối lắc đầu sau đó lên nồi nấu nước xuất ra thức ăn nhanh đông lạnh sủi cảo theo thứ tự để vào trong n sủi cạo đang sôi trào trong nước nóng l a n l ộ t ước lý nhìn chằm chằm những ngày nửa sống nửa chín sủi cạo hận không thể hiện tại liền vớt lên nàng cho tới bây giờ không có như thế đói qua đợi có chừng một thế kỷ lâu như vậy sủi cạo rốt c ụ c chín ước lý cấp tốc đem sủi cạo thịnh đứng lên trọn vẹn một đại bác nàng hơi thổi thổi liền không kịp chờ đợi bắt đầu ăn rất phổ thông hương vị nhưng lúc này ước lý lại cảm thấy phá lệ món ăn ngon sau mười phút ước lý đã ăn xong loại này thức ăn nhanh đông lạnh như sủi cạo đều rất nhỏ một túi có sáu không cái dựa theo ước lý trước kia lượng cơm ăn nàng có thể ăn ba t r ư n nhưng nàng vừa rồi ăn ch tại ngắn ngủi mười phút bên trong càng kỳ quái hơn chính là nàng vẫn cảm thấy đói đói rất đói phi thường đói giống như cái này sau không cái sủi cào chỉ là món ăn khai vị mà nàng dạ dày là một cái sâu không thấy đáy hang không đáy còn cần càng nhiều càng nhiều đồ ăn đi l ấ p đầy nguyên thân đây là đem mật đều phun ra sao ước lý rất khó hiểu nhưng to lớn cảm giác đói bụng làm cho nàng vô hạ đi cân nhắc vấn đề này nàng mở ra t ủ chứa đồ lại lấy ra hai bao mì ăn liền ném vào trong nồi nàng còn thuận tiện tăng thêm một thanh rau xanh cùng một bình thịt r ộ n mì ăn liền rất nhanh liền đun sôi so thức ăn nhanh đông lạnh sủi cào còn nhanh hơn ước lý cũng rất nhanh liền đã ăn xong so ăn kia sau không cái sủi cào còn nhanh hơn nhưng vẫn là không có chắc bụng cảm giác ước lý rốt cục ý thức được không thích hợp coi như nguyên thân tối hôm qua đem dạ dày đều n ố t giống cũng không thể có thể nuốt trôi nhiều đồ như vậy húng chi nàng còn chưa ăn no cái này đã vượt xa khỏi người bình thường lượng cơm ăn chẳng lẽ nàng kỳ thật đã chết hơn nữa còn biến thành quỷ chết đói ước lý lập tức không có cơm khô tâm t ỉ n h nàng đem bát đũa bỏ vào ao nước nhưng sau đó xoay người đi vào phòng tám mở đè lên tại trước gương đứng vững trong mặt gương phản chiếu ra một chương thanh tuyển mỹ lệ khuôn mặt ngũ quan nhu hòa tóc đen mềm、mại. đôi mắt xanh cạn thông thấu giống thấm trong nước hổ phách mặc dù coi như mệt mỏi một bộ không có tinh thần gì dáng vẻ nhưng cùng quỷ còn xa xa kéo không lên quan hệ còn tốt là sống t u c lý thở dài một hơi nàng luốt vớt mi tâm chính muốn đi ra ngoài đột nhiên động tác một trận ánh mắt một mực khóa chặt tại trên mặt kính trong gương da thịt của nàng phá lệ t r ắ n g nón có loại gần như trong suốt lãnh cảm màu xanh lam mạch máu tinh tế ố lượn có chút nỗi lên tại dưới ánh đèn hiện ra băng lanh lũ quang không sai nàng mạch máu đang phát sáng cái này liền có chút kinh dị u c lý đóng lại đèn giơ tay lên nghiêm túc quan sát mất đi chiếu sáng phòng tắm lập tức trở nên ngầm rất nhiều một mảnh mỡ tối trên cổ tay mạch máu lộ ra càng sáng hơn càng lam tựa như thâm h ả i động vật đồng dạng đang tại theo nàng hô hấp tần suất sáng tắt lấp lóe ư c lý đây là tình huống như thế nào chẳng lẽ người của thế giới này mạch máu đều l à sẽ phát sáng nàng cấp tốc đang nhớ lại bên trong tìm kiếm một vòng không ngoài dự liệu không có tìm được dạng này thưởng thức nói cách khác đó cũng không phải hiện tượng bình thường ư c lý nghĩ quay người trở về phòng ngủ đem nguyên thân laptop lật ra đến bắt đầu lục soát có quan hệ mạch máu phát sáng tin tức cái này hiển nhiên không phải phổ biến hiện tượng không bằng nói phi thường hiếm thấy trên mạng liền tương quan đặt câu hỏi đều rất ít duy nhất nhìn có chút đáng tin cậy thuyết pháp là sơ cứng động mạch phát thêm tại cao huyết áp người già bầy cùng với nàng càng là bắn đại bắc cũng không tới nói tóm lại mạng lưới trần bệnh là không trông cậy đ ư ợ c vào nghĩ phải hiểu rõ tình trạng tốt nhất vẫn là đi bệnh viện kiểm tra một chút chứng không một hai phát sáng mạch máu ước lý khép lại máy tính nhớ tới nguyên thân bốn chữ số tiền tiết kiệm không khỏi thở dài một tiếng nguyên thân bảo hiểm xã hội tại nàng thất nghiệp hợp lý nguyệt liền ngừng bên này tiền chữa chị dùng lại rất đắt giống nàng loại này kỳ kỳ quái quái nghi nan tặc t ứ n g đ ế nhưng b ệ n v i nàng một u ăn không đủ no vấn đề vẫn là không có giải quyết nàng sờ lên vẫn bằng phản bụng quyết định ra đi mua một ít thịt tươi cùng gạo nhìn xem mình đến tột cùng có thể ăn tới trình độ nào cái này có thể so sánh đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe tiện nghi nhiều cũng may máu của nàng quản tại bình thường dưới ánh sáng cũng không rõ ràng sẽ không cho nàng thu hút ánh mắt kỳ quái xác định trên thân không có vấn đề khác về sau ư ớ c lý đổi bộ quần áo cầm lên chìa khóa đi ra ngoài u nhìn xem đây là ai ra rồi trong hành lang đột nhiên vang lên một đạo thô rát khó nghe thanh âm ư ớ c lý ngước mắt nhìn lại nhìn thấy một cái mặt mũi tràn đầy đ ầ u hố nam nhân đang đứng tại trong hành lang ánh mắt k h i n thường nhìn xem nàng là ở tại cửa đối diện gã bị ổi cũng là đánh thức nàng người xứ quậy t h c lý không thèm để ý người này tiếp tục hướng phía trước đi gã bị hổi gặp nàng dĩ nhiên không nhìn mình hỏa khí phủi đất xông ra uy ngươi cái này thái độ gì ngươi rác rưởi đem cả lầu đạo đều ô nhiễm chính ngươi không biết sao úc lý ngay vậy cái này mới nhìn mắt bên chân túi rác nhớ không lầm đây cũng là nguyên thân tối hôm qua thả tại cửa ra vào giữ lại ngày hôm nay ném túi rác miệng đâm rất chặt vốn là tựa ở bên tường lúc này lại ngã trên mặt đất phía trên bẹp một mảng lớn h i ệ n nhiên là bị người vì đá ngã n g tốt ở bên trong đều là thực phẩm túi hàng còn có một số xoa tay khăn tay không có tràn dầu nước động những cái kia khó xử lý rắp rưởi tức là cái tối đổ cũng sẽ không có mấy thứ bẩn t i ệ u ch không cần đoán cũng biết đã đổ rác túi chính là cái này gã bị ộ i úc lý ngầm thở dài cùng nguyên thân đồng dạng cái này ở tại cửa đối diện gã bị ộ i cũng là ngồi nhà nhưng mà nguyên thân bộ phòng này là ba mẹ nàng lưu cho nàng mà gã bị ộ i lại là nửa năm trước chuyển vào người thuê gã bị ộ i bất học vô thuật ánh mắt lại không thấp hắn tại chuyển đến ngày đầu tiên liền coi trọng nguyên thân lấy cùng quê nhà ở giữa hữu hảo giao lưu danh nghĩa mời nguyên thân uống hai lần trà sữa về sau liền đưa ra để nguyên thân làm bạn gái của hắn nguyên thân chưa bao giờ thấy qua như thế mặt g à y vô xỉ người tự nhiên là cự tuyệt hắn cũng tại chỗ trả lại trà sữa tiền gã bị ổi bởi th từ đây nhớ thủ bắt đầu thường thường nhằm vào nguyên thân ngay từ đầu hắn còn chỉ dám trên miệng âm dương q u á i khí nhưng ở nguyên thân thất nghiệp về sau hắn liền không có sợ hãi làm trầm trọng thêm từ vụ trộm chơi ngáng chân biến thành công khai gây chuyện nguyên thân cha mẹ chết sớm một người không chỗ n ư ơ n g tựa bây giờ lại không có nguồn kinh tế tức là bị gây chuyện cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn thanh nhưng úc lý cũng sẽ không chịu đ ư ợ c hắn nàng người này cái gì đều ăn chính là không thể ăn thua thiệt nàng xoay người đem túi rác nhặt lên tâm bình khí hòa hỏi cái này túi rác là đặt ở ta cửa nhà mình xin hỏi làm sao ô nhiễm hành lăng rồi gã bị ổi gặp nàng tựa hầu nghĩ cùng mình dựa vào lý lẽ biện luận không khỏi cười lạnh hai tiếng người cửa nhà cũng là lâu đạo một bộ phận người đem rác rưởi để ở chỗ này không phải liền là ô nhiễm hành l à n sao vậy xin hỏi ước lý y nguyên rất khách khí trên mặt không có có một tia không kiên nhẫn giống như chỉ là tại khiêm tốn thỉnh giáo đối phương người lớn như vậy một đống rác rưởi đứng ở chỗ này có phải là cũng ô nhiễm hành l à rồi gã bị ổi xứng sở sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất khó coi người dám mắng ta là rác rưởi ước lý như bay ăn ngay nói thật mà thôi gã bị ổi phút chốc trừng lớn mắt một mặt không thể tin nữ nhân này làm sao đột nhiên trở nên cứng như vậy khí rõ ràng hôm qua nhìn thấy hắn còn đi vòng qua liền đầu cũng không dám ngẩng lên bây giờ lại dám dùng nhìn rác rưởi đồng dạng ánh mắt nhìn xem hắn gã bị hổi chỉ sửng suốt vài giây rất nhanh lộ ra giật mình biểu lộ thế nào tìm tới chỗ dựa rồi cũng thế như ngươi loại này nữ không ai nuôi làm sao có thể hắn nói còn chưa dứt lời liền bị túi rác rắn rắn chắc chắc rán một mặt trở về đánh răng đi úc lý phủi tay thản nhiên nói ngươi miệng qua túi ô nhiễm lâu đạo không khí con mẹ nó ngươi gã bị ổ i hoàn toàn bị nàng thái độ trong mắt không có người kích thích hắn diện mục v ă n mẹo chửi mắng một tiếng giơ tay liền hướng úc lý vung đi động tác của hắn rất đột nhiên khiến người ta khó mà p h ò n g bị dựa theo úc lý bình thường tốc độ phản ứng coi như có thể tránh thoát lần này hơn phân nửa cũng phải trọng tâm mất cân bằng hướng về sau lảo đảo mấy bước nhưng nàng lại bất khả tư nghị đứng vững vàng tại bàn tay vung đến trong nháy mắt nàng giống sớm dự đoán trước động tác của đối phương có chút những người vô cùng tinh chuẩn tránh đi một trường này cùng lúc đó nàng nhắc h i u tay lên lấy một loại xảo trá góc độ bỗng nhiên đánh tới hướng đối phương phía sau lưng một kích này vừa nhanh vừa độc lực đạo hết sức tin người gã bị h ồ i con n g ư ờ i đột nhiên co lại thậm chí không né tránh kịp nữa chân hạ một cái lảo đảo chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn đối phương ngã chặt chẽ vững vàng ngã gục cả lầu đạo tùy theo an t ĩ n h lại ước lý nàng lúc nào mạnh như vậy tác giả có lời muốn nói gỡ mìn gặp văn án làm ơn tất nhìn một chút bổ sung nói rõ bản này chủ kịch bản tình cảm tuyến khả năng không nhiều trừ phi chính ta viết này nhưng là đơn mũi tên rất nhiều nhân loại cùng bái vật đều có cho nên nhất định sẽ có hùng c ả n h tình tiết những này văn án gỡ mìn đều có ghi về sau liền không cường điệu rồi nam nữ trụ đều không hoà mỹ lại là đối lập trận danh lại phát triển c h ậ m c h ạ p là c h í n h ta muốn ăn c ê về hình thức khả năng không phù hợp bộ phận độc giả yêu thích không thích trực tiếp rời khỏi là được không cần phát biểu quá kích luân luận ảnh hưởng cái khác độc giả cảm nhận cảm ơn phối hợp cuối cùng chúc mọi người đọc vui sướng dự thu trong núi c i yêu điểm tiến chuyên mục có thể cất dự văn án khương hành mà vào xuyên thành một cái không người thường không nhân ái cô nhi cuộc sống an ổn còn không có qua mấy ngày liền bị đưa lên thần sơn truyền thuyết trên núi có một thượng cổ yêu thú nàng là đưa cho yêu thú tế phẩm đem huyết nhục của nàng hiến cho yêu thú có thể đổi lấy nhân gian thái bình khương hành gặp xui xẻo vì bảo trụ m ạ n nhỏ khương hành ở trên núi qua đến cẩn thận từng ly từng tí liền ăn cơm đều muốn đối không khí xin chỉ thị y ê u thú rất giống một cái đầu hóc không tốt bệnh tâm thần nhưng mà chống cự mấy ngày nàng cũng không có bị yêu thú ăn hết ngược lại gặp một cái ôn hòa thanh nhã thanh niên thanh niên tự sưng thủ sân người cũng ấm r ộ n g thì thầm nói cho khương hành trên núi không có y ê u thú làm cho nàng yên tâm thanh niên rất có kiên nhẫn đối xử mọi người cũng rất ôn nhu quan tâm hữu i thiện để cho người ta tìm không ra m a bệnh mà lại dáng dấp cũng đặc biệt đẹp đẽ khương hành dần dần cùng hắn kéo gần lại khoảng cách bọn họ sẽ cùng nhau ăn cơm cùng một chỗ, nhìn thoại bản, sẽ còn cùng một chỗ nói yêu thú nói xấu k hương hành cảm thấy cuộc sống như vậy cũng rất tốt chỉ có một điểm không tốt trên núi con mũi răn kiến quá nhiều vào đêm về sau luôn có lương lương chân bóng đổ vật b ò lên trên da thịt của nàng nàng ngủ được không n ữ a nhưng một mực cha không ra đến tột cùng là cái gì thằng đến có một ngày k hương hành mất ngủ đi tiểu đêm vô ý gặp được thanh niên đang tắm thanh niên vai rộng hẹp heo thân thể hận tại mở mịt trong hơi nước phía sau hắn dọc theo một cái nồi rắn đen nhánh dài nhỏ lờ m ờ như là ưu ảnh từ trong nước ốn lượn mà ra hương hành nàng nghĩ nàng hẳn là phá án còn có nàng hẳn là chẳn mấy chốc sẽ bị ăn sạch chương hai đen nhánh xúc tu ước lý sợ ngây người vừa rồi kia một bộ liên chiêu thật sự là quá t ơ lụa t ơ lụa đến nỗi ngay cả chính nàng đều không có kịp phản ứng trọng yếu nhất chính là khí lực của nàng thật lớn quả thực giống như người khổng lồ xanh mặc dù nàng đời trước cũng học qua một chút cách đấu tiểu kỹ xảo nhưng còn xa xa không đạt được loại trình độ này nàng đây là đã thức tỉnh cái gì chiêu anh thể chất sao ước lý nhìn nhìn mình tay chân l è o khẹo ý đồ tìm ra huyền cơ gì nhưng mà nàng bất luận nhìn thế nào đều nhìn không g i trên người mình có chỗ đặc biệt gì trừ những cái kia rất có tồn tại cảm giác mạch máu ngay tại nàng hiếu kỳ tường tận xem xét mình thời điểm bị nàng đánh trúng gã bị hội cũng cuống quít đứng lên cấp tốc thối lui đến bên tường vô cùng hoảng sợ nhìn xem nàng n g ư ơ i n g ư ơ i dĩ nhiên động thủ đánh người úc lý thu tầm mắt lại ta đây là phòng vệ chính đáng gã bị hội há miệng run rẩy lấy điện thoại cầm tay ra ta muốn báo cảnh ta hiện tại liền muốn báo cảnh hắn vừa rồi phách lối khí diễm không còn sót lại chút gì hiển nhiên là bị úc lý thân thủ d ọ a sợ l ấ n yếu sợ mạnh sợ hàng gã bị hội cầm điện thoại di động vừa mở khóa màn hình một con trắng non tinh tế tay đột nhiên đẻ xuống hắn úc lý từ trong tay hắn rút đi điện thoại khác làm chuyện dư thừa gã bị ổi vừa sợ vừa giận một chương m ấ p mô mặt n ẹ n thành màu gan h e o ngươi đưa di động trả ta ta cũng không muốn t u ố c lý dùng hai ngón tay dẫn theo điện thoại di động của hắn t h ầ n s ắ c rất bình tĩnh nhưng ngươi đến căn đoan về sau sẽ không lại quấy dối ta ai mẹ hắn quấy dối gã bị ổi vừa muốn phản bác t u ố c lý nhẹ nhàng quăng tới thoáng nhìn hắn lập tức sợ ta ta căn đoan về sau tuyệt đối sẽ không lại quấy dối ngươi ai quấy dối ai cháu trai t u ố c lý đi nàng đưa điện thoại di động ném trở về gã bị ổi luôn cuống tay chân tiếp được hắn một cái tay một mực nắm chặt điện thoại một cái tay khác vì tường nhai răng trận mắt đứng lên sắc mặt vừa thối vừa đen một bộ giận mà không dám nói gì dám vẻ úc lý nhìn ra được tính toán của hắn ngươi nghĩ báo cảnh cũng có thể ta xếp vào giám sát ngươi khoảng thời gian này đối với ta quấy dối ta chỗ ấy đều có ghi chép chờ cảnh sát tới cửa chúng ta có thể hào hào thanh tính một chút gã bị ổi lại là k h ẽ run dậy sắc mặt càng h ỏ n g bét úc lý quét mắt nhìn hắn một cái cầm lên túi rác quay người xuống lầu kỳ thật trong nhà căn bản không có giám sát nàng cũng chỉ là thuận miệng nói thuận tiện uy hiếp một chút đối phương thôi xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm ném đi rác rưởi về sau úc lý đi chợ bán thức ăn dạo qua một vòng thế giới này giá hàng cùng nàng đợi trước không sai bị lắm thịt so rau quả quý hoa quả quý hơn đối với tại nàng bây giờ tới nói đã là không trả nổi đồ vật cũng may thịt heo tạm thời còn tiêu phí nổi mặc dù không thể mở rộng ăn nhưng thiếu mua mấy cân vẫn là không có vấn đề ước lý nguyên vốn cũng là tính toán như vậy nhưng khi nàng đi vào chợ bán thức ăn đầu óc của nàng rất nhanh liền bị một loại không khỏi xúc động c h i ế m cứ chợ bán thức ăn bên trong quầy hàng rất nhiều có bán đồ ăn có bán thịt còn có bán hải sản ướp gia vị sản phẩm đủ loại chủ loại phong phú những này sản phẩm đều được trưng bày tại quầy hàng bên trên các loại hương vị hỗn hợp lại cùng nhau lại hướng lại tạm khó tránh khỏi có chút gáy mũi nhưng úc lý lại lập tức ngửi được hết u y nhục mũi loại k i a nhàn nhạt mùi máu tươi tựa như vô hình sợi tơ từ nàng bước vào thị trường lên liền quanh quẩn tại chót mũi của nàng nàng thậm chí không chi phí lực đi tìm chỉ cần nhẹ nhàng ngửi một cái liền có thể đánh giá ra thịt tươi quầy hàng ở phương hướng nào cái này hiển nhiên cũng không phải người bình thường có thể có khứu g i á c mà lại nàng tự hồ chỉ đối với huyết nhục hương vị phá lệ mất cảm ô n ban tín bán nghi tâm tính úc lý đi theo bản năng ở một cái trước gian hàng dừng lại quầy hàng bên trên bậy đầy các loại loại thịt những n à y thịt xem xét liền rất mới mẻ có màu đỏ tươi có phấn màu trắng chất thịt chặt chẽ non mịt mặt trên còn có một tầng hơi mỏng huyết thủy mỹ nữ muốn mua gì thì ta chủ quán đại thúc nhiệt tình chào mời úc lý nhìn xem những n à y thịt không nói gì nàng rõ ràng cảm giác được trong cơ thể có một thanh â m chính đang điên cuồng tiêu gạo kia là đối với huyết n ụ c khát vọng so bất cứ lúc nào đều mãnh liệt hơn cũng so bất cứ lúc nào đều muốn không nhận khống nếu không phải lý trí của nàng đầy đủ kiên định rất có thể hiện tại đã nhào tới siêu anh hùng hẳn không có như thế bụng đói ăn và nga mỹ nữ tiểu mỹ nữ chủ quán đại thúc gặp t ú c lý trực câu câu nhìn c h ầ m c h ầ m thịt lại không ra một bộ cử chỉ điên rộ dáng vẻ nhịn không được đưa tay ở trước mặt nàng lung lay t ú c lý lúc này mới hoàn hồn n g ư ờ i nói cái gì chủ quán đại thúc kỳ quái nhìn nàng một cái ta nói ngươi muốn mua gì thịt ngươi vừa rồi không nghe thấy sao t ú c lý đương nhiên nghe được nhưng lực chú ý của nàng đều tại những máu thịt kia bên trên căn bản không có dư thừa tâm tư trả lời hạng người gì sẽ đối với huyết nhục phá lệ mất cảm phá lệ khát vọng t ú c lý không biết nàng chỉ biết ngày hôm nay phát sinh ở trên người nàng quái sự càng ngày càng nhiều còn tiếp tục như vậy nói không chừng còn chưa đi ra chợ bán thức ăn nàng là có thể đem nơi này thịt bậy cướp sạch chống không thật là đáng sợ nàng có thể trả không nổi nhiều tiền như vậy không mua cảm ơn tại chủ quán ngờ vực trong ánh mắt t h u c lý tỉnh táo vứt xuống câu nói này quay người rời đi t h u c lý cứ như vậy hai tay chống c h â n trở về nhà gã bị hội đã không thấy không biết là chạy tới báo cảnh vẫn là tránh về trong nhà dù sao cửa trống trộm đóng chặt từ bên ngoài cũng nhìn không ra bên trong có người hay không u c lý bây giờ căn bản không tâm tư quản tiên mùnốc nàng trở về phòng ngủ tìm ra giấy bút hơi nghĩ nghĩ tiếp theo tại trên giấy viết xuống mấy dòng chữ lượng cơm ăn biến lớn mạch máu sẽ phát sáng càng nhanh nhẹn đối với huyết lục cực độ khát vọng nhìn xem trên giấy cái này tứ h à n h chữ ư c lý lâm vào trầm tư đây là trước mắt phát sinh tại nàng biến hóa trên người những biến hóa này một cái so một cái quỷ dị thấy thế nào đều không giống như là phổ thông chứng bệnh chẳng lẽ thể chất của nàng thật sự khác hẳn với thường nhân ư c lý nghĩ mãi mà không rõ bụng vẫn là rất đói ngửi qua mùi máu tươi về sau cảm giác đói bụng tựa hồ rõ ràng hơn ư c lý quyết định uống trước chén nước lót dạ một chút nàng đứng dậy đi vào phòng khách rót cho mình chén nước ấm ấm trà là giữ nhiệt nhiệt độ dừng lại tại bốn mươi năm độ đối với úc lý tới nói vừa vặn mà ở đầu ngón tay đụng phải chén bích trong nháy mắt úc lý thế mà cảm thấy phòng tay nàng lập tức b u ô n g xuống ly pha lê ngược lại đi nhìn ngón tay của mình thật sự bị nóng đỏ liền không hợp t h ó i thường người nào sẽ bị bốn mươi năm độ p h ò n g đến a úc lý không khỏi nhỡ mày nàng nước cũng không uống lục tung tìm ra nhiệt kế cho mình đo ấm ba mươi một năm độ úc lý hoài nghi mình nhìn lầm nàng không tin tả lại đo một lần ba mươi một hai độ khá lắm còn thấp hơn từ tình huống vừa rồi đến xem cái này hẳn không phải là n h i ệ t kế vấn đề nói cách khác nhiệt độ của người nàng thật sự có thấp như vậy úc lý trầm mặt một hồi lại cầm bút lên trên giấy tăng thêm một h à n g chữ nhiệt độ cơ thể biến thấp viết xong về sau nàng nhìn xem trên giấy cái này mấy dòng chữ thật sâu thở dài ngắn ngủi mấy tiếng thân thể của nàng liền xuất hiện nhiều vấn đề như vậy mặc dù không biết là nguyên nhân gì đưa đến những vấn đề này nhưng nàng có dự cảm tình huống sẽ còn càng h ỏ n g b é t nàng sẽ không phải sống không quá đêm nay a suy nghĩ kỹ một chút cũng không phải là không được dù sao nguyên thân chính là đột nhiên tử vong nếu như nguyên nhân cái chết không phải ngộ độc thức ăn mà là cùng những ngày tình huống dị thường có quan hệ tỉ như trong cơ thể của nàng ký túc lấy một loại nào đó vi rút loại hình như vậy làm vi rút bộc phát nàng liền rất có thể sẽ lần nữa tử vong tối thiểu đến biết mình là chết như thế nào coi như nhìn tận mắt mình từng bước một đi hướng tử vong nàng cũng nhất định phải t h à n h tỉnh xem hoàn toàn c h ỉ n h nghĩ rõ ràng điểm ấy về sau ước lý cầm lấy chén nước uống một hơi cạn sạch sau đó hướng phòng tắm đi đến đi ngâm cái tắm nước lạnh trước chín giờ tối s ắ c trời ngoài cửa sổ đã triệt để đen ước lý nhìn xem nhiệt kế bên trên số lượng v ư ợ n bực ngán ngẩm ngáp một cái v ư ợ n ngủ quá ngâm xong tắm nước lạnh về sau nàng đói bụng đến đủ c u gọi dứt khoát lại nấu hai bao mì ăn liền ăn xong mì ăn liền không chuyển làm thế là nàng lại liên tiếp nhìn ba bộ nát điện ảnh trình một chút ba bộ mỗi bộ hai giờ đều có các nát pháp cộng lại tương đương với sáu giờ cực hình kết quả ngạnh sinh sinh chờ tới bây giờ thân thể của nàng cứ thế chưa từng xuất hiện một chút tình trạng nhiệt độ cơ thể ngược lại là một mực tại chậm chạp hạ xuống nhưng nàng cũng không có cảm giác đến bất kỳ khó chịu nào chỉ cần không uống nước nóng đ ố i nàng liền c ơ h ộ không có có ảnh hưởng cho nên nàng ngày hôm nay vẫn sẽ hay không chết sẽ không chết nàng liền đi ngủ làm như vậy trở lấy cũng rất nhàm chán úc lý nhịn không được lại ngáp một cái nàng rủi rủi con mắt đang muốn đứng dậy hướng phòng ngủ đi đến đột nhiên phát giáp được một tia dị dạng vừa rồi rủi mắt giống như không phải tay của nàng mặc dù chỉ là ngắn ngủi sơ đụng một cái nhưng nàng có thể cảm giác được đồ chơi k i a so tay của nàng lạnh hơn cũng càng ấm ức còn có loại khó mà hình dung chân nhắn cảm giác tóm lại tuyệt đối không phải tay của nàng cũng không phải bất luận nhân loại nào tay này sẽ là cái gì t u c lý chậm rãi rủ xuống ánh mắt đập vào mi mắt là một đoạn đen nhánh xúc tu ấm ức dài nhỏ mặt trên còn có rác hút làm cho nàng nhớ tới trong biển sâu bạch thuộc lấy ở đâu bạch thuộc t u c lý đại não có một nháy mắt chống không nàng theo xúc tu tiếp tục về sau nhìn dưới tầm mắt rời rốt cục thấy rõ toàn cảnh cái đồ chơi này là từ nàng sau thắt lưng mọc ra không sai nàng sau thắt lưng ước lý lần này nàng không chỉ có đại nào chống không liền thân thể cũng c ứ n g lại rồi thần kỳ chính là nàng bất động về sau căn này xúc tu cũng không tiếp tục động đậy mà là lơ lửng giữa không t r ú n g cùng nàng cùng một chỗ đứng im bất động thật giống như thật là thân thể nàng một bộ phận giống như ước lý chân kinh rồi mặc dù nàng có đoán được mình khả năng không phải là người nhưng đây cũng qua không phải là người đi lại nói nàng có thể không c h ế cái đồ chơi này sao ngay tại đại não không đúng lúc lóe ra sự nghi ngờ này thời điểm xúc tu bỗng nhiên nhẹ nhàng bày bỗng lúc n í c biên độ không lớn phảng phất là tại dịu dàng ngoan ngoan đáp lời nàng nàng có thể ước lý lần nữa chấn kinh rồi nàng t h ự tại trong đầu phát ra chỉ lệnh xúc tu đúng hạn làm ra nàng chỉ huy động tác từ trên xuống dưới trái trái phải phải thậm chí là cuộn thành một cái vòng tròn mỗi một cái động tác đều cùng chỉ lệnh đồng bộ như là tứ chi của nàng linh hoạt đến không có có một k i a vương hữu không bằng nói so nàng tứ chi của mình còn dễ dùng dù sao tứ chi của nàng không thể là gãy nhưng căn này xúc tu đừng nói là gấp liền q u thành bánh quai trèo đều không có vấn đề nhìn xem căn này đen nhánh xúc tu ước lý lại sinh ra một cái kỳ dị ý nghĩ cái đồ chơi này có thể ă n sao xúc tu không thể nói chuyện cho nên không cách nào trả lời vấn đề này nhưng úc ly đã t ạ i mặc sức tưởng tượng bạch thuộc nướng than mỹ vị theo lý thuyết căn này xúc tu là từ trong cơ thể nàng mọc ra bất kể là ra ngoài phương diện kia cân nhắc nàng đều hẳn là càng cẩn thận một chút mới đúng nhưng nàng hiện tại thực sự quá đói muốn ăn phân tán lý trí của nàng nàng quyết định hiện tại liền đi thí nghiệm một chút nói làm liền làm úc ly lúc này đứng dậy đi tới nhà b ế t lúc này có người gõ nhà nàng cửa chống trộm tiếng đập cửa rất chậm chạp một chút một chút cửa chống trộm bị gõ đến nong nong chấn động nặng nề làm cho người khác bất an úc lý trong nháy mắt cảnh giác xúc tu cũng theo đó giấu ra sau lưng ai là ta ngoài cửa vang lên một cái thô rát ngột ngạt thanh âm lưu bằng lưu bằng là đối cửa gã bị ổi danh tự úc lý nhũ nhũ mày lại đã trễ thế như vậy hắn tới làm gì tác giả có lời muốn nói mở cửa đồ ăn đến rồi chương ba một chủ động báo cảnh úc lý mắt nhìn sau lưng xúc tu nàng hiện tại cái bộ dáng này nếu như bị gã bị ổi nhìn thấy liền thiệt t o á i vô luận như thế nào cũng không thể để hắn tiến đến ước lý thanh em rất bình tĩnh ta muốn ngủ có việc sáng mai nói ngoài cửa lưu bằng giống như là không nghe thấy vẫn phối hợp gõ cửa một chút s o một chút nặng nề g h ước lý hoài nghi lại như thế đập xuống hắn có thể đem cánh cửa này gõ ra cái động nàng có chút cất cao giọng ngươi lại quấy r ố i ta ta liền báo cảnh sát mấy giây sau tiếng đập cửa rốt c ụ c đình chỉ ước lý ngưng thở nghe được một trận chậm chạp tiếng bước chân dần dần đi xa cũng không lâu lắm liền biến mất ở trong hành lang hẳn là trở về nàng thở dài một hơi ngay sau đó lại quay đầu nhìn về phía sau lưng xúc tu chậm rãi đưa ra ngoài giống như du ngư nhẹ nhàng đong đưa tựa hồ đang cùng nàng cùng một chỗ suy nghĩ xem ra so với có thể ăn được hay không nàng hiện tại càng hẳn là cân nhắc là như thế nào đem cái đồ chơi này giấu đi cũng không thể một mực để nó bạo lộ ở bên ngoài a nàng sẽ bị xem như quái vật bắt lại úc lý nhìn xem căn này xúc tu thử tại trong đầu hướng nó truyền đạt lùi về trong cơ thể dạng này chỉ lệnh xúc tu lại không phản ứng chút nào chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là ý niệm của nàng không đủ mãnh liệt úc lý nhắm mắt lại tập trung lực chú ý lại thử một lần vẫn chưa được đối với úc lý một hệ liệt này chỉ lệnh xúc tu không có làm ra cái gì phản hồi ngược lại vặn vẹo hai lần phía trên rác hút có chút mở rộng giống từng cái con mắt đang tại tò mò nhìn chăm chú lên nàng úc lý dựa vào nàng tâm tình phức tạp mới vừa rồi còn cảm thấy căn này xúc tu dễ dùng không nghĩ tới chỉ c h ư ớ c mắt liền cho nàng như xe bị tuột xích một cây không cách nào ẩn tàng xúc tu cho dù tốt làm thì có ích lợi gì đi nơi bán cá biểu diễn tạm kỹ sao không được tuyệt đối không thể để cái đồ chơi này cứ như vậy lộ ở bên ngoài quá nguy hiểm úc lý nghĩ nghĩ, trực tiếp đi vào phòng bếp nàng mở đèn lên lấy ra thất cùng dao xay sau đó bắt lấy xúc tu đem bày ở trên t ớ t xúc tu không có bản thân ý thức tức là bị nàng dạng này nắm chắc cũng không có dây rủa mảy may mà là ngoan ngoãn nằm tại lòng bàn tay của nàng giống một đầu mất đi sinh mệnh lực rắn t u c lý cảm thụ hạ nó xúc cảm c ù n g mắt thường thấy đồng dạng xúc tu mặt ngoài rất bóng loáng cũng rất tầm ớt giống mới từ trong biển vất lên đến đồng dạng sờ tới sờ lui lương lương tròn bóng còn có một loại không nói ra được mềm mại cảm giác nói không chừng cũng rất tốt t u c lý trong đầu thình lình lại toát ra ý nghĩ này nàng thừa nhận mình bây giờ là càng ngày càng đói bụng nàng không xác định đây có phải hay không là xúc tu mang đến ảnh hưởng một trong nói tóm lại nhất định phải nhanh xử lý cái phiền toái này đồ vật úc lý một mực nhìn chằm chằm trên thất xúc tu lần nữa tập trung lực chú ý nàng d ơ lên dao p h a y nhắm ngay xúc tu đang muốn một đ a o chém đi xuống phòng khách đột nhiên chuyển đến một trận tất tiếng sột soạt tốt dị hưởng cái này tiếng vang phi thường nhỏ bé người bình thường rất khó phát giác nhưng úc lý nhưng có thể rõ ràng phân biệt ra trận này tiếng vang nơi phát ra nhạy cảm mà tinh chuẩn giống nhau nàng hiện tại cứu g á c úc lý động tác một trận cầm dao thay chậm rãi đi tới cửa một bên hướng nhìn ra ngoài trong phòng khách cửa sổ chẳng biết lúc nào được sổ nào biết m ở ra, một chỗ á i ơ i c ò đó vốn nên thuộc về nhân loại đầu đã không thấy thay vào đó là một con to lớn tương tự con rắn xấu xí đầu lâu màu nâu đậm sắc ngoài cứng rắn mắt kép lớn mà ngốc trệ một đôi tinh tế tia trạng xúc rắc từ đỉnh đầu rủ xuống phía trên còn dài màu nâu nhạt lông tơ úc lý muốn mạng dĩ nhiên so với hắn nguyên lai viên k i a đầu còn xấu úc lý úc lý biến thành con rán lưu bằng kêu úc lý danh tự ngữ điệu nột ngạt mà chậm c h ạ m một bộ trí lực rất thấp dáng vẻ ngươi ở đâu a úc lý không có lên tiếng nàng rất may mắn mình không sợ con rán bằng không thì liền một con lớn như thế sẽ còn gọi tên của nàng phàm là định lực hơi kém một chút đều có thể trực tiếp dọa ngất đi nhìn như vậy nàng chỉ là dài thêm gót sốc tu so gã bị h i có thể tốt hơn nhiều úc lý đáy lòng dâng lên một tia không khỏi vui mừng trong phòng khách lưu bằng còn đang kêu gọi tên của nàng úc lý úc lý ta biết ngươi ở nhà đừng l ẩ n t r ố nữa n mau ra đ â y đi cái này hình người con rán nhìn chung quanh đỉnh đầu hai cây xúc rác theo động tác của hắn lay động rác hút lúc mở lúc đóng phát ra tất tiếng sột x o á t tốt tiếng vang đột nhiên hắn chậm rãi q u a y người nhìn về phía phòng bếp vị trí tt hắn chậm chạp xoa tay phát ra hưng phấn cười quái dị ta biết ngươi ở đâu úc lý nhỏ không thể thấy thở dài xem ra hôm nay là không tránh được không nghĩ tới vừa biến thành quái vật liền muốn cùng khác một con quái vật tiến hành sinh tử vật lộn ngẫm lại còn có chút nhỏ n h i ệ t huyết đương nhiên điều kiện tiên quyết là nàng có thể thắng được trận này vật lộn ư c lý một chút suy nghĩ khống chế xúc tu vươn hướng đao sau lưng khung từ đao trên kệ lấy ra một thanh sắc bén dao phay nàng đem dao phay đưa tới trước mặt dùng chống không một cái tay khác nắm chặt trôi đao nàng hai tay cắt nắm một thanh dao phay bất động thanh sắc giấu ở cửa phòng bếp về sau tinh tinh chờ lưu bằng tiếp cận nhưng mà lưu bằng lại bất động ư c lý người còn không ra sao ư c lý chăm chú nhìn hắn bắn ra trên sàn Thuất ta. Thuất ta. vậy ta tới tìm ngươi lưu bằng đứng tại chỗ bất đắc dĩ giống như lắc đầu ư c lý ngón tay có chút n ắ m c h ặ t một giây sau một cây ốm dài màu nâu xúc g i á c đột nhiên hướng nàng đánh tới tt tìm tới ngươi ngoa tạo ư c lý con ngươi hơi co lại lập tức thấp người tránh thoát một k í c h này một căn khác xúc g i á c lập tức đánh tới giống bay lên trường t i ề n ư c lý không kịp tránh đi dứt khoát nhắm ngay lưu bằng con r ắ n đầu dùng sức hất lên đem dao phay bỗng nhiên nem tới cái này ném một cái lực đạo cực lớn dao phay vay ra trên không trung một đạo làm người ta sợ hãi lênh quang sau một khắc liền thật sâu cắm vào lưu bằng đầu con tia to lớn cứng rắn con rán đầu trong nháy mắt n ứ t ra một cái lỗ tươi dòng máu màu đỏ hỗn hợp có chất l ỏ n g s ề n s ệ t chảy ra tích tác rất mau đánh ớt lưu bằng trên thân kịt quân cầu a a a lưu bằng ô m đầu phát ra kêu thảm thiết như t à n nát có lòng úc lý nhìn thấy đỉnh đầu hắn hai con ngươi giống run dậy nhanh chóng chuyển động đột nhiên đồng loạt nhìn về phía nàng giữ t ậ n đến phản phất muốn loé ra tới dễ ngươi ế t ngươi ta muốn dễ ngươi hắn giống nổi điên đồng dạng phóng tới úc lý hai cây thật dài xúc rắc trên không trung điên cùng vung vầy úc lý lăn khỏi chỗ né tránh xúc rác công kích tiếp lấy đưa tay một đao h ù n g hăng chém chúng lưu bằng bắt chân Á á á. t r ư ơ n g không ba hai chủ động báo cảnh theo lại một tiếng hét thảm lưu bằng mánh xoay người xúc g i á c tựa như tia chớp đánh út về phía úc lý không đợi úc lý vung đao xúc g i á c liền trước nàng một bước quấn lên nàng thái đao trong tay hướng lên kéo một cái cỡ ép đem dao phay từ trong tay nàng giật ra ngoài úc lý sắc mặt biến hóa không chút do dự quay người hướng phòng tắm chạy tới sau lưng đột nhiên chuyển đến tiếng xe gió úc lý phản ứng cực nhanh cơ hồ là khi nghe thấy động tính trong nháy mắt túi người nằm xuống một thanh dao phay dán đỉnh đầu của nàng bay ra ngoài loảng xoảng một tiếng nện vào chết tường c h ầ m chạp tiếng bước chân càng ngày càng gần úc lý hai tay chống đỡ mặt đất bại lộ bên ngoài sờ tay thật chặt vòng lấy bờ e o của nàng tt nguyên lai ngươi cũng không phải người a lưu bằng thanh âm càng t h u cầm sen lẫn côn trùng v ù vụ thanh khiến cho người tê cả ra đầu hắn dội ra một căn khát xúc giác cuốn lên úc lý cổ đưa nàng cao cao n h ấ t lên xúc giác càng thu càng chặt úc lý rất vui vẻ đến hô hấp khó khăn chúng ta vốn nên là trời đất tạo nên một đôi lưu bằng dùng con kia nứt ra con dán đầu nhìn xem nàng đỏ trắng giao nhau theo cổ của hắn chạy sôi đến t h t bên trên đáng tiếc ta đối với ngươi đã không có hứng thú Ngươi hay lưu à đi đi. chết đi. l bằng một bên nắm chặt xúc giác một bên phát ra trói hai c ư ờ i như điên nhìn xem hắn bởi vì đắc ý mà điên c u ồ n g chuyển động con mắt ước lý biết mình cơ hội tới nàng điều khiển sau thắt lưng xúc tu bất động thanh sắc bên trên rời đ ó lấy nhắm ngay lưu bằng ngực phốc thử một tiếng xúc tu xuyên thấu trái tim của hắn lưu bằng trong nháy mắt cứng lại rồi máu tươi từ trước ngực của hắn chạy ra đến đỉnh đầu hắn hai con ngươi ngừng chuyển động chậm chạp nhìn về phía ư c lý người ước lý từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn thanh âm nhẹ mà bình tĩnh người phải chết là người xúc tu bỗng nhiên rút ra càng nhiều máu tươi phun ra ngoài lưu bằng thẳng tắp n ã xuống c u n ở trên cổ xúc g i á c tùy theo bông ra ước lý một lần nữa trở xuống mặt đất nàng nhìn xem không nhúc nhích lưu bằng không có có một tia l ờ i biếng lập tức xoay người đi nhặt rơi ở phòng khách giao p h a y sau đó trở về lưu bằng bên người một đao chặt xuống hắn con r ắ n đầu dạng này hẳn là chết hẳn a bổ s o n g đao về sau ước lý rốt cục cảm nhận được mọi mệt nàng luốt đỏ lên cổ cũng mặc kệ cái này đầy đất máu tươi đang muốn tọa hạ nghỉ một lát sau thắt lưng xúc tu đột nhiên lại bắt đầu chuyển động đây là muốn làm gì ước lý mở mịt nhìn xem xúc tu vươn xúc viên tia chia năm s ẻ bảy trái tim đã ngừng đập huyết dịch còn chưa làm lạnh hỗn hợp có thịt nát y m ắng chảy xuôi t ả n ra nồng đậm mùi máu tươi xúc tu bơi lên đi chậm rãi nhúc ních rác hút rất nhanh nhuộm thành so máu càng sâu màu đỏ sậm úc lý hậu chi hậu g i á c kịp phản ứng đây là tại ăn tâm tình của nàng có chút phức tạp theo lý thuyết nàng hiện tại hẳn là cảm thấy buồn nôn buồn nôn dù sao đây không phải phổ thông bỏ bít tết bụi gà mà là hàng thật giá thật quái vợt nhưng nàng không thể không thừa nhận cảm giác không sai mặc dù chỉ có một bãi nhỏ nhưng lại so với nàng ngày hôm nay ăn tất cả mọi thứ cộng lại còn muốn phong phú. có thể nói thẳng đến lúc này nàng mới rốt c ụ c cảm nhận được một chút đã lâu chắc bụng cảm giác đông nhiên nàng sau lưng không tự chủ động n ú c ních t u c lý lòng có cảm giác đưa tay sở về phía sau thắt lưng quả nhiên lại mò tới hai cây tinh tế xúc tu cái này hai cây xúc tu rõ ràng là vừa mọc ra lúc này giống như cái đuôi mèo đồng dạng tại nàng sau thắt lưng thích l í nhẹ nhàng đong đưa t u c lý nàng mơ hồ rõ ràng cái gì đã ăn xong trái tim xúc tu lại hướng con rán đầu với tới t u c lý thấy thế lập tức đem nó thu hồi lại cũng trịnh trọng nhắc nhở mình con rắn cũng không thể ăn bậy u c lý rửa cái tay p h điều này cũng làm cho có thể giải thích vì cái gì nhiệt độ của người nàng sẽ hạ xuống mạch máu sẽ phát sáng bởi vì nàng hiện tại đã biến thành thâm hại giống loài về phần tại sao lượng cơm ăn của nàng sẽ tăng lớn hành động càng nhanh nhẹn còn đối với mùi máu tươi phá lệ mất cảm vậy đại khái liền là quái vật sẽ có đặc chất đương nhiên những này đều chỉ là suy đoán của nàng cũng không nhất định chính xác nhưng bất kể nói thế nào nàng hiện tại đã biến thành dạng này so với truy cứu nguyên do không bằng cân nhắc một chút càng thực tế vấn đề t ỷ như nàng nên như thế nào che giấu mình quái vật thân phận tiếp tục tại xã hội loài người sinh tồn được nàng cũng không muốn đỉnh lấy mấy cây xúc tu rêu rao khắp nơi dù sao dựa theo phim khoa học viễn tưởng phát triển giống nàng dạng này quái vật một khi bị bắt lấy cuối cùng không phải chết chính là bị giải phẫu nghiên cứu loại nào đối nàng đều không hữu hảo nhưng mà đạo lý đều hiểu áp dụng liền không có dễ dàng như vậy úc lý nhìn xem trong gương xúc tu không khỏi thở dài phiền thoái nhất vẫn là những n à y xúc tu nếu có thể đem bọn nó đều thu hồi trong cơ thể liền tốt trong đầu của nàng vừa lóe lên ý nghĩ này sau một khắc ba cây xúc tu liền giống du như rắn lạng yên không một tiếng động trở về sau thắt lưng của nàng tại úc lý nhìn chăm chú bọn nó chậm rãi rút về giống dung nhập nước biển một chút xíu lui về thân thể của nàng bọn nó biến mất úc lý thật bất ngờ nàng vốn cho rằng những n à y xúc tu sẽ cùng trước đó đồng dạng làm sao chỉ huy đều thu không trở lại không nghĩ tới lần này cứ nhiên như thế dễ dàng chẳng lẽ là bởi vì thôn vệ cái khác quái vẫn huyết m ụ lớp đầy bụng cho nên mới sẽ thuận lợi như vậy úc lý nghĩ nghĩ, lại đưa tay cha nhìn mình mạch máu quả nhiên mạch máu màu sắc cũng nhạt xuống dưới không tiếp tục hiện đu quang khôi phục thành người bình thường dán g vẻ liền ngay cả nhiệt độ cơ thể úc lý nhìn trên mặt đất con rán thi thể như có điều suy nghĩ xem ra không chỉ có là xúc tu cái khác khác hẳn với thường nhân kiểm tra triệu chứng bệnh tật cũng có thể khôi phục hoặc là nói ẩn tàng nhìn như vậy đến da hỏa này quả thực là đại bổ a để ở chỗ này cũng là lãng phí không bằng đem còn lại bộ phận cục ăn dù sao là xúc tu ăn cái ũ n không phải nàng ăn, con g phải phải là có r này như cũng không thể gọi đối với nàng mà nói rất nguy hiểm mặc dù bọn họ nhà này c ũ phá nhỏ không có trang giám sát nhưng lưu bằng đêm nay gõ qua nàng cửa còn tại trong nhà nàng lưu lại nhiều như vậy dấu chân chỉ cần cảnh sát nghĩ t r a cái thứ nhất liền có thể cha được nàng húng chi người này còn là nhảy cửa sổ vào coi như nàng có thể đem hành lang cùng phòng khách xử lý sạch sẽ kia ngoài cửa sổ vết tích đâu nàng đây chính là lầu sáu như thế xem ra g i a hỏa này còn không thể ăn không những không thể ăn còn phải mau chóng rửa sạch nàng hiềm nghi để người khác coi là nàng chỉ là một cái vô tội đáng thương người bị hại kiêm nhân loại bình thường úc lý nhìn chằm chằm con r á n đầu nhìn trong chốc lát rất nhanh có một ý kiến nàng quyết định chủ động báo cảnh tác giả có lời muốn nói không biết các ngươi có hay không uống qua khôi phục mới dịch cảm t ạ phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta ta sẽ tiếp tục cố gắng chương bốn mươi một ra ngoài kiếm ăn ước lý ý nghĩ rất đơn giản chủ động báo cảnh mặc dù sẽ bại lộ nàng giết người chuyện này nhưng lưu bằng đã không phải là người mà là một con đáng sợ quái vật nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính phạm pháp h u ố n hồ giết chết loại quái vật này bản thân cũng không phải phạm tội mà là vì dân t r ừ hại đạo lý k ê u cảnh sát sẽ không không rõ cho nên bọn họ chắc chắn sẽ không bắt nàng không chỉ có như thế nói không chừng sẽ còn cho nàng phát cái cờ thưởng đương nhiên tiền thưởng càng tốt hơn lui mười ngàn bức giảng coi như lưu bằng không có biến thành quái vật chỉ bằng hắn p i pháp nhập thất cùng có ý định giết người cái này hai đầu ước lý cũng có thể toàn thân trở ra nàng làm ra hết thẻ đều là phòng vệ chính đáng pháp luật bên trên không cần phụ bất luận cái gì trách nhiệm hình sự bởi vậy so với hủy thi di tích chủ động báo cảnh sẽ an toàn hơn duy nhất cần thiết phải chú ý chính là như thế nào che giấu xúc tu giết người vết tích úc lý ngồi sổng xuống, xuống cẩn thận chu đáo lưu bằng trước ngực cửa hang dùng tay đại khái so vẹt xuống cái này động không phải rất lớn cũng liền hai ngón tay như thế thô tìm không sai biệt lắm côn trạng vật lẽ ra có thể lừa gạt qua úc lý lập tức đứng dậy một lát sau nàng dẫn theo một cây xà bèn trở về phòng tám đây là nguyên thân mua được phòng thân cầm ở trong tay rất nặng nhưng đáng tiếc một lần cũng chưa dùng qua ước l y đem xà ben cùng lưu bằng trước ngực cửa hang đặt chung một chỗ so sánh một chút xác định cả hai đường k í n h không sai biệt lắm tiếp lấy nàng đem xà ben nhắm ngay cửa h a n g trực tiếp đâm tiến vào vặn vài vòng thẳng đến cửa hang lại làm lớn ra chút mới đưa xà ben bông ra dạng này hẳn là liền không thành vấn đề ước l y nhìn xem mới cửa hang lộ ra hài lòng biểu lộ sau đó đem thi thể kéo qua một bên lấy ra đồ lau nhà đem trên mặt đất vết máu kéo sạch sẽ làm xong đây hết thảy đã nhanh m ộ ư ơ i một giờ tối ư ớ lý cuối cùng nhìn thoáng qua thi thể lấy điện thoại di động ra tỉnh táo gọi điện thoại sau m ư ơ i phút cảnh về đến bọn họ nhìn úc lý bố trí tỉ mỉ hiện trường cái gì cũng không làm chỉ là đối với úc lý nói câu nơi g ư chờ một chút tiếp lấy liền đi ra phòng tắm úc lý có ý tứ gì không thẩm vấn nàng sao mặc dù nội tâm n g h i hoặc nhưng úc lý cũng không có ý định hỏi nhiều nàng cứ như vậy yên lặng chờ lấy đại khái lại qua hai mươi phút dưới lầu đột nhiên tới hai chiếc màu đen xe việt giã trong xe tuần tự xuống tới bốn người phía trước hai người xuyên đồng dạng chế phục đằng sau hai người xuyên màu trắng trang phục phòng hộ trong tay còn cầm một chiếc dương cùng một cái màu đen sợi túi úc lý nhìn ra kia là nhạc xác cái túi nói cách khác bốn người này là cảnh vệ gọi tới chẳng lẽ là pháp y thể ước lý đứng tại phía trước cửa sổ nhìn lấy thân ảnh của bọn hắn âm thầm suy đoán cũng không lâu lắm ngoài phòng chuyển đến tiếng đập cửa không đợi ư c lý quá khứ cảnh vệ liền trước nàng một bước mở cửa dị thường ở đâu cửa chính vừa mới mở ra không đợi cảnh vệ mở miệng một cái hăng hái thanh niên nhanh chân đi đến tại phía sau hắn còn đi theo một cái khuôn mặt tuấn tú nữ tính hai người xuyên đồng dạng áo sơ mi trắng hát chế phục chính là từ trong xe việt g ã ra hai người kia mặt khác hai cái người mặc phòng hộ phục cũng tại chính một mặt nghiêm túc đứng ở ngoài cửa ở đây mời đi theo ta cảnh vệ một mực cung kính lĩnh lấy bọn hắn đi vào phòng tám xuyên trang phục phòng hộ hai người cũng theo sát phía sau một đám người vây quanh lưu bằng thi thể đem vốn là nhỏ hẹp phòng tắm chen lấn chật như nêm tối ước lý một người ngồi trong phòng khách im lặng không lên tiếng dò xét bọn họ chế phục bên trên không có biển số cũng không có huy trường nhìn không ra những người này đến t ộ n cùng là làm cái gì duy nhất có thể xác định chính là chức vị của bọn hắn đều tại cảnh vệ phía trên luôn cảm thấy chuyện này so với nàng nghĩ đến phức tạp hơn xem ra nàng đến gấp bội cẩn thận rồi ước lý kiên nhắc chờ đại khái qua một khắc đồng hồ đám người kia cuối cùng từ phòng tám ra ú c lý nhìn thấy m ặ c phòng hộ phục người đem thi thể cùng con rán đầu cùng một chỗ cất vào túi đen sau đó bọn họ một người trong đó giơ lên cái túi cùng cảnh vệ cùng đi ra phòng khách một cái khác va ly tử thì trực tiếp hướng ú c lý đi tới mời đưa tay ra hắn đ ố i với ú c lý nói ú c lý cái gì cũng không có hỏi ngoan ngoan rúi ra một cái tay trang phục phòng hộ đem mở dương ra từ bên trong x u ấ t ra một cái lạnh như băng dụng cụ bọc tại ú c lý trên cổ tay dụng cụ bên kia liên tiếp một cái tấm phẳng lớn nhỏ màn hình điện tử màn trang phục phòng hộ thành thạo tại màn hình điện tử màn bên trên một trận thao tác chỉ nghe đ í c đ í c vài tiếng vang trên màn hình hiện ra mấy cái số lượng Ước c lý ò Ô nhiễm dấu hiệu. Ồ, thanh niên mặt lộ vẻ kinh ngạc kia tinh thần lực của nàng tinh thần lực cũng rất bình thường không có vượt qua an toàn phạm vi giá trị thanh niên sờ lên cái cảm nói như vậy nàng không có bị ô nhiễm cũng không phải năng lực giả trang phục phòng hộ nhẹ gật đầu không có bị ô nhiễm còn dễ nói dù sao cái này dị thường nguy hiểm đẳng cấp cũng không cao nhưng hắn muốn nói lại thôi l đây cũng là người bình thường ý tứ nói cách khác những người này không có phát hiện nàng là quái vật chuyện này cũng không có phát hiện nàng cùng thường nhân có cái gì khác biệt ước lý hơi an tâm chút nàng thức thời giữ yên lặng yên lặng chờ hai người kia lên tiếng là người báo cảnh thanh niên nhìn xem nàng mở miệng hỏi t c lý gật đầu là ta phản ứng của nàng rất bình tĩnh giọng điệu không có có một tia gần sóng thanh niên t h ấ y thế không khỏi cùng đồng hành nữ tính lẫn nhau ta gọi đường thiệu nàng gọi hạ nam hắn ngắn gọn giới thiệu một chút từ chế phục trong túi móc ra giấy bút chúng ta là phụ trách cái này lên vụ án nhân viên công tác xin ngươi phối hợp chúng ta trả lời mấy vấn đề t c lý thái độ rất t h u ậ n theo được rồi không có vấn đề đường thiệu nhìn không được chọn lấy hạ lông mày trong mắt lộ ra không che giấu chút nào kinh ngạc ngươi thật giống như không có chút nào sợ hãi còn tốt t c lý nghiêm trang trả lời ta không quá sợ còn rán nếu như là giỏi lại không được đường thiệu trọng điểm là cái này sao hắn vi rượu trầm mặc vài giây sau đó đẻ xuống nắp bút bắt đầu đặt câu hỏi người chết cùng ngươi là quan hệ như thế nào hàng xóm hắn là vào bằng cách nào n g ạ i cửa sổ ngươi biết hắn là lúc nào biến thành như vậy sao không biết ta ban ngày nhìn thấy hắn thời điểm còn rất tốt ban đêm liền biến thành dạng này đường thiệu tiếp hỏi liên tiếp mấy vấn đề ư ớ c lý đều trôi chạy không sai lầm trả lời cuối cùng đường thiệu đem g i y bút thu về túi háo yên lặng nhìn xem nàng một vấn đề cuối cùng hắn dừng một chút giọng điệu so vừa rồi nhiều phân nghiêm túc người thật là n g ư ờ i giết ư c lý là ta nghĩ nghĩ nàng lại bổ sung nhưng là hắn công kích trước ta ta cuối cùng thực sự không có biện pháp mới dùng dao phay cùng xà ben đánh chết hắn không khí ngắn ngủi yên lặng một chút ngay sau đó đường thiệu tiểu tiểu địa hoa một tiếng một bộ bị chấn động đến r á n g vẻ cái này chiến đấu lực cái này tâm lý tố chất không đến cục chúng ta thật sự là đáng tiếc ư c lý cái gì tên là hạ nam nữ tính lúc này mới có phản ứng nàng dùng tuổi trọc đường t i ệ u một chút sau đó đối với ư c lý nói có thể xin đem vụ án phát sinh quá trình cặn kẽ miêu tả một lần sau rất hiển nhiên thái độ của nàng càng nghiêm túc cũng càng có lễ phép úc lý đã sớm chuẩn bị tự nhiên sẽ không cự tuyệt nàng từ mình tại phòng bếp nghe được nhảy cửa sổ động tinh bắt đầu nói về một mực giảng đến mình chặt đứt con rắn đầu toàn bộ hành trình bình dị trật tự rõ ràng thời gian tuyến cũng trải vớt đến vững vững vằn vằn để cho người ta tìm không ra một chút m a bệnh đương nhiên có quan hệ xúc tu bộ phận đều bị nàng bỏ mất đi chiến đấu chi tiết cũng bị nàng làm mơ hồ xử lý để phòng những người này phát hiện lỗ thủng cho nên cái kia dị thường a không người chết cuối cùng là bị ngươi dùng xà beng đâm chết đường thiệu hỏi quốc lý là đây là đường thiệu lần thứ hai nâng lên dị thường cái từ này quốc lý suy đoán đây cũng là bọn họ đối với biến dị quái vật quan phương xưng hô hạ nam hợp thời đưa ra nghi vấn ngươi lấy ở đâu xà beng quốc lý ta là sống một mình nữ tính hạ nam gật gật đầu hiểu được t i ê u đầu của hắn cũng là ngươi chặt đi xuống quốc lý vâng ta sợ hắn không chết đường thiệu nhỏ giọng thầm thì bổ đao ý thức cũng rất mạnh a hạ nam nghiên qua hắn một chút tia trên mặt đất tại sao không có máu chứ không bốn hai ra ngoài kiềm ăn ước lý giọng điệu tự nhiên mà bình tĩnh lưu nhiều lắm ta nhìn dọn người liền thuận tay dọn dẹp hiện tại liên hạ nam đều nói không ra lời tại một mình giết chết một con dị thường về sau thế mà còn có tâm tư thanh lý vết máu cái này hoàn toàn chính xác không phải người bình thường có thể làm được đại khái tình huống chúng ta đã hiểu rõ cảm tạ ngươi phối hợp hạ nam rất nhanh điều chỉnh tốt trạng thái tiếp tục nói mặt khác có thể xin bảo thủ bí mật không muốn đem chuyện này truyền bá ra ngoài sao đương nhiên có thể ư ớ lý đáp ứng rất sảng khoái ngay sau đó nàng lại lời nói xoay chuyển bất quá ta cũng có vấn đề nghĩ hỏi các ngươi có thể chứ hạ nam xin hỏi ước lý cửa trước bên ngoài lướt qua thần sắc nghiêm túc kia đến tột u cùng là cái gì nàng chỉ tự nhiên là gã bị h ồ i biến thành con rán quái vật hạ nam cùng đường thiệu lẫn nhau biểu lộ đều có chút khó khăn hạ nam thấp giọng hỏi có thể nói sao đường thiệu sờ sờ mặt bình thường là không thể nhưng giống nàng loại tình huống này ta còn là lần đầu tiên gặp hạ nam ta cũng là lần đầu tiên đường thiệu vậy làm sao bây giờ muốn không gọi điện thoại hỏi c h ụ đội hạ nam nghe xong lập tức lắc đầu không được trụ đội tại thi hành nhiệm vụ không thể quá nhiều hắn hai người thấp giọng thảo luận ước lý lặng yên nghe không có lên tiếng một lát sau đường thiệu đột nhiên một truy trong lòng bàn tay đúng rồi làm cho nàng gia nhập chúng ta không liền có thể nói sao hạ nam nhữ mày đây cũng quá quan loa nhận người làm u ố n khảo hạch lần đầu làm sao ngươi biết nàng không thể thông qua khảo hạch đường thiệu núi bay tố chất tâm lý của nàng có thể so sánh rất nhiều người mới mạnh hơn nhiều hạ nam mày nhữ lại đến càng sâu nàng là người bình thường vậy liền tiến công việc bên ngoài tổ nha đường thiệu vẫn như cũ xem t h ư ờ n g ngươi nhìn nàng giao phay tỏ ra như vậy trượt những vũ khí khác huấn luyện một đoạn thời gian hẳn là cũng không đáng kể hạ nam không nói tựa、hồ、thật sự a hồ đ những g g suy n ĩ đề đại đang đặc nghị này năng. nghe bọn luận bọn hẳn ngành ngành này gì. gì g khả khái hiểu họ thảo họ thuộc là Úc cái cái lý lại, lệ biệt, cái i Tóm bí í mật t h mạnh, rất muốn i i ả c à người nhiều, liền phải gia nhập bọn họ, thành vì bọn họ một viên. Mà cái này phải họ, họ gia cái một Mà vì đ n g t ệ u tựa、hồ、rất t hồ r xem này g n n đang g đã s u nghĩ chiêu nàng chiêu thật i ế n n bảo. ữ n người này g t h đúng là đều không hỏi trước một chút ý kiến của nàng sao Úc lý bất đắc cái cái có câ lý lên bất một tay, ta thể một dị dơ lên một cái tay, cái kia, ta có thể nói, nói kia, nhưng giọng điệu lại rất khẳng định hạ nam nghe vậy cùng đường thiệu trao đổi cái ánh mắt sau đó bất đắc d ĩ t h ở dài người đoán được đúng nàng nói chúng ta thực sự không phải cảnh vệ ước lý vậy các ngươi là chúng ta lệ thuộc dị thường k h ô n g chế cục là thứ sáu đặc hiện đội năng lực giả nghe được năng lực giả cái từ này ước lý không khỏi nhìn bọn họ một chút dị thường chính là ngươi thấy con kia con g i n g quái chứ hắn tất cả quái vật cùng không hợp với lẽ thường sự vật đều bị chúng ta gọi chung là dị thường mà dị thường k h ô n g chế cục chính là chuyên môn xử lý những này dị thường đặc thù cơ cấu ước lý các ngươi là quan phương cơ cấu hạ nam là úc lý lại hỏi vậy các ngươi có quan phương trang làm sao hạ nam chỉ đua một chút gặp năng một bộ bị nẹt lại dáng vẻ úc lý nhịn không được khép cười một tiếng người năng lực giả kia đâu lại là cái gì còn có tâm tình nói đùa quả nhiên không phải người bình thường đường thiệu ở trong lòng âm thầm nhà ránh mở miệng tiếp lời đề năng lực giả chính là có được năng lực đặc thù người ngươi cũng có thể hiểu thành dị năng giả siêu năng lực giả đều là một cái ý tứ đã hiểu úc lý gật gật đầu chỗ lấy các ngươi đều có siêu năng lực ây xem như thế đi đường t i ệ u tựa hồ có chút xấu hổ sờ lên cái mũi liền cứng nhắc nói sang chuyện khác ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao ta cùng nhau đáp nô、no, ta nghĩ muốn túc lý suy tư vài giây nói thật là có kỳ thật ta rất hiếu kỳ hèn bọn ta cử a đối diện trước đó một mực khỏe mạnh làm sao lại đột nhiên biến thành cái dạng này vấn đề này mặt ngoài là hiếu kỳ lưu bằng dị biến nguyên nhân nhưng thật ra là thay chính nàng hỏi cái này sao đường thiệu nghĩ nghĩ ngươi biết bảy năm trước x ư ơ n g trắng sự kiện sao túc lý đương nhiên biết bảy năm trước trung tâm thành phát sinh cùng một chỗ nghe d ợ n cả người khí độc tiết lộ sự kiện tác động đến phạm vi cực lớn bởi vì khí độc hiện lên màu trắng x ư ơ n g mù dày đặc hình cho nên được mệnh danh là xương trắng sự kiện nguyên thân cha mẹ chính là chết bởi cái này khởi sự kiện lúc ấy bọn họ cùng nhau đi trung tâm thành đi công tác đúng lúc gặp gỡ khí độc bộc phát vợ chồng hai người liền tránh đều không có chỗ trốn cứ như vậy cùng hơn mười ngàn người cùng chết ở khói l ử a trong x ư ơ n g mù dày đặc về sau xương trắng cấp tốc quyết tán đến toàn thế giới phạm vi nhưng độc tính diện rộng hạ thấp quan phương cũng rất nhanh làm ra ứng đối biện pháp lúc này mới tránh khỏi nhiều nhân viên hơn thương vong đáng tiếc, người bị chết đã sẽ không trở lại nữa nguyên thân cũng bởi vậy biến thành cô nhi úc lý bất động thanh sắc biết thế nào s ư ơ n g trắng sự kiện về sau thế giới này liền phát sinh một chút biến hóa đương thiệu nói từng cái thành khu bắt đầu lục tục nao ngoe xuất hiện d ị biến hiện tượng loại này d ị biến là hoàn toàn ngẫu nhiên có thể thay đổi một cái tinh thần lực của người ta từ đó ở tại trong cơ thể sinh ra siêu việt nhân thể cơ năng đặc thù biến hóa loại này đặc thù biến hóa sẽ để cho một số người biến thành năng lực giả cũng sẽ để một số người biến thành dị thường úc lý nghe rõ đơn giản tới nói năng lực giả cùng dị thường không cũng không khác biệt gì bản chất đều là phát sinh dị biến nhân loại vậy các ngươi là như thế nào phân chia dị thường cùng năng lực giả đây này nàng một mặt t o mò đặt câu hỏi chẳng lẽ chỉ là thông qua ngoại hình phán đoán đương nhiên không có đơn giản như vậy hạ nam giọng điệu nghiêm túc năng lực giả cùng dị thường ở giữa khác biệt lớn nhất cũng không phải là ngoại hình mà là bọn họ đối với tự thân k h ô n g chế cùng nhu cầu úc lý cái hiểu cái không có ý tứ gì như ngươi thấy dị thường đều có giết c h ó c bản năng bọn họ khát vọng máu tươi đồng thời không cách nào khống chế tự thân dục vọng cùng năng lực hạ nam nói mà năng lực giả sẽ không sinh ra loại dục vọng này càng sẽ không mất khống chế bọn họ tại hoàn thành d ị biến đồng thời liền có thể nắm giữ năng lực của mình đây chính là dị thường cùng năng lực giả ở giữa căn bản nhất khác nhau nàng giải thích được rất rõ ràng ước lý nghe được vô cùng rõ ràng khát vọng máu tươi còn không cách nào tựa như khống chế năng lực của mình rất hiển nhiên nàng là dị thường cái này một chàng ân nàng quả nhiên là may mắn e kia các ngươi biết nguyên nhân gì sẽ dẫn đến dị biến sao đường thiệu bất đắc dị gãi đầu một cái nói không chừng bất kỳ cái gì nguyên nhân cũng có thể có thể là ăn thứ gì có thể là đụng phải thứ gì thậm chí chỉ là ngủ một giấc nhưng trước mắt có thể xác định chính là tinh thần lực không quá ổn định thời điểm lại càng dễ chịu ảnh hưởng phát sinh d ị biến ư c lý cho nên ân khả năng ngươi cửa đối diện ngày hôm nay tinh thần không tốt lắm đâu đường thiệu gật gật đầu ư c lý hắn xác thực không tốt lắm dù sao ba ngày vừa bị nàng đánh qua về phần nguyên thân từ khi thất nghiệp sau tinh thần liền không có tốt hơn nghĩ như vậy nếu như nàng tối hôm qua ăn không phải bạch thuộc nướng than mà là nướng động t i a nàng ngày hôm nay hơn phân nửa cũng muốn biến thành một con cô n trùng còn có vấn đề gì không đường t i ệ u thanh em đưa nàng du tẩu tư duy kéo lại không có ư c lý lấy lại tinh thần cảm ơn các ngươi nói cho ta nhiều như vậy trong cục rất nhiều nhân viên công tác bao quát văn chức chữa bệnh tiểu đội cùng công việc bên ngoài tổ đều là không có sở hữu dị năng người bình thường quốc lý gọn gàng r ứ t khoát ta sợ chết hạ nam một trận quỷ dị trầm mặc về sau đường thiệu giọng điệu miễn cưỡng kỳ thật tất cả mọi người sợ chết đường thiệu hạ nam lên tiếng ngăn lại hắn không muốn cưỡng cầu nàng đường thiệu cái này thua ta đường thiệu hầm hực ngầm miệng hạ nam từ trong túi lấy ra giấy bút ở phía trên v i ế t một chuỗi chữ số sau đó kéo xuống đưa cho h ợ c lý tóm lại còn là cảm tạ ngươi phối hợp cũng cảm tạ ngươi giúp chúng ta giải quyết cái này dị thường đây là chúng ta phân cục điện thoại về sau gặp lại dị thường có thể trực tiếp đánh cái số này thông chi chúng ta chờ gặp được quái vật mới gọi điện thoại cho bọn họ thật sự còn kịp sao ước lý tâm tình phức tạp nhận lấy g i ấ y số cảm ơn mặt khác hạ nam nghiêm túc nhìn nàng một cái gia nhập chúng ta sự t ì n h ngươi cũng có thể suy nghĩ thêm một chút ước lý n ở nụ cười ta sẽ suy nghĩ thật kỹ hạ nam nhẹ gật đầu cùng với nàng nói lời từ biệt tiếp lấy liền kéo lấy đường thiệu rời đi tiếng bước chân của hai người quanh quẩn tại trong hành lang ước lý tính t i n h lắng nghe thẳng đến thanh â m hoàn toàn biến mất mới đi tiến phòng ngủ thay đổi một thân nhẹ nhàng lại không thấy được quần áo cảm tạ hai người này đến làm cho nàng hiểu rõ một chút tình huống thứ nhất nàng đích sắc biến thành quái vật vẫn là lượng cơm ăn rất lớn cái c h ủ loại kia thứ hai, có lẽ là bởi vì nàng lẩn giấu đi mình quái vật đặc thù hoặc là nguyên nhân khác dị thường khống chế cục dụng cụ cũng không có kiểm chắc ra nàng quái vật thân phận thứ ba nàng rất có thể cần tiếp tục ăn nếu không về sau vẫn sẽ xuất hiện xúc tu mất khống chế tình huống từ trên tổng hợp lại hiện tại trừ nghỉ ngơi cùng suy nghĩ nhân sinh nàng còn có một cái chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm ra ngoài kiếm ăn tác giả có lời muốn nói ăn cơm hạng nhất đại sự cảm tạo phi thường cảm t ạ đại gia đối với ủng hộ của ta ta sẽ tiếp tục cố gắng chương không năm đây là một viên đầu ước lý kỳ thật đối với kiếm ăn chuyện này không có ôm hy vọng quá lớn mặc dù nàng biến thành q u á i vật nhưng trên người nàng lại không có d i đạ cũng không thể tại trong biển người mênh mông tìm ra đồng loại nàng sở dĩ nghĩ cái giờ này ra ngoài thứ nhất là muốn thí nghiệm một chút mình phỏng đoán có chính xác không thứ hai là vì nhìn xem có thể hay không đ ộ t điểm lương dù sao ai cũng không biết con rán quái bổ sung điểm này năng lượng có thể chống đỡ bao lâu cho nên nàng nghĩ thừa dịp bây giờ còn có thể ẩn tàng xúc tu thời điểm trước đ ộ t một chút thức ăn dự trữ chuẩn bị ngày sau bất cứ tình huống nào về phần có thể hay không đ ộ t liền không cần lo lắng nếu như tủ lạnh đội không hạ nàng trực tiếp ăn vào bụng bên trong cũng được xác định gì thường không c h ế cục kia mấy người đã triệt để sau khi rời đi úc lý cầm lên điện thoại lặng yên không một tiếng động đi ra ngoài nàng ở trung cư rất g i c cỗi xung quanh cũng không có gì ra dáng thương khu đến buổi tối cư dân phụ cận hoặc là ở trong nhà hoặc là chính là đi địa phương khác giải trí có rất ít người tại t r u n g quanh đi dạo lúc này đêm đã khuya trên đường phố càng là người đi đường thưa thớt ngẫu nhiên chỉ có mấy cái hán tử s a y tại ven đường bồi hồi những n à y hán tử s a y đi đường lung la lung lay đầy người mùi rượu cho dù cung úc lý gặp thoáng qua cũng giống không nhìn thấy nàng hoàn toàn không có biểu hiện ra con rán quái công kích như vậy tính ước lý đi ước chừng hai con đường quái vật một cái không có phát hiện lộ âm đam mê ngược lại là đụng phải mấy cái xem ra quái vật xuất hiện sát xuất cũng không có nàng tưởng tượng được cao như vậy ước lý nghĩ như vậy t h u ậ n tay giải quyết mấy cái kia lộ âm đam mê nàng hiện tại giác quan rất nhạy cảm thân thể cũng rất nhanh nhẹn đối phó người bình thường tựa như ăn cơm đồng dạng đơn giản đương nhiên nàng cũng không có thật sự ăn bọn họ dù sao đầu góc của nàng còn thuộc về nhân loại ăn thịt người loại sự tình này đối với nàng mà nói vẫn có chút quá cực đoan hôn hồ những người kia nhìn cũng, cũng không t h ứ ăn ư ớ lý nhớ tới vừa rồi mấy người kia ngoại hình không khỏi ghét bỏ nhăn hạ lông mày có lẽ nàng hẳn là đi người càng nhiều quảng trường đi dạo úc lý lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị cha nhìn một chút phụ cận địa đồ đúng lúc này một cái râu ria xồm xoàm nam tử từ nàng bên cạnh đi ngang qua trong miệng hắn thì thào bả vai dùng sức đụng úc lý một chút lại giống không có cảm giác tiếp tục đi đến phía trước nam nhân này đi đường cũng lung la lung lay một bộ trọng tâm bất ổn dáng vẻ nhìn cùng trước đó những cái k i a hắn tử say không có khác nhau nhưng úc lý lại nhạy cảm phát hiện trên người hắn chỗ dị thường hắn màu ra bày biện ra mất tự nhiên màu nâu xanh con mắt cũng phá lệ đục ngầu nhìn qua rất giống người chết đặc thủ nhưng người chết là không thể nào trên đường hành t chẳng lẽ là d i biến quái vật ước lý có chút q u a y người không có phát ra một chút tiếng vang không nhanh không c h ậ m đi theo bóng đêm yên lặng nàng cùng nam nhân cách mười mấy thước khoảng cách không có ai phát hiện nàng theo dõi hành vi nàng đoán được không sai người đàn ông này quả nhiên không bình thường trên đường đi hắn đụng mấy người chẳng những không có xin lỗi bị người chỉ vào cái mùi mắng cũng không phản ứng chút nào chỉ là một mực lầm bầm cái gì như cái không có có đầu góc cương thi hắn cái dạng này người khác cũng không dám truy cứu nhiều nhất mắng hắn vài câu liền trốn xa cứ như vậy nam nhân một đường thông suốt cái xác không hồn giống như lượn quanh mấy con phố càng đi càng vắng vẻ cuối cùng rốt cục tại một tòa tòa nhà chưa hoàn thành trước đ ư ờ n g lại tòa nhà chưa hoàn thành xây ở một mảnh hoang tàn vắng vẻ trên đ ấ t trống chung quanh đều là tùy ý mọc thành bùi cỏ dại lâu thể rách nát không chịu nổi cốt thép cùng bê tông đều bại lộ bên ngoài nặng nề dưới bóng đêm chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra một chút văn phòng dáng vẻ cái này hiển nhiên không phải cái có thể ở lại người địa phương đừng nói là người ở đoán chừng liền con chuột cũng không tới nam nhân đứng tại tòa nhà chưa hoàn thành lối vào chỗ nguyên vốn đã phóng ra một cái chân bỗng nhiên động tác chỉ trệ cứng đờ n g n g ngay tại chỗ đây là muốn làm gì úc lý xa xa theo ở ph ngẫu nhiên nam nhân chậm rãi di động cổ hướng về sau quay lại không được t h u c lý lông mày nhảy một cái tả hữu l i ế c nhìn lại không tìm được một cái có thể dùng công sự che chắn cái này cái gì chim không thèm bị địa phương quỷ quái nội tâm của nàng thơm mắng lan khỏi chỗ cấp tốc trốn vào một chỗ bùi cỏ dại cỏ dại dung mạo rất tươi tốt thuận lợi che kín thân hình của nàng nam nhân dùng cặp kia đục ngầu đôi mắt vô thần nhìn n g ư n g này không có bất kỳ phát hiện nào lại chậm chạp đem đầu xoay chuyển trở về chậm rãi đi vào văn phòng t h u lý ngồi sồn ở trong bùi cỏ dại ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra vốn đang coi là ra hỏa này đã không có chi g á c không có nghĩ đến cái này thời điểm ngược lại so với bình thường người còn muốn nhạy cảm xem ra nơi này quả nhiên có gì đó quái lạng úc lý bỗng nhiên có chút hối hận trước khi ra cửa không có đem cây kia xà ben mang lên mặc dù dẫn theo đồ chơi kia đi trên đường là có chút dễ thấy nhưng dầu gì cũng xem như vũ khí dù sao cũng so hiện tại tay không tất sắc mạnh hơn nhưng là đã cùng đến nơi đây lại trở về lại không cam tâm bỏ dợ nửa chừng không phải nàng phong cách hành sự úc lý suy tư vài giây từ trong b ụ i cỏ dại đứng người lên thả nhẹ bước chân đi theo văn phòng bên trong đen kịt một màu tầng lầu bên trong trống g i n g trừ một chút vô dụng cái bản tủ gỗ cơ hồ không có gì đồ dùng trong nhà nam nhân chậm chạp tiếng bước chân nặng nề trong bóng đêm hiện đến vô cùng rõ ràng úc lý lần theo thanh âm lên lầu rất mau cùng lấy hắn cùng đi đến lầu bốn cái này tầng lầu sửa chữa xong độ so những tầng lầu khác yếu l ư ợ c cao một chút đi ngang qua mỗi cánh cửa đều có khóa cửa chìa khóa liền treo ở phía trên sơn cũng đều soát rất cân xứng úc lý che giấu tại đầu bậc thang góc tường đằng sau nhìn xem nam nhân nhìn không chớp mắt đi đến trước một cánh cửa tiếp lấy dừng bước lại cửa là đóng chặt cầm trên tay rất sạch sẽ nam nhân từ trong túi móc ra một con chìa khóa đem chìa khóa cắm nhập lô khóa hắn đẩy cửa đi vào ước lý lập tức chuyển rời đến ngoài cửa chậm rãi thăm dò đi đến nhìn pha t ạ p góc t ư ờ n g chính có do một người trẻ tuổi người trẻ tuổi này tựa hầu ngủ thiếp đi nhìn xem cùng nàng không t r ê n h lại nhiều quần áo cùng trên mặt đều dính không ít cho bụi tóc cũng có chút lộn xộn tình cảnh thực sự không tính là tốt nam nhân đi qua một thanh cầm lên cổ áo của hắn người trẻ tuổi trong nháy mắt bừng tỉnh trên mặt một mảnh vẻ sợ hãi ngoài miệng cũng giống phản xạ có điều kiện liên tục không ngừng bắt đầu cầu xin tha thứ van cầu ngươi thả ta đi tiền của ta đã đều cho ngươi ta thật sự một giọt cũng không có ước lý nam nhân trực â u câu nhìn chầm chầm hắn. môi khô khốc trên dưới khép mở phát ra mơ hồ không rõ thanh âm ăn ăn người tuổi trẻ biểu lộ vừa sợ sợ lại m ở mịt ăn người muốn ăn cái gì ăn n g ư ơ i nam nhân đột nhiên gào thét một tiếng há mồm liền hướng người tuổi trẻ cổ tắc tới a a a người trẻ tuổi một tiếng h é t thảm đẩy ra nam nhân lộn ngào chạy ra nam nhân theo sát phía sau đang muốn đưa tay hướng hắn t r ụ m tới núp trong bóng tối ốc lý đột nhiên ra hiện tại hắn sau lưng đ ố n g nhiên một cước hung hăng đá trúng phía sau lưng của hắn nam nhân thân hình lung lay nhưng không có đổ xuống hắn chậm rãi q u a n người dùng như người chết ánh mắt nhìn về phía ốc lý trong bóng tối mặt của hắn giống tại phòng chứa thi thể bên trong vài ngày gần như hư thối nhưng mà chẳng kịp chờ hắn nào tới ư c lý nhấc chân lại là một ước động tác nhanh chóng chính giữa hạ bộ của hắn nô nam nhân biểu lộ dữ tợn vội vàng không kịp chuẩn bị ngã xuống ư c lý một chân đạp trên lồng ngực của hắn đang định thả ra xúc tu cách đó không xa đột nhiên vang lên một cái thanh â m vội vàng người đang làm gì chạy mau a ư c lý ngầm đầu nhìn thấy người trẻ tuổi kia đang núp ở góc tường về sau một mặt lo lắng nhìn xem nàng giá hỏa này tại sao vẫn chưa đi mặc dù nàng không xen vào người khác nhưng có người ở đây nàng liền không thể ăn úc lý có chút bất đắc dĩ ngươi chạy trước đi không cần phải để ý đến ta như vậy sao được n g ư ơ i trẻ tuổi gặp nàng vẫn là không đi qua k h ẽ cắn môi lại chạy về tới kéo nàng g i a hỏa này không có ngươi nghĩ đến yếu như vậy chạy mau đi nếu không chạy liền không còn kịp rồi hắn nhìn xem cao cao gầy gầy lực tay còn không nhỏ úc lý bị hắn kéo một chút dưới chân hơi bưng lỏng bị đá bên trong yếu hại nam nhân dãy ruổi lấy lại muốn đứng dậy người trẻ tuổi gấp đến độ mồ hôi đều xuống tới ngươi nhìn nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh úc lý nhấc chân lại là một ước nàng m ắ c chính là nặng nề dày d i ờ giờ, giờ mãn một cước này nhắm ngay lại là yếu ớt nhất cổ chỉ nghe răng rắc một tiếng nam nhân c ổ nghiêng một cái ánh mắt kích lồi liền âm thanh đều không có phát ra tới tại chỗ lại nằm trở về nếu như nói vừa mới chỉ là hư hư thực thực người chết vậy bây giờ chính là không thể giả được người chết liền cứu giúp đều đoạt không cứu lại được đến cái chủng loại kia hiện tại không sao ốc lý thối lui lừa bước bình tĩnh nói ngươi nếu là vẫn chưa yên tâm có thể đem đầu hắn vặn xuống tới hoặc là tại hắn động mạch chủ bên trên nhiều dấm mây cước chỉ cần đừng đem máu tươi đến trên người ta là được người trẻ tuổi trợt mắt h ố mồm hắn miệm mở rộng d ừ người h trẻ tuổi như ở trong ngọc mới tỉnh vội vàng đi qua hỗ trợ hai người một cái nách cáo bàng một cái nhấc chân cùng một chỗ đem cố này nặng nề phụ thi thể lôi vào một bên phòng chống sau khi kết thúc người trẻ tuổi đưa tay lau vệt mồ hôi dán tường trượt ngồi xuống tôi đi đứng ở một bên t i ê n lặng tính toán nên xử lý như thế nào cái này dị t h ư ờ n g vừa rồi thật sự là cảm ơn ngươi à nếu không phải ngươi thấy việc nghĩa hăng hái làm ta hiện tại đoán chừng đã bị cái người điên kia cắn chết n g ư ơ i trẻ tuổi một mặt chân thành cùng với nàng nói lời cảm tạng ú c lý không cần cảm ơn ta cũng là trùng hợp đi ngang qua đi ngang qua n g ư ơ i trẻ tuổi cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm nhà ngươi ở chỗ này p h u cận không thúc lý lấy lại tinh thần ta là trên đường bị hắn đụng cảm giác hắn tình trạng rất không thích hợp mới cùng tới xem một chút ồ người trẻ tuổi lộ ra giật mình biểu lộ ngươi là ban đêm tuần cảnh á t h c lý không có trả lời người trẻ tuổi nhìn nàng t r ầ m t r ầ m trong chốc lát đột nhiên vươn tay đối nàng tràn ra một cái nụ cười ta gọi tiểu việt tây ngươi đây hắn nụ cười sán lạng ước lý lúc này mới phát hiện hắn d á n g dấp còn rất t u ấ n tú có loại nhẹ nhàng khoan khoái thiếu niên khí cái hót còn ghi một m cái thỏ cái đuôi giống như nhỏ nhăn ta gọi ước lý ước lý nắm lấy tay của hắn rất nhanh lại bông ra tiểu việt tây hơi kinh ngạc trứng mắt nhìn tay của ngươi thật mát thời điểm không còn sớm đi nhanh đi ước lý đánh gây hắn trực tiếp đi ra ngoài ai không trước báo cảnh sao a đã quên ngươi chính mình là cảnh tiểu việt tây nói thầm không có hai câu ngầm đầu một cái phát hiện úc lý đã đi được không còn hình bóng vội vàng nhấc chân theo sau chờ một chút ta trong hành lang rất tiến tĩnh gió lùa thổi lạnh sưu sưu cùng úc lý tâm đồng d i n t lạnh mắt thấy con vịt đã đun sôi đã đến bên miệng lại không thể ăn cảm giác này thật đúng là khó chịu tốt tại cái địa phương quỷ quái này trừ nàng cùng tiểu việt tây hẳn là cũng không có người nào khác sẽ đến đợi nàng vứt bỏ cái này vướng bận ra hỏa lại vòng trở lại cũng không muộn ngươi mang điện thoại di động sao tiểu việt tây c o lại ở sau lưng nàng khẩn trương trái phải nhìn quanh muốn không phải là mở đèn t i ta nơi này quá tối úc lý chính ngươi làm sao không mở tiểu việt tây rất bị khuất điện thoại di động ta đã sớm không có điện nói hắn đưa điện thoại di động đưa cho ước lý nhìn ước lý cụt mắt nhìn lướt qua điện thoại bình phong đen kịt một màu tiểu việt tây lại ấn mấy lần nút mở máy điện thoại vẫn là không có phản ứng s ắ c thực một hào điện cũng không có ước lý lúc này mới lấy điện thoại cầm tay ra mở ra đ è n tin có chiếu sáng tiểu việt tây rõ ràng thở dài một hơi hắn từ ước lý sau lưng ra đang muốn ra vẻ chấn định đi đến phía trước đột nhiên meo mắt lại kỳ quái hỏi đó là cái gì cái gì ước lý không yên lòng hỏi chính là chỗ đó có cái tròn tiểu việt tây đưa tay chỉ phía trước t ú c lý nâng điện thoại di động theo hắn chỉ phương hướng chiếu quá khứ tại phía trước gần xa m ộ mươi mét góc rẽ đang nằm một cái đ è n nhánh mơ hồ hình tròn vật thể t ú c lý đó là vật gì không biết muốn đi qua nhìn một chút sao tiểu việt tây rất khẩn trương t ú c lý nhìn kỹ một chút tia ế sáng quá mở tức là có đèn tin chiếu sáng vẫn là thấy không rõ đó là cái gì bất quá cái này hình dạng đều khiến nàng liên tưởng đến một chút không đủ tốt t ú c lý suy nghĩ một chút ta đi xem một chút đi tiểu việt tây gật đầu giống như gà con mổ khóc t c lý nâng cao thủ cơ đang muốn đi qua b ỗ n nhiên chương á i kia ì n h t vật t sáu n đưa tiền là được ước lý trầm mặc tránh ở sau lưng nàng tiểu việt tây cũng cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra khi nhìn rõ trên đất đầu lâu về sau lập tức hít một hơi lanh khí cái này đây không phải đầu của ta sao ư c lý t h ư a n h ư là cái này ta cuối cùng là cái quỷ gì tiểu việt tây dọa đến sắc mặt trắng bệnh tay chân lạnh bớt ngay cả lời đều nói không lưu loát ư c lý cũng không biết nàng ngắm nhìn một phía cũng không nhìn thấy bất luận cái gì khả nghi đồ vật nàng lại dùng đèn tin nhắm ngay trên đất đầu lâu đầu lâu mặc dù vô cùng thê thảm liền ngũ quan đều không ở tại chỗ nhưng vẫn là có thể nhìn ra đây là thật đầu mà không phải cái gì mô hình đồ chơi nhìn kỹ phía trên vết máu cũng rất mới mẻ hẳn không có thả quá lâu coi như nói là vừa từ trên thân kiểu việt tây đến rơi xuống nàng đều tin viên này đầu lâu xuất hiện quá kỳ quặc mà lại không có bất kỳ cái gì dấu hiệu để cho người ta hoàn toàn không có chỗ xuống tay hiện tại duy nhất có thể xác định chính là tòa này tòa nhà chưa hoàn thành bên trong còn có cái khắc quái vật tồn tại mà lại con quái vật này còn là một thích giả thần giả quỷ ra hỏa vừa nghĩ tới mình đang bị khắc một đôi mắt dòng nó ước lý tâm tình cũng không phải là rất tốt nhìn trên mặt đất viên này máu me đầm địa đầu lâu nàng l ặ n g im vài g i â y đ ỗ n g nhiên bay lên một cước đem đầu lâu đá ra ngoài một cước này lực đạo rất lớn đầu lâu cao cao cân lên tiểu r trung ê n không bày việt tây Ngươi, ngươi đi đem đầu của ta đã của Úc ta ra. liếc ý l xéo hắn một chút ngươi cảm thấy kia là ngươi đầu không không phải đây không phải là đầu của ta tiểu việt tây liền vội vàng lắc đầu vậy liền ít nói lời vô ích tiểu việt tây dọa đến lắp một cái lập tức ngoan ngoan im lặng hai người tiếp tục hướng phía trước đi t h u c lý không nói lời nào tiểu việt tây cũng không dám nói lời nào chống trải lờ mờ tầng lầu bên trong hoàn toàn tính mịch chỉ có tiếng bước chân của bọn họ tại trầm thấp quanh quẩn cũng không lâu lắm tiểu việt tây lại nhịn không nổi ngươi nói nơi này là không phải có q u ỷ a ư c lý ngươi đợi ở chỗ này thời gian so với ta lâu ngươi hỏi ta tiểu việt tây ta cũng là bị t r ò đến lại nói ta mới chờ đợi một ngày không đến cũng không bao lâu à. ư c lý vậy ngươi trở về đi lại đợi lâu một chút ta mới không muốn tiểu việt tây một bên nhỏ giọng thầm thì một bên hướng bên người nàng đụng đụng đúng rồi ngươi thấy vừa mới cái kia vật kia đều không sợ sa ước lý bình tĩnh nói ta là gan tương đối lớn t h o r g a n cũng là biết sợ đi. đầu tới vừa rồi viên kia diện Nghĩ tận vừa mục giữ lên â Tây u Tiểu Việt tây không khỏi lại một trận khỏi lại không mình. Hắn dùng là l sờ lên trên cánh tay nổi da gà đang m u ố n trò chuyện điểm những lời khác để đến thay đổi vị trí lực chú ý ước lý bỗng nhiên dừng bước lại né tránh tiểu việt tây s ư ớ n g sở cái gì không đợi hắn kịp phản ứng ước lý phút chốc vọt đến một bên cùng lúc đó một viên máu thịt bê bét đầu lâu đối diện bay tới tiểu việt tây đến không kịp trốn tránh bị nện cái đầy có lòng hắn túi đầu xuống vừa vặn cùng trong ngực đầu lâu bốn mắt nhìn nhau ngoa tạo tiểu việt tây dọa đến tại chỗ phá âm hắn thậm chí cũng không dám nhìn nhiều vội vàng đóng chặt hai mắt giống ném quả tạ đồng dạng lùi cuống tay chân đem đầu lâu ném ra ngoài đầu lâu bị hắn ném rất cao nện vào trần nhà vừa hung á c té xuống giống con bị nện nát dưa hấu máu tươi bắn tung tóe liền con mắt đều bay ra ước lý ở một bên chờ trong chốc lát xác định viên này đầu lâu sẽ không lại bay tới về sau lúc này mới chậm rãi trở về kiểu việt tây bên người kiểu việt tây chưa tình hồn hô hấp r ồ n r ậ p vừa mở mắt gặp ước lý một độ người không việc gì dám vẻ lập tức giận không t r ộ phát tiết ngươi vừa rồi tránh cái gì ước lý nói năng hùng hồn đầy lý lẽ không tránh chờ lấy bị n tiểu việt tây không cách nào phản bác hắn bi vẫn xoa xoa vết máu trên tay muốn nói cái gì lại ngạnh xinh xinh như được cuối cùng c h ỉ có thể mím chặt khoe miệng giống chó con đồng dạng tội nghiệp tránh về ư ớ c lý sau lưng ngươi lần sau chớ nút nhanh như vậy tối thiểu kéo ta một cái ư ớ c lý ngươi còn nghĩ có lần sau tiểu việt tây hai người tiếp tục đi xuống lầu dưới từ tầng ba đến lầu một đoạn này khoảng cách cũng không tính dài bọn họ lại đi đến mức dị thường chậm chạp bởi vì trên đường đầu lâu càng ngày càng nhiều có dấu ở sau cửa có nằm tại chỗ ngặt còn có xe từ trên thang lầu lắn xuống tới chỉ cần bọn họ khẽ r ử a gần những đầu lâu này liền sẽ đằng không mà lên nào về phía bọn họ giống như mọc ra mắt để cho người ta khó lòng p h ò n g bị ước lý phản ứng nhanh cơ bản không có bị nể đến k i ể u việt tây liền không may mắn như thế nữa nhiều lần kém chút bị đập trúng chắn tại thứ không biết bao nhiêu lần gặp được đầu lâu về sau ước lý rốt cục nhịn không được ngươi nếu không cẩn thận suy nghĩ lại một chút mình có phải là đắc tội người nào những này khắp nơi có thể thấy được đầu lâu toàn bộ đều là k i ể u việt tây d á n g vẻ mỗi cái đều máu thịt bé b é âm trầm đáng sợ để cho người ta không khỏi hoài nghi cái tia nuốt r o n g bóng tối quái vật đến tột cùng có bao nhiều hẳng hẳ tiểu việt tây khóc không ra nước mắt ta có thể đắc tội ai vậy ta tổng cộng cứ như vậy ít tiền tất cả đều cho hắn t ú c lý hắn l i ê n là trước kia cái kia nam a bị ngươi giấm người chết kia t ú c lý bình tĩnh nói hắn hẳn là cái đả tương d u không phải chân chính điều khiển những n à y người kia còn có thể là ai không biết t ú c lý nghĩ nghĩ ngươi là thế nào bị trói đến cái địa phương quỷ quái này tiểu việt tây chính là đi trên đường người nam kia đột nhiên xuống tới một côn đem ta đánh mất xịu sau đó liền đem ta buộc tới t c lý không ai trông thấy tiểu việt tây một mặt thê thảm lắc đầu lúc ấy là nửa đêm h ắ nhưng buộc ta kia đoạn đường kia lại k ô không n nghe, khoảng quan quần nàng bên này hàng n g giám có Úc cách, Mặc lại hơi dài kiểu Việt hiểu hiệu, sát. sát áo. mỉ lắm tỉ Tây Lý h kéo dù rõ ra hỏa nàng y ă mặc xem xét liền i á cả không í thế n ư t h xem ra, đối p h ư ơ nhưng g đổ tài k ả năng xác thực lớn hơn. n xác thực h nàng thế nhưng thế là cái đường đường chính chính người nghèo mà lại phụ mẫu đ ề u mất coi như đem nàng quan ở đây một tháng cũng đổi không đến một phần một ly tiền chuộc tiểu việt tây bị nàng dò xét rất không được tự nhiên người có đầu nối gì sao Ta nếu h như chỉ h ì n nó giống c â là vết máu này rửa không sạch làm sao bây giờ nàng hiện tại thế nhưng là người nghèo ăn cơm cũng thành vấn đề không có tiền mua quần áo mới tiểu việt tây ngượng ngùng bông tay ra ta không phải cố ý túc lý không tiếp tục nói hắn nàng nghĩ nghĩ lái chậm chậm miệng kỳ thật muốn để ta mang ngươi ra ngoài cũng có thể tiểu việt tây nghe vậy lập tức hai mắt sáng lên giống nhìn bồ tát đồng dạng nhìn xem nàng q u c lý tiếp tục nói đưa tiền là được tiểu việt tây nét mặt của hắn lập tức sụp đổ ta đều bị cướp sạch không còn ta thật sự không có tiền a q u c lý vậy ngươi tiền tiết kiệm đâu tiểu việt tây vẽ mặt cầu xin ta vừa mới tốt nghiệp nào có tiền tiết kiệm nhà ngươi vừa mới tốt nghiệp q u c lý k ỳ quái nói ngươi bao lớn hai mươi ba ta học nghiên không nghĩ tới thế giới khác sinh viên cũng muốn thi nghiên cứu sinh ai làm người thật đắng u c lý g ọ n đ i ệ hòa hoa chút vậy dạng này đi ngươi đánh cho ta cái phiếu nợ chờ ngươi tìm được việc làm trả lại ta cũng được tiểu việt tây chấn kinh rồi ta đều thảm như vậy ngươi còn để cho ta đánh phiếu nợ ngươi là ma quỷ sao ma quỷ ư c lý cười lạnh ngươi cũng vô dụng như vậy ta còn nguyện ý mang theo ngươi ta quả thực liền là thiên sứ được không đang khi nói chuyện lại có một cái đầu lâu từ cửa sổ đằng sau bay tới tốc độ thật nhanh không khỏi có loại tức h ồ n hển cảm giác ư c lý mặt không thay đổi tránh đi đ ầ u l â u thế nào có đánh hay không tiểu việt tây đánh ta đánh trên thân hai người đều không có giấy bút thế là ư c lý để tiểu việt tây chấm điểm hết tại y phục của mình bên trên viết phiếu nợ tiểu việt tây viết thời điểm tây đều đang d u n rất khó phân biệt ra được là bị sợ hãi đến vẫn là bị tức giận còn tốt n g ư ờ i không phải ta về sau lão bản tiểu việt tây còn đang bất đắc dĩ nhỏ giọng phần nàn úc lý thờ ơ ta cũng không muốn ngươi loại phế vật này nhân viên tiểu việt tây giải quyết hết viên này lâu lâu hai người rốt cục đi xuống cầu thang thuận lợi đến lầu một so với phía trên tầng lầu làm đại s ả n h lầu một không gian càng lớn hơn cửa ra và cùng cửa sổ sát đất đ ề u là trống rỗng không có cửa tự động không có thủy tinh cũng không có phòng trộm công trình chống trải đến như cùng một con tứ phía mở động học giấy nhưng giờ này khác này cái này hộp giấy lại đen kịt một màu liền một chùm sáng sáng đều không có xuyên tấu vào phải biết trong đêm coi như lại đen cũng là có ánh trăng cái này hiển nhiên rất không hợp lý mà lại trong không khí mùi máu tươi cũng quá nồng úc lý có thể cảm giác được muốn ăn tại c u ộ n c u ộ n nàng vô ý thức n h ư mày giơ tay lên cơ c h ậ m r i hướng phía lối vào đi đến ánh sáng yếu ớt dưới vô số viên đầu lâu hiện ra tại trước mắt của nàng những đầu lâu này đều không ngoại lệ tất cả đều mọc ra kiểu việt tây mặt bọn nó máu me đầm địa g ữ tợn đáng sợ lít nha lít n h í xếp đứng lên đem vào miệng cùng cửa sổ sắt đất chắn đến kín không kẽ hở đây đây là cái gì sau lưng chuyển đến kiểu việt tây thanh em run dậy đ â u người tưởng úc lý thanh em rất nhẹ xem ra con quái vật kia đã không chỉ có là chán ghét người đơn giản như vậy đem tất cả xuất khẩu đều chắn đến cực kỳ chặt chẽ rõ ràng là không muốn để cho nàng ra ngoài rõ ràng trên lầu cửa sổ đều không có đến nơi này lại chắn đến nghiêm mật như vậy giống như đoán chuẩn nàng trước đó sẽ không nhảy cửa sổ giống như úc lý đứng tại chỗ đầu não càng thêm rõ ràng suy nghĩ kỹ một chút từ vừa mới bắt đầu con quái vật này liền thấy rõ hành động của nàng từ dẫn nàng tới đây đến mỗi lần vô cùng tinh chuẩn đầu người lạnh lén lại đến những ngày kín không kẽ hở đầu người tưởng thật giống như con quái vật này một mực tại âm thầm theo dõi lấy nàng đồng dạng nhưng nàng hiện tại năng lực nhận biết so trước kia nhạy cảm rất nhiều nếu quả như thật có con quái vật một mực âm thầm theo dõi coi như nàng nhìn không thấy cũng hẳn là có phát giác mới đúng trừ phi nàng từ đầu tới đuôi liền chưa từng hoài nghi con quái vật này úc lý đóng lại đèn tin đưa điện thoại di động thả về túi láo một giây sau nàng đ ỗ n g nhiên xoay người chân dài q u é t ngang ngươi làm gì tiểu việt tây dọa đến cuốn quít lư lại biểu lộ cũng rất mờ mịt một bộ hoàn toàn không có làm rõ ràng trạng thái dáng vẻ thanh lý vớm bận đồ v ước lý không nói nhảm lại là một cước đá đi nhưng mà lần này tiểu việt tây lại bắt lại chân của nàng hắn bình tĩnh nhìn xem nàng trên mặt mở mịt dần dần biến mất đón lấy hắn đ ỗ n g nhiên thổi phù một tiếng cười nhanh như vậy liền phát hiện sao tác giả có lời muốn nói lưu cho tiểu kiểu trang bức thời gian không nhiều lắm cảm tạo phi thường cảm t ạ đại gia đối với ủng hộ của ta ta sẽ tiếp tục cố gắng chừng không bảy trời sinh loài săn mồi ước lý cái này còn nhanh sao ta đều cảm thấy đủ chậm tiểu việt tây lại nợ nụ cười vẫn rất có thiếu n i ê n khí nhưng lại nhiều hơn một phần g i o hoạt đổi lại người khác lúc này đã sớm chết ta hẳn là không dễ dàng như vậy chết úc lý mặt không biểu tình đột nhiên rút chân b ề đồng thời túi người nắm tay một quyền đánh tới hướng tiểu việt tây phần bụng mà bây giờ tiểu việt tây cùng trước đó đã hoàn toàn khác biệt hắn cấp tốc lui lại dễ dàng tránh đi úc lý công kích còn đáp ý chọn lấy hạ lông mày không có đánh lấy không đợi hắn lông mày rơi xuống lại một quyền đối diện đánh tới chính giữa hắn cảm xương cái này hai quyền ở giữa cơ hồ không g à n h kẽ hở c à n truyền đến khó nói lên lời kịch liệt đau nhức tiểu việt tây hít một hơi lanh khí nhìn về phía úc lý ánh mắt cũng nhiều hơn một phần kinh ngạc ngươi thật chỉ là một cái t u n cảnh ta cũng không có đã nói như vậy ước lý không hề dừng lại lần nữa nhấc chân động tác nhanh chóng không khí phát ra ngột ngạt tiếng bạo liệt lần này nàng nhắm chuẩn chính là tiểu việt tây cổ động tác của nàng quá nhanh tiểu việt tây căn bản không né tránh kịp nữa cơ hồ là một máy mắt trong không khí nhớ tới xương cốt đứt gây giòn vàng một giây sau tiểu việt tây đầu liền chán nàng nghiêng một cái theo bả vai lan xuống dưới máu tơi ư phun tung toái ra ước lý không có tránh có linh tinh mấy điểm vang đến trên mặt của nàng nàng đưa tay sờ soạn một chút có rất nhỏ đâm nói cảm giác giống như là bị kim đâm đồng dạng cùng lúc đó tiểu việt tây đứt gãy chỗ cổ phát ra sềng s ệ rõ ràng tiếng và ước lý thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m hắn lại một cái đầu lâu từ hắn đứt gãy chỗ cổ dài đi ra một viên hoàn hảo sạch sẽ đầu lâu làm nhân loại ngươi đã rất mạnh tiểu việt tây nhìn xem nàng ánh mắt trong suốt mà sáng tỏ nhưng là còn còn thiếu rất nhiều hắn đến gần ước lý vô ý thức muốn ra tay lại phát hiện tứ chi của mình cứng ngắc lại không ít liền nâng lên loại này động tác đơn giản đều trở nên rất gian nan có phải là phát hiện mình không động được tiểu việt tây lộ ra hiệu rõ biểu lộ ngươi đụng phải máu của ta không động được là h ẳ là ư ớ lý máu của ngươi có độc không phải có độc chỉ là năng lực của ta mà thôi tiểu việt tây mở ra tay chỉ cần đụng phải máu của ta liền sẽ từ từ mất đi hành động lực biến thành chỉ chịu ta khống chế người chết sống lại ngươi rất nhanh cũng lại biến thành người chết sống lại ước lý rõ ràng c h ắ c không được g i a hỏa này trên đường đi luôn luôn vô tình hay cố ý dùng dính máu tay đụng nàng nguyên lai là vì tầng này mục đích nhưng mà trước đó hắn đụng phải đều chỉ là y phục của nàng chỉ có lần này mới thành công đem máu tươi đến trên da rẻ của nàng cũng bởi vậy năng lực của hắn mới có thể có hiệu lực còn không có giải quyết hết nàng liền bắt đầu tràn đầy tự tin giải thích xem ra hắn là thật sự rất tín nhiệm năng lực này còn tốt nàng còn có, có thể động bộ vị úc lý hỏi ngươi còn có những khác năng lực sao tiểu việt tây một mặt kỳ quái ta dựa vào cái gì nói cho ngươi úc lý không có trả lời vấn đề này trong bóng tối ba cây xúc tu từ sau thắt lưng của nàng c h u i ra bọn nó đen nhánh không ánh sáng giống chui và hữu á m biển sâu không có phát ra một chút tiếng vang tiểu việt tây phút chốc mở to hai mắt đó là cái gì úc lý sai l ệ c h phía dưới cái đôi của ta tiểu việt tây sắc mặt đ ổ i biến hắn vốn cho rằng úc lý chỉ là cái có chút lợi hại nhân loại nhưng hiện tại xem ra nàng không những không phải nhân loại hơn nữa còn cũng giống như mình đã tiến vào cái vật phạm chủ hay là hắn ghét nhất biển sâu quái vật xúc tu giống rắn đồng dạng du động tiểu việt tây không thể không cấp tốc triệt thoái phía sau dùng cái này tránh né xúc tu tập kích không giống với tứ chi cứng gắc những này xúc tu quả thực linh sống đến quỷ dị trình độ công kích đường đi cũng nhìn không thấu làm cho không người nào có thể phòng bị hắn một bên trốn tránh một bên điều khiển bốn phía đầu lâu để bọn chúng từ từng cái phương hướng tập kích túc lý dùng cái này đến kéo chậm xúc tu tốc độ công kích nhưng xúc tu nhanh nhẹn tính hiển nhiên muốn cao hơn nhiều đầu của hắn vô luận đầu lâu từ phương hướng nào bay tới những này dài nhỏ mề mại xúc tu đều có thể xào diệu tránh đi xúc tu rõ ràng chỉ có ba cây nhưng lại múa ra bóng trồng có khi bọn nó thậm chí có thể đem đầu lâu đánh lại lực đạo chi lớn để t i ề u việt tây cái này b ả n thể nhìn đều có loại bị đánh r a nao chấn động hoảng hốt cảm giác những này xúc tu làm mọc ra mắt sao t i ề u việt tây càng ngày càng nôn nóng trốn tránh động tác cũng dần dần lực bất tòng tâm ước l y đối với xúc tu k h ô n g chế lại càng ngày càng thuận buồm xuôi gió nàng có thể cảm giác được những n à y xúc tu chính là nàng thân thể một bộ phận chỉ cần đầu góc của nàng đầy đủ rõ ràng liền có thể khiến cái này xúc tu mỗi người quản lý chức vụ của mình chung sức hợp tác trở thành nàng toàn thân cao thấp cân đối nhất linh hoạt khí quan Thậm chẳng í đến lại nhiều cũng có thể. Nghĩ đến đây đối đầu đầu. nhiều cũng Nghĩ nhìn ánh nên chuyên ánh nàng, trong nháy mắt cảm thấy tê cả da đầu. Da này, không phải là muốn ăn hắn lại lý lập lệ là tiểu Việt Tiểu Việt phải thể. chỗ, chầm chầm phá thấy hoa h có ước tức của cảm cả c Tây mắt trở trú. Tây mắt mắt tê da Da A. biết tại sao hắn đột nhiên nhớ tới trước kia nhìn qua những cái kia biển sâu phim phóng sự những cái kia sinh hoạt tại trong biển cự hình sinh vật tại săn thức ăn lúc cũng sẽ lộ ra đồng dạng chuyên chú ánh mắt mặc dù bọn nó cùng nữ nhân trước mắt này là hoàn toàn khác biệt giống loài nhưng ánh mắt bên trong lộ ra đáng sợ cùng nguy hiểm lại không có sai biệt bọn nó là cường đại thợ săn càng là trời sinh loài săn mồi mà hắn đã biến thành bị để mắt tới con n g ồ i run dậy cảm giác như là kịch liệt dòng điện cấp tốc chui lên tiểu việt tây c ủ a sống hắn cắn răng nhìn xem không ngừng tới gần úc lý trong đầu bắt đầu sinh ra một cái vô cùng mãnh liệt ý nghĩ nhất định phải ở đây giết chết nàng t r u n g quanh đột nhiên vang lên đ ì n h thai n h ứ c góc sụp đổ thanh úc lý n g h i ê n g đầu phát hiện những cái k i a cao cao xếp đầu lâu ẩm vang sụp đổ lối vào cửa sổ s ắ t đất trước đếm không hết đầu lâu nhanh chóng nhấp nô lít nha lít nhít giống lao nhanh đất đã trôi đang tại tranh nhau chen lấn hướng nàng vào tới suýt nữa quý mất những vật này cũng là tiểu việt tây một bộ phận số lượng nhiều như vậy một khi đụng phải phía trên vết máu liền xem như xúc tu cũng không chịu được nổi ư c lý điều chỉnh xúc tu phương hướng đang chuẩn bị chống cự những này trào lên mà đến đầu lâu đột nhiên linh quang l ó i lên sinh ra một cái mới ý nghĩ đã đây cũng là kiểu việt tây một bộ phận như vậy thôn p h ệ hết cái này một bộ phận hẳn là cũng có thể vì nàng bổ sung chất dinh dưỡng a mặc dù chỉ là suy đoán nhưng ư c lý cảm thấy có thể thử một lần dù sao ăn mới là nàng đêm nay mục đích chủ yếu hiện tại đồ ăn đô chủ động đưa tới nàng lại không chống đỡ vạn không có đặt vào không ăn đạo lý thế là ư c lý không tiếp tục phòng thủ mà là rủ xuống xúc tu để chỗ đầu lâu kia thỏa thích t u ô n r a hướng mình nàng rất nhanh bị tiểu sơn giống như đầu lâu chém mất tiểu việt tây chú ý cẩn thận đứng ở đằng xa không có tới gần hắn không xác định ra phụ sợ bao phủ l ú c lý hiện tại sống hay chết nhưng nhìn vừa mới cái kia tư thế nàng đều đã bỏ đi chống cự hẳn là rất không có khả năng còn s ố n g a tiểu việt tây ổn định lại tâm hướng đầu lâu chồng chậm rãi đi đến đúng lúc này những cái kia chồng chất đầu lâu đột nhiên chìm xuống giống như là bị thứ gì hấp thu đồng dạng bọn nó hướng phía dưới rơi xuống hướng phía dưới tăng giã đang tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc biến mất tiểu việt tây thần sắc khiếp sợ tình huống như thế nào lời còn chưa dứt đầu lâu trồng đột nhiên kịch liệt chấn động một giây sau mười mấy cây xúc tu đột nhiên xông ra đầu lâu trồng như cùng một căn căn đen nhánh băng lanh trường tiên như thiểm điện đánh út về phía hắn tác giả có lời muốn nói lý cảm ơn an đến rất no cảm tạo phi thường cảm tạo đại gia đối với ủng hộ của ta ta sẽ tiếp tục cố gắng Trưng tám một, tạo. Tiểu Việt Tây ngươi ngươi không ăn Ngoa con chấn, quay đầu liền chạy mày đổi đâu? địa đầu quay xúc tu cấp tốc quấn lên thân thể của hắn mềm dẻo mà băng lãnh hắn cố gắng dây ruộng lại chỉ đổi đến càng chặt thật quấn quanh từng chút từng chút chậm rãi nhúc ních cường n ạ n h để cho người ta hoàn toàn không có sức hoàn thủ mà tại những n à y xúc tu cuối cùng ước lý chính một mặt thỏa mãn mà nhìn xem hắn hướng hắn giơ lên ngón tay cái đa tạ còn đãi tiêu việt tây t h ầ n s á c hắn kinh nghi khi nhìn đến những cái kia rõ ràng biến lớn dài ra xúc tu về sau đột nhiên hiểu được người đem đầu của ta đều ăn ư c lý phong khinh vân đạm sao có thể nói là ăn đâu rõ ràng là hấp thu bổ sung dinh dưỡng tiêu v i tây kia không phải là ăn sao úc lý nhún b a i từ chối cho ý kiến nàng thừa nhận d a hỏa này chất lượng thật là không tệ chỉ là một chút chóc da đầu lâu liền để nàng lại mọc d a nhiều như vậy xúc tu cái này có thể so sánh cửa đối diện con rán quái mạnh hơn nhiều tóm lại ta rất cảm tạ ngươi úc lý nhìn xem tiểu việt tây biểu lộ thành khẩn ngươi muốn chết như thế nào ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi tiểu việt tây nét mặt của hắn đã hoảng sợ lại một b ư ớ c giống như còn không có từ úc lý nịch tiên hành vi bên trong kịp phản ứng thàng đến úc lý chậm dại nắm chặt quấn quanh ở trên người hắn xúc tu hắn n u i trận to hai mắt hoảng vội xin tha chờ một chút không m u ố năn ta trên người ta không có thịt gì không thể ăn ước lý thần sắc không thay đổi ta không chê tiêu việt tây ta có thể cho ngươi làm tiểu đ ệ còn có thể giúp ngươi tìm đồ ăn ngươi đừng nhìn ta dạng này kỳ thật ta rất thực dụng thật sự không muốn ăn ta à ước lý ngay vậy mi mắt khẽ nâng tìm đồ ăn gặp nàng rốt cục có phản ứng tiêu việt tây liền vội và ngật đầu ngươi nên rất cần càng nhiều quái vật đến để thăng mình a ta có thể giúp ngươi tìm quái vật loại sự tình này ta cũng rất sở trường đề nghị này còn giống như không sai nhưng mà cũng có thể là làm mê hoặc nàng thủ đoạn dù sao ra hỏa này còn thật biết gặp người ước lý không có lập tức đáp ứng tiểu việt tây gặp nàng một mặt chầm tư cũng không nói chuyện cho là nàng lại đang suy nghĩ ăn hắn t u y ể n hạng vội vàng tiếp tục bổ sung ngươi nếu là phát hiện ta chạy trốn có thể đem ta báo cáo cho dị thường k h ô n g chế cục ta ước lý ngươi biết dị thường k h ô n g chế cục tiểu việt tây sửng sốt một chút ngươi không biết ước lý không có trả lời mà là bưng hắn ra xúc tu chậm rãi rời đi tiểu việt tây thân thể loại k i ê u cơ hồ tức đoạt hô hấp trói buộc cảm giác cũng biến mất theo tiểu việt tây thật dài nhẹ nhàng thở ra tiếp lấy ngã n ử a người về phía sau cả người trực tiếp na xuống ước lý đi qua tại bên cạnh hắn ngồi xu người hiểu rất rõ gì thường k h ô n g chế cục tiểu việt tây còn tại kịch liệt thở nghe nàng hỏi như vậy hắn ý đổ chống lên nửa người trên ngồi xuống nhưng bởi vì xương cốt toàn thân đều bị x ú c tu siết rất đau bất đắc dí lại nằm trở về cũng không tín hiểu h rất rõ đi bất quá ta gặp qua bọn họ làm nhiệm vụ kia là một đám rất phiền phức người ước lý như có điều suy nghĩ nhưng bọn hắn nhưng không có bắt lại ngươi tiểu việt tây giật xuống khoe miệng bởi vì ta lúc ấy còn thành thật cũng không có bại lộ qua quái vật d á n vẻ ước lý nghe vậy quan sát tỉ mỉ hắn xác thực ngoại hình của hắn quá bình thường nếu như không phải thấy tận mắt hắn q a y đầu d á n vẻ cơ hồ sẽ không có người đem hắn cùng quái vật liên hệ với nhau cho nên giá hỏa này cũng nến qua quái vật đi t u c lý chuyện đương nhiên đạt được cái kết luận này nàng hỏi ngươi nến qua mấy cái quái vật a tiểu việt tây hơi trước mắt ta chưa ăn qua quái vật a t u c lý vặn lên lông mày nhỏ nhắn vậy ngươi ăn chính là người ai muốn ăn thịt người a tiểu việt tây lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ một bộ ngươi cũng quá nặng miệng đi biểu lộ t u c để ý tới hay không g i ả i không ăn quái vật cũng không ăn thịt người vậy hắn dựa vào cái gì áp chế kia dị thường tràn đầy món ăn ngươi không có ăn uống gì g ụ c vào sao có a tiểu việt tây gật gật đầu ta mỗi ngày đều biết chút giao hàng bên ngoài nhưng mà dùng là hoạt tử nhân điện thoại không phải loại này ư c lý đánh gây hắn là đối huyết n ụ c khát vọng tiểu việt tây giật mình ngươi nói chính là giết chóc muốn a không ư c lý nghiêm túc giải thích ta nói chính là muốn ăn mà lại là đối với mới mẹ huyết n ụ c sinh ra vượt mức bình thường muốn ăn vượt mức bình thường muốn ăn tiểu việt tây cố gắng suy nghĩ một chút sau đó lắc đầu vậy ta không có chỉ có cấp thấp quái vật mới có loại dục v ọ n g này vừa dứt lời không khí đột nhiên biến đến ăn tĩnh dị thường tiểu việt tây trợt cảm thấy không ổn lập tức nước mắt phát hiện úc lý chính c ư ờ i như không cười nhìn xem hắn đương nhiên ngoại trừ ngươi hắn lập tức giơ lên một cái nhu thuận định nọn nụ cười úc lý nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn nàng tự nhận không phải một cái xấu người non g tính không lại bởi vì chút chuyện nhỏ này liền tức giận mà lại ra hỏa này vừa mới làm cho nàng ăn no một trận xem ở đồ ăn phần bên trên nàng có thể tha thứ hắn lời nói vô tâm úc lý không còn phản ứng kiểu việt tây ngược lại đem xúc tu giơ lên trước mặt tỉ mỉ quan sát bọn nó cùng trước đó so sánh những n à y xúc tu trở nên càng thô dài hơn số lượng cũng từ nguyên bản ba cây gia tăng đến m ư ơ i sáu căn vây đám lấy từ nàng sau thắt lưng chui ra ngoài hơi có chút chen chúc cái kia tiểu việt tây cẩn thận từng ly từng tím ở miệng ngươi cần ở trong biển đi ngủ sao Úc lúc Úc lúc cẩn. thích chầm chỗ của các cho cá sắc có có nước Lý, lại Lý làm là là, không ngủ không nhanh không chậm nói, ngươi đến ta ngủ ta đêm, nhất không gần ngay trần trắng bệnh. Hắn khăn nuốt miếng, nhưng Tiểu Việt Tây, ta tiểu ta, tại ta ta thể tới ta. Tiểu Việt Tây mặt mắt thể thấy thế giúp để để quay vậy, đệ dậy. à. Mà đêm, mập bị ta không cần không cách nào ở trong biện sinh tồn tiểu đ ệ tiểu việt tây nét mặt của hắn triệt để cứng lại rồi có chút mở rộng con ngươi nhìn qua rất là hoảng sợ hoàn toàn không thể so với vừa rồi nhận kinh h a i thiếu úc lý kém chút cười ra tiếng t i ê n tâm nàng vô vô t i ể u việt tây bà vai nói đùa mà thôi ta không được trong biển tiểu việt tây kia các đêm c h í n h ta sẽ bảo vệ mình úc lý khéo hiểu lòng người nói sẽ không làm khó ngươi tiểu việt tây lập tức nhẹ nhàng thở ra ngươi chỉ cần đem thiếu tiền của ta trả ta liền tốt tiểu việt tây kém chút bị cái này ngại chết cái kia không phải tùy tiện nói một chút sao ai cùng ngươi tùy tiện nói một chút rồi t u c lý chứng trạc đàng hoàng ta nhắc nhở ngươi ta lợi tức cũng không thấp ngươi tốt nhất khác kéo quá lâu tiểu việt tây nhanh khóc ta không có tiền t u c lý vậy liền ra ngoài bán mình đi tiểu việt tây a t u c lý lấy điện thoại di động ra cho hắn vô tấm hình tiếp lấy nàng đứng lên nói tóm lại ngươi tự nghĩ biện pháp ta phải đi về đừng nghĩ lấy chạy trốn có tấm hình này tin tưởng dị thường không chế cục rất dễ dàng liền có thể tìm tới ngươi tiểu việt tây lập tức biểu trung tâm ngươi yên tâm ta không có chạy trốn u c lý gật gật đầu quay người muốn đi gấp tiểu việt tây thấy thế vội vàng từ dưới đất đứng lên ngươi là một người ở sao t ú c lý ngươi muốn hỏi cái gì cái kia tựa hồ có chút khó mà mở miệng tiểu việt tây ngượng ngủng sờ lên mình n h ỏ nhăn ta có thể đi ngơi ư nơi đó ở một đêm sao t ú c lý kỳ quái nhìn hắn chính ngươi không có chỗ ở tiểu việt tây đắng như vậy nói ta ở đây ở hơn nửa tháng mỗi ngày ngủ trên sàn nhà đều nhanh đã quên giường ngủ là cảm giác gì chắc không được điện thoại không có điện cái chỗ chết tiệt này hoàn toàn chính xác không có khả năng có điện t c lý hơi suy nghĩ một chút trong nhà còn có hai cái phòng chống mặc dù thật lâu không thu thập nhưng để hắn ta túc một đêm vẫn là có thể c h n g không hai, n g tắm ư ơ i đổi ăn mày đâu mà lại nàng cũng không lo lắng ra hỏa này đánh lén dám đánh lén liền trực tiếp làm t h ị t hắn xử lý một chút lại cho về cái này chim không t h è m bị địa phương quỷ quái được thôi úc lý giọng điệu dứt khoát ngươi có thể cùng ta trở về nhưng muốn giao p h i ăn ở a tiểu việt tây không nghĩ tới cái này cũng muốn giao tiền úc lý giao liền theo ta đi không giao liền ngủ tiếp nơi này chính ngươi tuyển nét mặt của nàng bình thản lại lộ ra không cho thương lượng ý vị tiểu việt tây nhìn nàng một cái biết mình không được chọn đành phải rủ xuống đầu hữu khí vô lực đáp ứng ta đi với ngươi ân ước lý hài lòng gật đầu đưa tay mắt nhìn điện thoại trời vừa d ạ n g sáng nàng ngày hôm nay lượng vận động đã nghiêm trọng vượt chỉ tiêu phải trở về h à o h à o ngủ một giấc mới được đi thôi ngay kế tiếp ước lý ngủ đến một giờ chiều mới t ỉ n h trong lúc đó cửa đối diện một mực tạm tâm không ngừng nếu không phải nàng ngủ được quá chết sớm đã bị đánh thức dù vậy nàng giấc ngủ chất lượng cũng nhận không nhỏ ảnh hưởng nàng suốt cả đêm đều tại l à m g á c ngộng một hồi là con gian quái một hồi là đầu người tường cuối cùng lại bị một đống bạch tổ xúc tu bao phủ toàn bộ ngộng cảnh có thể nói là đặc sắc xuất hiện yếu tố đầy đủ đến mức nàng sau khi rời giường tinh thần còn có chút hoảng hốt ngươi tỉnh rồi úc lý vừa mở cửa ra ngồi ở trên ghế s a lon k i ể u việt tây lập tức nhìn qua khéo leo hướng nàng lên tiếng chào hỏi úc lý dừng lại vài giây mới nhớ tới gia hỏa này là ai tối hôm qua đi theo nàng trở về quái vật tiểu đ ệ nàng vớt vớt nhập nhèm con mắt ngươi không ngủ ta ngủ nhưng ta tỉnh đến tương đối sớm t i ể u việt tây nâng g ngón tay chỉ ban công ta đem y phục của ngươi rửa trên ban công treo phơi lấy một loạt quần áo đang tại đón gió phiêu động đích thật là úc lý hôm qua thay đổi kê mấy món úc lý nàng có chút không có kịm phản ứng ngươi giặc quần áo làm gì Ta n h để chứng minh mình hắn còn đem trên bàn trà nổ tẹp vụt giơ lên phía trên viết mấy dòng chữ dưới góc phải còn có hắn ký tên chính là đêm qua đánh vào trên quần áo phiếu nợ ước ly ánh mắt nhìn hắn lúc này mới h ò a h o á n chút vậy ngươi trừ giặt quần áo không có làm cái khác chuyện dư thừa a tiểu việt tây nghĩ nghĩ cẩn thận từng ly từng t í hỏi ăn ngươi một cái cà chua tính sao không tính ước ly nói một cái năm mươi t í n h ngươi c h u y n m ụ tiểu việt tây đây là vay nặng lại a đây tuyệt đối là vay nặng lại a hắn khóc không ra nước mắt ngâm bút ký sổ ước ly đi vào phòng tám bắt đầu đánh răng rửa mặt trong hành lang tạp tâm còn chưa kết thúc hôn loạn tiếng bước chân lôi kéo đồ dùng trong nhà trói thai tiếng vang còn có chung khí mười phần trị hủy thanh quả thức có thể dùng xung kích đỉnh đầu để hình dung t ú c lý quyết định đi ra xem một chút nàng đem cửa c h ố n g trộm mở ra một đường nhỏ sau đó từ trong khe cửa nhìn ra ngoài ngày thường c h ố n g g i n g hành lang lúc này đứng đầy người bọn họ chính giơ lên một t r ư ờ n g s o f a xuống thang lầu bên cạnh còn đứng lấy một cái phụ trách chỉ huy trung niên nam nhân nhìn địa bộ này tựa hồ là công ty dọn nhà t ú c lý hiếu kỳ nói các người đang làm gì trung niên nam nhân rút sạch nhìn nàng một cái nhà này người chết chủ thuê nhà ngại xối quậy muốn đem tất cả đồ dùng trong nhà đều đổi người không nghe nói t c lý cảm thấy mình có cần phải giả bộ một chút thế là nàng lộ ra vô cùng vẻ mặt kinh ngạc sau đó giống tiểu viện tây như thế lắc đầu liên tục ta chưa nghe nói qua cái này là chuyện khi nào trung niên nam nhân thấy thế lập tức đổi một bộ thần bí hề hề gương mặt chính là tối hôm qua nghe nói chết được nhưng thảm liền đầu đều bị người chặt a thật đáng sợ ư c lý đúng lúc đó cho ra phản ứng loại này cư xá cũ kỹ liền điểm ấy không tốt bảo an q u á kém người chết bên ngoài cũng không biết trung niên nam nhân chật chật lắc đầu cho nên người a vẫn là không thể tham tiện nghi nhất là chỗ ở tình nguyện đ ắ t một chút cũng phải tìm xong tối thiểu cái này bảo an hệ thống đến theo kịp a ư c lý không cho đánh giá nói thật giống như ai cũng có thể ở lại nổi nơi tốt giống như đúng rồi tiểu cô nương ngươi hẳn không phải là một người ở chỗ này à? trung niên nam nhân quan tâm hỏi không phải t u c lý nợ nụ cười trong nhà của ta còn có một người há vậy là tốt rồi một người coi như quá nguy hiểm trung niên nam nhân mặt lộ vẻ vui mừng tiếp lấy lại đối giới lầu hô to uy các ngươi chậm một chút đừng đem tường đụng h ư t u c lý yên lặng lui lại thuận tay đóng cửa lại xem r a dị thường k h ô n g chế cục cũng không có công bố gã bị ổi chân thực nguyên nhân cái chết đoán chừng liền hắn dị biến cũng cùng nhau che giấu cái này đối với nàng mà nói là một chuyện tốt tối thiểu có thể để cho cuộc sống của nàng bảo trì bình thường sẽ không vì nàng hấp dẫn đến một chút không cần thiết chú ý mặc dù cuộc sống của nàng đã bắt đầu không bình thường thúc lý trở về p h ò n g khách tiểu việt tây nghiêng nửa người nhìn nàng một đôi mắt tràn ngập chờ mong ta có thể điểm giao hàng bên ngoài sao thúc lý không thể tiểu việt tây miết miệng lại rụt trở về thúc lý d ó p cho mình chén nước lạnh đi đến tiểu việt tây đối diện ngồi xuống bây giờ nói nói đi nhược điểm của ngươi là cái gì tiểu việt tây mộng cái này cũng muốn nói sao ngươi không muốn nói t h c lý ánh mắt ôn hòa nhìn xem hắn cũng được ta sẽ không bắt b u ộ c ngươi nàng xem ra thông t ì n h đ ặ t lý nhưng tiểu việt tây lại nghe được nàng lời n g ầ m ta sẽ không bắt b u ộ c ngươi nhưng ta sẽ tự mình tìm ra nhược điểm của ngươi tiểu việt tây nhược điểm của ta là trái tim trái tim túc lý nâng lên cái cảm nói cách khác trái tim của ngươi sẽ không lại sinh tiểu việt tây đúng có thể tái sinh chỉ có đầu túc lý gật gật đầu một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng đón lấy nàng lại mở miệng hỏi tính ra nên trả ta bao nhiêu tiền sao tiểu việt tây kiểu không nghĩ tới nàng chủ đề nhảy nhanh như vậy nhưng cái đề tài này dù sao cũng so cái trước chủ đề an toàn hắn xoay chuyển h á bút nhìn xem nổ t h ẻ b ụ c bên trên số lượng nói tối hôm qua phiếu nợ phi ăn ở còn có buổi sáng cà chua cộng lại hết t h ẻ một n g h một trăm năm mươi ước li nhớ mày ít như vậy cái này còn ít tiểu việt tây nhịn không được p h ả n nàn ngươi cái này giá hàng đã rất không hợp t ố i thưởng quả thực so trung tâm thành cao hơn nữa trung tâm thành tên như ý nghĩa chính là bị cái khác hai mươi b ố cái thành khu vây quanh trung tâm thành thị nơi đó ở địa vị xã hội tối cao một đám người đại biểu cho quyền lực tuyệt đối cùng trật tự là thế giới chân chính hay tâm ư ớ li không có đi qua trung tâm thành nhưng nghe nói nơi đó tất cả mọi thứ đều rất k i n quý không chỉ có là giá phòng giáo dục tài nguyên liền ngay cả nhà vệ sinh công cộng thu phí tiêu chuẩn đều cao hơn nhiều cái khác thành khu Úc Úc có thể không, không thể chịu được, ta không có buộc xác thực không có buộc cái kia cả chua, cái khác chi phí nàng đều sớm nói rõ, liền luân phiên cả cũng chính móc móc phải móc móc móc, cuối cùng móc Ly Ly liền luân là lý, lật Tây. tay. Tây mấy giấy nhung ngươi không không không ngươi. không hắn. nẳng nói phiên hắn tiền đành nhận mệnh toàn thân, trương rốn tiền thể thể phí phải phải khắp Tiểu đều Tiểu gió mai, sớm ta kia ra Việt Việt biết đối túi. Trái Trừ tự rõ, tiểu việt tây đem tiền giấy từng trương lý hảo sau đó không thôi đẩy lên úc lý trước mặt ây đây là ta toàn bộ gia sản nhiều thật sự một mao cũng không có úc lý đếm tiền giấy chán có một trăm cũng có năm mươi hết thẻ cộng lại không cao hơn một ngàn úc lý ngươi đổi ăn mày đâu tác giả có lời muốn nói tiểu tiểu ta hiện tại chính là hối hận phi thường hối hận cảm tạo phi thường cảm tạo đại gia đối với ủng hộ của ta ta sẽ tiếp tục cố gắng chương không chín một tìm việc làm thật khó tiểu việt tây ta đều nói không có tiền ngươi còn không tin úc lý gần như lãnh khốc mà nhìn xem hắn tiếc trong nhà của ngươi đâu để cha mẹ ngươi trả tiền tiểu việt tây đều sắp bị nàng sợ quá khóc ta tại cha mẹ ta nơi đó đã sớm là cái người chết bằng không thì ngươi cho rằng là ai gạch bỏ ngân hàng của ta tài khoản a n g h e lần này giải thích úc lý hơi lý trí chút nàng thu hồi tiền giấy hỏi cho nên ngươi là bị cha mẹ ngươi đổi ra hả tiểu việt tây sửng sốt một chút tựa hồ còn không có từ nàng nhảy vọt chủ đề bên trong kịp phản ứng bọn họ không có đ ổ i ta không có đ ổ i ngươi vậy tại sao muốn gạch bỏ tài khoản của ngươi úc lý kỳ quay nói a đó là bởi vì tựa hồ nhớ ra cái gì đó tiểu việt tây lộ ra một lời khó nói hết biểu lộ ta tại trước mặt bọn hắn chết rồi t c lý ta d ị biến ngày ấy vừa tốt hơn trận thai nạn xe cộ tiểu việt tây nói đầu của ta bị đánh rơi cha mẹ ta tận mắt nhìn thấy cùng ngày liền đem ta hạ t á n g kết quả ta tại trong phần mộ mọc ra một viên mới đầu ta lo lắng người khác coi ta là thành c ư ơ n g thi liền vừa dịp lúc ban đêm trốn t c lý hơi ngạc nhiên nói như vậy ngươi là khởi tử hồi sinh rồi tiểu việt tây lắc đầu không tính là khởi tử hồi sinh ta tại hạ t á n g trước đó vẫn luôn tìm có đập cùng hô hấp chỉ bất quá tần suất phi thường yếu ớt lại thêm đầu đã không có cho nên không có ai phát hiện ta còn chưa ngỏm cụ tỏi t c lý như có điều suy nghĩ nàng đời trước cũng đã gặp cùng loại tin tức cái này gọi là trạng thái chết giả phi thường có mê hoặc tính liên dụng cụ đều kiểm chắc không ra có ít người thẳng đến tiến vào lò thiêu mới bị phát hiện đương nhiên như loại này m ấ t đầu còn chưa n g ỏ n cụ tỏi tình huống từ xưa đến nay tuyệt đối chỉ có t i ể u việt tây một cái cho nên cha mẹ hắn không có phát hiện cũng rất bình thường ước lý không khỏi cảm khái ngươi nên may mắn cha mẹ ngươi không có cho ngươi hòa táng tiểu việt tây kia về sau đâu ước lý tiếp tục hỏi ngươi vẫn tại bên ngoài du đãng tiểu việt tây bất đắc gì gật, gật gật đầu dù sao ta đã là cái người chết nhà ước lý cảm thấy có chút kỳ quái vậy ngươi ở bên ngoài du đãng lâu như vậy liền không có gặp được người quen cái gì không có tiểu việt tây trả lời rất kiên quyết gặp úc lý còn là một bộ hoài nghi biểu lộ hắn lại bổ sung ta nguyên lai là mười một khu úc lý rõ ràng nơi này là mười lăm khu tiểu việt tây một đường chạy tới nơi này tương đương với ly biệt quê hương có người nhận ra hắn mới là lạ nhưng ta không thể phòng cho thuê cũng không thể ở nhà khách tiểu việt tây bung ô tay dù sao ta không có cư dân chứng huống hồ ta hiện tại đã là cái người chết nếu như bị phát hiện cùng là quái vật úc lý rất có thể hiểu được hắn loại này tình cảnh cho nên ngươi tiền còn lại dự định làm sao trả tiểu việt tây ngươi đừng tưởng rằng bán thảm liền có thể không trả tiền lại úc lý cười cười trừ phi ngươi có thể dựa vào bán thảm đem tiền tích lũy ra nếu không nói cái gì đều không tốt ta ta đi rời gạch đi tiểu việt tây vô lực nói úc lý tùy ngươi nàng uống xong cốc uống nước có quay bên trong cuối cùng một ngụm nước lạnh đứng dậy đi tới nhà b ế p mặc dù đêm qua ăn đến rất no nhưng nàng hiện tại sức ăn không giống ngày xưa t h ú n g chi đã qua m ộ ư ơ i hai giờ liền xem như người bình thường đều sẽ cảm giác đến đói càng đừng đề cập nàng cái này hang không đáy dạ dày vương úc lý mở ra tủ lạnh nhìn trong chốc lát không khỏi có chút nhũ mày ngồi trong phòng khách tiểu việt tây đang tại cẩn thận từng ly từng tí nhìn l ấ n nàng phát hiện nàng biểu lộ không đúng b ề sau vội vàng thu t ấ m mắt lại ngồi ngay ngắn ai ngờ úc lý lại từ phòng bếp phía sau cửa nhô đầu ra uy ngươi biết làm cơm sao a tiểu việt tây giật mình sẽ là sẽ chẳng lẽ ngươi sẽ không à? ta sẽ không úc lý nhu hòa nhìn xem hắn ta đồng dạng đều là ăn sống tiểu việt tây giật cả mình lập tức từ xa lon đứng lên ta hiện tại liền đến trong phòng bếp tiểu việt tây tại trước tấm tất thuần thục thiết khoai tây úc lý đứng ở một bên hai tay vòng ngực nhìn xem một màn này biểu lộ có chút ngoài ý mới nhìn không ra a ta còn tưởng rằng ngươi là loại kia sống ăn nhàn sung sướng phú nhị đ ạ i đâu trong nhà của ta quả thật có chút tiền t r ì n h tiểu việt tây dừng một chút nhưng cha mẹ ta lâu dài không ở nhà ta cũng không thích bị bảo mẫu chiếu cố cho nên đồng dạng đều là chính ta nấu cơm chắc không được thái thị thuần thục như vậy g i ặ t quần áo cũng rất quen biết luyện vậy ngươi so với ta mạnh hơn úc lý t h ẳ n g nhiên nói ta không có tiền trong nhà cũng không có bảo mẫu nhưng ta vẫn là không biết làm cơm tiểu việt tây nhịn không được nhìn nàng một cái vậy ngươi bình thường đều giải quyết như thế nào vấn đề ăn cơm công ty có công việc bữa ăn bình thường cũng có thể điểm giao hàng bên ngoài ước lý nhớ một chút cuộc sống của mình phương thức giao hàng bên ngoài c h á n ăn liền luộc điểm m ì t ô m cái gì dù sao ta không kèn ăn như thế xem xét nàng đ ờ i trước trôi qua thực sự rất không dưỡng sinh cũng k h ó trách sẽ bất ngờ chết rồi kỳ thật nàng cũng không thể tính là hoàn toàn không biết làm cơm trên mạng thực đơn nhiều như vậy chiếu vào làm vẫn là có thể nhưng mà hương vị liền không thể bảo đảm dù sao mỗi lần xuống bếp nàng đồng dạng đều sẽ không muốn nếm thử nữa lần thứ hai cái tiêu cũng quá không khỏe mạnh tiểu việt tây đem cắt gọn khoai tây thái sợi xào rót vào trong nồi sau đó thành thạo trên dưới l ậ xào t r á c không được trong tủ lạnh đều không có gì đồ ăn đó là bởi vì không có tiền tiểu việt tây nói không ra lời rất nhanh theo nổi cơm điện đình một tiếng bên này đồ ăn cũng xào kỹ tiểu việt tây đem đồ ăn bưng lên bàn ăn lại đựng hai bát cơm một bát bẩy ở úc lý trước mặt một bát bẩy ở trước mặt mình úc lý ngồi ở trước bàn sớm đã chờ đến không kịp chờ đợi lúc này gặp đồ ăn lên bàn nàng lập tức thân trên nghiêng về phía trước dẫn đầu kẹp một búa khoai tây thái sợi xào thế nào tiểu việt tây có chút khẩn trương nhìn xem nàng úc lý nghiêm túc thưởng thức một chút lập tức lộ ra có chút kinh ngạc thân sắc hương vị rất tốt khoai tây thái sợi xào vừa chua lại c a y còn rất thanh thúy s ư ớ n g miệng không có chút nào dầu mỡ so rất nhiều tiệm cơm làm còn tốt hơn ăn tiểu việt tây cũng không nghĩ tới mình thế mà có thể được xứng tán hắn vội vàng chỉ chỉ một cái khắc bàn cà chua xào trứng một mặt mong đợi hỏi vậy ngươi lại nếm thử cái này Úc Lý gì động đúa, gấp lên một khối cà chua Cũng nước cà chua nặc, thích hương vị. Việt tây có loại cảm giác thụ như kinh. Lý lên là loại gì động gắp trong. ngon. Nàng giá, nồng hương đúa, đưa đánh một một một bên ăn bên nhấm nháp bên ta thật rất Tiểu Việt Tây th khối vào vị. không khỏi khét cười một tiếng sớm biết ngươi như thế tài giỏi ta liền để ngươi lưu lại cho ta giặt quần áo nấu cơm vốn chỉ là một câu nói đùa ai ngờ t i ể u việt tây đột nhiên hai mắt tỏa ánh sáng có thể chứ thúc lý a ta nói là để cho ta lưu lại có thể chứ t i ể u việt tây ngượng ngùng đốt ve bắt một bên kỳ thật ta thật sự không nghĩ lại về cái kia phá văn phòng nếu có thể để cho ta lưu lại để cho ta mỗi ngày biến đổi đa dạng nấu cơm cho ngươi cũng có thể thúc lý trầm mặc nói thật trước đó nàng còn không động tới ý nghĩ này mặc dù kiểu việt tây nhìn cùng nhân loại không khác nhưng hắn dù sao cũng là quái vật đem hắn thả ở bên người không thể nghi ngờ sẽ vì chính mình tăng thêm một phần nguy hiểm chương không chín hai tìm việc làm thật khó nhưng hắn rất biết làm cơm hơn nữa nhìn cũng thật cơ t r í mà lại cũng rất biết làm cơm cái này ưu điểm thực sự quá mê người úc lý rất khó không nhìn nàng lại ăn một miếng khoai tây thái sợi xào có chút trầm n â m để ngươi lưu lại cũng không phải không được nhưng là ta phải nói rõ ràng ta giống như ngươi không có tiền không có làm việc ta sẽ tự nghĩ biện pháp kiếm tiền kiểu việt tây không kịp chờ đợi đánh gãi nàng úc lý suy nghĩ vài、giây. Đã hắn đều nói như vậy. Vậy được đi. hắn như nói vậy. Vậy tiểu việt tây ngựa nhìn nàng, này là... nói, ngươi đầu, lưu、lại. Thuất、thư. Tiểu mắt lom lom tứ thể là. Lý lại. hời hợp ý Úc có ư. vung i ệ t Tây v tay hô to đột nhiên xoạch một tiếng đầu từ trên cổ rất xuống úc lý ánh mắt bất thiện nhìn xem hắn tiểu việt tây c h ầ m rãi nhặt lên đầu nhỏ giọng nói tối hôm qua có chút bị sái cổ cơm nước xong xuôi tiểu việt tây bắt đầu tích cực quét dọn vệ sinh úc lý thì chuyển ra bộ kia cũ kỹ l a p xem w e tuyển dụng đứng mặc dù từ kiểu việt tây nơi này hao một chút tiền nhưng tăng thêm nàng trước mắt tiền tiết kiệm cũng mới vừa năm ngàn c một, một nguyên nhân là vào nghề áp lực một nguyên nhân khác là nguyên thân trình độ tương đối bình thường trước đó làm việc công ty nhỏ lại không có danh khí hoàn toàn không thể cho nàng sơ yếu lý lịch thêm điểm trực tiếp đưa nàng từ một đám tìm việc người bên trong dây ra ngoài ngẫu nhiên có một hai cái nguyện ý thu nhận công ty của nàng hoặc là thời gian làm việc quá phản nhân loại hoặc là chính là bán lao niên vật phẩm chăm sóc sức khỏe lừa đảo đội loại tình huống này thả tại người bình thường trên thân đều sẽ lo nghĩ càng đừng đề cập nguyên thân gia đình này điều kiện t u c lý đem mấy cái ép tuyển dụng đứng đều lật toàn bộ từng cái đăng nhập tài khoản cẩn thận xem xét cứ thế chưa lấy được một phong hồi âm thế nào có công việc sao tiểu việt tây hỏi không có t u c lý bất đắc dĩ thở dài đầu năm nay tìm làm việc thật khó tiểu việt tây có muốn thử một chút hay không ra ngoài tìm ra ngoài tìm u c lý nghiêng đầu nhìn hắn đi nơi nào chính là loại kia a trong thương trường cửa hàng chiêu nhân viên cửa hàng cái gì tiểu việt tây sờ lên cái mũi nhưng mà loại này tiền lương chắc chắn sẽ không quá cao ta cũng là tùy tiện nói chuyện ngươi coi như không nghe thấy đi hắn sợ úc lý ghét bỏ hắn nghĩ ý xấu nhưng úc lý lại nghiêm túc suy tính đề nghị này xác thực cái này làm việc cùng nguyên thân ở é p tuyển dụng đứng lên chọn chúng những cái kia so sánh khả năng tiền lương không đủ cao phúc lợi cũng không tốt ngày kế còn m ệ n h c ầ n chết nhưng nàng hiện tại cũng nhanh uống gió tây bắc lấy ở đâu còn nhớ được những thứ này úc lý hơi suy nghĩ một chút trực tiếp khép lại lap bom từ trên ghế xạ lòn đứng lên ngươi nói đúng nàng nói Ta hữu i lý, lý, lý hai ề người ra n sau khi ra cửa thường ngồi xe buýt xe thẳng đến một mươi năm khu lớn nhắc khu buôn bán cùng bọn hắn chỗ đầu kia cũ kỹ quảng trường khác biệt vùng này phi thường phồn ninh các loại cửa hàng rực rỡ môn màu cho dù là ngày làm việc trên đường cũng là người người nôn náo người lưu lượng cực lớn ước lý chưa từng tới nơi này tiểu việt tây cũng chưa từng tới hai người không thể không theo khu phố từng nhà cửa hàng hỏi qua đi hỏi xong cửa hàng hỏi trung tâm mua sắm hỏi xong trung tâm mua sắm hỏi nhân viên quét dọn nếu không phải tiểu việt tây gắt gao ngăn lại ước lý liền bán xúc xích nướng quầy ăn vật đều không công tha đào mắt đã là chạm vào tối s ắ t trời cũng tối xuống hai người vẫn là không thu hoạch được gì còn tìm sao tiểu việt tây mặt lộ vẻ m ỏ i m ệ t t a không đi mau được ước lý cũng m ệ t đến ngất ngư trở về đi sáng a i thay cái thương khu lại tiếp tục thật hai người giống như vừa từ trên núi xuống tới trên mặt viết đẩy vải bọn họ liền chờ xe buýt tinh lực cũng không có cứ như vậy dọc theo khu phố giống rùa đen bỏ đi đồng dạng chậm rãi đi trở về đ ỗ n g nhiên tiểu việt tây ánh mắt ngưng lại một phát bắt được q u c lý cánh tay tới hắn đem q u c lý hướng đằng sau kéo một phát một chiếc xe hơi vừa vặn từ bọn họ bên cạnh chạy qua lại nhanh chóng đi xa q u c lý kỳ quái nhìn hắn lại không đụng được ngươi khẩn trương cái gì không phải tiểu việt tây chăm chú nhìn đám người ngươi nhìn mấy người kia u c lý theo ánh mắt của hắn nhìn lại như nước chạy trong đám người có mấy người mặc màu đen chế phục người đang tại bốn phía đi lại bọn họ thần tình nghiêm túc khí chất trên người cùng chung quanh không hợp nh kia là gì thường khống chế của người tiểu việt tây thấp giọng nói úc lý cũng hạ giọng bọn họ đây là tại làm gì tuần tra tiểu việt tây nói loại này d o n g ư ờ i lượn g d à y đặc địa phương một khi xuất hiện quái vật hậu quả khó mà lường được cho nên bọn họ mỗi ngày đều sẽ ra ngoài tuần tra loại bỏ nguy hiểm định thời gian hướng lên báo cáo tình huống thì ra là thế úc lý nhìn xem những người kia bóng lưng đột nhiên có chút ghen thị không chỉ có cố định tiền lương còn có thể trong thời gian làm việc tìm kiếm quái vật đổi lại là nàng hơn p â n nửa sẽ không đem phát hiện quái vật hợp thành báo lên hoặc là chỉ báo cáo nàng xử lý không được còn lại mình vụ n trộm giải quyết dạng này đã có thể giao nộp lại có thể nhét đầy cái bao tử quả thực nhất cử l ư ỡ n g tiện như thế xem xét phần công tác này có thể nói là phi thường thích hợp với nàng đáng tiếc chính nàng cũng là quái vật làm dị thường khống chế cục mặt đối lập cùng thu nhận đối tượng nàng cùng dị thường khống chế cục tất nhiên không có khả năng hài hòa chung sống mà dị thường khống chế cục đối với nàng mà nói cũng là tương đối tồn tại nguy hiểm trừ phi nàng có thể ẩn tàng tốt chính mình quái vật thân phận để những dị năng giả kia coi là nàng chỉ là một cái vô hại nhân loại bình thường úc lý thói quen trầm tư vài giây đông nhiên hậu tri hậu giác kịp phản ứng Tại t ố chương kia hai tên dị năng giả trong mười ắ t t nàng không phải liền là cái nhân loại bình phải h cái là loại n g Tác giả có lời có thể hay không đừng lại nuốt ta giấu quá sức ca úc lý trong nháy mắt cảm thấy sinh hoạt lại tràn đầy hy vọng đúng à tối hôm qua nàng đã cùng dị thường khống chế cục người đánh qua đối mặt bọn họ cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào cái này không liền nói rõ nàng đã thành công ẩ n giấu đi mình quái vật thân phận sao mà lại có câu nói rất hay chỗ nguy hiểm nhất thường thường an toàn nhất đám kia dị năng giả coi như lại cẩn thận chắc hẳn cũng đoán không được vậy mà lại có quái vật mình đưa tới cửa càng đừng đề cập cái quái vật này còn không làm yêu tiêu h thân chỉ muốn hôn tại trong bọn họ mỗi tháng lĩnh một phần cố định tiền lương cùng bảo hiểm nhất kim thuận tiện lại đi theo cọ điểm thì đứng đương nhiên điểm này là tuyệt đối không thể bị dị thường khống chế cục phát hiện tự minh vụn trộm cọ là được tiểu việt tây còn đang ngó chừng mấy cái k i a tuần tra nhân viên chợt phát hiện bên cạnh tinh thần của người ta trạng thái đột nhiên không đồng dạng thế nào hắn vô ý thức để cao cảnh giác ngươi cảm thấy ước lý nghiêm trang hỏi những người này tiền lương có thể có bao nhiêu tiểu việt tây ngươi muốn đánh cướp bọn họ không ước lý thần sắc nghiêm túc ta muốn gia nhập bọn họ giờ k h ắ c này tiểu việt tây c b u đều tiêu h khô hắn trầm mặt thật lâu đưa tay tại ước lý trước mắt l u n g lay xuất phát từ nội tâm hỏi ngươi mệt mỏi choáng ước lý một thanh đẩy ra tay của hắn ta rất thanh tình tiểu việt tây ánh mắt càng cổ quái ngươi biết ngươi là quái vật t ta biết úc lý liếc mắt nhìn hắn ta còn biết quái vật cũng muốn kiếm tiền lại không kiếm được tiền ta liền muốn đi cướp ngân hàng tiểu việt tây hắn cảm thấy người này thật giỏi giang ra loại sự tình này sắc trời càng ngày càng mờ trên đường biển người m á n h liệt rộn rộn r à n g ràng mấy cái kia tuần tra nhân viên chẳng biết lúc nào đã đi xa úc lý cái này mới thu t â m mắt lại lái chậm chậm miệng kỳ thật tối hôm qua tại gặp được trước ngươi ta đã từng cùng dị thường khống chế cục hai tên dị năng giả gặp mặt qua tiểu việt tây trong nháy mắt mở to mắt ngươi cùng dị năng giả gặp mặt qua úc lý bất quá bọn hắn không có phát hiện được ta che giấu tung tích tiểu việt tây nghe vậy biểu lộ càng thêm khó có thể tin ta cửa đối diện biến thành một con con g i quái sau đó ta giết hắn kia hai cái dị năng giả bởi vì việc này tựa hồ rất hy vọng nhìn ta gia nhập bọn họ cho nên liền lưu cho ta phương thức liên lạc để cho ta suy nghĩ thật kỹ tiểu việt tây thốt ra quả nhiên là ngươi giết ta hắn một tiếng này giờ bờ không nhỏ cũng may ven đường tạm tâm quá nhiều lại là ô tô thổi còi lại là cửa hàng giao hàng xinh xinh lấn át thanh âm của hắn úc lý cảnh cáo liếc hắn một cái ngươi lại kêu một tiếng thử một chút tiểu việt tây lông mau dựng đứng lập tức làm cái im lặng động tác úc lý hà to miệm chính muốn tiếp tục kết quả cảm giác đói bụng lại dâng lên nàng sờ lên bụng được rồi đi về trước đi hai người cùng ra lúc đồng dạng ngồi xe buýt nửa đường còn đi một chuyến chợ bán thức ăn cuối cùng dẫn theo mấy túi lớn rau quả thịt heo về nhà vừa vào cửa ước lý liền phát hiện mình mạch máu lại bắt đầu phát lam nhiệt độ cơ thể cũng có chút giảm xuống xem ra nàng hiện tại không thể đói một đói liền dễ dàng hiện nguyên hình cho nên ngươi thật sự dự định gia nhập dị thường khống chế cục tiểu việt tây rót chén nước cho nàng nhìn qua tựa hồ so với nàng còn khẩn trường ngươi biết một khi ngươi bị phát hiện bọn họ sẽ đối với ngươi làm cái gì sao ước sẽ bị bọn họ làm thành một viên tiểu việt tây n g ư ơ i nghiêm túc một chút ta rất chân thành là n g ư ơ i quá căng thẳng ư c lý uống một hớp bình tĩnh nói n g ư ơ i đến nghĩ như vậy đây chỉ là công việc mà ta chỉ là đi kiếm tiền tất cả mọi người đồng dạng phóng bình tâm thái là tốt rồi không cần có áp lực quá lớn tâm tình của ngươi ngược lại là rất t h ẳ n g tiểu việt tây không nói nhìn xem nàng nhưng ngươi có hay không nghĩ tới người ta cùng ngươi có trên bản chất khác biệt ư c lý bất đồng nơi nào cái này còn muốn ta nói tiểu việt tây vỗ chán bọn họ là người ngươi là quái vợ ta ư c lý nháy mắt mấy cái nhưng bọn hắn không biết ta ngươi khi bọn hắn là ăn cơm khô tiểu việt tây biểu lộ nghiêm túc theo ta được biết bọn họ có một loại dụng cụ có thể đem một cái nhân thể bên trong tinh thần năng dụng cụ đo lường hiện hóa cũng đo ra tương ứng trị số là bao nhiêu phổ thông tinh thần lực của người ta rất thấp mà dị năng giả cùng quái vật tinh thần lực cũng rất cao hơn nữa là cao hơn nhiều người bình thường ồ t u c lý nhẹ gật đầu ngươi hiểu rõ còn thật nhiều a tiểu việt tây một trận sau đó kéo ra một cái thuần lương khuôn mặt tươi cười ta nói qua ta rất thực dụng nha u c lý ý vị thâm trường nhìn hắn một cái gõ gõ chém mít ra hiệu hắn thiết về chính đề tiểu việt tây lập tức khôi phục nghiêm túc tóm lại coi như ngươi biểu hiện được lại bình thường chỉ cần bọn họ một chắc tinh thần lực ngươi liền lộ rõ q u c lý tự suy nghĩ suy nghĩ ngươi nói cái kia đo đạc tinh thần lực dụng cụ có phải là bộ nơi cổ tay đúng tiểu việt tây gật gật đầu ngược lại kinh ngạc nói ngươi gặp q u a gặp q u a q u c lý cũng gật đầu còn đo qua tiểu việt tây không khí quỷ dị an tính lại tiểu việt tây khó có thể tin mà nhìn xem q u c lý trầm mặc hồi lâu rốt cục biệt xuất một câu ngươi là nói ngươi đã đo qua tinh thần lực rồi đo qua u c lý nói bọn họ nói tinh thần lực của ta rất bình thường tâm lý trị số cũng rất ổn định là cái thể xác tinh thần khỏe mạnh người bình thường t i ể u việt tây dạng gì người bình thường có thể quyền đạ cương thi chân đá đầu người còn có thể mọc ra một đống sơn đen mà đen xúc tu không giống với hắn khiếp sợ ước lý người trong cuộc này ngược lại là rất bình tĩnh ta không hiểu nhiều l ắ m cái kia dụng cụ vận hành nguyên lý nàng sờ lên cái cảm ngươi cảm thấy món đồ kia có khả năng ra trục chặt sao t i ể u việt tây khó khăn nói khả năng rất nhỏ coi như thật sự ra trục h ặ t bọn họ cũng sẽ kịp thời kiểm tra ra không có khả năng qua một ngày còn không liên hệ ngươi ước lý vui mừng nói nói cách khác ta hiện tại rất an toàn cũng không nhất định tiểu việt tây nhịn không được nhắc nhở nàng mặc dù lần này thông qua khảo nghiệm nhưng không có nghĩa là lần sau còn có thể thông qua tóm lại ngươi vẫn là cẩn thận một chút ta biết úc lý cười cười huống hồ ta cũng không nhất định liền có thể tiến còn phải trước thông qua bọn họ khảo hạch đâu không phải nói mời làm sao trả đến khảo hạch tiểu việt tây lập tức mặt lộ vẻ g h é t bỏ như thế không có thành ý sao úc lý nún bay ai biết cân nhắc đến không ai nghĩ tại s a o khi tan việc còn bị làm việc quấy dây úc lý một mực chờ đến ngày thứ hai m ư i đánh tia thông điện thoại nửa giờ sau màu đen xe việt giã xuất hiện dưới lầu hạ nam q a y cửa xe xuống đối với sớm đã dưới lầu chờ úc lý nói lên xe đi úc lý hướng trong xe nhìn thoáng qua phát hiện tay lái phụ cùng chỗ ngồi phía sau đều không ai thế là yên lặng mở ra sau khi mặt cửa xe ngồi xuống nàng không quen cùng người xa lạ cách quá gần hạ nam không nói gì trực tiếp đạp xuống chân ga xe việt giã bình ổn chạy ra ngoài đường thiệu đang bận bị viết hôm qua báo cáo cho nên chỉ có ta tới đón ngươi trên đường nàng m ả n h giải thích rõ úc lý tò mò hỏi còn muốn viết báo cáo bình thường cũng làm mới viết hơn nữa còn muốn đối bắt được dị thường làm đến tiếp sau quan sát hạ nam nói nhưng mà tối hôm qua con kia dị thường đã chết cho nên cũng liền mất đi một bước này nàng d ù n g t ừ là bắt được mà không phải tử vong ước lý có chút n h u mày các ngươi bình thường đều không giết dị thường sao hạ nam hết sức chuyên trú lái xe không công việc của chúng ta là k h ô n g chế thu nhận dị thường không đến lúc cần thiết không sẽ trực tiếp xóa giết bọn nó nguyên lai、like、bọn họ không giết dị thường chỉ là bắt lại ước lý thuận miệng đưa ra một cái suy đoán vậy rằng này sẽ có hay không có dị thường đột phá thu nhận vụ trộm trốn tới đâu hạ nam cái này mặc dù hạ nam là đưa lưng về phía chỗ ngồi phía sau nhưng úc lý vẫn là từ k i n h chiếu hậu bên trong nhìn ra nàng khó xử sẽ không thật có gì thường trốn tới qua a kia nàng thật đúng là hết chuyện để nói úc lý thức thời nói sang chuyện khác chúng ta bây giờ là đi chỗ nào trở về cục hạ nam nói chuyện ngữ điệu cùng nàng kỹ thuật lái xe đồng giả ổn chúng ta mỗi ngày đều có một trận khảo hạch thông qua khảo hạch người có thể tiến vào công việc bên ngoài tổ trở thành đặc hiện đội hạ công việc bên ngoài nhân viên công việc bên ngoài nhân viên hẳn là những cái kia ở bên ngoài tuần tra người a úc lý giống như tò mò hỏi công việc bên ngoài nhân viên bình thường đều làm gì tuần tra điều tra phối hợp năng lực giả thu nhận dị thường phúc lợi vừa nghe đến hai chữ này phúc lý con mắt trong nháy mắt sáng lên có cái gì phúc lợi bảo hiểm nhất kim giao xa hóa nhất trong lúc công tác tiền ăn khách lữ hành phí toàn đều có thể thanh lý mỗi lần xuất ngoại cần còn sẽ có ngoài định mức phụ cấp hạ nam nhìn ra nàng đối với phương diện này cảm thấy hứng thú thế là liền nhiều kể một ít mặt khác nếu như bắt được dị thưởng còn sẽ có một bút phong phú tiền thưởng nghe quả thật không tệ á ước lý kia cơ bản tiền lương đâu hạ nam do dự một chút một tháng hai mươi ngàn nói thật nàng cũng cảm thấy tháng này tân không đủ hấp dẫn người bởi vì bọn họ thu nhập đại đầu đều tại các hạng công việc bên ngoài phụ cấp bên trên nhưng mỗi lần phụ cấp số tiền đều không giống cho nên nàng cũng không tốt nói cụ thể nhiều ít nếu không lộ ra giống lừa gạt ngay tại nàng do dự muốn hay không bổ sung lại vài câu thời điểm ước lý đột nhiên thâm trầm hỏi một câu các ngơi khảo h ạ c này không khó làm a hạ nam nàng s ừ n g sốt một chút đối đầu úc lý nóng bỏng ánh mắt vô ý thức trả lời đối với ngươi mà nói không khó lắm úc lý yên tâm một tháng hai mươi ngàn chỉ cần không x a thải nàng nàng có thể làm đến về hưu xe việt giá càng mở càng xa xôi đại khái sau hai mươi phút các nàng tại một tòa không thấy được trước đại lâu ngừng lại nhà này cao úc nhìn qua cùng phổ thông chính phủ cơ cấu không có gì khác biệt thậm chí không có bất kỳ cái gì tiêu chí cùng đồ bài nhưng trước cửa những cái k i a súng ống đầy đủ vũ trang nhân viên vẫn là đem nhà này cao úc cùng cái khác cơ cấu đã phân biệt ra đồng thời tăng thêm một chút lạnh lẽo cứng rắn s ô n nghiêm bầu không khí ú c lý đi theo hạ nam cùng một chỗ xuống xe tiến vào ca o úc ngồi thang máy đi vào bậy tầng trong lối đi nhỏ người đến người đi một nhân viên công tác đâm đầu đi tới hạ nam cùng hắn gật đầu thăm hỏi hỏi khảo hạch bắt đầu rồi sao còn không có đang tại làm nóng người nhân viên công tác ánh mắt rơi xuống úc lý trên thân hơi kinh ngạc đây cũng là tới tham gia khảo hạch hạ nam gật gật đầu thế nào nhân viên công tác lại đem úc lý dò xét một phen sau đó phát ra một tiếng thương hại than thở trực tiếp đi ra quá sức ca úc lý tác giả có lời muốn nói một con suy nhược xúc tu quái di vợ gờ cảm tạo phi thường cảm t ạ đại gia đối với ủng hộ của ta ta sẽ tiếp tục cố gắng chương mười một ta thời gian đang gấp hạ nam biểu lộ có chút xấu hổ người yên tâm không có hắn nói đến khoa trương như vậy nàng dẫn úc lý tiếp tục đi lên phía trước cuối cùng đi đến một cái song khai trước cửa gõ gõ đẩy cửa đi vào bên trong cửa ánh đèn sáng tỏ không gian khó đạt mười mấy người trưởng thành đang tại làm vận động nóng người những người này có nam có nữ từng cái lại là chống đẩy lại là cao đá chân động tác đại khai đại hợp dám chắc khối cơ thịt nhìn một cái không xót gì úc lý nhìn xem bọn này vạm vỡ người sài ra hạ nam một thời cũng rơi vào trầm mặc một bên nhân viên công tác đang t ạ i hiệu đính tin tức ngầm đầu một cái nhìn thấy hạ nam lập tức cười đi tới hạ nam ngươi làm sao có dành tới đây hắn là phụ trách khảo hạch quan giám khảo một trong bình thường cùng hạ nam quan hệ cũng không tệ lắm hạ nam lập tức trở về thần ta tặng người tới tham gia khảo hạch ai bên cạnh ngươi vị này sao quan giám khảo nghe vậy tự nhiên đem ánh mắt chuyển rời đến úc lý trên thân úc lý không biết nên nói cái gì dứt khoát giữ yên lặng lộ ra một cái vô hại nụ cười ân hạ nam gật đầu nhìn không được thất giọng hỏi thăm những người này đều là từ từ lâu tới nàng không có nói rõ người nào chỉ dùng ánh mắt còn lại quét một chút quan giám khảo một chút tất thông hại nói là cái gì võ quán thành đoàn đến cũng không biết là đến khảo hạch vẫn là đến đập phá quán trừ đặc biệt trường quân đội bọn họ cũng sẽ đối ngoại nhận người bởi vì thời kỳ này cũng sẽ không đối với nội dung công việc từng có sâu giới thiệu cho nên ngẫu nhiên cũng sẽ đưa tới một chút kỳ kỳ quái quái người võ quán hạ nam hoài nghi nói đứng đắn sao đứng đắn ta điều tra quan giám khảo nói cũng không biết thực chiến như thế nào dù sao nhìn xem rất dọn người hạ nam nghe biểu lộ càng thêm ngưng trọng nếu như nơi này người bình thường chiếm đa số kia nàng tin tưởng ú c lý nhất định có thể thông qua khảo hạch nhưng hết lần này tới lần khác đối thủ cạnh tranh là lời võ nàng có chút hối hận ngày hôm nay mang ú c lý đến đây quan giám khảo gặp nàng thần sắc do dự thần thần bí bí hỏi một câu cần ta dự lưu một vị trí sao hạ nam lập tức khôi phục nghiêm túc ngươi biết ngươi không có cái này quyền hạn a đương nhiên quan giám khảo n ố n núi bay chỉ đủ một chút thôi toàn bộ phân cục chỉ có thứ sáu đặc hiện đội đội trưởng chu ngật có thể vòng qua khảo hạch trực tiếp chiêu mộ thành viên mà hắn mấy ngày nay lại không ở mười lăm khu cho nên vô luận g c lý có bao nhiêu ưu tú đều phải giống như người khác tham gia khảo h hạ nam hiển nhiên cũng không thích cái này cho đùa nàng t r ư n g đối phương một chút sau đó quay đầu nhìn về phía ước lý ngươi cảm thấy thế nào có nắm chắc không ước lý không có trả lời có hoặc là không có nàng hiện tại còn không biết khảo hạch nội dung đến tột cùng là cái gì nhưng nghe bọn hắn giọng điệu này tựa hồ là có đối chiến câu lấy nàng hiện tại tố chất thân thể hẳn là sẽ không thua ước lý thử một chút đi cái này tốt h ta gặp nàng thái độ bình tĩnh hạ nam cũng không nói thêm cái gì kia ta đi trước sau khi kết thúc có thể gọi điện thoại cho ta ta đến đón ngươi trở về ư c lý được hạ nam cùng quan giám khảo nói lời từ biệt về sau liền rời đi úc lý nhìn quanh một tuần phát hiện nơi này trừ đám kia cơ b ắ p đại hán còn có mười mấy hình thể vừa phải người bình thường chỉ bất quá đám bọn hắn đều thành thành thật thật ngồi ở một bên trên ghế ngồi cũng không có làm cái gì dễ thấy động tác cho nên liếc mắt nhìn qua mới dễ dàng xem nhẹ úc lý nghĩ n g hướng ĩ h bọn họ đi qua cũng tìm cái không vị ngồi xuống từ hạ nam sau khi đi kia mười cái cơ b ắ p đại hán liền nhìn chằm chằm vào nàng lúc này gặp chính nàng đi đến nơi hẻo lánh ngồi xuống lập tức phát ra một trận trào phúng hư thanh tính nhắm vào quá rõ ràng đến mức lộ ra hơi yêu trí thúc lý không thèm để ý bọn họ dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần uy ngươi là làm cái gì đỉnh đầu đột nhiên vang lên một đạo t h u kệ thanh âm thúc lý mở mắt phát hiện những cái kia cơ b ắ p đại hán đã vây tụ đến trước mặt của nàng thúc lý thản nhiên nói ngồi nhà quả nhiên là cái phế vật dẫn đầu tên cơ b ắ p khinh thường nhìn xem nàng lão tử xưa nay ghét nhất chính là như ngươi loại này đi cửa sau cá nhân liên quan ngươi nếu là thức thời liền cách chúng ta xa một chút nếu dám đem h u n h đệ của ta dồn xuống đi lão tử để ngươi chịu không nổi t h c lý trách không được đối nàng lớn như vậy ý ngươi lai、like、là xem nàng như thành cá nhân liên quan. ư c ly nhớ một chút phát hiện mình ra sân s á c thực dễ dàng để cho người ta hiểu lầm lại là bị dị năng giả mang tới lại cùng quan giám khảo cười cười nói nói cái này đặt ở ai trong mắt đều sẽ cảm giác đến giữa bọn hắn có chút mờ ám bình t ĩ n h mà xem xét ư c ly rất có thể hiểu được loại tâm tình này là người đều chán ghét cá nhân liên quan nàng cũng tương tự chán ghét nhưng rất đáng tiếc nàng cũng không phải là cá nhân liên quan nàng muốn thật là cá nhân liên quan cũng không cần tới tham gia trận này khảo hạch tìm lãnh đạo cho nàng tùy tiện theo cái tên tuổi trực tiếp tiến vào đặc hiện đội tốt bao nhiêu đương nhiên nàng cũng không quan tâm những người này nghĩ như thế nào chính là những người này lại không thể cho nàng tiền lại không thể trở thành nàng đồ ăn nàng thực sự không cần thiết trên người bọn hắn lãng phí thời gian úc lý lần nữa đóng lại mi mắt thôi ca cô nàng này xem thường nơi g ư đây lá gan không nhỏ thôi ca giáo dục một chút nàng loại này bình hoa chỗ nào dùng thôi ca xuất thủ ta bên trên là được cái khác đại h á n mồm năm miệng mười ồ nào được xưng hô thôi ca tên cơ bắp nộ khí b ữ a t u ầ n đưa tay liền muốn đem úc lý nhấc lên uy con mẹ nó ngươi thái độ gì không đợi hắn tay đụng phải úc lý bên kia quan giám khảo đột nhiên lên tiếng khảo hạch trong lúc đó cấm chỉ ẩu đả nếu không hủy bỏ khảo hạch tư cách thôi đi coi như số người gặp may thôi ca căm giận thu tay lại khảo hạch sắp bắt đầu mời các vị đi theo ta quan giám khảo đứng tại cạnh cửa nhắc nhở đám người r ồ n dập đứng dậy đi theo hắn đi ra ngoài úc lý cũng theo đó đứng dậy bọn họ xuyên qua sạch sẽ sáng tỏ hành lang đi vào một cái có thể so với thao trường cỡ lớn hoạt động thất trong phòng có chạy nhanh đường băng phụ trọng mang còn có rất nhiều phổ biến hoặc không phổ biến máy tập thể hình quan giám khảo khảo hạch tổng cộng chia làm vì ba loại theo thứ tự là khảo sát thể năng ký ức khảo thí phản ứng khảo thí hiện tại chúng ta sắp mở bắt đầu hạng thứ nhất khảo hạch khảo sát thể năng mời các vị vào sân trong phòng đã có ba tên nhân viên công tác đang chờ bọn họ không dùng bọn họ mở miệng h ỏ i t h ă m nhân viên công tác liền thuần thục đem bọn hắn dẫn tới đường bắn chỗ hạng thứ nhất khảo sát thể năng năm mươi em ở chạy nhanh mỗi người có hai lần cơ hội mời xếp hàng tiến lên đám t i ê u cơ bắp đại h á n nghe xong lại đắc ý mới năm mươi em ở chúng ta tại võ quán mỗi ngày đều muốn chạy mấy ngàn mét đâu bọn họ chỉ muốn ôm đoàn chạy trước cho nên không khách khí đem những người khác đều đẩy ra đằng sau ư ớ lý vì quan sát khảo thí bình quân trình độ càng là đem mình lưu đến cuối cùng một cái 50 e m m ở chạy nhanh rất nhanh nửa giờ không đến đám người liền đều chạy xong kết quả hết thể có 26 người hợp cách hai người không có hợp cách tiếp nối rời khỏi ghi chép ngắn nhất chính là một cái thân hình g ầ y gò nữ tính thời gian dùng bảy một giây đã là vận động viên trình độ úc lý t ậ n lực thả chậm tốc độ của mình sắp thành tích khống chế tại bảy tám giây vừa vặn kẹt tại hợp cách lên mạng thấy được nàng hợp cách đám kia cơ bắp đại hán hiển nhiên có chút tiến đuối l i ê n nàng kia thân thể cũng có thể hợp cách quả nhiên là cá nhân liên quan úc lý túi đầu nhìn điện thoại phát hiện tiểu việt tây phát tới một cái tin tức Ta bởi vì đều là cùng thể năng có quan hệ khảo thí cho nên đám kia cơ bắp đại hàn trôi qua rất là dễ dàng toàn bộ sáu hạng đo xuống tới một cái đều không có bị quét xuống mà ước lý mỗi lần đều sẽ thành tích k h ô n g chế tại hợp cách lên mạng cũng vững vàng thông qua khảo sát thể năng sau khi kết thúc khảo hạch đối tượng chỉ còn lại hai mươi mốt người trong đó mười lăm cái là thôi ca kia một đám so sánh tương đương m á n h liệt bây giờ chuẩn bị hạng thứ hai khảo thí các vị mời đi theo ta quan giám khảo mang theo trước mọi người hướng h ạ một cái phòng tiến hành ký ức khảo thí gian phòng này so vừa rồi hoạt động thất muốn nhỏ hơn nhiều bên trong chỉ có một loạt cái bản hình chiếu màn hình cùng ba tên nhân viên công tác khảo thí nội dung cũng rất đ ơ n nhất chủ yếu chính là thả ra một chút đồ hình để bọn hắn ký ức lại dựa theo trình tự thuật lại ra ngay từ đầu là hình vẽ hình học về sau là các loại mặt người lại về sau chính là một chút hoặc kỳ quái hoặc kinh khủng quái vật ảnh trụ đây đối với úc lý tới nói còn thật đơn giản nhưng đối với đám kia cơ b ắ p đại h á n liền rất khó khăn bọn họ là điển hình tứ chi phát triển đầu góc gu si khảo thí còn không bao lâu từng cái liền đối với những cái kia đ ồ hình vò đầu bước thay đừng đề cập nhiều tức cười trên thực tế cũng quả thật có người trộm cười ra tiếng dẫn đến bọn hắn tại chỗ thẹn quá hóa giận cuối cùng bởi vì phá hư khảo hạch quy định trong bọn họ bị cưỡng chế rời khỏi bốn người thôi ca mặt đều khí tái rồi ký ức khảo thí sau khi kết thúc đám người hơi nghỉ ngơi tiến về hạ một cái phòng tiến hành phản ứng khảo thí cái gọi là phản ứng khảo thí đo nhưng thật ra là ứng đối nguy cơ lực phản、ứng. Như tỉ nhưng t r á h đạn, rất đáng tiếc chúng ta tuyển nhận nhân số là một m ư ờ i người cho nên sau đó chúng ta đem áp dụng một v một tính theo thời gian đối chiến phương thức đào thải bốn người nam nữ phân tổ mỗi tổ các lưu năm người mời các vị chuẩn bị sẵn sàng đối chiến nửa giờ sau bắt đầu lại còn có đối chiến ở đây người ứng cử nhóm lập tức nghị luận ở mỹ nhìn yếu nhất úc lý ngược lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa quả nhiên có đ ố i trên khâu c h ắ c không được hạ nam cùng nhân viên công tác đều là loại thái độ đó bất quá nên vấn đề không lớn úc lý nghĩ nghĩ lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian vừa vặn tiểu việt tây lại phát cái tin tức tới ta xuất phát bên ngoài người thật n h i ề u a may mà ta đeo khẩu trang ta có thể lại mua cái mũ sao úc lý quả quyết hồi phục không thể đám người làm nóng người làm nóng người nghỉ ngơi nghỉ ngơi nửa giờ rất nhanh liền quá khứ tại nhân viên công tác a n bài xuống nam nữ người ứng cử phân biệt tiến vào hai cái đối chiến thất sau đó bắt đầu một v một tính theo thời gian đọ sức úc lý không chút huyền n i ệ m thắng khảo hạch kết quả ra lúc mấy cái kia cơ bắp sắc mặt của đại hán trong nháy mắt khó coi nữ tính trong tổ có một cái là bọn họ võ có người nhưng lại bị đào thải bọn họ lập tức đem ánh mắt tụ vào đến úc lý trên thân thôi ca hung hã nói ta trước đó nói như thế nào dám chen đi ta người ta liền để ngươi chịu không nổi úc lý đã chuẩn bị gọi điện thoại để hạ nam tới đón à n g cho nên không có tâm tư gì phản ứng đám người này công bằng cạnh tranh mà thôi ngươi người bị chen đi rồi hẳn là trên người mình tìm nguyên nhân mà không phải đến t h i t a thôi ca giận dữ một mình ngươi đi cửa sau còn có mặt mũi nói công bằng cạnh tranh ước lý ngươi mới đi cửa sau cả nhà ngươi đều đi cửa sau thao thôi ca tức giận đến mặt điệu tử vén tay h áo lên liền muốn động thủ chú ý chúng ta nơi này cấm chỉ ẩu đả quan giám khảo lại ở một bên lạnh giọng nhắc nhở thôi ca nghiến răng nghiến lợi đột nhiên một cái lớn cất bước ngăn ở ước lý trước mặt nhìn chằm chằm nàng đã ngươi nói ngươi không có đi cửa sau vậy hãy cùng ta so tài một chút thế nào hắn cũng coi như khôn khéo không nói đánh nhau chỉ nói so tài một chút dạng này quan giám khảo cũng không có lý do ngăn cản hắn ước lý nàng đều thông qua khảo hạch còn cùng hắn so cái gì nhan không có chuyện làm sao ước lý k h o á t khoác tay không thể so với không thể so với ngươi có ý kiến tìm giám khảo đi khác ở ta nơi này nhi nội điên không thể so với chính là chỗ dạng thôi ca bỗng nhiên để cao âm lượng để trong phòng tất cả mọi người nghe thấy hoặc là ngươi thừa nhận mình đi cửa sau hoặc là liền cùng ta so một lần nếu không ngươi hôm nay đừng nghĩ đi ai người này làm sao không giảng đạo lý đâu lúc này tiểu việt tây lại phát tới một cái tin tức còn bổ sung một cái đ ị n vị siêu thị đùi gà giảm năm mươi sáu giờ bắt đầu mỗi người chỉ có thể mua năm cân ngươi mau lại đây chậm liền không giành được úc lý lập tức tính toán hạ hiện tại là năm h một ư ơ i từ chỗ này đến kiểu việt tây chỗ siêu thị đại khái muốn nửa giờ nói cách khác lưu cho nàng thời gian rất g ấ p bách úc lý trở về câu chờ ta quay người liền đi muốn đi tôi ca thấy thế lập tức dội ra tráng kiện cánh tay cả n g ư ờ i như là giống như cột điện chắn ở trước mặt nàng không cùng lao tử so một trận ngươi hôm nay đừng nghĩ ra nhà này ca úc c lý bất đắc dĩ lại mở miệng xem ra không thể so với còn không được nàng đưa điện thoại di động thả đến một bên tiếp lấy lui lại hai bước cùng trước mặt cơ bắp đại h á n kéo dài khoảng cách được thôi tốc chiến tốc thắng nàng nói ta thời gian đang gấp tác giả có lời muốn nói lý nếu như ta không giành được nửa giá đùi gà ta liền đem ngươi làm thành đùi gà cảm tạo phi thường cảm tạo đại gia đối với ủng hộ của ta ta sẽ tiếp tục cố gắng chương mười hai v ư ớ n đêm lớn không nghĩ tới nàng thật đúng là đáp ứng thôi ca đầu tiên là s ư ớ n g sở ngay sau đó liền lộ ra nắm vững thắng lợi biểu lộ quan hệ này hộ gia mịn t h mềm nhìn xem còn không có hắn nuôi chó nặng Húng chi còn là cái nữ, đoan cái là thôi ù n nước đều chống g đều h k n n g ổ đến, đừng nói là ca ô n bằng mình nhắm g so tài, mình từ từ h i mắt t đều có hét ể đánh ngã nàng.、Tốt. Thôi h Tốt. ca hét lớn một tiếng vẫn ngắm nhìn chung quanh một vòng vậy thì mời các vị ở đây làm chứng nếu như ta thắng liền chứng minh nàng đích xác là đi cửa sau cá nhân liên quan tướng đúng nàng cũng phải đem mình chiếm vị trí nhường lại tặng cho cái khác chân chính công bằng cạnh tranh người hắn lời nói này đột nhiên nghe hiên ngang l ấ m liệt nhưng chỉ cần hơi suy nghĩ một chút liền sẽ phát hiện trong đó lo g ị p là phi thường không hợp lý không nói trước quốc lý là nữ tính hắn là nam tính bọn họ vốn cũng không phải là cùng một cái tổ đối thủ nguyên vốn cũng không nên vượt tổ đối chiến lui một bức giảng coi như vượt tổ đối chiến là cho phép vẹn vẹn hai người đối chiến cho dù ước lý bại bởi thôi ca cũng không thể đại biểu nàng chính là đi cửa sau cá nhân liên quan quan giám khảo nhữ n g mày ý muốn ngăn cản ngươi đây là trộm đổi khái niệm không có việc gì nhanh lên bắt đầu đi ước lý lại khoát tay háo ta còn chạy về đi đoạt đùi gà đâu quan giám khảo hắn vừa rồi không nghe lầm chứ cái gì đùi gà đoạt cái gì đùi gà ngay tại hắn mở mị thời điểm thôi ca đã bày xong tư thế cầu con không được người này lại tốn câu thành ngữ sau đó vô vô bắc thịt quần c u ầ n đ u ổ i tiếng nổ nói tới đi t u ố c lý bình tĩnh nhìn về phía hắn t u ố c lý xuất thủ t u ố c lý lại một lần nữa không chút huyền nhật thắng vậy xem đám người có thể hay không có chút quá nhanh thôi ca chật vật quẳng xuống đất mặt mũi tràn đầy không thể tin làm sao có thể ngươi gian lận t u ố c lý là ngươi quá yếu nếu như thời gian dư d i ả nàng có thể còn có thể cùng hắn diễn một diễn nhưng nàng thật sự rất muốn cấp đến tiên năm cân đùi gà cho nên chỉ có thể tốc chiến tốc thắng huống hồ vị đại ca này cũng là thật sự không được nhìn xem một thân cơ bắp kỳ thật tất cả đều là chủ nghĩa hình thức thật động thủ đứng lên còn không bằng mấy cái kia nữ tuyển thủ nhạy bén không có khả năng ta có thể là võ quán xuất thân ngươi làm sao có thể đánh thắng ta thôi ca kêu mặt đỏ t i ệ n t h a i con mẹ nó ngươi tuyệt đối r a lận lại so một lần lần này ta nhất định phải vạch trần ngươi cho xiếc quan giám khảo mày nhữ lại đến càng sâu xin ngươi đừng lặp đi lặp lại nhiều lần được vậy liền lại so một lần cuối cùng úc lý lại đánh gây hắn quan giám khảo mới vừa rồi còn vội vã rời đi lúc này tại sao lại không vội không chỉ có là quan giám khảo không hiểu cái khác người vây xem cũng đồng dạng không hiểu bọ mê man mà nhìn xem thôi ca đứng lên lần nữa khí thế hung hăng hét lớn một tiếng đến lần này hắn chủ động ra quyền úc lý nghiêng người một tránh một cái nâng tất kích bên trong hắn phần bụng tiếp lấy bắt lấy cánh tay của hắn dùng sức một tách ra à. thôi ca phát ra tiếng tê i thảm úc lý lại bắt lấy cánh tay kia lập lại c h i ê u cũ a a a thôi ca làm cho càng thẳng hơn k h á c gạo chỉ là trật khớp m à t h ô i úc lý bung ra hắn quay người cầm điện thoại di động lên đi ra ngoài cửa còn tốt chỉ lãng phí năm phút đồng hồ để hạ nam trực tiếp đưa nàng đi siêu thị hẳn là tới kịp úc lý cùng quan giám khảo nói lời từ biệt liền đi ra ngoài lưu lại mọi người thấy quỳ xuống đất chu lên thôi ca trận mắt hốt mồm nguyên lai、like、lại như thế cái một lần cuối cùng liên t ạ i bọn hắn âm thầm lúc cảm khái quan giám khảo đi tới thôi ca trước mặt tôi khang hổ xét thấy ngươi nhiều lần trái với quy định cũng chất vấn khảo hạch công chính tính chúng ta quyết định hủy bỏ ngươi thu nhận tư cách thôi ca kinh hãi cái gì ngươi thu nhận tư cách đem hoán lại đến vị kế tiếp nói xong câu này quan giám khảo liền quay người rời đi úc lý thuận lợi mua đến nửa gây đuổi gà hạ nam rất tốt bụng còn nghĩ đưa nàng về nhà nhưng nàng sợ kiểu việt tây lộ tẩy thế là lấy nghĩ tản bộ trở về lý do huyện cự hà nam hai người về đến nhà sau đã là bảy giờ tối tiểu việt tây đem m ộ ư ơ i cân đùi gà chia ba phần một phần dầu chiên một phần thịt kho tẩu còn có một phần ướp tốt tiến lò nướng đây cũng không phải là cái tiểu công trình hắn bận rộn rất lâu cuối cùng bưng ra chỉnh một chút hai đại bàn kết quả úc lý nửa giờ liền đã ăn xong mà hắn chỉ ăn ba cái hơn nữa còn đều là dầu chiên mặt khác hai cái cửa vị hắn còn một cái không ăn đâu tiểu việt tây nội tâm vắng niệm nhưng lại không dám nói ra đành phải yên lặng nước cơm ăn nhiều mấy ngụm g i á quả sau bữa ăn ư c lý tiếp vào dị thường không chế cục điện thoại thông báo nàng sáng mai đi trong cục làm nhập trước kiểm tra sức khỏe ư c lý suy đoán cái này kiểm tra sức khỏe hơn phân nửa đã bao hàm tinh thần lực kiểm chắc mà nàng có thể hay không thuận lợi tiến vào dị thường không chế cục liền nhìn lần này kiểm tra sức khỏe ngươi thật sự không có vấn đề sao tiểu việt tây hỏi từ siêu thị trở về thời điểm ta nhìn thấy mạch máu của ngươi đều biến sâu hơn kia là đói ư c lý nâng lên một cái tay đ ố i ánh đèn ngươi nhìn ăn no liền khôi phục bình thường tiểu việt tây nhớ tới kia hai suốt gà hầm chân tâm tình phức tạp ngươi trước kia cũng ăn nhiều như vậy sao hắn chỉ ở dạ dạy vương tiết mục bên trên gặp qua loại này lượng cơm ăn lúc ấy hắn còn tưởng rằng những này khẳng định đều là diễn thẳng đến gặp trước mặt vị này không là từ d ị biến sau bắt đầu úc lý dùng xúc tu rót cho mình chén t r à n g ngội bất quá tiểu việt tây tuy nhiên làm sao úc lý ánh mắt vi d i ệ u nhìn xem hắn bất quá ta có thể cảm giác được lượng cơm ăn của ta lại bị lớn tiểu việt tây hắn đi phía trái xây dịch úc lý ánh mắt đi theo hắn đi phía trái chuyển hắn lại đi phải xây dịch úc lý ánh mắt cũng đi theo hắn hướng phải chuyển ngươi cũng ăn mười cân bụi gà còn chưa ăn no tiểu việt tây hoảng sợ ôm lấy đầu ăn non là không thể nào chỉ có thể nói không đói bụng túc lý nhìn chằm chằm hắn nếu không ngươi phân mấy k h o ả đầu cho ta dạng này ta sáng mai kiểm tra sức khỏe l i ê n ổn không được không được không thể cho ngươi thêm ăn tiểu việt tây lắc đầu liên tục lần trước ngươi ăn ta nhiều như vậy đầu ta còn không có trở lại bình thường lại như thế ăn hết ta năng lực tái sinh sẽ yếu bớt túc lý tò mò hỏi đầu của ngươi không phải vô hạn, tái sinh. Trên lý luận là vô hạn tái sinh nhưng nếu như duy nhất một lần tái sinh quá nhiều về sau tái sinh tốc độ liền sẽ trở nên chậm tiểu việt tây giải thích nói tựa như máy móc đầm dạng một lần xử lý quá nhiều công tác hội phát nhiệt trở nên chậm nếu như không có hảo hảo làm lạnh liền sẽ đối với máy móc tạo thành không đảo ngược chuyện hao tổn ư c lý thì ra là thế như thế xem xét vì có thể cầm tục phát triển nàng đích sắc không thể lại ăn t i ể u việt tây dù sao ra hỏa này còn muốn nấu cơm cho nàng đâu ư c lý tiếp nối thở dài lại dùng một căn khác xúc tu cầm cái quả đảo t i ể u việt tây nhìn nàng linh hoạt như thế dùng xúc tu cầm cái này cầm kia nhìn không được hỏi người có hay không nghĩ tới mình sức ăn vì sao lại bị lớn ư c lý bởi vì ta xúc tu trở nên nhiều hơn mà ngươi xúc tu sở dĩ sẽ biến nhiều cũng là bởi vì ngươi bây giờ ăn được nhiều đúng không úc lý lười biếng ậ t đầu xem như thế đi vậy ngươi có hay không nghĩ tới tiểu việt tây nhìn xem nàng ánh mắt phức tạp nếu như ngươi một mực như thế ăn hết cuối cùng lại biến thành bộ dáng gì đâu úc lý nghĩ nghĩ b i ể n sâu bạch tục lớn tiểu việt tây hắn căn bản không dám nghĩ cái kia hình tượng từ đối với b i ể n sâu sinh vật sợ hãi tiểu việt tây không tiếp tục tiếp tục cái đề tài này quay người yên lặng đi rửa chén mà úc lý thì dối lưng một cái đi đến trên ban công chuẩn bị thu quần áo hôm nay là cái chờ t r o n ban đêm ngôi sao cũng rất nhiều lấy nàng nhìn ban đêm năng lực có thể nhìn thấy chỗ rất xa t ú c lý một bên thu quần áo một bên hướng hở hướng ngoài cửa sổ nhìn hai con đường ngoài có một cái vứt bỏ công viên nhìn từ xa tối như mực một mảnh đ ỗ n g nhiên có một vệ kỳ dị màu lam sáng lên một cái ngay sau đó lại cực nhanh biến mất tiêu màu lam cũng không rõ ràng nhưng lại tỏa ra ánh sáng lung linh hình dạng cũng rất đặc biệt giống hồ đ i ệ p cánh trong bóng đêm nhẹ nhàng lấp lóe ú c lý thứ l ộ gì vướng đêm lớn tác giả có lời muốn nói số hai tiểu đệ đã vào chỗ cảm t ạ phi thường cảm t ạ đại gia đối với ủng hộ của ta ta sẽ tiếp tục cố gắng chương thanh thể ước lý rất xác định t i a tuyệt đối không phải phổ thông tiêu thân có thể có kích thước tiểu tiêu t i ể u việt tây nàng quay đầu đối phòng khách hô t i ể u việt tây vội vàng chạy đến trên tay còn dính lấy nước thế nào thế nào ước lý ta vừa mới nhìn đến một con bướm đêm lớn t i ể u việt tây hắn trầm mặc vài giây thần s ắ c của quái ngươi sợ tiêu thân ta không sợ ước lý nói nhưng là con k i a bướm đêm phi tường h lớn nhìn ra so ngươi còn lớn hơn t i ể u việt tây vì cái gì nhất định phải bắt hắn nêu ví dụ có phải hay không là ngươi nhìn lầm rồi hắn phỏng đoán nói cũng có thể là, là con diều khí cầu cái gì ta hôm nay tại siêu thị bên ngoài còn thấy có người bán khinh khí cầu đâu cũng không phải là không thể được úc lý gật gật đầu bất quá có khả năng hay không là quái vật tiêu v i ệ tây t ngươi sẽ không tính toán hiện tại ra ngoài tìm đi úc lý không ta còn không có chính thức n h ậ p t r ư ớ c lý do an toàn đêm nay liền không đi ra mà lại cũng rất khó tìm đến đồ chơi kia biết bay cùng với nàng cũng không phải một cái đường đua tiêu v i ệ tây t kia mặc kệ tắm rửa đi úc lý đem cất ký quần áo để ở một bên quay người rời đi từ khi dị biến về sau nàng liền yêu tắm nước lạnh mỗi ngày đều tạm ngâm rất lâu chờ sau này có tiền nhất định phải trong phòng tắm trang cái tv ngày kế tiếp ú c l ý đúng giờ đi vào dị thường k h ô n g chế cục chuẩn bị nhập chức kiểm tra sức khỏe thông qua khảo hạch cái khác chín người đã tại bên ngoài chờ đợi ú c l ý liếc một cái phát hiện thiếu đi cái kia họ thôi cơ b ắ p đ ạ i hán thôi khang hổ hôm qua bị thủ tiêu thu nhận tư cách có người nhỏ giọng nói cho nàng hắn tức giận đến không được nói muốn tìm ngươi tính sổ sách đâu ngươi nhưng phải cẩn thận một chút ú c l ý nhẹ gật đầu lý giải những người khác chỉ chốc lát sau nhân viên công tác thông báo bọn họ đi vào làm kiểm tra kiểm tra quá trình không ít cùng bệnh viện kiểm tra sức khỏe không sai bị lắm nhưng s o bệnh viện hiệu suất cao hơn ra quá nhiều một bộ sau khi làm xong úc lý nhìn mình kiểm tra sức khỏe báo cáo rất là vui mừng thị lực bình thường nhiệt độ cơ thể bình thường khí quan bình thường không thể tin được lượng cơm ăn của nàng đều lúc trước gấp mấy chục lần dạ dày thế mà một chút mà bệnh đều không có kế tiếp là tinh thần lực kiểm chắc nhân viên công tác nói với nàng xin ngồi đến nơi đây đưa tay ra trước mặt hắn b ả y biện một đài nhìn quen mắt dụng cụ nhìn so trước đó mang theo bản muốn phức tạp hơn úc lý ngồi xuống thừa cơ hỏi thăm nhân viên công tác cái gì là tinh thần lực a nhân viên công tác một bên giúp nàng kiểm t r ắ c một bên trả lời tinh thần lực liền là nhân thể bên trong một loại lực lượng tinh thần hắn giải thích một đồng lớn cùng k i ể u việt tây nói không sai bị lắm nhưng mà so với hắn muốn càng toàn diện học thuật u c lý cái hiểu cái không gật đầu k i ê u mỗi cái tinh thần lực của người ta đều như thế sao không giống nhân viên công tác nói phổ thông nhân loại tinh thần lực trị số phổ biến tại một trăm trở xuống chỉ có nhận được ô nhiễm tình huống dưới mới có thể vượt qua một trăm n h ư n g dị thường cùng năng lực giả tinh thần lực đều là vượt xa một trăm có chút quá cường đại thậm chí hơn ngàn ô u c lý bày ra tích cực hiếu học thái độ vậy nếu như có một cái năng lực giả cùng một cái dị thường tinh thần lực không sai bị lắm muốn như thế nào mới có thể phân chia bọn họ đâu nhân viên công tác nghe xong không khỏi hướng nàng lộ ra ánh mắt tán thưởng ngươi là rất số ít có thể cân nhắc đến điểm này trên thực tế năng lực giả cùng dị thường rất tốt phân chia bởi vì năng lực giả tinh thần lực phi thường ổn định mà dị thường tinh thần lực nhưng là không ngừng chập chúng ba động trạng thái đều không ngoại lệ ước lý giật mình nói cách khác dị thường tinh thần lực tương đương với sống người tâm địa đồ mà năng lực giả tinh thần lực thì tương đương với chết người tâm địa đồ nhân viên công tác xem như thế đi dù những cái này ví von rất hình tượng nhưng nghe làm sao như thế quái úc lý lại một mặt chân thành nhìn xem hắn kia tinh thần lực của ta là nhiều ít nhân viên công tác mắt nhìn dụng cụ tám mươi mốt rất ổn định xác thực úc lý hài lòng gật gật đầu cảm ơn ngươi còn có những khác kiểm trắc hạng mục sao không có nhân viên công tác đem mấy phần kiểm trắc báo cáo chỉnh lý tốt đưa cho nàng nói ngươi mang theo những văn kiện này đi công việc bên ngoài tổ đưa tin đi được rồi úc lý cầm kiểm trắc báo cáo đi theo mấy người khác cùng một chỗ tiến về công việc bên ngoài tổ nếu như lần trước là ngẫu nhiên như vậy lần này đủ để cho nàng xác định tinh thần lực của nàng hoàn toàn chính xác cùng cái khác quái vật không giống nhau lắm nàng cũng không cảm thấy đây là bởi vì nàng rất may mắn nàng càng có khuynh hướng đây là nàng tự thân một loại đặc tính tựa như kiểu việt tây huyết dịch đồng dạng là d ị biến sau sinh ra một loại năng lực đặc thù suy nghĩ kỹ một chút nàng có thể bảo trì hình người đồng thời có thể bảo trì bình thường sinh lý trạng thái kỳ thật cùng bảo trì tinh thần lực ổn định đều là tình huống giống nhau nguy trang nhân loại sinh vật giới đem loại năng lực này xưng là bắt chước nguy trang chỉ yếu là vì hấp dẫn con mồi bảo vệ mình cùng úc lý hiện tại trạng thái cũng cơ bản nhất trí c ũ những g k biết trừ người trang n h mới được đưa tới một cái rộng rãi phòng hợp ký tên lao động hợp đồng một phen ngắn gọn sau khi giới thiệu nhân viên công tác bắt đầu vì bọn họ giảng giải dị thường phân loại dị thương tổng cộng chia làm vì bảy đẳng cấp s a b c g e trong đó S cấp tính nguy hiểm tối cao xử lý khó giải quyết nhất cấp độ ép thấp nhất trí thông minh cũng phổ biến khá thấp bình thường hai ba cái công việc bên ngoài nhân viên liền có thể giải quyết d cấp trở lên dị thường bắt đầu có ô nhiễm tính sẽ đối với phổ thông tinh thần lực của người ta tạo thành khác biệt trình độ ô nhiễm cùng nguy hại S cấp dị thường ô nhiễm tính là đối thành cấp bậc một khi phát hiện nhất định phải đem hết toàn lực thu nhận nếu không đem tạo thành không cách nào dự đoán tai nạn ước lý một bên làm m ú t ký một bên ở trong lòng cho mình ước định đẳng cấp không biết bên này có kinh nghiệm công việc bên ngoài nhân viên chiến lược như thế nào dù sao dựa theo nàng trước đó đơn đấu con r i á n quái cùng tiểu việt tây chiến tích đến xem lẽ ra có thể bình cái dê cấp chứ nguy hiểm đẳng cấp căn cứ dị thường đặc tính còn có thể đem bọn họ chia hoàn toàn thể cùng trường thành thể trường thành a hóa, n tiến h phần nhỏ dị thường thuộc về loại n thể i n trường thanh h h là, t mặc ước lý sẽ ở d ị biến sau dần dần trưởng thành tiến hóa cái này nói không phải liền là nàng sao hóa ra nàng còn là một trưởng thành hình quái vật mà lại hiện tại vẫn còn ấu niên kỳ c h ắ c không được chỉ có nàng muốn ăn như thế c h ầ n đấy ước lý tâm tình phức tạp chỉ có thể dùng tương lai có hy vọng đến an ủi mình xin hỏi trước mắt có trưởng thành thể thuận lợi sau khi tiến vào kỳ sao có người nhấp tay đặt câu hỏi nhân viên công tác có chút dừng lại có chỉ có một cái nàng không hề tiếp tục nói từ nàng nghiêm túc trong giọng nói ư ớ lý phát giác xảy ra điều gì cái này trưởng thành thể hơn phân nửa đã trưởng thành là bọn họ không đối phó được v á i vật huấn luyện thời gian trôi qua rất nhanh chỉ trước mắt ước lý liền tan tẩm ngày hôm nay chủ yếu giảng giải có quan hệ dị thường tri thức cùng công việc bên ngoài tổ công việc thường ngày bắt đầu từ ngày mai bọn họ mới có thể chính thức bắt đầu tiếp nhận s ú n g ống huấn luyện kháng ép huấn luyện đồng thời gia nhập thường ngày tuần tra đội ngũ trừ đó ra ước lý còn từ một chút nhiệt tâm đồng sự kia biết được nơi này chỉ là dị thường k h ô n g chế cục phân cục một trong từ thứ sáu đặc hiện đội phụ trách còn hạt thứ sáu đặc hiện đội, đội trưởng gọi chu ngật là cái nói một t r ă n h hai làm việc nghiêm cần năng lực giả trước mắt đang tại m ư ơ i ba khu chấp hành nhiệm vụ nghe nói chu đội trưởng thực lực phi thường c ư ờ n g đại công việc bên ngoài tổ có một nửa người sùng bại hắn một nửa khác người e ngại hắn một trò chuyện lên vị này trong truyền thuyết đội trưởng mọi người dồn dập tinh thần tỉnh táo hẳn không thể liền người ta năm xưa bắt quái đều đào ra giống như hắn là cái gì minh tinh nhân vật đồng dạng nhưng mà ước lý vẫn là đối với tuần tra càng cảm thấy hứng thú dù sao nàng hiện tại vẫn còn đấu niên kỳ chế ăn sẽ dinh dưỡng không đầy đủ sau khi về nhà ước lý đem chính mình là trưởng thành thể chuyện này nói cho kiều việt tây kiều việt tây nguyên lai、like、còn có loại này phân chia nói như vậy ta hẳn là hoàn toàn thể rồi ư c lý đại、khái. tiểu việt tây s á c h một tiếng không biết là tại t i y ế t lối còn đang là may mắn tóm lại ta muốn đi kiếm ăn úc lý nói ngươi không phải rất am hiểu tìm cái vật sao phát huy một chút tác dụng tiểu việt tây mắt nhìn trước mặt nàng giống tuyết chén rĩa ngươi không phải vừa ăn xong úc lý cái này có thể giống nhau tiểu việt tây ngầm miệng hắn đi đến phòng khách đem úc lý laptop đánh bắt bắt đầu gõ bàn phím úc lý nhìn không hiểu đây là tại làm gì thế là đưa tới kết quả nàng phát hiện tiểu việt tây tại đi dạo diễn đàn úc lý tiểu việt tây tìm tòi mấy cái từ mấu chốt sau đó điểm khai một cái t i ệ p nói có chạm xe lửa úc lý nhìn thoáng qua thiếp mời tiêu đề là ta giống như gặp sự kiện linh dị nội dung đại khái là lâu chủ đêm khuya sau khi tan việc phát hiện chạm xe lửa bên trong có người đi tới đi tới đột nhiên ké bất tỉnh lâu chủ quá khứ kêu vài tiếng đối phương không có phản ứng doa đến nàng lập tức đi tìm nhân viên công tác kết quả chờ nàng cùng nhân viên công tác trở về nguyên địa người kia đã không thấy trên mặt đất chỉ còn lại một cái cặp công văn cái này thiếp mời nhiệt độ cũng không tính cao bởi vì nhìn quá giả vẹn vẹn chỉ có một trường cặp công văn đ n h trụ cũng chứng minh không là cái gì tiêu việt、Tây. cái này chạm xe lửa rất có thể có q u á i v ậ tận t hiện chúng ta đêm nay trước tiên có thể từ nơi này ra tay thúc lý nàng trầm mặc hai giây đưa tay cho t i ể u việt tây một đầu đây chính là ngươi cái gọi là am hiệu tìm cái tiểu việt tây bị khuất ông đầu ta nói đều là thật sự a ta trước kia thường xuyên như thế tìm so câu cá hiệu suất cao hơn nữa đâu thúc lý có chút như g i ê đầu câu cá tiểu việt tây lập tức kịp phản ứng chưa hề nói ngươi là cá y tứ thúc lý lại cho hắn một đầu sau đó lấy ra điện thoại vỗ xuống t i ế p mời giao diện quay người hướng cửa đi đến tiểu việt tây ngươi đi đâu vậy t h c lý đi chạm xe lửa đi dạo tiểu việt tây nghe vậy liền v ộ i vàng đứng lên theo sau lại bị úc lý n g ă n lại n g ư ơ i ở nhà đợi ta một người đi là được tiểu việt tây ta cũng muốn đi không được trạm xe lửa nhiều người như vậy nếu là đem đầu của ngươi c h ấ n mất ta có thể liền phiền thoái đầu của ta không có dễ dàng như vậy rơi không được là không được ở nhà canh cổng chờ ta chỉ thị úc lý lạnh lùng cự tuyệt hắn sau đó liền mở cửa đi cửa trước chỉ còn lại tiểu việt tây một người hắn giống con bị vứt bỏ cầu cầu thất lạc địa rủ xuống đầu ta cũng nghĩ ra đi đi săn a dựa theo tiếp m ộ i chỗ địa chỉ úc lý đi tới trạm xe lửa lúc này sắc trời đã tối chính là tan tầm giờ cao điểm chạm xe lửa bên trong đầy áp người liếc nhìn lại tất cả đều là cái hót ước lý đi theo ô hương ương đám người đi vào trong ánh mắt chẳng có mục đích bốn phía du đãng nàng ngược lại không cảm thấy ở chỗ này có thể ngồi xồm quái vật nhưng mà ra tiêu cơm một chút cũng tốt phản đang ở nhà cũng sẽ không có quái vật đưa tới cửa mấy phút đồng hồ sau đoàn tàu vào trạm ước lý cùng một đám người tại đứng đài chỗ chờ, h ứ n g hờ mà nhìn xem cửa xe mở ra các hành khách tranh nhau chen lấn ra chứ cùng sau chen bên trong có người không kiên nhẫn mắng một tiếng con mẹ nó ngưng mộng du đâu có thể đi hay không nhanh lên một tiếng này mắng mười phần vang dội đám người dồn dập theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một người đàn ông tuổi trung niên chính loạn trà loạn trọn g mà đi trước mặt đám người bộ pháp chậm chạp biểu lộ ngốc trệ giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ té x ỉ u hoàn toàn chính xác có chút mộng du lúc dáng vẻ u i ta để ngươi đi nhanh điểm n g ư ơ i đẹp ta người phía sau càng xem càng khí đột nhiên đưa tay đẩy hắn một thành nam tử trung niên lung lay phanh một tiếng n g ã xuống thế nào đây là người già bị đụng a có phải hay không là có bệnh a đám người vây tụ tới ngươi một lời ta một câu xô đẩy người kia t ự hồ cho dạng đi qua khẽ đá nam tử một chút uy chẳng cái gì chết đâu mau dậy đi nam tử trung niên vẫn ngã trên mặt đất không n ú c ních nói sẽ không thật sự có bệnh đi người k i a gấp vội vàng đi dò xét đối phương hơi thở lúc này nam tử trung niên đột nhiên ngầm đầu mê mang nhìn về phía hắn n g ư ờ i là ai gặp hắn không có việc gì tia người nhất thời đại hỷ hắn há hốc m ộ m đang muốn nói chuyện một giây sau nam tử trung niên đột nhiên hóa thành một bãi hư thối thịt nát huyết nục của hắn hắn hải cốt ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người hạ hóa thành một đám hồ điệp vẫy cánh bay ra ra tác giả có lời muốn nói theo một ý nghĩa nào đó xử lý vẫn là chỉ con non b ụ tỉ cảm tạo phi thường cảm tạo đại gia đối với ủng hộ của ta ta sẽ tiếp tục cố gắng chương m ộ mươi bốn mục tiêu xuất hiện một màn này quá khủng bố quá quỷ dị a a a không biết là ai hét lên một tiếng đám người trong nháy mắt nổ tung tất cả mọi người giống như bị điên lui về sau trong lúc nhất thời còi báo động tiếng thúc giục tiếng chửi rùa các loại thanh âm tràn ngập đứng đài đem chạm xe lửa bên trong trật tự triệt để xáo trộn ước lý nhìn xem nam tử trung niên di rơi trên mặt đất bao ra như có điều suy nghĩ cùng cái kia t i ế p mời phát sinh tình huống đồng dạng cũng là đảo mắt công phu người liền biến mất chỉ bất quá lần kia không ai trông thấy mà lần này nhưng là phát sinh ở trước mắt bao người xem ra quả nhiên là quái vật quay phá bất quá hồ điệp h a chẳng lẽ cùng nàng tối hôm qua nhìn thấy con kia bướm đêm lớn có quan hệ đám kia hồ điệp đang tại bốn phía bay múa cánh của bọn nó rực rỡ lộng lẫy vỗ thường có đại lượng vẫy phấn rơi xuống giống thủy phong phiêu tán điểm đom i đóm người ở đây bậy quá thân thiết tập lúc này lại loạn cả một đoàn không có chút nào trật tự có thể nói vẫy phấn cứ như vậy rơi xuống rất nhiều người trên thân ước lý tử tế quan sát những người kia phản ứng đầu tiên là động tác chậm chạp xuống tới tiếp lấy thần sắc dần dần ngốc trệ giống như là đã mất đi ý thức lại giống là sinh ra ảo giác toàn bộ quá trình không đến ba phút trạng thái liền trở nên cùng kia cái nam tử trung niên giống nhau như lúc lao bà lao bà có người lo lắng hô hảo nữ nhân bên cạnh lao bà ngươi thế nào bị hâu người kêu không có bất kỳ cái gì phản ứng chỉ là loạn trà loạn trọn g mà tại chen trúc trong đám người di động tức là bị đâm đến ngã trái ngã phải mấy lần kém chút ngã s ắ p xuống nàng cũng không hề hay biết thẳng đến trợ phu không thể nhịn được nữa mà đối với lỗ thai của nàng hét lớn một tiếng nàng mới giật mình tỉnh lại lao công phát sinh cái gì nàng lời còn chưa dứt cơ hồ là một nháy mắt liền biến thành một đống mục nát vật một giây sau hồ điệp từ mục nát vật bên trong chen trúc mà ra a a a trợ phu hoảng sợ gào ghét lộn ngào chạy đi úc lý thấy rõ đơn giản tới nói những này v ả y phấn sẽ cho người lâm vào cùng loại với mộng du trạng thái dưới loại trạng thái này người một khi bị cưỡng ép tỉnh lại liền sẽ trong nháy mắt hư thối hóa thành hồ điệp đi truyền bá vẫy đám tiếp theo v ả y phấn nhưng những con bướm này đều là bình thường lớn nhỏ xa còn lâu mới có được cúc lý tối hôm qua thoáng nhìn con k i a bướm đêm lớn như vậy cúc lý có loại trực giác con k i a bướm đêm lớn rất có thể chính là những này v ả y phấn lúc ban đầu nơi phát ra coi như không phải giữa bọn chúng hơn phân nửa cũng thoát không khỏi liên quan nếu như bắt được nó không biết có thể chống đỡ mấy cái kiểu việt tây nhớ tới loại kia không có gì sánh kịp thỏa mãn cảm giác cúc mục tiêu của nàng xuất hiện nhất định phải đuổi tại dị thường khống chế cục trước đó tìm tới nó đánh bại nó ăn hết nó nàng mắt nhìn đám người hỗn loạn quả quyết q u a y người nhanh nhanh rời đi chạm xe lửa hồng tùng đường chạm xe lửa phát sinh dị thường sự kiện đầu nguồn không rõ lần này dị thường có cực mạnh ô nhiễm tính sơ bộ phán định tại dê cấp trở lên cần hướng chu đội xin chỉ thị sao dị thường khống chế trong cục phụ trách tiếp thu tình báo nhân viên công tác đang tại hướng hạ nam báo cáo hiện tại liền hướng chu đội xin chỉ thị hạ nam đeo lên vô tuyến thay nghe đường t i ệ u đâu để hắn mang lên công việc bên ngoài tiểu đội đi trước hiện trường những người khác chuẩn bị sẵn sàng tại giới chỉ thị trước khi đến không thể tự tiện hành động là nhân viên công tác cấp tốc liên tuyến tiếp nhập chính xác tuyến đường tại vài câu rõ ràng ngắn gọn xin chỉ thị về sau hắn đột nhiên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc hạ nam thế nào nhân viên công tác chu đội để cho ta đem định vị phát cho hắn hạ nam xưng sở ý của ngươi là nhân viên công tác gật đầu chu đội đã trở về không đến một khắp đồng hồ những cái k i a hồ điệp liền từ trạm xe lửa bay ra đến bên ngoài lúc này chính là người lưu lượng dày đặc nhất thời điểm không chỉ có là trạm xe lửa trên đường phố cũng đồng dạng người đến người đi phi thường náo nhiệt hồ điệp thành quần kết đội bay trên không trung cảnh tượng này rất nhanh hấp dẫn người đi đường chú ý lấy ở đâu hồ điệp không biết thật nhiều nha là tại di chuyển sao thật xinh đẹp nhanh nhanh nhanh vô xuống đến không rõ chân tướng những người đi đường dồn dập lấy điện thoại di động ra ý đồ đem những sắc thái này r ự c r ỡ hồ điệp chụp thành video còn có chút hiếu kỳ tiểu hài tử nghĩ đưa tay đi s ờ lại bị ra trường hống thanh ngăn lại ở tại bọn hắn sợ hai thán phục dạng này kỳ có lúc đại lượng vẫy phấn đã từ trên không trung trôi xuống ta đi những con bướm này sẽ còn rơi sáng lấp lánh một phấn đây rốt cuộc là cái gì c h ủ loại lao chu người hướng đi nơi lâu đâu, đâu. uy phía trước kêu anh em điện thoại di động của người mất người ngóc cả n h a ta đã nói với n g ư ơ i đâu n g ư ơ i ngược lại là cho cái phản ứng nha hân hân n g ư ơ i làm sao rồi n g ư ơ i n g ư ơ i đ ừ n g dọa ta hả? ô nhiễm khuyết tán tốc độ so hút lý nghĩ đến nhanh hơn theo các loại kinh nghi thanh â m xuất hiện trong đám người càng ngày càng nhiều người lâm vào kỳ lạ mộng du trạng thái đại lượng hồ điệp tại dưới bầu trời đ ê m đen nhánh phi hành v ả y phấn như tuyết rào rào bay xuống cùng càng phát ra hỗn loạn người đi đường tương hố làm nổi bật có loại quỷ dị lại mậu ảo hoang đường cảm giác rất hiển nhiên p h i ế khu vực này đã không an toàn nhìn xem không chung càng ngày càng nhiều hồ điệp ước lý hơi suy nghĩ một chút cho kiểu việt tây gọi điện thoại uy ngươi thấy những hình kia cùng video sao ngươi là chỉ những cái kia hồ điệp tiểu việt tây phản ứng rất nhanh có g ọ i bàn phím thanh â m từ trong điện thoại di động chuyển tới ước lý suy đoán hắn hiện tại hiện đang cường độ cao soát diễn đàn Đúng. đêm đến chút. nói, ta hoài nghi những con bướm này cùng nhìn con quan nhưng không nó, ngươi viễn trình giờ ước bướm bướm có lý hoài tối kia hiệp ta ta thấy ta tìm trợ ta một qua hôm hệ, bây tiểu việt tây trầm mặc vài giây đ ỗ n g nhiên tiếng nổ ngươi cho rằng ta là hacker a p c l ý bị hắn làm cho lỗ thai đau kịp thời đưa điện thoại di động cầm xa một chút vậy ngươi nói một chút ngươi còn có thể làm chút gì ta nghĩ muốn trong điện thoại di động rất nhanh chuyển ra máy tính tắt máy thanh âm được rồi ta vẫn là đi tìm ngươi đi p c l ý kỳ quái nói ngươi tìm đến ta làm gì hiệp trợ ngươi a tiểu việt tây giọng điệu ngoan ngoan k é o léo nhiều cái nhiều n g ư ờ i người trợ r ú t lại nói ta cũng sợ ngươi gặp được nguy hiểm nha lời nói dễ nghe còn không phải là vì đi ra ngoài p c ly đối với trong lòng của hắn điểm này tính toán nhất thanh nhị sở nhưng mà nàng hiện tại cũng s á c thực cần giúp đỡ được vậy ngươi tới đi ta đem định vị phát ngươi nói xong nàng cúp điện thoại dự định trước tìm địa phương an toàn tránh một chút đ ầ y trời phiêu tán b ả y phấn lúc này có người vỗ xuống bờ vai của nàng úc lý q u a y người nhìn thấy một cái cơ bắp đại hán đang đứng tại trước mặt đối phương mặt mũi tràn đầy dữ tợn ánh mắt bất thiện chính là cái kia bị thủ tiêu thu nhận tư cách võ quán bao cỏ thôi khang hổ thật là làm cho ta dễ tìm a cá nhân liên quan úc lý người là ai tác giả có lời muốn nói lúc này tiểu kiều đang tại vui vẻ canh chừng cảm tạ phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta một đội nghiêm chỉnh huấn luyện nhân viên đang tại xếp hàng nhận lấy vũ khí cùng phòng hộ xào trang bọn họ vừa tiếp vào thông báo sắp tiến về hồng tùng đường chấp hành công việc bên ngoài nhiệm vụ đương hiệu một bên điều chỉnh y phục tác chiến một bên hỏi thăm thai ngay đầu kia hà nam trụ đội thật sự trở về rồi ân vừa trở về vậy ta làm sao không thấy được hắn hắn trực tiếp đi hiện trường lấy tốc độ của hắn hẳn là so ngươi tới trước không hổ là c h ụ đội đường thiệu đập tắt lưới vậy ta cần phải đi cùng hắn tụ hợp sao không dùng hạ nam tỉnh táo nói chuyên trú ngươi nhiệm vụ đừng cho c h ụ đội cản trở là được rõ ràng đường thiệu đáp ứng rất sảng khoái h i ệ n nhiên đã xem quen thuộc dạng này d à n g dò ta cường điệu một lần nữa những cái k i a hồ điệp vậy phấn có cực mạnh ô nhiễm tính một khi phát hiện nhất định phải lập tức rời xa có thể giết chết bọn nó tốt nhất giết không chết cũng muốn mang đi chung quanh thị dân không thể để cho ô nhiễm trong đám người tiếp tục q u y t t n nếu không hồ điệp sẽ càng ngày càng nhiều xử lý cũng sẽ càng ngày càng khó giải quyết nhớ kỹ sao ân nhớ kỹ lại nói những cái kia hồ điệp cũng là dị thường đi muốn hay không bắt mấy cái mang về nghiên cứu một chút kia không phải công việc của chúng ta ngươi nếu là không sợ biến thành một đống t í n nát đại khái có thể làm như thế biết rồi biết rồi đường thiệu tức giận ứng thanh sau đó cầm lên tay thương nhìn ra ngoài cửa sổ cao ốc phía dưới mấy chiếc xe việt giã đã chuẩn bị sẵn sàng tùy thời đều có thể xuất phát đường thiệu thu tầm mắt lại đối với võ trang đầy đủ công việc bên ngoài tiểu đội nói đi thôi đi phong tỏa hiện trường ở vào phồn hoa khu vực hồng tung đường lúc này đã lâm vào một mảnh trước nay chưa từng có hỗn loạn hàng trăm hàng ngàn hồ điệp ở trong trời đ ê m bay múa bọn chúng phi hành q u tích không có bất kỳ cái gì quy luật có thể nói chỉ là ngẫu nhiên tính đem v ậ y phấn chấn động rứt xuống ở trên mặt đất như là gieo rắc hạt giống người làm vườn trong đám người mở ra một đoá lại một đoá hư thối hoa người đi đường chạy trốn từ phía càng ngày càng nhiều người như là cái xác không hồn đi trên đường trang diện này đáng sợ lại quỷ dị khiến cho người dùng mình mà vốn nên cùng người khác cùng một chỗ chạy trốn lúc lý lúc này chính nhìn trước mắt cơ bắc đại hán ánh mắt có chút mờ mịt nàng bình thường sẽ không mặt mù trách thì trách hôm qua tham gia khảo hạch đám tia cơ bắp vóc người đều không khác mấy tâm tư của nàng cũng đều tại nửa giá trên đùi gà cho nên mới sẽ đối với chương này mặt xấu không có ấn tượng tôi khang hổ thấy thế lập tức giận tí mặt lao tử là t ô i khang hổ hôm qua bị ngươi chen đi cái kia hắn vừa giới thiệu như vậy ước lý rốt cục nhớ lại nguyên lai、like、là vị tia nao khô thiếu thốn đại huynh đệ nhưng mà nàng hiện đang bận bịu kiếm ăn cũng không có cùng hắn nói chuyện phiếm tâm tình ước lý ồ một tiếng quay đầu tiếp tục đi t ô i khang hổ bị nàng tức giận đến kém chút ngày dựng lên mình hôm qua nguyên vốn đã thông qua khảo hạch kết quả là bởi vì bại bởi cô gái này. cuối cùng lại bị thủ tiêu thật vất vả tới tay thu nhận tư cách hắn lúc ấy liền nói dọa t u y ệ t sẽ không bỏ qua cô gái này dám ở trên đầu con cọp đi vệ sinh hắn thôi khang hổ cũng không phải dễ chê ờ vì trả thù hắn một đường theo dõi ú c lý đến nơi đây c ô ý chọn lấy cái hôn loạn thời cơ xuất hiện chính là vì thuận tiện ra tay không nghĩ tới cô gái này căn bản chẳng thèm để ý hắn thôi khang hổ l ử a giận phúc trào con mẹ nó ngươi rất phách lối a thật sự cho rằng lão tử đánh không lại ngươi là a đứng lại cho lão tử hắn lần nữa đưa tay đi bắt g c lý nhưng lần này g c lý lại l ệ n g ư ờ i đi cũng không q a y đầu lại tránh ngươi lại ra tôi khang hổ không tin tả lần nữa đưa tay nhưng mà vẫn là bắt hụt thao lao tử làm thiệt ngươi tôi khang hổ rốt cuộc không thể nhịn được nữa từ trong ngực móc ra một thanh dao quân dụng chính muốn sông lên đi ước lý đột nhiên xoay người một đá một cước đá trúng bụng của hắn một cước này cực nhanh cũng vô cùng ác độc tôi khang hổ biểu lộ trong nháy mắt và mèo cùng lúc đó mấy con bướm vây cánh tử trên không bay qua ước lý ánh mắt khé động cấp tốc lui ra phía sau cùng những con bướm này kéo dài khoảng cách vậy phấn nhẹ nhàng rơi xuống thôi khang hổ trên thân cái này mặt mũi tràn đầy hung ác hãn tử một giây trước còn đang nghiến răng n g lợi một giây sau đột nhiên ngón tay b u ô n g lỏng ầm một tiếng d a o quân dụng rớt xuống đất úc lý tốt không dùng nàng đ ộ n g thủ úc lý thở dài một hơi chính muốn rời khỏi ánh mắt liếc qua đảo qua rơi trên mặt đất d a o quân dụng đột nhiên lại lên tâm tư khác nàng đối với đao khí không có nghiên cứu nhưng mà cây đao này nhìn xem rất sắc bén làm thuê cũng xinh đẹp phẩm chất hẳn là rất không tệ muốn không trải qua cẩn thận một chút nếu như bởi vì nhặt trang bị mà bị ô nhiễm cũng quá được không bù mất úc lý bất động thanh sắc g ư ơ n g mắt tử tế quan sát thôi khang hổ nhất cử nhất động g a o quân dụng tuột tay về sau cái này cơ bắp đại hán cũng không có lập tức nhặt lên mà là chậm rãi nhìn xuống tay phải vẫn duy trì lấy nâng đ a o động tác cả người trở nên chỉ đột lại cứng gắc h á n tội h ồ nghĩ xoay người nhặt lên dao quân dụng nhưng động tác thực sự quá chậm chạp đến mức nhìn mười phần gian nan thậm chí có chút b u ồ n c ư ờ i cái này tư thế cũng không có vấn đề ước l ý n h ấ c chân dẫm ở lưới lao m ũ i chân n h ấ c câu tướng quân đao đá phải giữa không t r ú n g sau đó đưa tay tiếp được gặp nàng cứ như vậy sáng loáng cầm đi mình dao quân dụng thôi khang hổ biểu lộ có một nháy mắt dữ tợn nhưng rất nhanh lại trở nên mất trệ ánh mắt cũng dần dần đã mất đi quan mang làm thì ngươi lao tử làm thì、ngươi. trong miệng hắn thì thảo thanh âm không lắm rõ ràng vẫn còn có ý thức t u ố c lý có chút ngoài ý muốn nàng đối với tôi khang hổ đưa ngón trỏ ra đây làm ấy tôi khang hổ sửng sốt một lát sau đó ngơ ngác nói một một không sai còn có thể nhận ra số lượng t u ố c lý lại dối ra hai ngón tay đây làm ấy tôi khang hổ hai hai cái t u ố c lý lại dối ra ba ngón tay đây làm ấy ba ba con tôi khang hổ hai mắt vô thần bà con hồ điệp t u ố c lý lại so cái thương thủ thế cái này đâu tôi khang hổ hồ điệp hồ điệp hồ điệp lần này triệt để không cứu nổi úc lý thả tay xuống không tiếp tục quản tôi khắc hổ quay người hướng về phía trước trung tâm mua sắm đi đến xem ra chỉ cần hơi dính bên trên những này vải phấn mặc kệ nam nữ già trẻ đều sẽ tiến vào một loại ý thức mơ hồ trạng thái nếu như không cưỡng ép tỉnh lại bọn họ liền sẽ giống như tăng thi khắp nơi du đãng nhưng bởi vì không có tính công kích cho nên cũng sẽ không đối với người khác tạo thành uy hiếp một khi cưỡng ép đem bọn hắn từ loại trạng thái này tỉnh lại bọn họ liền sẽ trong nháy mắt hư tối sau đó biến thành hồ điệp đi ô nhiễm đ á n tiếp theo người nhìn như vậy ngược lại là đem bọn hắn đặt vào mặc kệ muốn an toàn hơn một ch đương nhiên một mực đặt vào mặc kệ cũng không phải chuyện gì nhưng mà đây cũng không phải là nàng cần muốn cân nhắc vấn đề dù sao nàng lại không ăn thịt người những người này sẽ bị xử lý như thế nào cùng với nàng cái này nghèo khó tiểu thị dân không có bất cứ quan hệ nào hay là đi tìm bấm đêm lớn đi ngay tại úc lý vẫn phân tích thời điểm nguyên địa đảo quanh thôi khang hổ đột nhiên đình chỉ động tác không giống với trước đó trạng thái đờ đ ẫ n đầu của hắn phút chốc kịch liệt lay động cùng lúc đó cơ thể của hắn đột nhiên tăng gọn hai mắt cũng biến thành đỏ bừng như máu ngắn ngủi vài dây bên trong hắn giống một đầu bị phê thuốc kích thích châu đực đột nhiên phát cuồng không muốn sống giống như hướng úc lý đánh tới hồ điệp hồ b ư ớ m b ư ớ m b ư ớ m b ư ớ m bấm bấm cái tốc độ này đối với người bình thường tới nói rất nhanh đối với úc lý tới nói lại rất chậm nàng thậm chí không có d ừ n g bước lại thủ đoạn xoay chuyển trở tay đâm một cái liền tướng quân đao cắm vào thôi khang hổ thân thể q u ả n ai kêu cha đâu ta đồng ý sao úc lý quay người biểu tình bình tĩnh rốt cục có một tia không kiên nhẫn đáng tiếc thôi khang hổ đã không cách nào trả lời cái vấn đề này hắn co quắp hai lần trong trắng mắt lật một cái n g a mặt trùng điệp ngã xuống từ đối với vậy phấn cảnh giác tại hắn ngã xuống đất trong nháy mắt ước lý ngay lập tức lui về sau mấy mét dao quân dụng tắm vào trí mạng bộ vị thôi khang hồ cơ hồ không có d â y ruộng rất nhanh liền triệt để không có hô hấp nhưng mà hắn cũng không có hư thối cũng không có biến thành hồ điệp hắn lẳng lặng mà nằm trên mặt đất máu tươi từ phần bụng chảy ra q u á phận cường tráng thân thể đã không có bất luận cái gì chập trùng chuyện gì xảy ra ước lý có chút n h ữ mày chậm rãi đi đến trước thi thể xích lại gần tử tế quan sát thật đã chết rồi rõ ràng dính vào vải phấn cũng tiến vào mộng du trạng thái nhưng không có giống những người khác như thế hư thối hoa bướm chẳng lẽ hắn là cái gì thể chất đặc ước lý cuối người rút ra giao quân dụng dự định lại nghiên cứu một chút cỗ thi thể này lúc này một cái băng lãnh vật cứng đột nhiên chống đỡ lên nàng h u y ệ t thái dương một giây sau nàng nghe được một đạo trầm thấp lạnh leo thanh â m đừng núp đ í c h tác giả có lời muốn nói xử lý ta liền muốn ăn cơm làm phiền người nào cảm tạo phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta ta sẽ tiếp tục cố gắng bướm bướm bướm bướm bướm, đối phương vừa dứt lời ước lý đột nhiên toàn thân cứng nở cứ như vậy yên lặng đứng ngay tại chỗ nàng thật sự không động được cùng kiều việt tây loại kia để cho người ta chậm rãi mất đi hành động lực phương thức khác biệt nàng bây giờ là trong nháy mắt không cách nào động đậy liền con mắt đều không quay được liền giống bị người nhân xuống tạm dừng khóa đ ồ n g dạng ước lý có thể rõ ràng cảm giác được cái này không phải là bởi vì dính vào vẫy phấn hoặc là những vật khác mà là bởi vì câu nói mới vừa rồi kia truyền đạt ra lực lượng có thể không hề có điểm báo trước tiếp cận nàng còn có thể trong nháy mắt hạn chế hành động của nàng lực đây tuyệt đối không phải nhân loại bình thường là dị năng giả còn là quái vật ước lý cảnh giác kéo căng bắp thịt toàn thân cũng bày biện ra nhỏ không thể thấy căng cứng trạ thái lúc này một con khớp xương rõ ràng tay rúi tới rút đi trong tay nàng d a o quân dụng có thể động đối phương lãnh đạo nói câu này úc lý lập tức toàn thân dễ dàng loại kia hoàn toàn cứng đờ cảm giác cũng quét sạch xanh xanh nhưng chống đỡ tại nàng h u y ệ t thái dương nòng súng vẫn không có lấy mở úc lý có chút bên cạnh mắt nhìn về phía khẩu súng kia chủ nhân đây là một cái vóc người cao lớn nam nhân trẻ tuổi hắn ngũ quan t u ấ n tú mũi cao thẳng con mắt là lạnh lẽo nặng màu đen trên người hắn có loại khắc chế cảm giác á bách vai rộng hẹo cả ngựa như cùng một thanh da khỏi vỏ đuôi dao ở trong màn đêm t h ấ xảy ra nguy hiểm lăng lệ phong mang. ước lý phát hiện hắn mặc chính là dị thường k h ô n g chế cục y phục tác chiến nói cách khác người này là năng lực giả ước lý hơi suy nghĩ lập tức giơ hai tay lên một mặt thành khẩn nói t r ư ở n g quan người một nhà nam nhân không che giấu chút nào xem kỹ nàng cái gì người một nhà ta cũng là dị thường k h ô n g chế cục nhân viên ước lý thuận theo trả lời ta là công việc bên ngoài tổ gọi ước lý ước lý nam nhân híp híp mắt ta làm sao chưa thấy qua ngơi ư ước lý ta là mới tới ngày hôm nay mới vừa vào trước nói nàng lấy điện thoại cầm tay ra đem ban ngày vô xuống lao động hợp đồng biểu hiện ra cho đối phương nhìn nam nhân ánh mắt tại trên hợp đồng dừng lại vài giây sau đó hỏi ngươi tại sao muốn giết người này úc lý hắn bị ô nhiễm vừa rồi muốn đánh lên ta cho nên ta liền phản kích một chút s á c thực liền một chút hơn phân nửa hạ đều không có nam nhân đem ánh mắt chuyển qua trên thi thể tựa hồ đang xác nhận lời nói này chân thực tính mấy giây sau hắn thu hồi thương thật có lỗi hắn tướng quân đao còn cho úc lý hắn coi là cây đao này là nàng úc lý hoàn toàn không có muốn ý giải thích biểu lộ tự nhiên tiếp nhận giao quân dụng t r ư ờ n g quan ngươi làm sao một người lời còn chưa dứt nam nhân liền thần sắc l ã n đạm đánh gây nàng ta họ chu hả chu trưởng úc lý biết nghe lời phải chính muốn tiếp tục hỏi tiếp đột nhiên có chút dừng lại chợ ý thức được không đúng chỗ nào họ chu năng lực giả nàng giống như ở đâu nghe nói qua vân vân sẽ không phải là cái kia nói một không hai chu đội trưởng đi úc lý lập tức nước mắt tham dò tính kêu một tiếng chu đội chu ngật nhìn nàng một cái không c o i ứng thanh ngồi s ổ m người xuống bắt đầu kiểm tra thôi khang hổ thi thể đây là chấp nhận nhìn đối phương đường con sắc bén bên mặt úc lý trong lòng âm thầm hối hận sớm biết liền không cùng cái kia họ thôi dây dưa không nghĩ tới thế mà lại ở chỗ này đụng phải đặc k i ể n đội trưởng đây là cái gì vận khí cất chó sau đó lại muốn đơn độc hành động đ o á n chừng sẽ trở nên rất khó khăn dù sao trong thời gian ngắn cũng đi không được ước lý dứt khoát cũng ngồi sùng xuống, xuống đi theo chu ngật cùng một chỗ kiểm tra cỗ thi thể này chủ yếu là chu ngật kiểm tra nàng ở bên cạnh nhìn hắn đang tập kích trước ngươi có biểu hiện dị thường gì sao chu ngật cũng không ngẩng đầu lên hỏi ước lý hắn quản ta gọi cha chu ngật hắn trầm mặc vài giây giữ vững bình tĩnh trừ cái này đâu ước lý nghị, nghị còn có chính là giống như những người khác đột nhiên trở nên s i ngốc ngơ ngác đường cũng đi không tốt lời nói cũng nói không rõ giống dập đầu thuốc đầm dạng chu ngật có thể là ý thức được từ ước lý nơi này không cách nào đạt được hữ hiệu, hiệu tin tức hắn không lên tiếng nữa mà là chuyên tâm loại bỏ thi thể dị biến tình huống úc lý trộm nhìn lén mắt điện thoại phát hiện tiểu việt tây lại cho mình phát cái tin tức ngươi ở chỗ nào vậy ta làm sao không tìm được ngươi úc lý ngón tay cực nhanh hồi phục tình huống có biến ngươi tìm địa phương n ấ p kỹ chờ ta thông báo a cái gì có biến ta vừa mới nhìn đến dị năng giả ngươi nhanh lên cùng ta tụ hợp ta một người ở đây rất nguy hiểm biết rồi đường thiên úc lý vừa phát ra cái tin này chu ngật liền đứng lên úc lý lập tức thu hồi điện thoại cũng đứng dậy theo chu đội có phát hiện gì sao nàng như không có việc gì hỏi đi chạm xe lửa chu ngật không có trả lời nàng trực tiếp mở ra chân dài hướng chạm xe lửa phương hướng đi đến p c lý không có làm cho nàng đi theo kia nàng có hay không có thể đi cùng tiểu việt tây hội hợp p c lý nhìn chung quanh đang chuẩn bị vụ n trộm trốn đi đi ở phía trước chu n g ậ t đột nhiên dừng bước tại sao còn chưa đi hắn q u a y người nhìn qua ánh mắt rất sắc bén để cho người ta bản năng cảm thấy e ngại p c lý ngượng ngùng cười cười chu đội ta hôm nay vừa mới nhậm chức còn không có tham gia huấn luyện đâu ngụ ý nàng cái gì cũng không biết đi theo hắn sẽ chỉ cản trở chu mật lạnh lùng nói điều tra không cần huấn luyện ước lý ta là sau bữa ăn tản bộ t r ù n g hợp đi ngang qua nơi này trên thân cái gì trang bị đều không có chu ngật đánh gãy nàng ngươi không phải có đạo sa ước lý vi r i ệ u ngừng d ừ n g một cái giọng điệu tự nhiên nói đây là dùng để phòng thân chu ngật m ặ t không thay đổi dò xét nàng ánh mắt cũng là n h ạ t nhạt để cho người ta nhìn không ra cảm xúc ước lý thần sắc thản nhiên thoải mái cho hắn nhìn dưới bầu trời đêm thành quần kết đội hồ điệp còn đang bốn phía phi hành chu ngật rất nhanh thu t ầ m mắt lại dùng súng quản trị chỉ, chỉ thôi khang hồ thi thể vậy phấn chỉ cần không tiếp xúc làn ra liền không sao ngươi đem y phục của hắn đội ở trên đầu có thể đưa đến phòng hộ tác dụng chờ tiến vào trạm xe lửa ta lại để cho người lấy một bộ trang phục phòng hộ cho ngươi ước lý nàng nhìn xuống thôi khang hổ quần áo trên người không che giấu chút nào lộ ra ghét bỏ biểu lộ ta vẫn là dùng ta y phục của mình đi nàng thời áo khoác hướng trên đầu đắp một cái chu ngật hơi vi túc hạ lông mày tựa hồ rất không hài lòng nàng làm việc như vậy thái độ nhưng hắn không nói gì chỉ là dùng ánh mắt ra hiệu ước lý đuổi theo liền tiếp theo nhanh chân đi về phía trước trên đường đi ước lý một mực không xa không gần cùng tại phía sau hắn vừa quan sát tình huống c u n g quanh vừa quan sát vị này chu đội trưởng mặc dù trước mắt còn nhìn không ra hắn thực lực gì nhưng từ hắn vừa rồi biểu hiện r a dị năng đến xem tuyệt đối là cái khó đối phó phiền phức nhân vật nhìn tới vẫn là cách xa hắn một chút tương đối tốt chạm xe lửa cũng không xa cũng không lâu lắm bọn họ liền đến bởi vì lúc trước hỗn loạn đứng ở giữa đã không có người nào nguyên bản chật như nem cối đứng đài lúc này trống rỗng trừ rơi là tả trên đất vụn vật vật phẩm cũng chỉ còn lại có đoàn tàu còn ở trên quỹ đạo làm từng bước vận hành tiếng gió r í c đạo có loại không nói ra được c ă n trầm chu ngật tìm tới xe điều khiển mười mấy nhân viên trình trốn ở chỗ này nhìn thấy có người xa tới, lập tức hướng bọn hắn địa bộ đứng tới đây ngoài cửa có hồ điệp thanh âm của bọn hắn bị thủy tinh ngăn cách nhưng chu ngật tựa hồ có thể xem h i ể u ngôn ngữ cơ hồ là trong nháy mắt liền mình trận nhìn ý của bọn họ hắn một bên đầu mười mấy con hồ điệp đột nhiên từ bên cạnh bán vé cơ sau bay ra úc lý tay mắt lanh lẹ cấp tốc kéo xuống áo khoác đem đầu của mình đắp lên cực kỳ chặt chẽ chứ mười sáu hai ư ớ m b ư ớ m b ư ớ m b ư ớ m đao cho ta mượn dùng một chút chu ngật cũng không quay đầu lại nói úc lý nhìn không quay đầu lại nói úc lý nhìn không quay đầu lại nói úc nhìn k h n g quay đầu lại nói úc nhìn không quần đao úc lý liếc một cái hồ điệp đều chết hẳn thi thể vỡ vụn cắt chém đến tương đương xinh đẹp nàng lấy xuống mê đầu áo khoác đối với chu n g ậ t dựng thẳng lên ngón cái hào đao pháp chu n g ậ t hắn tướng quân đao ném trở về sau đó đi hướng xe điều khiển bên trong nhân viên vội vàng mở cửa vừa rồi thật sự là cảm ơn ngài xin hỏi bên ngoài còn có loại này hồ điệp sao chúng ta muốn đi ra ngoài bên ngoài không an toàn tạm thời đừng đi ra chu n g ậ t nói ta có thể điệu một chút nơi này giám sát sao các công nhân viên hai mặt nhìn nhau cái này chu ngợt từ trong ngực móc ra một cái giấy chứng nhận các công nhân viên xem hết giấy chứng nhận về sau lập tức nổi lòng t ngài muốn nhìn nhiều ít đều được nói bọn họ lập tức dẫn chu ngật đi điều giám sát ước ly đang đứng tại xe điều khiển bên ngoài ngáp lúc này gặp bọn họ đều đi điều giám sát một chút suy nghĩ cũng đi theo đi vào mặc dù nàng không cảm thấy chỉ dựa vào trạm xe lửa giám sát có thể tra được cái gì nhưng nếu quả như thật để bọn hắn tra ra manh mối gì k i a nàng cũng có thể trắng cọ một tay tình báo không nổi công mấy đài màn hình bên trên không đồng thời đoạn màn hình giám sát đang cùng với lúc phát ra chu ngật hết sức chuyên chú xem xem video đột nhiên lên tiếng ngừng các công nhân viên không biết hắn kêu rừng chính là cái nào một đài tại là đồng thời dừng lại chu ngật chỉ vào bên trái thứ hai đài màn hình h ỏ i tra một chút người này là từ đâu vào trạm úc lý nhìn thoáng qua là đêm nay cái thứ nhất truyền bá ô nhiễm kia người đàn ông tuổi trung niên chờ một lát nhân viên thuần thục thẩm tra sau đó nói là đường kinh dương bắt trạm điểm đường kinh dương bắc tựa như là nhà n à n g phụ cận quảng trường úc lý bất động thanh sắc tiếp tục xem bọn họ thao tác chu ngật lại hướng phía trước điều được rồi màn hình giám sát bị gia tốc chiếu lại chưa được vài phút chu ngật lần nữa lên tiếng ngừng úc lý ánh mắt từ mấy đài màn hình bên trên nhanh chóng đọc qua lập tức ngạc nhiên phát hiện một người trong đó hình tượng thế mà tại cái kia linh dị thiếp mời bên trong xuất hiện qua cái này chu ngật đưa tay chỉ hướng kia một đài màn hình tra một chút được rồi bàn phím lại là một trận ken ken rung động nửa phút không đến xe điều khiển nhân viên liền tra ra trong hình người vào trạm tin tức cảnh sát hắn là tại lộ lâm đường vào trạm lộ lâm đường lại là nhà nàng phụ cận quảng trường mà tối hôm qua kia chỉ chợt lóe lên bướm đêm lớn cũng là tại nhà nàng phụ cận phát hiện úc lý lập tức ý thức được mình vào trước là chủ tiến vào một loại nào đó tư duy chỗ nhầm lẫn bởi vì nàng trước thấy được bướm đêm lớn cho nên vô ý thức cảm thấy nó sẽ khắp thế giới bay loạn nhưng nếu như nó vẫn luôn chỉ ở nào đó khu vực phạm vi bên trong hoạt động đâu không được nhất định phải nghĩ biện pháp thay đổi vị trí chu ngật lực chú ý lại như thế để hắn tra được mình ngày hôm nay hơn phân nửa liền muốn làm không công ngay tại úc lý âm thầm suy nghĩ thời điểm chu ngật cũng nhận được đường thiệu trò chuyện xin chu đội người ở chỗ nào đường đã phong hiện tại chỉ có một số nhỏ người còn ở bên ngoài không biết tránh đi nơi nào ngài nhìn muốn hay không cùng công an mượn chọn người đem bọn hắn đi tìm đến ta ở tàu điện ngầm đứng chu ngật nói, nói những ó i n cái k i a bị ô nhiễm người hiện tại tình huống như thế nào đều cách ly đi lên tạm thời an trí tại liên hâm trung tâm mua sắm chu ngật mắt nhìn giám sát trước hết để cho chữa bệnh và chăm sóc vào sân chú ý không muốn đánh thức bọn họ còn lại kia một phần nhỏ tránh tại người bên ngoài không cần phải để ý đến chỉ cần bọn họ không ra là được mặt khác hắn lời còn chưa nói hết trong hai ngay đột nhiên chuyển đến nóng này giống lên một tiếng chu ngật hơi ngừng lại động tĩnh gì há có một người tương đối táo bạo giống đột nhiên phát như bị điên đường thiệu thanh âm xa dần mấy người các ngươi khống chế một chút đừng để hắn đánh thức những người khác đột nhiên n ổ i điên đây không phải là giống như thôi khang h ổ triệu chứng úc lý nhỏ không thể thấy hướng chu ngật nhìn thẳng qua chu ngật tựa hồ cũng liên nghĩ tới chỗ này hắn nói ngươi trước ổ、định. ta bây giờ đi qua là trò chuyện đến nơi đây liền gây mất ước lý trang làm cái gì đều không nghe thấy rán g vẻ tò mò thăm dò hỏi thế nào chu ngật trả lời rất ngắn gọn đi liên hâm trung tâm mua sắm ước lý lần này không có biểu hiện ra không tình nguyện nàng đang hoàng đi theo chu ngật rời đi c h ạ m xe lửa còn đi chưa được mấy bước một cỗ màu đen xe việt giã lóe lên trướng mắt đèn xe l ạ i tới một võ trang đầy đủ công việc bên ngoài nhân viên từ trong xe xuống tới c h u đội chu ngật gật đầu trực tiếp lên xe công việc bên ngoài nhân viên nhìn thoáng qua theo ở phía sau ư c lý tựa hồ coi nàng là thành phố thông thị dân chỉ là lễ phép giút nàng mở hạ cửa sau xe cái khác không hề nói gì ước lý hướng ngoài cửa sổ xe nhìn lại phát hiện trên đường phố t r ố n g r ỗ n g thậm chí ngay cả một cái người đi đường cũng không có rõ ràng tại nàng tiến trạm xe l ử a trước đó vẫn là hỗn loạn tương mừng không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy dị thương khống chế cục liền đem cả con đường người đều rời đi a y đầu năm nay làm cái quái vật cũng không dễ dàng a ước lý nhẹ nhàng thở dài tâm tình có chút phiền muộn xe việt d i ã một đường thông suốt rất nhanh đến liên hâm trung tâm mua sắm không giống với bên ngoài đen nhánh yên tĩnh trong thương trường đèn đ u c sáng chưng người người nhốn náo nhìn xem phi thường náo nhiệt mấy tên công việc bên ngoài nhân viên cầm thương đứng ở ngoài cửa nhìn thấy chu ngật tới r ồ n dập thẳng tắp s ố n g lưng cùng hô lên chu đội chu ngật không nói thêm gì x ả i bước đi tiến trung tâm mua sắm trung tâm mua sắm lầu một lúc này chính tụ tập hàng trăm hàng ngàn vọng du người tựa hồ là lo lắng bừng tỉnh những người này phụ trách trông coi công việc bên ngoài nhân viên cũng không hề hoàn toàn hạn chế bọn họ mà là đem bọn hắn phân chia tại mấy cái khu vực bên trong để bọn hắn có thể tương đối tự do hành động đường thiệu đang từ phía đông làm đẹp cày hàng khu vực đi tới nhìn thấy chu ngật lập tức nhãn tình sáng lên chu đội ngươi có thể tính tới ngươi không biết vừa rồi người kia có bao nhiêu điên kém c hắn ú t liền làm ai, người làm sao cũng ở nơi cũng sao ở đây h ngược ó i nhiên phát hiện đi đến đột nửa, n một phát theo Chu ậ t sau l n kinh ngạc. Úc lý bất đắc dĩ nói trùng g Úc Úc đắc Lý, lộ là Lý biểu bất rất h dĩ p đi ngang qua. Đường thiệu ngàn qua. ó chút hắn ngược Hắn mộng. lại là từ hạ nam kia nghe nói úc lý thông qua khảo hạch sự t ì n h nhưng nàng dù sao cũng là còn chưa bắt đầu huấn luyện người mới cái này cần có bao nhiêu t r ù n g hợp mới có thể cùng mới từ mười ba khu trở về chu đội đụng tới vừa mới cái kia đột nhiên nổi điên người ở đâu chu n g ậ t hỏi ta đi xem một chút há ở đây đường thiệu lập tức dẫn đường vòng qua mấy cái sau quầy một cái bị trói thành bánh cói người ra hiện tại tầm mắt của bọn họ bên trong mặt khác thân thể của hắn cũng rất không bình thường mặc dù không thể cùng thôi khang hổ như thế cơm bắp người so sánh nhưng cơ thể của hắn cũng bày biện ra không hợp lý chứng bụng tựa như đánh thúc kích tích h tố bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung cùng trước đó người kia đùm dạng chu ngật có chút trầm ngâm ngước mắt hỏi đường thiệu hắn tại nổi điên trước đó có dấu hiệu gì sao có đường thiệu gật gật đầu trong miệng hắn một mực lẩm bẩm hồ điệp điện thoại cơ bản không ngừng qua cái này cha nặng suất không có gì bất ngờ xảy ra người này bây giờ gọi hẳn là ú c lý đột nhiên mở miệng ngươi đem hắn trên miệng băng rán bóc thử một chút đường thiệu s ư ớ n g sốt một chút vô ý thức nhìn về phía trung ngật trung ngật bóc đi đội trưởng đều nói như vậy làm thuộc hạ tự nhiên làm theo đường thiệu đem đóng kín băng rán b ó c rơi người kia lập tức không kịp chờ đợi quát to lên bấm bấm bấm bấm bấm bấm m bấm m trung ngật đường thiệu ư c lý nhún vai ta cứ nói đi bọn họ sẽ quản người gọi cha đường thiệu ánh mắt phức tạp ngươi thật giống như hiểu rất rõ ước lý n g h ĩ nghĩ bổ sung nói nhưng mà tâm tình của hắn muốn kịch liệt hơn một chút nhao nhao nháo muốn làm t h i t nàng biến thành b ư ớ m b ư ớ m máy ghi âm đều không quên làm đánh lén phần này chấp nhất quả thực làm người cảm động đường thiệu nghe vậy đột nhiên một truy trong lòng bàn tay lộ ra giật mình biểu lộ ta nhớ ra rồi người này trước đó cảm xúc cũng coi là tương đối kịch liệt người khác đều là chậm rãi đ à o quanh l i ề n hắn một mực lẩm bẩm điện thoại điện thoại hơn nữa còn nhìn chằm chằm vào trên mặt đất nhìn úc lý điện thoại di động của hắn nhất định rất đắt đường thiệu ý nghĩ của người nhất định phải như thế thanh kỳ sao khả năng này là một loại khác d i biến phương hướng chu ngật thần sắc nghiêm túc đường thiệu ngươi bây giờ liền dẫn người một lần nữa loại bỏ một lần một khi phát hiện tình huống tương tự cấp tốc đem bọn hắn đơn độc cách ly lời còn chưa dứt, trung tâm mua sắm phía nam đột nhiên có người hô to c h u đội nơi này cũng có người nổi điên chu ngật cùng đường thiệu l i ế c nhau lập tức chạy tới lưu lại ước lý cùng cái này bị trói thành bánh gói người mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ đối phương liền cổ đều kiếm đỏ lên còn đang b ớ m b ớ m b ớ m mà giống lên không ngừng nghe có chút tẩy não người khác hướng ta hô điếp t a i đoá ước lý tìm cái ghế ngồi xuống vừa nhìn điện thoại vừa nói tiểu việt tây đang tại đối nàng tiến hành tin nh đầy bình phong đều là hắn tin tức cùng cuộc gọi nhỡ người đâu làm sao còn chưa tới ta vừa rồi kém chút bị dị năng khống chế cục người mang đi ta đều nhanh chờ ngủ thiết đi ngươi mau tới a mau tới mau tới mau tới làm sao liền điện thoại đều không tiếp lão đại ngươi sẽ không là về nhà đi úc lý đã sớm đem điện thoại điều thành n h yên l ạ n g có thể tiếp vào điện thoại của hắn mới là lạ nàng bất đắc dĩ đánh lại ngươi người đâu ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta kiểu việt tây thanh e m cơ hồ muốn xuyên thùng điện thoại ta một mực chờ ngươi ở ngoài ngươi đến cùng đi chỗ nào rồi ta hiện tại úc lý mắt nhìn ngoài cửa công việc bên ngoài nhân viên tại liên hầm trung tâm mua sắm ta không phải đâu vậy ta làm sao bây giờ tiểu việt tây nghe nhanh khóc ta còn tránh ở bên ngoài đâu nếu là hiện tại ra ngoài nhất định sẽ bị bọn họ mang đến cách ly ngươi đường nội ước lý nhẹ giọng c h ấ n an hắn bên này xảy ra chút vấn đề ta đoán chừng nàng đột nhiên không nói uy đoán chừng cái gì làm sao không có tiếng tiểu việt tây còn đang nói thầm ước lý ngã ú t điện thoại chậm rãi ngẩng đầu chẳng biết lúc nào những cái tiếng ngơ ngác đảo quanh người tất cả đều ngừng lại bọn họ con mắt x u n g huyết thân hình xưng chính đồng loạt nhìn chằm chằm nàng ước lý cơ hội tới tiểu việt tây a bấm bấm bấm bấm đám người đột nhiên b ộ c phát ra kinh người gầm rú ước lý không nói hai lời, tiểu việt tây tại điện thoại đầu kia không rõ ràng cho lắm loạt tàu chấu ngươi thanh âm gì a b ấ t nói nhảm ngươi nhanh tìm cơ hội đến liên hâm trung tâm mua sắm phủ cận chờ ta nương theo lấy hỗn loạn giống lên một tiếng những cái kia nguyên bản bị vòng tại khu vực a n toàn bên trong người dồn dập đụng ngã lan g can hướng bốn phương tám hướng phóng đi ước lý cũng không b a y đầu lại ra bên ngoài chạy cái khác công việc bên ngoài nhân viên nhìn thấy một màn này dồn dập dơ lên súng gây mê đột phát bạo động chuẩn bị chấn áp phản ứng của bọn hắn tốc độ rất nhanh cơ hồ không có một phân một hào trần t ờ rất như là mới từ chu mật nơi đó đạt được chỉ lệ súng gây mê cấp tốc bắn đi ra, dây đặc mà tinh chuẩn. tiếp hai ba lần đâm vào những người kia thân thể nhưng mà bọn họ lại không phản ứng chút nào thậm chí ngay cả lung lay cũng chưa từng lung lay một chút y nguyên không muốn sống ra bên ngoài phi nước đại b á n b ọ n song những người này có thể miễn dịch thuốc mê đây đều là quái vật gì chi viện c bốn khu thỉnh cầu chi viện càng ngày càng nhiều ảnh hình người từ trong ngộng thất tỉnh gia nhập trận này bạo động nguyên bản coi như an t ĩ n h trung tâm mua sắm đảo mắt biến thành hỗn loạn r á c đấu trường đám người tựa như nổi điền xông ra trung tâm mua sắm gầm rú sao động hướng không có một hai khu phố trào lên mà đi khu phố lần nữa lâm vào một vòng mới hỗn loạn úc lý chạy nhanh nhất chuyện đương nhiên đi theo đám người cùng đi đến trên đường nàng xen lẫn trong bạo loạn trong đám người quay đầu nhìn về phía trung tâm mua sắm đại môn phát hiện chu ngật chính biểu lộ ngưng trọng chỉ huy cái gì hoàn toàn không có chú ý tới nàng thừa cơ hội này mau chóng rời đi úc lý cầm điện thoại di động lên đang muốn cho kiều việt tây gọi điện thoại lúc này dừng ở đối với đường phố một chiếc xe đột nhiên vang lên một chút xe cửa hạ xuống kiều việt tây hướng nàng vây gọi chỗ này đâu mau tới úc lý cấp tốc chạy tới mở cửa xe trực tiếp chui vào trong xe không có mở đèn tia sáng rất tối kiều việt tây ngồi ở vị trí kế bên tài xế long vẫn còn sợ hãi nhìn xem nàng chúng ta làm sao bây giờ còn tìm con kia bướm đêm sao đương nhiên úc lý không cần nghĩ ngợi vừa vặn những người này có thể ngăn chặn khống chế cục chúng ta tốc độ nhanh một chút lẽ ra có thể đổi ở tại bọn hắn trước đó tìm tới tiểu việt tây ngươi đối với a n thật sự rất cố chấp bằng không thì ta có thể bắt được ngươi úc lý liếc mắt nhìn hắn k h á c lãng phí thời gian nhanh lái xe tiểu việt tây hắn nhận mệnh thở d à i sau đó vô vô tay lái lái xe là trong xe đột nhiên vang lên một đạo mơ hồ thanh n m tiếp lấy một đôi màu nâu xanh tay cầm bên trên tay lái chậm chạp nằm chặt úc lý nàng lúc này mới phát hiện trong xe còn có cái người chết x ố n g lại nhìn đối phương kia bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt lửa dáng vẻ nàng lặng im vài giây đột nhiên xuống xe một thanh mở ra trước mặt cửa xe nàng trực tiếp đem người chết sống lại từ trong xe kéo ra tiểu việt tây cả kinh nói ngươi làm gì ta mở ra ước lý ngồi xuống một c ư ớ c đạp xuống chân ga ô tô lập tức như cùng một đầu m a n h thú đ ô n g nhiên vọt ra ngoài tiểu việt tây tốc độ của nàng quá nhanh tiểu việt tây liền dây an toàn cũng không kịp hệ liền bị to lớn quản tính vung ra trên cửa sổ xe ngươi cái này quá cùng d ã đi tiểu việt tây ôm lung lay sắp đổ đầu thân xác hoảng sợ kém chút đem ta góc vung ra đến đường sợ ai muốn bị như thế an ủi a đường phố bên trên khắp nơi đều là mạnh mẽ đâm tới người đi đường ước lý dồn sức đánh tay lái một hồi đến cái g ừ n g ngay một hồi lại là điên cuồng trôi đi hết lần này tới lần khác tốc độ xe còn báo tố đến tối cao mấy lần kém chút đụng vào đèn đường làm một đối với xe cắp treo hoàn toàn miễn dịch công viên trò chơi khách quen tiểu việt tây lần thứ nhất cảm nhận được say xe, xe tư vị ngươi trước ngươi mở qua xe sao hắn nắm thật chặt trần xe tay vị h ỏ i được rất gian nan ước lý sắc mặt như thường mở qua a chỉ là không có lấy được bằng lái mà thôi tiểu việt tây quá sợ hãi ngươi không có bằng lái chớ khẩn trường chỉ có một môn không có qua mà thôi ước lý lại là kẹo thật nhanh quang kém chút đem tiểu việt tây vung ra ghế sau xe đi tiểu việt tây cái nào cửa ước lý khoa mục hai tiểu việt tây càng sợ hơn ước lý dùng ánh mắt còn lại quét hắn một chút gặp hắn một bộ run lẩy bảy bộ dáng không khỏi cười một tiếng kỳ thật nàng đã sớm thi đến bằng lái vừa rồi cũng chỉ là thuận miệng dọa một chút hắn mà thôi không có nghĩ tới tên này lại còn thật tin k hy vọng b ớ m đêm lớn cũng giống hắn dễ lừa gạt như vậy ước lý nghĩ đến bản thân trước đó suy đoán lập tức đối với tiểu việt tây nói giúp ta mở hướng dẫn tiểu việt tây còn không có trầm qua thần ngươi muốn đi đâu đi nhà chúng ta phụ cận cái kia Trưng công vứt i ê n chỗ sâu. v bỏ công viên kiểu việt tây sừng s ố t một chút lập tức kịp phản ứng ngươi sẽ không phải coi là con kia b ớ m đêm sẽ một mực đợi ở nơi đó đi ư c lý khả năng này rất lớn trước mắt có thể truy tố đến hai người đều là tại vứt bỏ công viên phụ cận quảng trường thừa tàu điện ẩ m nói cách khác bọn họ nhất định tại kia một phiến khu vực tiếp xúc qua v ả y phấn vậy cũng không thể nói rõ b ớ m đêm sẽ ở đó phụ cận đi kiểu việt tây suy nghĩ nói ngươi tối hôm qua cũng nhìn thấy nó nhưng là xe bay chính là bởi vì nó biết bay cho nên mới càng không thể tùy ý hành động ư c lý nói lấy ngoại hình của nó nếu quả như thật khắp thế giới bay loạn đoán chừng đã sớm bị người phát hiện tiểu việt tây nghiêm túc suy tư phát hiện úc lý nói rất có lý nhưng cái suy đoán này vẫn có lỗ thủng nếu như nó giống như chúng ta ủng có nhân loại bề ngoài đâu vậy nó không liền có thể lấy tùy ý hành động úc lý lắc đầu không bài trừ khả năng này nhưng nó nếu quả như thật có thể trường kỳ bảo trì hình người tối hôm qua hơn phân nửa cũng sẽ không bị ta nhìn thấy đi người ta cũng không biết n g ư ờ i có thể nhìn xa như vậy chính là tiểu việt tây dưới đ ấ y lòng âm thầm nhà ránh vậy nếu như nó đem nhìn thấy mình người đều giết đâu nó là quái vật cũng không phải người nói không chừng nó giết người hay cùng ngươi ăn cơm đồng dạo liền quá trình đều không có úc lý ngay、vậy. không nói tiếp nữa mà là cười như không cười nhìn hắn một cái ngươi thật giống như đối với ta ăn cơm chuyện này rất có ý kiến a tiểu việt tây giật mình lắc đầu liên tục không có tuyệt đối không có ngươi tốt nhất là không có úc lý không nhanh không c h ẳ m nói và n g không thì ta liền đem ngươi giao cho khống chế cục vừa vặn còn có thể cho ta tranh thủ thêm một chút thời gian tiểu việt tây hắn phát hiện người này thật sự rất má quỷ mỗi lần đều có thể hời hợt uy hiếp hắn vì p h o n g ngừa nàng tiếp tục phát tán xuống dưới tiểu việt tây vội vàng mở ra hướng dẫn đem mục đích chọn làm úc lý nói cái kia vứt bỏ công viên sau đó ra vẻ tùy ý nói sang chuyện khác đúng rồi trước ngươi nói mình bị trộm tới làm thêm giờ là tình huống như thế nào trong xe vang lên ngọt ngào hướng dẫn âm úc lý nhìn lướt qua đại khái lộ tuyến chuyển tới một cái khác đầu l á n xe bên trên tiếp tục gia tốc cũng không có gì chính là vận khí không tốt đụng phải đặc khiển đội đội trưởng đội trưởng kiểu việt tây sắc mặt biến hóa cái nào đội trưởng thứ sáu đặc khiển đội đội trưởng trung thật úc lý nói thế nào người biết ta làm sao có thể nhận biết dị năng giả kiểu việt tây phủi hà miệng bất quá ta giống như nghe nói qua người này úc lý ừ một tiếng g a hiệu hắn nói tiếp nghe nói đặc k i ể n đội trưởng hết thể có chín cái đều là dị năng giả bên trong người nổi bật mà cái này thứ sáu đặc hiện đội đội trưởng có thể trong bọn hắn xếp tới trước ba ước lý phương diện kia xếp tới trước ba tổng hợp năng lực tiểu việt tây nghĩ nghĩ còn có sức chiến đấu đi cụ thể hơn ta cũng không biết nguyên lai、like、cái kia chu đội trưởng lợi hại như vậy nhưng mà n g ấ m lại cũng thế có thể làm được đội trưởng vị trí này khẳng định là có, có chút ó c tài năng nếu không làm sao quản được phía dưới những người kia chỉ cần đừng đem bàn trải dùng đến trên người nàng là tốt rồi nhìn hắn cắt chém hồ điệp tư thế kia chắc hẳn thiết lên xúc tu đến vậy không lại nương tay ước lý cũng không có biểu hiện ra quá lớn sợ hãi ngược lại là kiểu việt tây mắt trần có thể thấy hối hận đứng lên sớm biết ta hôm nay liền không ra khỏi cửa ư c lý chuyên tâm lái xe ngươi sợ cái gì hồ điệp cũng không phải ngươi thả ra hồ điệp hoàn toàn chính xác không phải ta thả ra tiểu việt tây trột dạ sờ lên cái mũi nhưng ta trong cốc sau còn đút lấy mấy cái người chết sống lại đâu ư c lý trong xe phút chốc a n tính lại tiểu việt tây bất an chờ trong chốc lát vốn cho là mình nhất định sẽ bị giáo hấn không nghĩ tới ư c lý lại không rên một tiếng bình tĩnh giống như là căn bản không nghe thấy hắn nói cái gì hắn nhịn không được trộm dò xét ư c lý thần sắc ngươi không tức giận vấn đề không lớn ư c lý rất bình tĩnh dù sao ngày hôm nay như thế hỗi loạn đến lúc đó toàn đẩy lên bấm đêm trên thân là được c h ắ c không được không có tức giận nguyễn lai là đã nghĩ n g kỹ hãm hại đối tượng tiểu việt tây tâm tình phức tạp một thời có loại lại may mắn lại nghĩ mà sợ cảm giác tia dương phía sau mấy cái tia muốn ném ra sao gốc lý không ném giữ lại còn hữu dụng tiểu việt tây nghe được không hiểu ra sao nàng muốn làm sao dùng ban đêm hồng t u n g đường lúc này đã lâm vào một vòng mới hỗn loạn đại lượng con mắt sung huyết thân thể s ư n g người trên đường khắp nơi du đãng mạnh mẽ đ ô n g tới giống nóng lòng phát tiết ra thú một bên lớn tiếng gầm rú lấy đồng giặc chữ bấm bấm bấm bấm nếu như không cân nhắc hậu quả loại này nghe cha thành một mảnh tràng diện ngược lại làm ư ờ i phần vui cảm giác cùng lúc đó liên hâm trong thương trường cũng đồng dạng hỗn loạn vì phòng ngừa càng nhiều người gia nhập trận này bạo động công việc bên ngoài các nhân viên đã đem trung tâm mua sắm toàn bộ phong tỏa những cái kia bị vây ở trung tâm mua sắm người không cách nào ra ngoài liền tại trong thương trường điên cuồng đánh đập còn có không ít người ý đồ dùng thân thể phá tan đại môn cùng cửa sổ tức là đâm đến máu me đ ầ m địa cũng không cảm giác được đau nhức ý hoàn toàn không có ý muốn dừng lại rất nhanh trên thương trường không chuyển đến nổ thật to âm thanh hai k u n g quân dụng máy bay trực thăng hạ xuống tới chu ngật đang đứng tại lầu một cửa sổ sát đất trước mặt này thủy tinh đã bị đánh nát luôn có người nghĩ từ nơi này lao ra l i u bị hắn đ ã trở về chu đội đồ vật mang đến lại một đội công việc bên ngoài nhân viên từ máy bay trực thăng bên trong đi ra dẫn đầu chính là cái năng lực giả gọi tiết sơn huy năng lực của hắn là thôi miên có thể để cho bị thôi miên người tại trong vòng năm giây có được giống như trẻ nít giấc ngủ năng lực này rất thực dụng nhưng khuyết điểm là thời gian kéo dài không lâu tối cao ghi chép cũng chỉ có nửa giờ chu ngật nhìn thoáng qua phía sau hắn d à i hơn xích sắt nói bắt đầu đi là t i ế t sơn huy gật đầu leo lên phòng hộ mũ giáp dẫn đầu đi vào trung tâm mua sắm trong thương trường những cái tiêu bị ô nhiễm người đang tại sông loạn đi loạn lúc này tiết sơn huy đi tới không khác d ê vào miệng cọp trong nháy mắt liền hấp dẫn chú ý của bọn hắn bướm bướm bướm bướm bướm bướm bướm bướm bướm, bướm. nghe đến mấy cái này phấn khởi gầm rú tiết sơn huy tại chỗ sửng sốt một chút đây là cái gì kiểu m ớ i vi rút sao bướm bướm bướm bướm bướm đám người như là di chuyển như dã thú hướng hắn đánh tới hắn không kịp cảm khái cấp tốc dội ra hai tay đối phía trước liên tiếp đánh mười cái búng tay cái này liên tiếp búng tay đánh đến mức d bọn họ đứng tại chỗ con mắt vẫn là sung huyết trả thái nhưng mí mắt lại ngăn không được trên dưới đánh nhau ngủ đi ngủ đi các ngươi một ngày mệt nhọc cũng nên nghỉ ngơi thật tốt tại tiết sơn huy thôi m bên dưới những người này lung la lung lay rất nhanh nhắm mắt lại tiếp hai ba lần ngã xuống vẹn vẹn quá khứ năm giây trong thương trường liền vang lên liên tiếp tiếng ấ y hô tiết sơn huy đưa tay l a u v ệ t mồ hôi trung tâm mua sắm bên ngoài chu ngật thu tầm mắt lại điều chỉnh hạ thai nghe hạ nam tuyến đường tiếp vào chu đội ngươi bên kia tình huống như thế nào còn cần chi viện sao tạm thời ổn định chu ngật nói người đi đem đường kinh dương bắc cùng lộ lâm đường phụ cận giám sát đều điều một chút nếu có cùng loại hồ điểm sinh vật xuất hiện lập tức hồi báo cho ta được trong hai nghe vang lên máy móc vận hành thanh âm hạ nam rất mau trở lại phục h u đội bên kia mấy cái quảng trường đều rất r i c ố i rất nhiều ca mê ra đều hỏng có thể điều đến giám sát đoán chừng rất ít có bao nhiêu điều bao nhiêu chu ngật giọng điệu không thay đổi thuận tiện đem kia hai cái nguồn ô nhiễm hành động quỹ tích cũng phát cho ta là bên này trò chuyện vừa kết thúc bên kia đường thiệu liền đi tới chu đội những người này đến cùng chuyện gì xảy ra a tóc của hắn đều bị mồ hôi thơm ớt biểu lộ rất là thất bại ngay cả ta điện giật đều không đối phó được bọn họ cái này sức miễn dịch đều vượt qua rất nhiều cấp e dị thường vậy nói rõ ngươi cái này xe bán tải nhỏ đổi không được không giống ta vừa ra tay liền có thể mê đảo một mảnh thiết sơn huy từ trong thương trường đi tới đối đường thiệu đắc ý chọn lấy hạ lông mày chu ngật giải quyết đều giải quyết đang tại bên trên dây chuyền đâu thiết sơn huy lập tức đứng đắn trả lời chu ngật lại hướng trong thương trường nhìn thoảng qua công việc bên ngoài nhân viên chính cầm tiết sơn huy mang đến xích xác đem những cái tia ngủ ngã trên mặt đất người chói lại cùng một chỗ. chu ũ n gắng đi vòng g cố đi t ê m vài vòng. Chú y xảy Huy ngay ệ n Sơn nói, không phải nói ngay từ đầu coi như ôn gì phải ra hòa sao Tiết từ hỏi coi đầu l à mật sao đột bình tĩnh nói ngươi trước khống chế lại nơi này đường thiệu ngươi theo ta đi nói xong hắn liền mở ra chân dài hướng xe việt giã phương hướng x ả i bước đi đi hát ố t đường thiệu lập tức đuổi theo chu đội chúng ta đi chỗ nào a đi tìm gì thường bởi vì hiện tại có đại lượng hồ điệp phân tán bên ngoài mười lăm khu đã khẩn cấp thông báo cư dân về nhà đóng cửa đóng cửa sổ nếu có người khăng khăng muốn ở thời điểm này ra ngoài vô luận đến tiếp sau phát sinh cái gì hậu quả đều sẽ từ bọn họ tự hành phụ trách lấy cái này thông báo phúc ư ớ c lý đoạn đường này có thể nói là thông suốt trên đường đừng nói là người liền chỉ cho lang thang đều không có nàng muốn làm sao mở liền làm sao mở không đến nửa giờ liền thuận lợi đến v ứ c bỏ công viên từ trong xe xuống tới lúc t i ể u việt tây nhịn không được chạy đến ven đường đại thổ một trận ư ớ c lý tố chất quá kém t i ể u việt tây sắc mặt trắng bệnh ta không có nôn trong xe đã rất có tố chất úc lý không để ý tới hắn đem xung quanh hoàn cảnh nhanh chóng xem xét một lần nơi này hiển nhiên hoang phế quá lâu cỏ d tiểu lớn lên n so việt tây úc n g đều lý nhân g xuống chĩa khóa xe dưỡng phía sau từ từ mở ra bên trong hết thệ có ba nam tính người chết xuống lại bị kín kẽ nhét cùng một chỗ không có một chút kẽ hở để úc lý nhớ tới tệ tinh ngươi dự định dùng như thế nào bọn họ t i ể u việt tây hỏi ba người này tăng thêm trước đó bị úc lý kéo xuống xe l á i xe đều là hắn đêm nay đi săn thành quả chương một ư ơ i bảy hai công viên c h ỗ sâu nguyên bản tiểu việt tây không có ý định mang lấy bọn hắn dù sao người chết sống lại cộng lại chiến l ự c còn không bằng úc lý một cây xúc tu nhưng lúc đó vừa v ặ n đ ụ n g tới dị thường không chế cục người tới tình huống khẩn cấp hắn lo lắng bị phát hiện cho nên mới đem bọn hắn đều giấu vào d ư ơ n g phía sau hắn thực sự nghĩ không ra úc lý muốn bọn họ có làm được cái gì úc lý lưu một cái ở chỗ này giúp chúng ta trông chừng mặt khác hai cái cùng chúng ta tiến công viên tiểu việt tây không hiểu cái địa phương quỷ quái này còn cần trông chừng sao cần úc lý nghiêm túc nói cái k i a chu đội trưởng cũng không phải ngồi không tốt a tiểu việt tây cũng không hỏi thêm nữa hắn vô vô dương phía sau đóng ba cái người chết sống lại đồng thời mở mắt đục n g ầ u mà vô thần mà nhìn xem hắn ngươi còn có ngươi đi theo chúng ta hắn đ ố i ba cái người chết sống lại phân biệt truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh ngươi lên xe trước tiên đem lái xe đến ẩn nấp địa phương sau đó trong xe quan sát tình huống nếu như thấy có người tiếp cận nơi này liền trực tiếp tự bạo đại hắn nói xong ba cái người chết sống lại liền từ trong cốc sau bỏ lên ra trong đó hai cái đi đến úc lý sau lưng an tính đứng n ữ n g còn lại cái kia mở cửa xe ngồi xuống sau đó đạp cần g a đem lái xe tiến vào cỏ dại c h ỗ sâu úc lý như có điều suy nghĩ nhìn không ra n g ư ờ i năng lực này tốt như vậy dùng nàng đây là tại khen hắn sao không nghĩ tới sẽ ở loại địa phương này được khen ngợi t i ể u việt tây cảm thấy thụ s ủ n g nhược kinh sau khi không khỏi còn có chút không che giấu được nhỏ kiêu ngạo tạm được hắn thận trọng mím mím khoe miệng chủ yếu là đầu góc của ta tương đối linh hoạt có thể suy một ra ba lợi mới vừa nói một nửa hắn đột nhiên phát hiện úc lý đã tiến vào công viên đại môn kia hai cái người chết sống lại cũng nhắm mắt theo đôi cùng ở sau lưng nàng hoàn toàn không có muốn chờ hắn y tứ hai các ngươi chờ một chút ta sau năm phút q u c lý cùng kiều việt tây song song đi ở đèn nhánh đường hẹp quanh co bên trên tia sáng lờ mờ bọn họ chỉ có thể mượn nhờ ánh trăng t í n lên chúng ta không có thể mở cái đèn tin sao kiều việt tây nhỏ giọng phần nàn ta vừa rồi kém chút dấm lên cất chó q u c lý không thể hồ điệp có tính hương sáng ngươi mở tay ra đèn tin sẽ đem bọn nó đều dẫn tới kiều việt tây tốt ta không trách hắn nhìn ban đêm năng lực không được thật sự là bởi vì cái này địa phương quá â n trầm trên đường tới hắn tìm tới cái này cái công viên lịch sử phát hiện cái này cái công viên sớm tại mười mấy năm trước liền bỏ phế vứt bỏ nguyên nhân rất đơn giản bởi vì nơi này có một phiến rất s â u hổ cái này vốn là là cái rất đẹp cảnh điểm kết quả hàng năm đều sẽ có người tới nơi này đâm đầu xuống hồ tự sát một cái tiếp một cái hạ sủi cả o đồng dạng đâm đầu xuống hồ nhiều người chính phủ liền phong tỏa tòa này công viên người hiện đại giải trí phương thức rất nhiều thiếu đi cái công viên đối với cuộc sống cũng không có ảnh hưởng gì công viên cứ như vậy liền phong mấy năm mọi người dần dần quên đi nơi này thằng đến về sau giải phong rốt cuộc không người đến nơi này t à n bộ dung o ạ n cũng không có ai tới đây thanh lý cỏ dại tu bổ nhanh cây dần giả nơi này liền biến thành hiện tại bộ dáng này khắp nơi đều là trồng chất lá dụng cùng sinh trưởng tốt thực vật trên cây trúc đầy nhiều loại tổ chim các loại đình đ à i kiến trúc cũng đều bị leo dây che đậy đến cực kỳ chặt chẽ liếc nhìn lại còn tưởng rằng là cái gì rừng rẫm nguyên thủy tiểu việt tây thậm chí cảm thấy đến nơi này ánh trăng đều s o địa phương khác muốn ảm đạm rất nhiều ta cảm thấy nơi này khả năng thật sự không ai suỵt ước lý đột nhiên thả nhẹ thanh â m ngươi nhìn phía trước đó là cái gì tiểu việt tây theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại phía trước đại khái năm mét chỗ một gốc tráng kiện dưới lại thụ mấy con bướm chính đang nhẹ nhàng bay múa tiểu việt tây cũng thả nhẹ thanh â m sẽ không phải chỉ là để phổ thông h ước l y nói ngươi nhìn cánh của bọn nó nơi này tia sáng phi thường ngầm nhưng này mấy con bướm cánh lại tản mát ra h à o quang nhỏ yếu đây cũng là tiểu việt tây có thể thấy rõ bọn chúng nguyên nhân ước l y là vậy phấn đang phát sáng tiểu việt tây thấy không có nàng rõ ràng nhưng hắn tin tưởng phán đoán của nàng nói như vậy con tia bướm đêm liền tại phụ cận úc l y có khả năng vậy chúng ta bây giờ liền đi qua đầu tiên c h ờ chút đã úc l y kéo lại tiểu việt tây để người chết sống lại trước đi qua tiểu việt tây cuối cùng đã rõ ràng nàng tại sao muốn mang theo hai cái này người chết sống lại hắn nhịn không được kiểm điểm mình chiếu cố lấy mau rời khỏi nơi này thậm chí ngay cả lòng cảnh giác đều quên hết đi tiểu việt tây đối với sau lưng người chết sống lại với tay sau đó lại hướng hồ điệp phương hướng chỉ chỉ. người chết sống lại thu được chỉ thị của hắn cứng đờ mở ra chân hướng đại thụ đi đến ước lý cùng tiểu việt tây n g ừ n g thở chuyên chú nhìn xem một màn này hồ điệp còn dưới tàng cây phiên bay giống như cũng không nhận thấy được có người tiếp cận nhưng mà ngay tại người chết sống lại sắp vòng qua đại thụ thời điểm k i a mấy con bướm đột nhiên bay đến người chết sống lại phía trên bỗng nhiên vây cánh toàn bộ quá trình phát sinh cực nhanh đại lượng vẫy phân cư như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị rơi xuống người chết sống lại trên thân tiểu việt tây còn rất có thủ đoạn t u c lý so ngươi thông minh tiểu việt tây người chết sống lại bị v ả y p h ấ n rán một mặt rất nhanh liền lên phản ứng hắn bắt đầu hướng những phương hướng khác du đãng tựa hồ là vì vạn vô nhất thất kia mấy con bướm vẫn đi theo hắn cẩn trọng hướng về thân thể hắn gieo rắc càng nhiều v ả y phấn t u c lý đi nàng lôi kéo t i ể u việt tây hai người hóc lưng lại như mèo thừa dịp hồ điệp bị dẫn đi thời cơ cấp tốc chạy tới một cái khác người chết sống lại theo sát phía sau vượt qua cây kia tráng kiện đại thụ hai người đối diện tiến vào một mảnh luồng cây tiểu việt tây phi phi cái này trên phiến lá giống như có phân chim ngươi thiếu ẩn d n h úc lý móc ra dao quân dụng lưu loát chặt đứt bụi tây lại hướng về sau mặt nhìn thoáng qua còn tốt k i a m ấ y con bướm không có đổi tới tiểu việt tây lúc này mới phát hiện nàng nhiều hơn một thanh đao ngươi lấy ở đâu cái đồ chơi này úc lý nhặt tiểu việt tây căn bản không tin thanh này giao quân dụng làm thuê phi thường xinh đẹp xem xét liền giá cả không ít làm sao có thể làm cho nàng bạch bạch nhặt được nhưng hắn cũng không dám hỏi nhiều chính là dù sao úc lý không có đao đều có thể treo lên đánh hắn hiện tại có đao nếu là gây nàng nơi nào không cao hứng chẳng phải là một đao liền chặt đến đây úc lý hiện tại lực chú ý đều tại hồ điệp phía trên tự nhiên không biết hắn điểm tiểu tâm tư kia. tiếp tục đi lên phía trước nàng thu hồi dao quân dụng vỗ nhẹ lên kiểu việt tây b ả v a i tốt kiểu việt tây lập tức thẳng tắp xuống lưng thái độ cùng vừa rồi quả thực tưởng như hai người úc lý cứ như vậy hai người hướng công viên chỗ càng sâu đi đến cũng không lâu lắm bọn họ lại phát hiện một nhóm hồ điệp nhóm này hồ điệp số lượng rõ ràng so vừa rồi càng nhiều hoạt động địa phương cũng bí mật hơn nếu không phải là bởi vì úc lý nhìn ban đêm năng lực so với thường nhân mạnh hơn quá nhiều thật đúng là không phát hiện được úc lý lập lại chiêu cũ phái ra một cái khác người chết sống lại vì đem những cái tia hồ điệp đều hấp dẫn tới nàng còn để người chết sống lại đem áo tho thoát đóng trên đầu tận hai người chạy l ra rất xa xác định không có hồ điệp theo ở phía sau lúc này mới thả chậm bước chân tiểu việt tây hô hấp sơ lược nhanh phía trước không sẽ còn có hồ điệp đi ta người chết sống lại đều l u n hãm đã không có người có thể dẫn dụ bọn nó úc lý vậy liền đem người thả ra tiểu việt tây a úc lý không có lên tiếng nữa chậm rãi đi thẳng về phía trước bọn họ đã chạy đến cái này cái công viên chỗ xấu nhất Lúc t tinh mịch, tinh mịch đã đã r、so、tinh mịch, tinh mịch. bởi vì ở đây chính ngồi yên lặng một con kỳ dị sinh vật không phải người úc lý cùng nó cách xa nhau đại khái mười mét còn cách tiểu việt tây cũng phát hiện con quái vật này hắn có chút mở to hai mắt dùng cực nhẹ cực nhẹ khí âm hỏi thăm úc lý nó chính là người thấy con k i a bướm đêm lớn úc lý nhẹ gật đầu nó đến cùng sống hay chết ta úc lý cũng không rõ ràng cái này bướm đêm lớn đến tột cùng sống hay chết nó ngồi ở trên một tảng đá đầu lâu b ô n g xuống thân trên nằm ở trên đầu gối thân thể không có, có một tia c h ọ c trùng nhìn không ra bất kỳ còn sống dấu hiệu phía sau của nó một cặp to lớn hồ được cánh cánh là phi thường xinh đẹp màu lam vừa thấy một vòng thâm đen phía trên hiện đầy tinh mị vải phấn như ngôi sao hóng ánh rực rỡ úc lý chú ý tới tứ chi của nó phi thường tho dài thân hình cũng là tiêu chuẩn nam tính thể trạng. tại d ị biến trước đó hẳn là một có thể được xưng là duyên dáng tuổi trẻ nam tính rất nhiều hồ điệp quay t r u n g quanh tại t r u n g quanh của nó giống như là tại vây quanh nó lại giống là đang chờ nó tỉnh lại không n ú p n í c hẳn h là chết đi tiểu việt tây cẩn thận hỏi muốn hay không ném cái thạch tử nhìn xem đi ước lý từ dưới đất nhặt lên một viên tiểu thạch đầu trực tiếp nhét vào trong tay hắn ngươi ném tiểu việt tây liền biết đáp ứng nhanh như vậy chuẩn không có chuyện tốt hắn bất đắc dĩ dơ lên thạch tử ấp ủ một hồi lại ấp ủ một hồi cuối cùng vẫn là rút tay trở về không được ta không dám t i ể u việt tây tội nghiệp nếu là những cái tiêu hồ điệp công kích ta làm sao bây giờ ước lý bình tĩnh nói ta sẽ giúp ngươi báo thủ đừng à ta còn muốn nấu cơm cho ngươi đâu t i ể u việt tây cố gắng vì chính mình tranh thủ một chút hy vọng sống nếu là ta đã chết ngươi liền thiếu một cái toàn chức bảo mẫu ngươi thật sự bỏ được sao ước lý chờ ta phát tiền lương ta có thể đi tìm cái cẳng có thể làm ra bảo mẫu tiểu việt tây dựa vào lý lẽ biện luận ta thế nhưng là không cần tiền ngươi còn thiếu ta tiền đâu ước lý rốt c u c không kiên nhận được nữa bá một chút rút ra g a o quân dụng ngươi đến cùng ném không ném kiểu việt tây hắn trong nháy mắt n g m i ệ m giơ lên tiểu t h ạ c tử đang muốn hướng đ kia đối theo o lớn ồ đ i đó ngầm n nhiên t giây ngẳng sau, cánh chủ nhân ngẳng đầu, lên. Trưng đầu hồ điệp cũng vây lấy bay lên xinh đẹp cánh nhẹ nhàng buổi sáng giống như là con mắt tại c h ấ p động đồng dạng tiểu việt tây nôn ước lý kỳ quái nhìn về phía hắn còn đang say x e không phải tiểu việt tây lại phát ra một tiếng thấp nôn mật sợ phạm và gốc lý quái vật nghe được thanh âm của bọn hắn sai lệch phía dưới chậm dại đứng lên nó phi thường cao hai chân nhất là thon dài tăng thêm k i a đôi xinh đẹp lượt cánh có loại mãnh liệt không phải người cảm giác ước lý lúc này mới phát hiện hai chân của nó cũng giống động vật chân đốt đồng dạng Lưng đùi thon dài, năm ngón tay thành trào, đầu ngón tay cứng rắn mà đè nhánh tại ảm đạm dưới ánh trăng lóe ra như kim loại ánh sáng l ộ n lấy bén ọ băng lãnh mỹ lệ ước lý bản năng phát rất được con quái vật này vô cùng nguy hiểm quá không có có lễ phép quái vật phát ra thở dài thanh âm giống như ánh trăng mắt lạnh m à thấp đ u chẳng lẽ không có ai nói cho các ngươi biết quái dày người khác đi ngủ là phi thường không tốt hành vi sao thật có lỗi ư c lý chấn định nói chúng ta không biết ngươi đang ngủ quái vật khép cười một tiếng sau lưng hồ điệp cánh cũng đi theo nhẹ nhẹ run dày vậy các ngươi cho là ta đang làm gì ư c lý chúng ta cho là ngươi chết rồi tuyển c h u y ể n một chút kiểu việt tây vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở ô ư c lý mặc không đổi sắc đổi giọng chúng ta cho là ngươi qua đời tiểu việt tây hắn đã không dám nhìn tới con quái vật kia sắc mặt mặc dù trên mặt của đối phương đều là hồ điệp căn bản nhìn không ra bất kỳ sắc mặt nhưng mà quái vật cũng không có biểu hiện ra phẫn nộ cảm xúc nó có chút như đầu trên mặt hồ điệp cũng đi theo nó rào rào mà đậu ta đích sắc là sắc chết nó nói nhưng không phải hiện tại t u c lý giật mình cho nên ngươi là chờ chết ở đây quái vật lại cười xem như thế đi t u c lý phát hiện cái này b ớ m đêm lớn tính tình cũng không tệ lắm nếu như đối phương thật là đang chờ chết vậy mình có thể có thể cùng nó hữu hảo hiệp t ư ơ n g một chút u c lý nghĩ nghĩ đại khái xác định nhu cầu của mình sau đó lễ phép mở miệng vị này xin hỏi người tên là gì đã muốn cùng người ta bàn điều kiện thái độ tự nhiên đến khách khí một chút tối thiểu không thể lại b ớ m đêm lớn b ớ m đêm lớn s ư n g hầu người ta có thể đợi ăn nó đi về sau lại gọi như vậy tiểu việt tây không nghĩ tới nàng thế mà cũng có như thế lễ phép thời điểm một thời nhịn không được mở to hai mắt tên của ta rất trọng yếu a quái vật chậm rãi gian ra phía sau hồ nhập cánh dù sao ta đều sắp chết úc lý tốt a kia ta bảo người b ớ m đêm lớn tiên sinh quái vật bạch dạ tiêu việt tây xem ra liền đem chết quái vật đều chịu không được nàng đặt tên phong cách được rồi bạch dạ tiên sinh úc lý lập tức đổi giọng, là như vậy. người biết n g ư ờ i hồ điệp đã bay đi ra bên ngoài sao ân bạch dạ lười nhác lên tiếng kia có quan hệ gì với ta úc lý có quan hệ phi thường có quan hệ nàng d ừ n g một chút nói tiếp ngươi biết năng lực giả sao bạch dạ đưa tay tiếp được một con bướm tựa hồ không phải cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ xem ra tam thành là không biết đáng tiếc hiện tại thời gian cấp bách không có cơ hội cùng hắn kỹ càng giảng giải những vật này úc lý lời ít mà ý nhiều tóm lại k i ê n là một đám chuyên môn thảo phạt quái vật người hiện tại bọn hắn đang điều tra hồ điệp nơi phát ra đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ tra được ngươi nơi này cho nên bạch dạ mất hết cả hứng nói bọn họ sẽ giết ta sao sẽ không úc lý bọn họ sẽ bắt đi ngươi đem ngươi quan ở một cái trong gian phòng b ị kín sau đó định kỳ đối với ngươi làm thí nghiệm nghiên cứu thân thể của ngươi cấu tạo cùng dị biến năng lực t i ể u việt tây nàng rõ ràng mới vừa tiến vào dị thường không chế cục liền công việc của mình chức trách đều không có làm rõ ràng lại nói giống tận mắt nhìn thấy đồng dạng không hổ là nàng trận mắt nói mò năng lực thật sự là nhất lưu Ô ngươi thật giống như hiểu rất rõ a bạch giả cười khẽ một tiếng vậy ngươi là ai ta là ngươi đồng loại úc lý biểu lộ thành khẩn bạch giả nghe sai lệch phía dưới sau đó nâng lên câu trảo chậm dai đi đến úc lý trước mặt hắn có chút túi người to lớn màu làm cánh giống dù đóng đồng dạng thu phục ánh trăng xuyên tấu qua lá cây khe hở rơi xuống đem cánh chiếu rọi đến tỏa ra ánh sáng lung linh n g ư ơ i nhìn không giống trên mặt hắn hồ điệp nhiều lắm trên cánh v ả y phấn cũng rất nhỏ bé chi chít tiểu việt tây vừa nhìn thấy liền sợ hãi vội vàng nhanh như chấp lẫn mất rất xa nhưng úc lý lại rất bình tĩnh một cây xúc tu từ sau thắt lưng của nàng trôi ra đen nhánh mềm mại giống cái đôi đồng dạng du động đi vào bên cạnh của nàng ta không có người rõ ràng như vậy nàng nói nhưng chúng ta xác thực là giống nhau vạch dạ có chút túi đầu trên mặt hồ điệp nhẹ nhàng di động úc lý suy đoán hắn hẳn là tại quan sát cái này chính là của ngươi toàn bộ bạch dạ con mắt đối ú c lý s ú c tu thành âm hơi y ế u kỳ ú c lý thần sắc như thường đúng nàng cũng không tính đem lá bài tẩy của mình đều lộ ra tới bạch dạ lắc đầu quá nhỏ yếu ú c lý kiểu việt tây trốn ở sau cây không dám lên tiếng nói xong câu này bạch dạ lại ngồi thẳng lên cánh c u n g theo đó triển khai cho nên ngươi tới nơi này tìm ta đến tột cùng là vì cái gì hắn vi diệu ngừng d ừ n g một cái trong giọng nói có rõ ràng trào phúng đừng nói cho ta ngươi chỉ là vì hảo tâm nhắc nhở bạch dạ hiểu rõ cười một tiếng ta chỉ là không nghĩ lãng phí đồ ăn mà thôi úc lý dương mắt tiệp một mặt chân thành nhìn xem hắn cho nên ta có thể ăn ngươi sao trốn ở phía sau cây kiều việt tây lần nữa rung động thế mà ngay trước mặt của người ta hỏi thăm có thể hay không ăn người ta đây cũng quá trực tiếp đi bạch dạ tựa hồ cũng không nghĩ tới úc lý mục đích thực sự là cái này hắn ăn tính hồi lâu đột nhiên lên tiếng ngươi thích ăn đồng loại úc lý không chỉ là phổ thông ăn rồi c ũ n g ăn cơm dùng đỡ đồng dạng chỉ bất quá quái vật dinh dưỡng giá trị cao hơn cũng cẳng có thể thỏa mãn khẩu vị của ta bạch dạ khẩu vị của ngươi cũng quá biến thái Điều vậy ta hãy cùng những năng lực giả kia đi bạch dạ cười cười tử vong của ta là tất nhiên trước khi chết thay cái hoàn cảnh mới cảm giác cũng không tệ ước lý hiện tại nàng đã cơ bản xác định cái này b ớ m đêm lớn là cái so kiểu việt tây phiền phức gấp trăm lần ra hỏa tình nguyện bị khống chế cục bắt đi cũng không nguyện ý bị nàng ăn rất rõ ràng chuyện này đã không có hữu hảo hiệp thương cần thiết ước lý hít sâu một hơi đưa tay sờ lên bên cạnh xúc tu bạch dạ hai tay vào ngực dù bận vẫn ung dung địa nhìn chăm chú nàng sau một khắc xúc tu đột nhiên bỗng nhiên t h ẳ n g băng tựa như t i ê u chớp cực nhanh hướng hắn đánh tới quá trình này phát sinh cực nhanh nhưng bạch dạ lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hắn phút chốc vỗ cánh cuốn phong nổi lên hắng chân chính hồ điệp đồng dạng cực kỳ nh dựa dựa dựa vào quả nhiên vẫn là đánh nhau chương mười tám hai hắn tại h ư t h ố i t i ể u việt tây thấy cảnh này gấp đến độ tại phía sau cây vừa đi vừa về xoay quanh vòng một cái dùng xúc tu một cái bị bay còn có một cặp hồ điệp n h i ề u loạn chiến trường hắn đây là lên hay là không lên a ngay tại đầu hắn lớn xoắn suýt thời điểm ư c ly đã thả ra càng nhiều xúc tu mười cái mười một cây mười hai cây càng ngày càng nhiều xúc tu từ nàng sau thắt lưng vân ra bọn nó ở mức m à ấm lánh mỗi một cây đều linh hoạt vô cùng g i n g rắn truyền tại trong rừng cây rậm rệ qua giành giật từng dây bổi theo phi hành dạ. bạch dạp h e phẩy to lớn hồ điệt cánh lơ lửng tại dưới bầu trời đêm vui sướng cười ra tiếng ngươi thật đúng là miệng đầy nói l ã o a ước lý thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m hắn không phải cũng không có lửa gạt đến ngươi sao nhưng ta k é m chút liền tin tưởng bạch dạ thở dài lần nữa vũ cánh đại lượng vẫy phấn từ không trung chấn động rất xuống ánh sáng long lanh giống tuyết mị n đồng dạng không giới hạn nếu như đường thiệu bọn họ ở đây nhất định sẽ khiếp sợ những này vẫy phấn quy mô nơi này vẫy phấn thực sự quá nhiều cũng quá dày đặc tà tại hồng tùng đường hồ điệp tuy nhiều nhưng chúng nó rơi xuống vẫy phấn cũng rất phân tán chỉ muốn giữ vững tỉnh táo kịp thời tránh đi liền sẽ không có quá lớn nguy、hiểm. nhưng bạch dạ hạ xuống v ả y phấn lại nhiều đến kinh khủng địa phương bọn nó mười phần mên h mông dày đặc quan g mang cũng càng thông thấu trong bóng đêm hạ xuống thời điểm tựa như chút xuống lưu xa đem chọn phiến bầu trời đêm đều chiếu sáng lên loại này mật độ cùng quy mô căn bản không có khả năng né tránh nhưng úc lý lại làm được nàng chăm chú nhìn bạch dạ thân ảnh lấy một loại nhanh đến tốc độ bất khả tư nghị thu hồi xúc tu nhưng sau đó xoay người hướng v ả y phấn bao trùm không đến khu vực chạy tới gốc lý ở trong rừng tập chạy chung quanh yên lặng đến đáng sợ nàng thính giác lại càng ngày càng nhạy cảm nàng có thể nghe được đến từ rừng cây trên không tiếng gió cánh vô âm thanh còn có đáp xuống tiếng rít chạy mau nơi xa vang lên kiểu việt tây kinh h ô trong điện quan g hòa thạch một mảnh to lớn bóng ma m ả n h rơi xuống gốc lý bỗng nhiên suốt đao mỏng mà lưỡi đao sắc bén rán như kim loại lợi chảo vạch xoa mà qua phát ra tiếng vang t r ó i thai đây là cái gì bạch dạ trong thanh â m có khinh miệt ý cười dao móng tay gốc lý nàng thu hồi dao quân dụng đồng thời thả ra toàn bộ xúc tu lấy kiềm chế chi thế cùng nhau đánh cũng lần nữa chấn động rất xuống đại lượng v ả y phấn h á n phi hành tư thái phi thường linh hoạt phiêu giật hoàn toàn không có một chút người sắp chết dán vẻ úc lý không thể không tiếp tục chạy về phía trước rất hiển nhiên nàng xúc tu đối đầu cái này b ớ m đêm lớn cơ hồ không có ưu thế bạch dạ không chỉ có bay đặc biệt nhanh mà lại tùy thời đều có thể hạ xuống v ả y phấn chỉ cần hơi dính bên trên những cái kia v ả y phấn xúc tu liền sẽ mất đi khống chế lực thậm chí còn khả năng ảnh hưởng đến nàng ý thức của mình úc lý vừa chạy vừa suy nghĩ đối sách trước mắt có thể đánh bại bạch dạ biện pháp có hai loại loại thứ nhất là đem bạch dạ kéo vào trong hồ cánh một khi ngâm nước. liền không cách nào lại bay lên càng không cách nào chấn động r ứ t xuống vạch phấn nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải có thể tiếp xúc đến hắn còn phải vòng qua h n cánh không thể đụng vào đến những cái kia ở khắp mọi nơi vạch phấn loại thứ hai là hạn chế bạch dạ hành động để hắn mất đi khắp nơi bay loạn năng lực dạng này hắn rồi cùng phổ thông đi quái vật không có khác biệt mặc dù có vạch phấn cũng vô pháp tạo thành phạm vi lớn ô nhiễm khuyết điểm là ư ớ c lý không có thương không có cách nào tại không tiếp xúc hắn tình h u ố n hạ công kích từ xa hắn trừ phi úc lý nhớ tới bạch dạ vừa rồi tập kích đông nhiên tâm niệm vừa động nàng bay đầu liền trở về chạy tiểu việt tây đang t ạ i ôm đầu t r á n h né đẩy trời bay xuống bãi phấn đ ỗ n g nhiên trước mắt lóe lên còn không có kịp phản ứng liền bị úc lý một t h a n h t ú n g đi muốn nếu không chúng ta vẫn là trở về đi tiểu việt tây vừa chạy vừa nói cùng lắm thì ta cho ngươi một viên đầu chúng ta từ bỏ cái này bấm đêm hắn quá khó làm không được đến đều tới úc lý chạy nhanh chóng nhưng thanh âm ý nguyên rất tỉnh táo nhưng ngươi thật sự phải cho ta một viên đầu tiểu việt tây a không đợi hắn hồi phục úc lý đưa tay liền một đao một đao kia vung được xuất kỳ bất ý theo một đạo hàn quang lướt qua tiểu việt tây đầu lâu đã bị nàng cắt xuống máu tươi phun tung t o i ra bị úc lý kịp thời d chỉ trước mắt lại một cái đầu từ chỗ cổ dài đi ra tiểu việt tây mặt mũi tràn đầy khiếp sợ ngươi giết thế nào người một nhà ta cần máu của ngươi úc lý đem đầu dơ lên trên vai của minh phương máu tươi nhỏ giọt y phục của nàng bên trên rất nhanh nhân thành sâu ngầm huyết hồng sắc tiểu việt tây vô ý thức nhữ m ạ y uy đ ứ n g như vậy máu tươi sẽ thẩm thấu xuống dưới ta biết úc lý đem đầu trả lại hắn sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trên không bạch dạ còn quanh quẩn trên không trung hắn không hề rời đi nơi này cũng không có tìm một chỗ trốn đi ngược lại có chút hăng hái cùng nàng đánh nhau điều này nói rõ hắn cũng có quái vật bản năng hắn khát vọng giết chóc khát vọng giết chết nàng cái này không biết trời cao đất rộng đồng loại mà nàng chính dễ dàng lợi dụng điểm này ước lý hít sâu một hơi tốc độ cao nhất hướng kia phiến hồ sâu thăm thẳm chạy tới từ rừng cây trên không quan sát có thể rõ ràng nhìn ra nàng mục đích tính kiên định đến không có có mảy may trần trở giống như kia phiến hồ chính là nàng chiến thắng mấu chốt bạch dạ lơ lửng tại trong màn đêm nhẹ nhàng vỗ cánh trên mặt hồ điệp tùy theo biến ảo tạo thành một cái mơ hồ khuôn mặt tươi cười quá ngây thơ hắn khép lại cánh hướng phía ước lý chạy phương hướng lao xuống mà đi mà ước lý lúc này cũng chạy tới bên h nàng nhìn quanh một tuần đang muốn làm ra nhảy cầu động tác đỉnh đầu đột nhiên chuyển đến gào thét tiếng xe gió tới ước lý cố ý chầm n ử a nhịp cùng lúc đó một đôi bén nhọn câu chảo giữ lại bờ vai của nàng đ ỗ n g nhiên nhấc lên nắm lên nàng liền bay lên trên đi công viên trên không gió lạnh lạnh r ù n g mặc dù ánh trăng càng sáng hơn tầm mắt càng khóng đạn nhưng nhiệt độ cũng càng thấp một chút bạch dạ dẫn theo ước lý thanh âm từ bên trên chuyển đến cảm giác thế nào ước lý có chút sợ độ cao kỳ thật nàng không sợ độ cao nàng chỉ là khách khí một chút để cái này bấm đêm lớn cao hơn một chút quả nhiên bạch dạ phát ra lớp nhẹ tiếng cười ngươi cả nếu như ta hiện tại đem ngươi nem xuống ngươi còn có thể sống s ó t s a o úc lý rất chân thành suy tính vấn đề này lẽ ra có thể ta xúc tu có thể đưa đến giảm sốc tác dụng bạch dạ vậy liền đổi cái phương thức đi hắn nhẹ nhàng v ỗ cánh tựa hồ muốn để v ả y phấn rơi xuống úc lý trên thân nhưng hắn cánh lại kém xa trước đó linh hoạt rồi cánh vô biên độ quá nhỏ cũng quá cứng ngắc phản phất tại thoát ly k h ô n g chế của hắn bạch dạ lập tức ý thức được không thích hợp hắn chậm dai túi đầu ngươi làm cái gì úc lý ngươi ngửi không thấy mùi máu tươi sao bạch dốt cục kịp phản ứ n trên vai của nàng có máu chương m ư ơ i tám ba hắn tạ hư thối nguyên bản hắn coi là những n à y máu là bị hắn c h ả o thương chảy ra hiện tại xem ra là nàng cố ý để hắn tiếp xúc đến những n à y đặc thù vết máu bạch dạ lập tức bung ô ra câu c h ả o nhưng đã không còn kịp rồi hắn cánh trở nên cứng ngắc không bị khống chế hắn giống một con đoạn mất cánh hồ điệp từ không trung cấp tốc rơi xuống úc lý cũng rơi xuống nàng cấp tốc thả ra xúc tu mười mấy cây xúc tu mềm mại bao trùm nàng tại nàng rơi xuống đất trong nháy mắt chấn động mạnh một cái lại đạn hướng một bên khác tiếp nhận tiểu việt tây kịp thời đổi tới ôm lấy nàng hai người đồng thời lăn ra xa mấy mét tốt ở đây cây nhiều tại đụng vào thứ ba cái cây về sau bọn họ r k i quả Việt Tây khó h nhiên bạch dạ đang hạ xuống hắn đã cứng ngắc đến không cách nào động đậy tia đối to lớn hồ điệp cánh tại dưới nước bày biện ra kỳ quái màu xanh đen nhìn phảng phất tại bị nước hồ thốn vệ úc lý thấy thế khó ổn lập tức khống chế xúc tu xuống nước nói đùa đây chính là nàng phí hết lớn kình mới bắt được nếu là cứ như vậy chết bối kia nàng ngày hôm nay coi như thật làm không công xúc tu hô nước tại dưới nước càng thêm linh hoạt đảo mắt liền quân lên bạch dạ bạch dạ cứ như vậy bị vớt lên toàn thân hắn đều ướt đẫm trên cánh v ả y phấn bị cọ rửa rất triệt đề quần áo ướt xuống dính ở trên người chiếu da hư thối thịt màu hồng da thịt trên mặt hắn hồ điệp cũng đều bị thơm ướt dù vậy bọn nó vẫn chăm chú vây quanh hắn nhỏ bé rác hút không ngừng rung động úc lý túi người xích lại gần nàng rốt cục thấy rõ bạch dạ mặt mặt của hắn tàn tạ không chịu nổi cốt nhục đã tiếp cận hư tối mà những này vây đám hồ điệp chính là tại chia ăn hắn t r á c không được hắn nói mình sắp chết bạch b ạ c h dạ chậm rãi nhắm mắt lại tiệp ngươi thật đúng là không chọn tiểu việt tây lại ở một bên yên lặng gật đầu thúc lý liếc mắt nhìn hắn hắn lập tức rời ánh mắt một bộ nhu thuận dáng vẻ vô tội ánh trăng pha tạp nhàn nhạt chiếu xuống ở mức hồ điệp trên cánh thúc lý nghiêm túc dò xét b ạ c h dạ cân nhắc nên từ nơi nào ngoạn ăn tương đối tốt mặc dù hắn đã nhanh chết rồi nhưng dù sao còn chưa có chết mình cũng không phải ngược ngãi cuồng không làm được ăn sống và sống hành động vĩ đại cái này một lát thật đúng là không tốt ngoạn n tiểu việt tây gặp nàng lông mày nhẹ trao lại căn cứ mấy ngày nay ở chúng cũng loáng thoáng đạt được n dù sao cánh đã không có chi giác ngươi bây giờ chặt đi xuống hắn cũng không có cảm giác úc lý hơi suy nghĩ một chút cũng được thế là nàng không chế xúc tu vươn hướng mạch dạ cánh gốc dễ cái này bộ vị rất mỏng xúc tu xuôi theo cánh mạch lạc hướng lên chậm dãi n ú c đ í c h thế nào kiều việt tây tò mò hỏi có thể ăn sao úc lý biểu lộ phức tạp làm sao đánh giá đâu nàng đang tại tổ chức l g ô n ngữ tiểu việt tây đột nhiên biến sắc không tốt người chết sống lại tự bạo úc lý động tác một trận không chế cục người đến tiểu việt tây dùng sức gật đầu chúng ta đi nhanh đi bọn họ nhiều người đoán chừng rất nhanh liền tìm tới nơi này úc lý đương nhiên rõ ràng đạo lý này nàng nhìn một chút bình tĩnh chờ chết bạch dạ nhịn không được thở dài để ngươi không nghe ta hiện tại muốn bị t r ộ p tới làm thí nghiệm đi bạch dạ từ từ nhắm hai mắt cười k h ẽ ta không phải nói a ta rất nhanh liền chết ai cũng không biết cái này rất nhanh đến tột cùng là bao nhanh nhưng n g ự a khí của hắn lại rất chắc chắn giống như có thể rõ ràng dự báo t ử k ỳ của mình đồng dạng tiểu việt tây nếu không đem hắn đóng gói mang về không được ước lý lắc đầu nếu như k h ô n g chế cục không có bắt được hắn nhất định sẽ tiếp tục điều tra đến lúc đó chúng ta liền nguy hiểm tiểu việt tây lập tức nhớ tới ba cái tia người chết sống lại tia thả chỗ này đi dù sao chính hắn cũng không thể gọi là tiểu việt tây vậy ngươi ăn no chưa không sai bị lắm t h u c lý thu hồi xúc tu ta có dự cảm sáng mai ta sẽ lại t r ư ở n g kỷ căn xúc tu Kỳ thật nếu không phải nàng tại có ý thức để ép đoán chừng hiện tại liền mọc ra tiểu việt tây h ắ n yên lặng giải trừ đối với bạch dạ khống chế sau đó đứng lên nói vậy chúng ta bây giờ liền đi đi thôi t h u c lý gật gật đầu đang muốn đứng lên ống tay h áo đ ỗ n g nhiên bị giật một chút đảo lộn một cái hốc cây bạch dạ nhẹ nói có ta di sản t h u c lý hốc cây nơi này nào có hốc cây nàng đang muốn hỏi đột nhiên nghe được một trận bình ổn tiếng bước chân tốc độ thế mà nhanh như vậy ước lý một phát bắt được tiểu việt tây nhìn chung quanh một chút sau đó lôi kéo hắn chạy vào r ừ n g tây chạy trước đó nàng còn cần xúc tu đem trong bụi cỏ dại dấu chân đều quét sạch sẽ để phòng bị bọn họ phát hiện hành tích mấy phút đồng hồ sau một đám người từ đằng xa đi tới dẫn đầu chính là chu ngật cùng đường thiệu đằng sau là mấy cái võ trang đầy đủ công việc bên ngoài nhân viên Chứ chu ngật cùng đường thiệu mấy cái kia công việc bên ngoài nhân viên phòng hộ trên mũ giáp đều có l ấ m ta l ấ m t ấ m hình q u a n g xem ra cũng bị hồ điệp chiếu cố qua ước lý cùng tiểu việt tây giấu ở trong bụi tây ngừng thở tính tính nhìn lấy bọn hắn tiếp cận hồ nước bọn họ rất nhanh phát hiện bên hồ chu đội cái này dị thường giống như đã chết đường thiệu dùng súng quản chọc chọc bạch dạ cánh bạch dạ vẫn là nhắm mắt lại giống như đã tiến vào trước đó trạng thái ngủ thân thể không có có một tia chập trùng chu ngật có chút n h u mày hắn tại hư thối đều mục nát đường thiệu rất kinh ngạc nói như vậy nó đã chết có một đoạn thời gian đúng lúc này bạch dạ bỗng nhiên nâng lên một cái tay vươn hướng đường thiệu chu ngật ánh mắt hơi trầm xuống lạnh lùng mở miệng nắm tay bông xuống bạch dạ tay lập tức để xuống giấu ở trong đùi cây úc lý chăm chú nhìn một màn này mặc dù coi như giống như là bạch dạ mình để tay xuống nhưng nàng lại rất rõ ràng. bạch dạ hẳn là nhận lấy một loại cưỡng chế tính lực lượng c u n g nàng lúc ấy đồng dạng nghe được nhà mình đội trưởng một tiếng này mệnh lệnh đường thiệu lúc này mới phát hiện bạch dạ không chết hắn lập tức đem bạch dạ còn tay c h u đội ta nhìn nó giống như thật sự muốn không được chúng ta vẫn là mau đem nó mang về đi chu ngật đang tại tuần sát b ố n phía nghe đường thiệu đề nghị hắn hướng bạch dạ nhìn thoáng qua mang đi đi hắn nói bạch dạ bị mang đi một mực qua thật lâu ước lý cùng tiểu việt tây mới từ trong đùi tây ra ư c lý còn không quên bạch dạ trước đó đã nói nàng đối với tiểu việt tây nói đi tìm hốc cây hốc cây tiểu việt tây cũng giống như nàng phản ứng nơi này nào có hốc cây a i trước tìm lại nói hai người tới bên hồ đem chung quanh tất cả cây đều kiểm tra một lần kết quả một cái hốc cây cũng không phát hiện tiểu việt tây tên kia là không phải cố ý đuồng địch chúng ta ư ớ c lý lại tìm nhìn xem lần này nàng dùng tới dao c o n dụng nàng còn để tiểu việt tây tìm một khối bén nhọn thành đầu hai người cứ như vậy một cái cây một cái cây gõ quá khứ nửa giờ sau ư ớ c lý rốt cục gõ đến một cái hố cái này động rất nhỏ nếu như không có đầy đủ kiên nhẫn căn bản không phát hiện được úc lý đem cái này động đ ằ n mở sau đó mở ra đèn tin đi đến vừa chiếu một cái lớn chừng một cái màu trắng hình tròn vật thể đang l ặ n g lặng nằm ở bên trong tiểu việt tây m n g cái này thứ gì ước lý kén chương mười chín một p h á kén ước lý đem cái này màu trắng hình tròn vật thể đem ra tiểu việt tây lại gần đây quả thật là kén không xác định chỉ là nhìn xem có điểm giống ước lý dùng tay m é o nhéo đ ặ c ruột xem ra bên trong quả thật có đồ vật nếu như cái này thật là kén kiểu việt tây t h ầ n sắc dần dần hoảng sợ đó có phải hay không đã nói lên trong này cũng có hồ điệp ước lý gật đầu nói không chừng còn là bạch dạ sinh tể tiểu việt tây hắn không phải giống được sao ước lý nói năng hùng hồn đầy lý lẽ ai nói giống được liền không thể sinh tể kiểu việt tây nói không ra lời dù sao hắn sinh không được mặc kệ trong này có phải là bạch dạ tệ dù sao đều không phải vật gì tốt đi kiểu việt tây mày nhữ lại rất sâu hiển nhiên đối với bạch dạ không có hào cảm tên kia quả nhiên là đang đ u a chúng ta còn nói cái gì di sản cái đồ chơi này lấy lại cho ta đều không cần úc lý không nói gì chỉ là tính tính đánh giá cái này kén nửa ngày đột nhiên mở miệng cái đồ chơi này có thể ăn sao kiểu việt tây hắn trầm mặc vài giây nhìn một chút cái này lớn chừng ngon cái kén sau đó nghiêm túc nói còn chưa đủ ngơi ư nhét cái răng cũng thế úc lý cảm thấy kiểu việt tây nói rất đúng thế là tạm thời bỏ đi ý nghĩ này ngược lại đem kén bỏ vào túi chúng ta đi thôi đợi chút nữa tiểu việt tây một mặt khẩn trương nhìn xem túi của nàng ngươi cũng không phải là muốn vật này mang về đi đúng a úc lý chuyện đương nhiên gật gật đầu cái này dù sao cũng là bạch dạ di sản n g ù sao không cầm tiểu việt tây thế nhưng là nó nếu là biến thành hồ điệp vậy liền ăn úc lý liếc xéo hắn một chút ngươi sẽ không liền một con tiểu hồ điệp đều sợ h ã i đi kiểu việt tây hắn không có ý t ư nói mình vốn là không sợ nhưng từ khi nhìn thấy những cái tia hồ điệp chưa ăn bạch dán vẻ liền sinh ra một chút bóng ma tâm lý úc lý cũng mặc kệ kiểu việt tây đang xoắn suýt cái gì nàng lại đem còn lại mấy gốc cây đều vơ vét một lần. xác định nơi này không có cái khắc vật có giá trị về sau liền đối với tiểu việt tây nói một tiếng đi há tới tiểu việt tây lập tức đuổi theo đường đi ra ngoài so lúc đi vào muốn dễ dàng rất nhiều những cái k i a cản đường hồ điệp toàn đều biến mất tản mắt trên lá cây v ả y phấn cũng đều bị dọn dẹp sạch sẽ mặc dù vẫn là rất đen rất loạn nhưng tối thiểu có thể mở ra đèn tin hệ số an toàn tăng lên rất nhiều hai người cứ như vậy thông suốt đi ra đi ra công viên đại môn một khắc này tiểu việt tây bởi vì quá mức b u ô n g lỏng thật đúng là dẫm lên một đống cất chó tiểu việt tây úc lý trở về lập tức lau dày biết rồi tiểu việt tây vẽ mặt cầu xin đáp ứng hai người hướng dấu xe địa phương đi đến kết quả phát hiện xe đã không thấy ư c lý có chút trầm ngâm chẳng lẽ bị chu ngật bọn họ kéo đi rồi kiểu việt tây lắc đầu không bọn họ căn bản không có phát hiện nơi này có xe ư c lý nghiêng đầu nhìn về phía hắn ánh mắt hiểu rõ lại là n g ư ờ i không chế kiểu việt tây có chút đắc ý sờ lên cái m ũ i ta mới sẽ không nốc đến để người chết sống lại tại dị năng giả trước mặt tự bạo ta sớm liền nghĩ đến chiếc xe này đậu ở chỗ này quá nguy hiểm cho nên ở tại bọn hắn đuổi trước khi đến liền để người chết sống lại đem xe lái đi ư c lý đánh gậy hắn kia người chết sống lại là thế nào phát hiện bọn họ kiểu việt tây mở xong xe lại chạy về tới a ước lý cái này chỗ nào là hoạt tử nhân rõ ràng là lính đặc trùng xe không có t r u n g quanh lại không có cái khác phương tiện giao thông hai người chỉ lựa chọn tốt đi bộ tiểu việt tây ngươi muốn về hồng tùng đường sao ước lý lắc đầu bạch dạ đã bị bọn họ mang đi sau đó hẳn là kết thúc công việc làm việc chờ ta chạy về nơi đó đoán chừng người đã sớm đi hết vậy ngươi làm việc làm đến một nửa chạy trốn bọn họ có thể hay không coi là ước lý lấy vì cái gì tiểu việt tây biểu lộ vi d i ệ u cho là ngươi cũng thay đổi thành hồ điệp ước lý sờ lên cái cầm vậy ta ngày mai sẽ cho bọn hắn biểu diễn một cái đại biến người x ố n g đi tiểu việt tây vứt bỏ công viên khoảng cách r ú c lý ở lại trung cư cũng không tính xa chỉ cách xa hai con đường đại khái đi rồi hai mươi phút bọn họ thì đến nhà rút lý lần thứ nhất cảm thấy ở tại loại này cũ kỹ quảng trường cũng rất tốt không có giám sát rất an tâm sau khi về đến nhà tiểu việt tây làm chuyện thứ nhất chính là đi lao dày rút lý thì trong phòng tắm tìm cái thủng đem màu trắng kén bỏ vào sau đó đem một cái không dùng b u ồ n đóng ở phía trên tiểu việt tây ngươi không sợ ngạt chết nó sao rút lý nghiêm túc hỏi biết sao ta cũng không biết tiểu việt tây không xác định nói nhưng ta luôn cảm thấy hẳn là để nó bảo trì thông gió ư c lý chen vào máy xấy đem bùn x ú c lên đ ố i trong thùng kén một trận cùng suy tiểu việt tây không phải loại này thông gió a uy ư c lý bất đắc dĩ bung xuống máy xấy kia muốn làm sao thông tiểu việt tây tối thiểu không phải dùng máy xấy thật phiền phức vẫn là giao cho ngươi đi không đợi hắn nói xong ư c lý liền đem máy xấy kín đáo đưa cho hắn sau đó nhấc chân đi ra phòng t ắ m ngươi làm nhanh lên ta muốn tắm rửa tiểu việt tây không phải làm sao không hiểu thấu lại giao cho hắn toàn chức bảo mẫu cũng không có hắn thảm như vậy đi không tiếp tục để ý kiểu việt tây hoán niệm ư c lý đi thẳng tới phòng khách đem xúc tu toàn bộ phóng xuất ra đen nhánh băng lãnh xúc tu giống như dây leo bầy khắp sàn nhà nàng đếm lập tức lộ ra hơi nghi hoặc một chút biểu lộ vẫn là m ộ ư ơ i sáu căn không có gia tăng cũng không có biến lớn nói một cách khác chính là không có bất kỳ biến hóa nào đây là có chuyện gì nàng lại nhớ một chút trước đó ăn quá trình mặc dù hồ điệp cánh cực kỳ n h n mỏng cũng không có t h i ệ t gì nhưng nàng rất xác định mình lúc ấy thật sự ăn no rồi loại này chắc bụng cảm giác cùng lần trước thôn vệ đầu người tường lúc cảm giác rất tiếp cận thậm chí còn hơn một chút tựa như xương heo trong canh cốt tủy đồng dạng lượng tĩ nhưng đều là tính chất dinh dưỡng giá trị cũng càng cao đương nhiên không phải nói tiểu việt tây dinh dưỡng giá trị không cao chỉ là cùng bạch dạ so sánh hắn muốn hơi kém một chút cũng chưa hề nói bạch dạ là heo ý tứ úc lý vừa cẩn thận cảm thụ một chút sau thắt lưng vẫn không có bất kỳ cái gì phản ứng chẳng lẽ là thân thể của nàng tiêu hóa không được úc lý có chút mờ mịt nàng nghĩ nghĩ lại uống xong hai chén nước lạnh nhưng mà hai chén nước lạnh vào trong bụng thân thể vẫn là không phản ứng chút nào cũng không có biểu hiện ra một chút xíu dị dạng tiểu việt tây mới từ phòng tắm ra gặp nàng đem xúc tu trải đến khắp nơi đều là vội vàng dừng bước lại ngươi đang làm gì úc lý ta giống như không tiêu hóa tiểu việt tây A kia có chút muốn ăn gặp ì hay không kiện vị tiêu thực phiến Úc Lý bất đắc gì thở dài trong nhà không họ thời phát sinh hồ điểm sự kiện, đừng nói là kiện vị tiêu thực phiến, hiện sinh không nửa vừa ngay bao mua giấy Tây kiện kiện, kiện trong Bọn cũng bên ngoài đừng nói liền cũng gì tiêu dài điểm lại điệp tiêu tại Tiểu Việt vệ vị về vị bất trở một đêm, sự Úc đắc có. cả được. Lý là là đã nàng một bộ phiền muộn dáng vẻ nhịn không được nhỏ giọng nói ta liền nói ngươi ăn nhiều lắm đi, Úc Lý lại đi Úc tốt h nhiều ở dài. Tiểu Việt tây lập tức đổi giọng Tây tức t lập ăn nhiều tốt, ăn nhiều lớn thân thể Úc Lý xúc Lý trầm thu tu, rãi hồi nàng đã lời ư đi suy nghĩ tại sao mình không tiêu hóa ngày hôm nay lượng vận động quá lớn cũng thả l ò n g ra về sau bắp thịt toàn thân đều là chua nàng hiện tại chỉ muốn hào hào ngâm cái tắm nước lạnh sau đó lại hung hăng ngủ một giấc tiểu việt tây còn ở phía sau hỏi vậy cái kia chỉ kén làm sao bây giờ úc lý cũng không quay đầu lại ngươi nhìn xem nuôi đi tiểu việt tây ngày kế tiếp úc lý một mực ngủ đến m ộ ư ơ i hai giờ trưa nàng bên này vừa tỉnh c h â n mềm còn không có vén tiểu việt tây đã ở bên ngoài điên c u ồ n g g ó cửa lão đại chớ ngủ mau dậy đi khỏe mạnh lại phát cái gì thần kinh úc lý rủi rủi con mắt không kiên nhẫn rời giường mở cửa làm gì kiểu việt tây một mặt vội vàng đứng tại cửa ra vào thậm chí không có phát hiện nàng áp suất thấp người mau đến xem con tia kén xảy ra vấn đề ư ớ c lý trong nháy mắt thanh t ỉ n h nàng đi theo kiểu việt tây đi vào phòng tám đẩy cửa đi đến xem xét dùng để an trí kén thùng nhỏ chẳng biết lúc nào bị đổ con tia nguyên bản chỉ có lớn chừng ngón cái kén lúc này chính nằm trên mặt đất phía trên nhiều một t ầ n g thật dày kim loại s ắ c s ắ c ngoài nhìn tựa như là cứng rắn giắc trụ đương nhiên giờ này khác này nó có hay không xác ngoài đã không trọng yếu trọng yếu chính là nó bây giờ trở nên phi thường lớn s、so、a hai con thùng cộng lại còn muốn lớn hơn Úc Lý ngắm tiểu việt, việt, việt tây bị tóc của nàng nói rung động đến ngươi còn nghĩ để nó tiếp tục phát dục cúc lý kia bằng không thì đâu tiểu việt tây đương nhiên là tranh thủ thời gian xử lý a vậy không được đây chính là ta thật vất vả mới tìm được thức ăn dự trữ ước lý vô vỗ bờ vai của hắn người hôm qua không phải nói nó không đủ nhét kẽ răng sao kiều việt tây một mặt hoảng sợ nhìn xem nàng ước lý hiện tại được rồi kiều việt tây nói thì nói như thế nhưng ước lý cũng không có ý định thật sự bắt đầu ăn một là bởi vì nàng rất yếu kỳ muốn nhìn một chút cái này kén cuối cùng đến tột cùng sẽ ấp ra cái gì hai là bởi vì thân thể của nàng vẫn không có phản ứng nàng có chút hoài nghi có phải là bạch dạ thể chất có độc lấy phòng ngừa v ă n nhất tạm thời vẫn là không muốn ăn đồng loại của hắn tương đối tốt thế là nàng cơm chưa ăn ba chén l ứ cơm cùng bình thường so nàng cơm hôm nay lượng rõ ràng nhỏ rất nhiều tiểu việt tây nhìn xem nổi cơm điện bên trong còn lại cơm lại còn có chút không quen ta xế chiều đi mua kiện vị tiêu thực phiến đi được ăn uống no đủ về sau úc lý đi ra ngoài đánh chiếc xe tiến về dị thường k h ô n g chế c ụ ngày hôm nay mười lăm khu đã khôi phục bình thường nhưng trên đường phố người vẫn là không coi là nhiều lái xe vừa lái xe một bên cảm khái ai nha tối hôm qua trận kia hồ điệp di chuyển thật đúng là hùng v ị à. tiểu cô lương ngươi thấy được sao úc lý thần sắc bình tĩnh không có ta tối hôm qua một mực ở trong nhà kỳ thật ta cũng không thấy được bất quá ta soát đến video lái xe chật chật thắn nói ta sống nhiều năm như vậy còn là lần là đầu trong i ê n nhìn thấy loại này quan. n tin qua h tức liên tục cương điệu những con bướm này là trước kia từ chưa phát hiện qua hy hi hữu chủng loại trên cánh vải phấn có mang kịch độc một khi dính vào liền rất khó sống sót Mặc dù lần này đây ạ tại ngoại loại i di Điệp biến người giã cái Điệp, phải rời nơi quy chuyển nếu sau này mô mất, không thúc, cũng có được chủng tức cũng cáo cục nhưng Hồ như Hồ nhất định lần nữa đã đó kết gặp lập báo về xa l m nghiệp. đ â cũng là ngày hôm nay trên đường người không nhiều nguyên nhân ai kỳ thật những cái kia hồ điệp cũng không có mọi người nghĩ tới đáng sợ như vậy ta xem người ta chuyên gia đều nói chỉ phải làm cho tốt phòng hộ biện pháp liền không sao ngươi nhìn ta còn đặc biệt mua cái mũ c h e nắng đâu lái xe đại thúc phi thường hay nói trên đường đi úc lý cơ bản chưa nói qua mấy câu liền nghe một mình hắn làm nhạc cái không xong từ hồ điệp di chuyển làm nhảm đến trị an xã hội từ vốn liếng ngục nát làm nhảm đến nhân tính cho phép sau khi xuống xe ước lý thậm chí cảm thấy đến toàn bộ thế giới đều yên lặng không ít nàng dựa vào hôm qua vừa xử lý công tác chứng minh tiến vào khống chế cục cao ước vừa đến công việc bên ngoài tổ chỗ tầng lầu đường thiệu cùng một người k h á c liền từ trong phòng hợp đi ra ta lúc nói chuyện ngươi có thể hay không chớ sen mồm ta gọi là sen vào sao ta gọi là bổ sung chi tiết hai người tựa hồ đang tại tranh luận cái gì đường thiệu ngẩm đầu một cái nhìn thấy đâm đầu đi tới ư c lý cả người nhất thời ngơi dại phản ứng của hắn quá rõ ràng ư c lý không thể không dừng lại chào hỏi hắn vừa chiêu tốt đ ư ờ n g thiệu ngươi ngươi không chết úc lý không có a đ ư ờ n g thiệu cả kinh con mắt đều nhanh trận lồi ra tiết sơn huy xem hắn lại nhìn xem úc lý tiếp lấy v ư ơ n tay đối với úc lý nói ngươi tốt ta gọi tiết sơn huy ngươi làm ớ i tới nhân viên văn phòng úc lý không cùng hắn nắm tay chỉ là lễ phép nợ nụ cười ta là công việc bên ngoài nhân viên công việc bên ngoài tiết sơn huy rất kinh ngạc công việc bên ngoài tổ nữ tính không ít nhưng giống nàng dạng này lại không mấy cái dù sao nàng xem ra quá nhỏ yếu không phải đường thiệu đẩy ra tiết sơn huy khó có thể tin mà nhìn xem úc lý n g ư ơ i tối hôm qua không phải cùng những cái kia bị ô nhiễm người ở một chỗ sao chúng ta về sau đều không tìm được ngươi mà lại ngươi lại không có mặc phòng hộ phục ta cùng chu đội còn tưởng rằng ngươi đã ta là không có mặc phòng hộ phục cho nên ta về nhà a úc lý hơi chớp mắt lại nói ta tối hôm qua xem như tăng ca đi các ngươi sẽ bổ tiền làm thêm giờ sao đường t i ệ u hắn hiển nhiên trả lời không được vấn đề này úc lý cảm thấy hay là đi hỏi hạ nam càng đáng tin cậy một chút nàng nói câu ta đi huấn luyện liền vòng qua hai người tiếp tục đi vào trong t i ế t s ơ huy nhìn xem bóng lưng của nàng dùng túi trỏ đạo đường t i ệ u một chút ngươi biết nàng đường thiệu biểu lộ phức tạp xem như thế đi tiết sơn huy lập tức cười có thể hay không đem nàng giới thiệu cho ta đường thiệu dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn xem hắn sau đó tiếc nuối lắc đầu ngươi vẫn là thôi đi liền ngươi kia công phu mẹo ba chân có thể bị nàng treo lên đánh n g h e ngươi giọng điệu này nàng rất lợi hại người ta có thể đơn giết dị thường ngươi nói có lợi hại hay không mạnh như vậy càng thích hai người dần dần đi xa cùng lúc đó úc lý cũng đi tới huấn luyện thất hôm qua cùng nhau nhập chức chín cái đồng sự đều tại nhìn thấy úc lý xuất hiện bọn họ tất cả mọi người lộ ra giống như đường t i ệ u biểu lộ úc lý ta không chết cũng không có bị ô nhiễm các ng t r ạ ngày t hôm nay h h t các ngươi muốn luyện tập là súng ống thao tác đội trưởng trong văn phòng hạ nam đang tại đêm lần này sự kiện kết quả hồi báo cho trung ngật trải qua kiểm tra chúng ta có thể xác định tối hôm qua con kia nửa người nửa bấm dị thường chính là lần này ô nhiễm sự kiện đầu mườn trước mắt nó đã đến tổng cục ngày hôm nay liền có thể hoàn thành thu nhận chương một mươi chín ba pha kén từ lần này sự kiện đến xem cảm á i xúc tương đối kịch liệt người lại càng dễ tiến vào giai đoạn này cùng giai đoạn thứ nhất bị ô nhiễm người so sánh thân thể của bọn hắn cơ năng sẽ trong khoảng thời gian ngắn bộc phát sắp nhập sinh cực mạnh tính công kích cùng phá hư tính xử lý cũng phiền t h á i hơn nhưng tiến vào giai đoạn này người sẽ không hư thối cũng sẽ không hòa bướm chỉ sẽ đồng hóa giai đoạn thứ nhất đồng loại cho nên ô nhiễm tính giảm mạnh Ấn. giấy chất tất nhất xuất Ngật nghiêm lần này người nam nhanh ngày viện. không những nhiễm động người về sau, công việc bên ngoài liền bọn hắn đưa vào bệnh viện, tiến hành tinh thần lực kiểm chắc cùng tập trung chỉ liệu. Thông Chu túc cáo, cả có chế cái việc lực chắc hạ thể hôm thời liệu đầu đều qua, qua, sau, tiểu liệu. qua gật lật trị Tối tại tập trị trị mọi đi mai kia đội kiểm xem đem vào báo bị bạo sao đưa đưa đưa kịp sẽ về ô ở n h ì n từ góc độ này lần này nguy hiểm đẳng cấp còn không tính quá cao hẳn là có thể định là cấp c ngay tại hạ nam suy nghĩ xác định đẳng cấp thời điểm đường thiệu đ ẩ y cửa đi đến chu đội ta nhìn thấy vậy ai chu ngật ngẩng đầu ai ư ớ c lý đường thiệu khoa tay một chút chính là cái kia làn da trắng n õ n ánh mắt mệnh mọi hạ nam một mặt im lặng ngươi cái này cái quỷ gì hình dung đường thiệu vậy ta muốn làm sao nói chu ngật suy nghĩ vài giây ngươi là nói tối hôm qua cái kia công việc bên ngoài nhân viên đúng chính là nàng đường thiệu liên tục gật đầu ta vừa mới thấy nàng ngay tại công việc bên ngoài tổ hạ nam cũng không biết tối hôm qua úc lý cũng tại hồng tùng đường cho nên lúc này cũng không hiểu đường thiệu tại kích động cái gì a chu n g ậ t nghe vậy trong mắt l ó e lên một tia hơi ngạc nhiên nàng không bị tổn thương đường thiệu không có nhìn xem tinh thần cũng không thể lắm còn hỏi ta có thể hay không bổ tiền làm thêm giờ chu n g ậ t hạ nam hợp thời mở miệng úc lý tối hôm qua cũng chấp hành nhiệm vụ đường thiệu biểu lộ vi d i ệ u không biết nên không nên đem úc lý tối hôm qua hành vi xưng là chấp hành nhiệm vụ dù sao từ hắn gia nhập dị thường không c h ế c ũ n g bắt đầu hắn còn không có gặp được cái nào công việc bên ngoài nhân viên sẽ tại lúc thi hành nhiệm vụ nửa đường về nhà nhưng úc lý là trùng hợp đi ngang qua cũng không phải thật sự tại thi hành nhiệm vụ cho nên chuyện này sẽ rất khó bình chu ngật ngược lại là không có phản ứng gì bổ đi hắn lạnh n h ậ t nói nàng tối hôm qua xác thực làm thêm giờ cái này đường thiệu nhìn hạ nam một chút được mặt khác nhắc nhở nàng đi làm tinh thần lực kiểm chắc là nói xong những n à y chu ngật liền tiếp theo c ụ m mắt xem báo cáo đường thiệu xoay người t h ầ n s ắ c bi thống hắn làm sao lại cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn tiền làm thêm giờ đâu úc lý rất nhanh nhận được phát lại bổ sung tiền làm thêm giờ thông báo bởi vì là chấp hành công việc bên ngoài nhiệm vụ không phải phổ thông tăng ca cho nên một lần phụ cấp thì có năm n g h n nghe được cái này số tiền trong n y mắt úc lý cả người đều tinh thần trực tiếp liền cho năm n g à n không có đến tiếp sau nhiệm vụ cái gì không có hạ nam lắc đầu công việc bên ngoài nhiệm vụ vẫn luôn là dạng này ra một lần bổ năm n g à n nếu như có thể bắt được gì t h ư ở n g còn sẽ có ngoài định mức tiền thưởng khá lắm ra một lần công việc bên ngoài thì có năm n g à ì n úc lý nhiệt tình m à nhìn xem hạ nam con mắt cơ hồ muốn toát ra hỏa hoa về sau chỉ cần xuất ngoại cần liền gọi bên trên ta được không hạ nam ách tốt mặc dù cái này năm n g à n khối phụ cấp muốn chờ phát tiền lương thời điểm mới có thể cầm tới nhưng úc lý vẫn cảm thấy rất vui vẻ phần này vui vẻ một mực lan tràn đến tan tầm về nhà thẳng đến mở ra ra môn một cái trước mắt nàng nhìn thấy tiểu việt tây cái tia trương hết sức nặng nề mặt lại biến lớn úc lý nhịn không được thở dài lớn bao nhiêu t i ể u việt tây lôi kéo nàng đi vào phòng tắm trước đó kim loại sắt tròn kén đã không thấy thay vào đó là một cái dài ước chừng một m năm màu xanh lam đậm hình bầu dục hình cầu nó chiếm cứ phòng tắm hơn phân nửa đất trống bình bông ra gần như sắp muốn vượt qua b ồ n tắm lớn chiều dài tiểu việt tây sâu kín nói lại dài như vậy số dưới phòng tắm đều muốn không bông được úc lý đi qua túi người gõ gõ thanh em rất nặng nề ngột ngạt nghe làm sao bây giờ kiều việt tây hỏi nàng còn muốn tiếp tục nuôi sao ư c lý nghị nghị nuôi đi nếu là thật dài đến liền phòng tắm đều không bỏ xuống được liền đem nó giải phẫu kiều việt tây hắn nhìn cái này cái gì cũng không biết kén đột nhiên sinh ra một tia vi rượu đồng tình quan sát xong kén trưởng thành tình huống ư c lý cùng kiều việt tây bắt đầu ăn cơm chiều cùng giữa t r ư a đồng dạng ư c lý ăn không coi là nhiều bởi vì nàng không có rõ ràng cảm giác đói bụng ăn dục vọng cũng không bằng thường ngày mãnh liệt kiều việt tây xuất ra buổi chiều mua xong kiện vị tiêu thực phiên cho nàng người ăn trước vài miếng cái này vẫn là không tiêu hóa liền ra đi tàn bộ úc lý tiếp nhận hộp thuốc nhìn thoáng qua trực tiếp đem cả bản thuốc nhai đi nhai đi đều ăn tiểu việt tây có cảm giác sao úc lý không có cảm giác vậy đi dưới lầu tản bộ không đi úc lý ngáp một cái ta có chút buồn ngủ ăn khốn vây lại ngủ tỉnh ngủ lại tiếp tục ăn t i ể u việt tây không dám đánh giá nàng hiện tại trạng thái hắn sợ mình bị ăn sống rồi vậy ngươi đi ngủ đi hắn cầm chén đ u a lên sáng mai ta bảo ngươi ân úc lý gật gật đầu lại ngáp một cái chậm rãi đi vào phòng ngủ nàng rất nhanh liền ngủ thiết đi cái này một giấc ngủ được vô cùng an ổn sau nửa đêm nàng nghe được một trận thanh thúy vỡ tán thanh giang rắc Giang rắc, đ ứ trong c á bóng r tối gần, h con h mười tia h kén đã dài đến một người trưởng thành lớn nhỏ nó sát ngoài trở nên càng cứng rắn hơn phía trên du tẩu màu hữu làm ánh sáng nhạt con g mang lấp lóe như là hô hấp chập trùng vỡ tan thanh chính là từ kén bên trong chuyến tới ư c lý đến gần phát hiện những cái kia du tẩu h u quang nhưng thật ra là vết rách những n à y vết rách đang không ngừng mở rộng g i a o thoa phản phất có cái gì sắp phá kén mà ra ư c lý không xác định nó còn cần bao lâu mới có thể hoàn toàn phá vỡ nhưng nàng người này luôn luôn không có gì kiên nhẫn thế là nàng dùng xúc tu đem cái này to lớn kén quân quanh sau đó nhắm ngay phát sáng k h ẽ hở một quyền đập x u ố n g vỏ cứng trong nháy mắt chia năm xẻ bảy lộ ra kén bên trong quán cảnh một cái tứ chi t o dài gương mặt tú mỹ thanh niên đang lẳng có cắp tại bên trong chương hai mươi đó là cái nhược trí a trung tâm thành dị thường không chế cục tổng cục lúc này đêm đã khuya nhưng mà nơi này vẫn ánh đèn sáng tỏ các nhân viên làm việc tại các tầng lầu ở giữa rất bận rộn thần thái trước khi xuất phát vội vàng có thân mang trang phục phòng hộ có tay cầm số liệu báo cáo tất cả mọi người tự a hồ cũng có việc tại làm nhìn so ban ngày còn muốn bận hiệu nơi này rất rộng rãi vách tường cũng soát đến tuyết trắng thiết bị công nghệ cao khắp nơi có thể thấy được nhìn điểm số cục hoàn cảnh còn tốt hơn mấy lần khuyết điểm duy nhất là nơi này không có cửa số bởi vì đây là tổng cục xây giới đất thu nhận công trình chuyên môn dùng để thu nhận các khu bắt được dị thường sinh vật ở đây dị thường lại nhận nghiêm mật nhất giám hộ trừ phi bọn nó có thể đột phá dưới mặt đất tầng tầng điệp ra các biện pháp an ninh nếu không đến chết đều không thể rời đi số 247 t ì n h huống như thế nào một cái thân mặc áo khoác trắng trung niên nam nhân đứng tại thu nhận bên ngoài hỏi thăm một bên nhân viên nghiên cứu hắn là người phụ trách nơi này một trong nhân viên công tác đều tôn xưng hắn là cao giáo sư không tốt lắm nhân viên nghiên cứu l ắ t đầu đêm qua đưa tới thời điểm hắn các hạng sinh mạng thể trinh vẫn tại hạ xuống ngày hôm nay trạng thái càng kém chẳng những hô hấp yếu ớt liền hư thối tốc độ cũng đang tăng nhanh cao giáo sư những y liền không có biện pháp gì có thể khống chế một chút sao chúng ta thử、qua. nhân viên nghiên cứu nói bất kể là hô hấp ủng hộ vẫn là nội tạng thay thế đối với nó đều không có bất kỳ cái gì hiệu quả cao giáo sư tại sao có thể như vậy nhân viên nghiên cứu chiếu cái này xu thế nó sống tối đa không hai ngày nữa cao giáo sư nghe vậy mày nhớ lại đến sâu hơn vậy các người rút ra đến hàng mẫu sao nhân viên nghiên cứu mặt lộ vẻ khó xử rút ra nhưng là hàng mẫu cũng mất đi hoạt tính cao giáo sư trở mặt một hồi ta vào xem là nhân viên nghiên cứu mở ra nặng nghề cửa kim loại đi theo cao giáo sư cùng đi vào thu nhận trong phòng nửa người nửa bướm dị thường sinh vật đang lẳng lặng nằm ở một cái hình trụ tròn thủy tinh trong thùng h á n cánh đã không trọn vẹn đến không còn hình dáng trên thân da thịt độ cao hư thối tức là chỗ ngực cắm đầy m ả n h quản g vẫn không gặp một chút chập trùng đã hư thối đến loại trình độ này cao giáo sư thần sắc nghiêm trọng đúng thế nhân viên nghiên cứu thấp giọng nói chúng ta cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua nhanh như vậy hư thối tốc độ cao giáo sư nhìn cái này thoi tóc dị thường c a o m à y tựa hồ đang cân nhắc đối sách lúc này thủy tinh trong thùng đột nhiên phát sinh một màn kinh người cái này dị thường giống như là bị thiêu đốt đồng dạng thân thể đột nhiên cấp tốc hư thối cái tốc độ này nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi vẹn vẹn một cái trước mắt thậm chí ngay cả dụng cụ bên trên trị số cũng không kịp biến hóa nó liền biến thành một bãi thịt nát nhân viên nghiên cứu chấn kinh rồi tại sao có thể như vậy nàng phút chốc cất cao r ộ n g dựa theo chúng ta dự đoán nó tối thiểu còn muốn một ngày mới có thể hoàn toàn hư thối làm sao lại đột nhiên như vậy cao giáo sư cũng là một mặt khó có thể tin chẳng lẽ là dụng cụ xảy ra vấn đề gì không có khả năng tất cả dụng cụ đều là trải qua lặp đi lặp lại điều chỉnh thử nếu quả như thật xảy ra vấn đề gì bộ phận kỹ thuật nhất định sẽ ngay lập tức nói cho ngại cao giáo sư thần sắc rất tồi tệ hắn nhìn xem trong thùng hư thối t h ị nát trên mặt biểu lộ nói không nên lợi là t i ế t h ậ n vẫn là phẫn nộ càng nhiều một chút ngay sau đó hắn quay đầu hỏi thăm nhân viên nghiên cứu đây là cái nào khu đưa tới nhân viên nghiên cứu lập tức là xem trên tay báo cáo mười lăm khu thứ sáu đặc khiển đội để bọn hắn đội trưởng tới gặp ta là cùng lúc đó mười lăm khu ước lý nhìn xem kén bên trong ngủ say thanh niên rơi vào trầm mặc nàng còn tưởng rằng trong này sẽ ra ngoài một tổ hồ điệp như thế nào là người mà lại người này nhìn xem còn nhìn rất quen mắt mặc dù nàng chưa thấy qua gương mặt này nhưng cái này cách bên ngoài thon dài hình thể luôn cảm thấy cùng bạch dạ rất tương tự ngay tại nàng nhữ mày trầm tư thời điểm tiểu việt tây cũng bị một q u y ề n hướng kia đánh thức động tính gì động tính gì hắn đỉnh lấy dối bởi đầu ổ gà lao đến vừa nhìn thấy kén bên trong hình người lập tức ngốc tại chỗ cái này cái này thứ gì ư ớ c lý người tiểu việt tây chừng to mắt người làm sao lại tại kén bên trong ta làm sao biết ư ớ c lý ngồi sổ xuống tại thanh niên trên mặt chọc chọc sau đó đối với tiểu việt tây nói sống ngươi quản hắn chết sống không phải hắn còn không mặc quần áo đâu kiểu việt tây vội vàng dối ra cánh tay ngăn chở thanh niên nửa người dưới ư ớ c lý có cái gì tốt cản cũng không phải chưa thấy qua tiểu việt tây mặc dù rất muốn phản bác nhưng hắn thực sự không có ý tứ cùng úc lý thảo luận cái đề tài này đành phải quay sang đem ánh mắt rơi xuống thanh niên trên thân nhưng mà cái này nhất c h u y ệ n lại làm cho hắn phát hiện một chút đồ vật đặc biệt đây là cái gì tiểu việt tây nâng lên một cái tay khác chỉ chỉ kén vách trong úc lý xích lại gần một chút cái này kén vách trong cùng s á c ngoài đồng dạng cũng là d à y đặc màu xanh lam đậm mặc dù nhìn qua không có gì khác biệt nhưng chỉ cần tử tế quan sát liền sẽ phát hiện trên nội bích còn dán một tầng mầm anh hơi mờ vật chết úc lý đưa thay sơ sờ, sờ tiểu việt tây n g ư ờ khác sờ loạn ta biết úc lý dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào tầng này hơi mở vật chất lần theo phía trên đường vần chậm dại h ư ớ n g phía dưới cuối cùng phát hiện đây là từ thanh niên phía sau xương b ả vai dọc theo người ra ngoài tiểu việt tây giật mình cái này là hắn cánh úc lý nhẹ nhéo nhẹ một cái cánh gốc d ễ cùng bạch dạ xúc cảm rất giống nàng như có điều suy nghĩ đang muốn đem chính mình suy đoán nói cho kiểu việt tây lòng bàn tay hạ cánh bỗng nhiên run dậy một giây sau thanh niên mở mắt úc lý kiểu việt tây trong phòng tắm một thời yên tĩnh trở lại ba người cứ như vậy mắt lớn chừng mắt nhỏ nửa ngày úc lý dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc ngươi là bạch dạ kiểu việt tây a than t h ầ n sắc có chút hoang mang bạch dạ thanh em mát lạnh mà thấp đ ù có loại khó mà diễn tả bằng lời y ê u nhã cùng dễ nghe cùng bạch dạ thanh em giống nhau như lúc tiểu việt tây thật đúng là bạch dạ a hắn lập tức đứng lên nhưng vừa nhìn thấy đối phương thân thể lại một mặt ghét bỏ ngồi s ổ n trở về giúp hắn ngăn t r ở bộ vị mấu chốt úc lý lại hỏi ngươi không nhớ rõ mình kêu cái gì bạch dạ nháy máy mắt ánh mắt m ở mịt mà vô tội giống đứa bé thật hiết xem ra đây là thật không nhớ rõ úc lý tâm tình phức tạp đứng lên tiểu tiêu ngươi trước coi chừng hắn ta đi tìm bộ quần áo、Há? tiểu việt tây ứng song thanh vừa hung ác t r ư ờ n g bạch dạ một chút một bộ phi thường không chào đón hắn bộ dáng úc lý tại trong tủ treo quần áo tìm rất lâu nguyên thân cha mẹ rất sớm đã qua đời nguyên thân mình lại không có giao du bạn trai cho nên nhà bên trong cơ bản không có cái gì nam tính vật dụng nhưng quần áo vẫn có chỉ là thu được rất sâu mà lại kiểu dáng cũng rất cũ kỹ có chút còn cởi sắc úc lý thật vất vả tìm ra một bộ quần áo có thể mặc đưa cho bạch dạ bạch dạ một người hoàn thành mặc quần áo quá trình từ phòng tắm sau khi ra ngoài úc lý cùng tiểu việt tây rốt cục thấy do hắn toàn cảnh hắn cùng bọn hắn trước đó nhìn thấy bạch dạ khác biệt rất lớn trước đó cánh h h i t là nồng đậm màu lam phía trên tre kín nóng ánh rực rỡ vải phấn nhìn qua rộng lớn mà diễm lệ làm cho người ta cảm thấy mãnh liệt đánh vào thị giác hiện tại cánh lại là hơi mở màu xanh ra trời bất kể là độ dày vẫn là diện tích đều nhỏ rất nhiều cũng không có xinh đẹp hoa văn so với hồ nhật cánh càng giống là mỏng mà yếu ớt cánh ve úc lý dùng xúc tu vô vô ghế s a lon đối diện ra hiệu hắn ngồi xuống bạch dạ ngoan ngoắn đi đến xúc tu bên cạnh ngồi xuống còn dùng tay chỉ đụng đụng xúc tu tiêm tiêm tiểu việt tây chớ đụng lung tung úc lý mặt không biểu tình nàng bình tĩnh hỏi biết ngươi là từ từ đâu tới sao bạch dạ l ắ t đầu úc lý biết trước ngươi làm cái gì không bạch dạ l ắ t đầu úc lý biết trước ngươi thân thể hiện tại là tình huống như thế nào sao bạch dạ l ắ t đầu tiểu việt tây một mặt xem thường hỏi gì cũng không biết úc lý nhấp một hớp nước lạnh hỏi tiếp biết ngươi là cái gì giống loại sao bạch dạ nghiêng đầu một chút hồ điệp úc sau đó nhỏ giọng hỏi ư c lý đây quả thật là bạch dạ sao có phải hay không là nhân bản thể cái gì cũng có khả năng ư c lý nói nhưng bất kể có phải hay không là bạch dạ hiện tại hắn cái dạng này hẳn là cũng không thể sản xuất v ả y p h ấ n tiểu việt tây mắt nhìn thanh niên cánh sau lưng gật đầu phụ họa xác thực vậy chúng ta đem hắn ném ra bên ngoài ư c lý kỳ quái hỏi tại sao muốn ném ra bên ngoài dù sao cũng không có tác dụng gì nha thả trong nhà còn chiếm cho ư c lý ta liền không thể ăn hắn sao tiểu việt tây ngươi không phải không tiêu hóa vậy trước tiên mua dưỡng về sau lại ăn ư c lý rất bình tĩnh dù sao là cái nhược trí cũng làm không xảy ra chuyện gì tiểu việt tây n mược trí mới nguy hiểm hơn đi b ạ c h dạ an tĩnh nhìn lấy bọn hắn thảo l u ậ n mình thỉnh thoảng đâm đâm bên cạnh xúc tu một bộ ngây thơ vô tri dáng vẻ vậy ngươi nói làm sao bây giờ ư ớ c lý thần sắc bất đắc dĩ người lớn như thế ném ra bên ngoài nếu là hắn nói lung tung đem chúng ta khai ra chẳng phải là nguy hiểm hơn kiểu việt tây vậy cũng không thể để ở nhà ư ớ c lý vậy bây giờ liền ăn kiểu việt tây có chút dừng lại ngươi hạ được miệng sao ư ớ c lý nghĩ nghĩ toàn bộ n u ố t khẳng định không được nhưng trước tiên đem kia đôi cánh xử lý vẫn là có thể dù sao phải nuôi ở nhà lời nói đôi cánh này cũng rất vướng bận sớm tối đều phải xử lý tiểu việt tây nghe vậy yên lặng cầm lấy trên bàn trà dao quân dụng tại trên cổ cắt vỡ một đạo vết máu kia trước làm gây tê đi hắn đi đến bạch dạ trước mặt đem máu tơi bôi lên đến hắn cánh gốc d ễ bạch dạ ngước mắt nhìn xem hắn ánh mắt tinh khiết không có n g h i hoặc cũng không có kháng cự úc lý tính tính quan sát phản ứng của hắn xong chưa hai phút đồng hồ về sau nàng mở miệng hỏi tiểu ố t t việt tây gật gật đầu ngươi bắt đầu đi úc lý khống chế trên ghế s a lon xúc tu chầm dài hướng bạch dạ với tới bạch dạ y nguyên rất t n tính hắn nhìn xem căn này xúc tu thân hướng phía sau lưng của mình tựa hồ là nghị phối hợp đối phương còn có chút như người đem yếu đớt cánh gốc dễ bày ra tiếp theo một cái trước mắt xúc tu đột nhiên quấn lên cổ của hắn tiểu việt tây kinh ngạc cái này lại là cái gì con đường gốc lý c h ầ m rãi n ắ m chặt xúc tu thanh âm vẫn bình tĩnh ánh mắt lại rất lạnh người cũng thích giả ngu sao bạch dạ tiểu việt tây lập tức lại nhìn về phía bạch dạ bạch dạ nghe câu nói này đầu tiên là c h ầ m rãi hơi trước mắt tiếp mắt khẽ cong vui sướng cười chứ ta còn có ai làm như vậy qua tiểu việt tây chương hai mươi một nàng chân đâu bạch dạ bình tĩnh ngồi ở trên ghế salon trên cổ quấn quanh lấy đen nhánh xúc tu nhưng hắn lại giống hoàn toàn không cảm giác được trên mặt vẫn mang theo ý cười nhập nhạc chỉ là nợ nụ cười hắn khí chất trên người liền hoàn toàn khác biệt vừa rồi loại kia ngây thơ vô c h i cảm giác đã không còn sót lại chút gì hắn hiện tại lười nhắc mà nguy hiểm cùng tối hôm qua cái kia hư thối sắp chết bạch dạ cơ hổ giống nhau như lúc tiểu việt tây có chút chột dạ ngươi thiếu đổi chủ đề bạch dạ tốt ta vậy ta đổi cái vấn đề ta là lúc nào bại lộ chính là vừa rồi úc lý thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn ngươi đem cánh lộ ra chủ động để cho ta đụng vào ngươi thời điểm tối hôm qua tại vứt bỏ công viên ăn trắng đêm thời điểm bọn họ cũng là cái này quá trình trước t ê liệt bạch dạ chi giác lại đem xúc tu ngả vào hắn cánh gốc dễ. hấp thụ trong đó chất dinh dưỡng cái này quá trình không có gì đặc thù nhưng mà vấn đề ngay tại ở lúc ấy ở đây chỉ có ước lý tiểu việt tây cùng bạch dạ ba người nói cách khác rõ ràng cái này quá trình cũng chỉ có ba người bọn hắn bạch dạ nhìn thấy xúc tu thân hướng mình chẳng những không có tránh né ngược lại còn chủ động đem cánh gốc dễ lộ ra mặc dù đây chỉ là một lơ đáng tiểu động tác nhưng nếu như không phải tự mình trải qua căn bản sẽ không có loại phản ứng này Thôi ta, chút tiếc Bạch Dạ có n ô bạch dạ trầm ngâm nói từ nơi nào bắt đầu giải thích tiểu việt tây vô bản trà ngươi đến cùng phải hay không bạch dạ bạch dạ ta đúng vậy à tiểu việt tây trong nháy mắt mở to hai mắt cho nên ngươi là trùng sinh cái này kỳ thật càng giống là một loại luân hồi cùng tuần hoàn bạch dạ có chút của mắt nhưng ngươi cũng có thể hiểu như vậy ước l y dùng một loại trình bày giọng điệu nói cho nên ngươi kế thừa trí nhớ lúc trước cũng biết mình là chết như thế nào bạch dạ gật gật đầu xúc tu còn c u ấ n quanh ở trên cổ của hắn cái này khiến hắn gật đầu biên độ phi thường nhỏ nhìn sẽ cho người một loại rất ngoan nào rác tiểu việt tây lập tức nổi giận vậy ngươi vừa rồi giả mất trí nhớ đến tu chỉ đủ một chút thôi bạch dạ cười cười không phải rất thú vị sao kiểu việt tây hắn phát hiện g i a hỏa này chính là người bị bệnh thần kinh úc lý lần nữa n ắ m chặt xúc tu khiến cho bạch dạ có chút ngẩng đầu lên nghiêm túc một chút nàng nói ngươi muốn giải thích còn có rất nhiều đâu bạch dạ trên mặt vẫn mang theo ý cười ngươi còn muốn hỏi cái gì ta đều có thể trả lời úc lý ngươi tại sao muốn đem dấu kén địa phương nói cho ta bởi vì ta hy vọng bị ngươi mang đi bạch dạ ánh mắt rơi vào trên mặt nàng còn tốt ngươi thật sự làm như vậy úc lý dùng một loại tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn xem hắn ngươi cảm thấy ta sẽ không ăn ngươi không bạch dạ nói ng cũng có thể không ngăn ta ta tình không để ý kết quả úc lý lâm vào trầm tư đã không quan tâm lại vì cái gì muốn hướng dẫn nàng mang đi kén bạch dạ nhìn ra nàng nghi ngờ trong lòng hắn thở dài một tiếng các ngươi biết ta một lần sinh mệnh năng tiếp tục bao lâu sau kiểu việt tây cùng úc lý liếc nhau mấy năm bạch dạ l ắ p đầu là ba tháng mỗi qua ba tháng ta liền sẽ trải qua một lần trùng sinh kết kén pha kén hư tối h thử vong vô hạn tuần hoàn xuống dưới kiểu việt tây nghe vậy lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nói như vậy vậy ngươi không phải có thể thực hiện vĩnh sinh mỗi ba tháng liền trải qua một lần tân sinh cùng hư tối bạch dạ nhìn hắn một cái loại này vĩnh sinh có thể không mỹ hảo ư c lý hồi tưởng lại tối hôm qua nhìn thấy hắn lúc dáng vẻ khí tức yếu ớt toàn thân hư tối h còn muốn bị hồ điệp chê ăn gắn ướt cái này hoàn toàn chính xác không phải cái gì tốt đẹp thể nghiệm nhưng cái này cùng chúng ta mang đi ngươi lại có quan hệ gì kiểu việt tây không hiểu chúng ta lại không thể giúp ngươi giải trừ loại trạng thái này bạch dạ nói k h ẽ ta chỉ là từ trên người của các ngươi thấy được một loại mới khả năng ư c lý làm sao có thể rời đi cái kia vứt bỏ công viên bắt đầu một đoạn cuộc sống hoàn toàn mới loại hình bạch dạ mình khả năng cũng cảm thấy loại t u y ế t pháp này thật một người có chút g ư ơ n g lên đòn cuối bên trong lộ ra ẩn ẩn tự ước lý nhìn chằm chằm hắn nếu như ta ăn ngơi ư đâu bạch dạ thần sắc trở nên phá lệ dễ dàng vậy liền từ đây kết thúc loại này không có tận cùng tuần hoàn ước lý xem như rõ ràng gia hỏa này từ bị nàng hút thời điểm liền nghĩ kỹ hoặc là mượn tay của nàng rời đi vứt bỏ công viên hoặc là bị nàng triệt để ăn hết dù sao vô luận kết quả như thế nào hắn đều không ngừng công như thế xem xét mình nhưng thật ra là bị hắn tinh kế ước lý nhìn xem bạch dạ đột nhiên lên tiếng ngơi ư có hay không nghĩ tới còn có loại thứ ba khả năng bạch dạ có chút hăng hái hỏi cái gì ước lý bị ta cầm tủ trở thành ta lấy mãi không hết thức ăn dự trữ bạch dạ kiều việt tây vừa nghe đến cái đề tài này liền tê cả ra đầu hắn lập tức thẳng lưng đoan chính tư thế ngồi giống con chim cút giống như thành thành thật thật ngồi ở bên cạnh liền cũng không dám thở mạnh ước lý gặp bạch dạ không nói lời nào vừa tiếp tục nói ngơi ư cánh cùng móng vuốt đều không có mọc r a cái này hẳn không phải là hiện tượng bình thường đi bạch dạ cùng nàng đối mặt vài g i â y mặt lộ vẻ bất đắc dĩ ta thừa nhận đây quả thật là không quá bình thường ước lý ta nghĩ nghĩ bởi vì ta cưỡng ép phá vỡ ngơi cánh bạch dạ không có trả lời nhưng từ ánh mắt của hắn đến xem chính là nguyên nhân này cho nên hắn cánh mới giống phát dục không tốt dám vẻ c nói một cách khác hắn hiện tại phi thường yếu ớt tính nguy hiểm cũng giảm mạnh đối với úc lý mà nói đã không có bất cứ khả năng uy hiếp gì úc lý cười ngươi bây giờ rất thích hợp bị nuôi nhốt bạch dạ trờ mặc vài giây bị ngươi nuôi nhốt có thể đi ra ngoài sao úc lý nghiêm túc suy tính vấn đề này không bị dị thường k h ô n g chế cục c h ầ m c h ầ m lên có thể bạch dạ lại hỏi bị ngươi nuôi nhốt có thể ăn cơm không úc lý đương nhiên không đem ngươi cho ăn no ta ăn cái gì kiểu việt tây ở trong lòng thầm than ma quỷ a nhưng mà bạch dạ lại mỉm cười vậy ta nguyện ý bị ngươi nuôi nhốt kiểu việt tây lần này đổi úc lý trờ mặc nàng vốn cho là dạng này đồ đần chỉ có kiểu việt t không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp cái thứ hai người biết rơi vào trong tay ta người khả năng một đoạn thời gian rất dài đều không thể kết thúc loại này tuần hoàn đi bạch dạ hơi trước mắt ta biết ư c lý không tiếp tục hỏi tiếp xem ra tại bạch dạ trong lòng đáng sợ nhất không phải không ngừng lặp lại hư thối quá trình mà là một mình tại không người biết được địa phương không ngừng hư thối hắn muốn rời khỏi tòa kia vứt bỏ công viên mà mình muốn một cái mới thức ăn dự trữ khách có nói lưu lại bạch dạ nhưng thật ra là một loại cùng có lợi vấn đề duy nhất là bạch dạ đến tột cùng có thể ăn được hay không nếu như có thể ăn kia nàng đương nhiên rất tình nguyện đem hắn lưu lại nếu như không thể ăn hoặc là ăn căn bản vô dụng k i a n nàng cũng không có lưu hạ cái phiền thoái này quỷ ý nghĩa úc lý nghiêm túc cân nhắc một phen ngước mắt nhìn về phía bạch dạ ta hỏi ngươi một vấn đề bạch dạ cái gì úc lý thể chất của ngươi có độc sao bạch dạ hiển nhiên cũng không nghĩ tới úc lý sẽ hỏi ra như thế vấn đề kỳ quái h ắ n tử suy nghĩ suy nghĩ nói hẳn không có ngươi trúng độc không có úc lý lắc đầu ta chỉ là có chút tiêu hóa không tốt bạch dạ tóm lại ngươi có thể lưu lại úc lý đem chủ đề kéo trở về nhưng là có thử việc lời này vừa nói ra bạch dạ biểu lộ lập tức có chút mê man ước lý nghiêm trang nói ta muốn t r ư ớ c quan sát một chút xác định ngươi không có độc mới có thể chính thức lựu dụng ngươi tiểu việt tây cẩn thận từng ly từng tí mở miệng vậy nếu là phát hiện hắn có độc đâu ước lý vậy liền giao cho không chế cục đội tiền h thưởng tiểu việt tây còn tốt hắn lúc ấy không có thử việc hắn thấy điều kiện này thực sự quá hà khắc rồi lấy bạch dạ loại này có chút nạo g m ạ n tính cách chắc chắn sẽ không đáp ứng nhưng bạch dạ lại sảng khoái đáp ứng được tiểu việt tây úc lý nghe vậy chậm rãi bông ra xúc tu vậy ngươi ngủ trước phòng khách đi chờ triệt để định ra đến lại an bài cho người g i n phòng bạch dạ được tiểu việt tây còn không có kịp phản ứng không phải cái này định ra tới không ai qua hỏi một chút ý kiến của hắn sao t i ể u việt tây nhìn xem bạch dạ lại nhìn xem úc lý cố gắng đem tâm tình của mình biểu đạt ra tới úc lý liếc mắt nhìn hắn thế nào ngươi cũng muốn thử việc không phải t i ể u việt tây trong nháy mắt tiểu x ỉ u xử lý xong bạch dạ đi ở vấn đề úc lý nhìn xuống thời gian ba giờ sáng còn có thể ngủ tiếp nàng lại ăn một bản kiện vị tiêu thực phiến uống năm chén nước lạnh sau đó thỏa mãn ngáp một cái ta tiếp tục ngủ không có việc gì đừng gọi ta ngủ ngon bạch dạ đối nàng nở nụ cười ngũ quan sinh sắn tại dưới ánh đèn hiện đến vô cùng tốt đẹp úc lý qua loa lên tiếng quay người về phòng ngủ trong phòng khách chỉ còn lại bạch dạ cùng tiểu việt tây hai người tiểu việt tây ngồi ở một bên ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm bạch dạ giống chằm chằm tặc đồng dạng bạch dạ lúc này mới đem ánh mắt rời về phía hắn ngươi không ngủ sao tiểu việt tây ta không yên lòng ngươi bạch dạ nhung bay thứ trên ghế xạ lòn đứng lên vậy ngươi liền tiếp tục nhìn chằm chằm đi hắn giọng điệu nhẹ nhàng dù sao ta đã ngủ qua tiểu việt tây tức g i ậ n đến nghiến răng g i a hỏa này quá muốn ăn đòn sau nửa đêm ước lý ngủ được chấm hơn nàng làm giấm mộng trong mộng nàng trôi nổi tại bên trong biển sâu toàn thân lạnh bất l giống về đến nhà đồng dạng nàng ở trong biển tùy ý ngao du thỏa thích r ă hắn ra nhìn thấy màu mỡ tiểu ngư bơi tới còn có thể thuận tiện ăn một miếng cái này mộng thực sự quá mỹ d i ệ u nếu như không phải là bị tiếng đập cửa đánh thức nàng còn có thể tiếp tục làm tiếp gõ cửa chính là kiểu việt tây hắn đang tại ngoài phòng ngủ mặt cầm chi không ngừng hô úc lý rời giường lão đại rời giường nếu không rời giường liền đến trễ đến trễ sẽ bị trừ tiền lương đang nghe trừ tiền lương ba chữ về sau úc lý rốt cục dây rủi lấy tỉnh lại nàng ở giường bên cạnh một trận tìm t ò sau đó bắt lấy điện thoại giơ lên trước mặt mờ màng, màng mắt nhìn thời gian bảy giờ bốn mươi là không thể ngủ nữa nàng luốt u ố t nhập nhèm con mắt vén chân lên chuẩn bị xuống giường đông nhiên mấy cây tráng kiện xúc tu từ trên giường t ộ t xuống ư c lý dừng lại một chút nàng tối hôm qua lúc ngủ có đem xúc tu phóng x u ấ t sao nàng đưa thay sờ sờ sau lưng không có vậy cái này mấy cây xúc tu là từ đâu nhi xuất hiện tầm mắt của nàng chậm rãi rời xuống rời xuống lại xuống rời tại chuyển qua phần eo trở xuống thời điểm đột nhiên dừng lại nàng chân đâu chương hai mươi hai trực tiếp ăn đi ư c lý không xác định mình có không có tình ngủ thế là nàng tại những n à y sơn đen mà đen trên xúc tu bấm một cái còn rất đau nhức cùng sau thắt lưng dọc theo người ra ngoài xúc tu so sánh những n à y xúc tu đối với cảm giác đau cảm giác tựa hồ muốn càng nhạy cảm cùng nàng liên hệ cũng càng chặt chẽ hơn nhưng là đây cũng quá lớn l a o đại ngươi sẽ không lại ngủ t i ế p đi đi không thể ngủ nữa bằng không thì thật sự đến chết kiểu việt tây gặp trong phòng chậm chạp không có động tĩnh rốt cục nhịn không được vặn ra chốt cửa ước lý đang nghiên cứu những n à y mới mọc ra xúc tu chợt nghe tiếng mở cửa vô ý thức ngẩng đầu l a o đại ngươi nàng cùng đẩy cửa vào kiểu việt tây bốn mắt nhìn nhau trong tay xúc tu nhỏn nhọn, nhọn tùi theo trở xuống rơi trên sàn nhà phát ra ba kít một tiếng văn giọn kiểu việt t tiểu việt tây biểu lộ dần dần hoảng sợ ngươi chân của ngươi bạch dạ từ phía sau hắn thò đầu ra nhẹ nhàng cười một tiếng không phải thật đáng yêu nha ước lý ngươi thẩm mỹ cũng thật đặc biệt một phút đồng hồ sau tiểu việt tây cùng bạch dạ đều tiến đến hai người đứng tại ước lý bên giường nhìn xem ước lý dưới thân xúc tu thần s ắ c khác nhau những này xúc tu là từ ước lý vòng eo lấy hạ dọc theo người ra ngoài bọn nó vừa to vừa dài phía trên trải rộng hình dạng xoắn ốc rác hút giống rác rối khó gỡ dây leo đồng dạng chen trúc trồng trên giường trên sàn nhà xúc tu đen nhánh mà mềm mại sờ tới sờ lui băng băng lạnh, lạnh còn có loại không nói ra được cũng may những ngày xúc tu cũng không tính ẩm ướt bằng không thì úc lý liền phải đổi g a trải giường tiểu việt tây rất sợ hãi những ngày xúc tu không nói khoa trương tại hắn nhìn thấy úc lý ngồi ở trên giường trong nháy mắt đó toàn thân hắn đều nổi d a gà nhưng bởi vì đây là úc lý xúc tu cho nên hắn vẫn là cố nén sợ hãi tiếp nhận rồi ngươi làm cái gì tiểu việt tây cố gắng để ánh mắt của mình thích ứng những ngày xúc tu rõ ràng tối hôm qua còn rất tốt làm sao đột nhiên liền biến thành dạng này úc lý có chút bất đắc dĩ ta cũng không biết ta tối hôm qua trở về phòng đi ngủ sau đó ngủ một giấc tình cứ như vậy bạch dạc lên một cây xúc tu suy đoán nói có khả năng hay không là bởi vì ăn ta cánh úc lý ngươi là nói ta không chỉ có hấp thu ngươi cánh còn đem ta chân của mình cho hấp thu không có bạch dạ khẽ gật đầu úc lý nghiêm túc nghĩ nghĩ phát hiện còn giống như thật sự là nguyên nhân này tối hôm qua nàng ăn đến rất no vốn cho rằng sẽ mọc ra càng nhiều x ú c tu nhưng vẫn không có phản ứng lúc ấy nàng tưởng rằng tiêu hóa không được hiện tại xem ra không phải tiêu hóa không được mà là dinh dưỡng quá tốt dẫn đến nàng tiêu hóa thời gian tăng lên cho nên mới sẽ biến thành như bây giờ hai chân biến thành x ú c tu liền mang ý nghĩa thân thể của nàng sẽ càng linh hoạt cường tráng đứng tại quái vật góc độ đến xem cái này kỳ thật là một chuyện tốt nhưng đứng tại nhân loại góc độ đến xem l i ề n quá tệ tiểu việt tây bất mãn nhìn bạch dạ một chút liền biết cùng người dính líu quan hệ chuẩn không có chuyện tốt bạch dạ không thèm để ý nhúm vai trong tay còn nắm vớt úc lý một đoạn xúc tu tiểu việt tây sắc mặt càng kém ngươi đ ừ n g đ ụ n g nàng bạch dạ động tác một trận đ ỗ n g nhiên lộ ra giống như cười mà không phải cười thân sắc giống như có người gấp tiểu việt tây ngươi nói ai gấp bạch dạ ai dò số chỗ ngồi chính là hắn lời còn chưa dứt úc lý đột nhiên từ trên giường vật xuống cẩn thận tiểu việt tây một thanh đỡ lấy nàng úc lý dùng sức bắt lấy cánh tay của hắn xúc tu trên sàn nhà chậm đích chống đỡ lấy nửa người trên của nàng chậm bạch dạ tò mò hỏi cảm giác thế nào không thật là tốt điều khiển úc l y nói ta cần thích đứng một chút tiểu việt tây mỹ mày kia ngơi ư hôm nay ban tạm thời không đi được úc l y bất đắc dĩ nói trước xin nghỉ nửa ngày đi bởi vì nàng bây giờ còn đang huấn luyện giai đoạn cho nên xin phép nghỉ quá trình cũng không phức tạp chỉ cần cùng phụ trách huấn luyện nhân viên công tác nói một tiếng là được mời xong giả về sau nàng k h ô n g chế những ngày xúc tu chậm dại hướng ngoài phòng ngủ di động tiểu việt tây cùng bạch dạ đi ở phía trước giúp nàng đem vướng bận đồ vật dịch chuyển khỏi nàng mỗi lần ăn đều sẽ mọc ra mới xúc tu sao bạch dạy nàng là t r ư ở n g thành thể bạch dạ trưởng thành thể có thể thông qua ăn không ngừng tiến hóa liền gọi t r ư ở n g thành thể tiểu việt tây nói giống ta và ngươi dạng này têu xong toàn thể bạch dạ như có điều suy nghĩ lần đầu tiên nghe nói dạng này khái niệm đâu tiểu việt tây n g h e vậy không khỏi phát ra hử lạnh một tiếng xem ra trùng sinh cũng không thể mở rộng tầm mắt của ngươi bạch dạ chuyên tâm đem một chậu tiên nhân trưởng đặt tới trong hộp tủ ta từ dị biến sau vẫn đợi tại cái kia công viên không biết những n à y cũng rất bình thường đi kiểu việt tây trở mặc hắn cũng có một đoạn thời gian rất dài chỉ có thể trốn ở tòa nhà chưa hoàn thành bên trong loại cảm giác này hắn hoặc nhiều hoặc ít có thể hiểu được phong khách rất nhanh bị thu thập ra mảnh đất t r ồ n g lớn rất nhiều vụ n vật tiểu vật kiện đều bị bọn họ thu vào dù vậy đối với ở hiện tại úc lý tới nói vẫn còn có chút nhỏ hẹp t r ậ t trội đen nhánh mềm nhắn xúc tu tại eo của nàng hạ phun trào nàng nhất định phải tụ tinh hội thần khống chế bọn nó mới có thể không khiến cái này xúc tu leo đến những phòng khác tiểu việt tây biểu lộ phức tạp những n à y xúc tu còn có thể thu hồi đi không tạm thời không rõ ràng úc lý cũng không ngẩng đầu lên nói ta chưa hết học được hoàn toàn thích ư ớ n g bọn nó mới có thể cân nhắc chuyện kế tiếp tiểu việt tây vậy nếu là bọn nó vẫn luôn không thu về được bạch dạ sờ lên cái cầm vậy liền rời đến bờ biển tiểu việt t ước lý giọng điệu rất bình tĩnh cho nên ta nhất định phải đem bọn nó thu hồi đi tiểu việt tây ngầm thầm thở p h à o nhẹ nhõm hắn cũng không hy vọng rời đến bờ biển rời đến bờ biển liền mang ý nghĩa ước lý sẽ càng ngày càng thích đứng biển cả đến lúc đó nàng thật sự ở đến trong biển làm sao bây giờ hắn lại không biết bơi ước lý cũng không biết t i ể u việt tây đang lo lắng cái gì nàng đang tại một cách hết sức chăm chú điều khiển những n à y xúc tu từ khống chế bọn nó di động đến cảm giác bọn nó truyền lại tin tức mỗi một hạng đều là thể nghiệm hoàn toàn mới khống chế bọn nó so khống chế sau、so、thắt lưng xúc tu muốn càng khó khăn nhưng đạt được phản hồi cũng nhiều hơn nàng có thể lợi dụng những n à y xúc tu chống đỡ cao mình để cho mình thu hoạch được rộng lớn hơn tầm mắt cũng có thể đem những n à y xúc tu tiếp trên sàn nhà để dưới lầu thanh âm thông qua xúc tu chuyển đưa cho nàng ếch dưới lầu giống như tại tà bón còn không nghe ước lý từ phòng khách di động đến phòng bếp lại từ phòng bếp di động đến phòng tắm ngay từ đầu nàng sẽ còn không thể tránh khỏi đụng phải bàn ghế đến đằng sau nàng đã có thể khống chế xúc tu vòng qua những vật này khi tiến vào phòng tắm cái này không gian thu hẹp lúc nàng còn có thể đem xúc tu hội tụ đến cùng một chỗ tận lực thu nhỏ bọn chúng chiếm diện tích chờ hoàn toàn tiến vào khung cửa về sau lại đem xúc tu triển khai vốn cho rằng lần này sẽ cần thời gian rất lâu không nghĩ tới chỉ dùng hai mươi phút nàng liền hoàn toàn thích ứng những n à y mới xúc tu mắt thấy úc lý đem tất cả gian phòng đều đi dạo một lần tiểu việt tây nhịn không được mở miệng hiện tại thế nào úc lý từ trong phòng tắm ra trên xúc tu có vừa dính vào nước đ ọ n đã không sai bị lắm nhanh như vậy tiểu việt tây nhãn tình sáng lên vậy ngươi thử một chút có thể hay không đem bọn nó thu hồi đi úc lý nhìn xem đình chỉ phun trào xúc tu giống trước đó đồng dạng trong đầu truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh không có phản ứng bạch dạ hiểu rõ đánh giá nhìn không đi được cái này đều không được tiểu việt tây có chút khẩn trương chẳng lẽ về sau thật sự chỉ có thể bộ dáng này úc lý nghĩ nghĩ có chút thẳng tắp thân trên mấy cây càng nhỏ một chút xúc tu từ nàng sau thắt lưng trôi ra bọn nó cùng phần eo trở xuống xúc tu cũng không liên hệ giống rắn đồng dạng bơi tới úc lý bên cạnh cùng tầm mắt của nàng bảo trì song song tiểu việt tây nhìn l ê y người nguyên bản hắn coi là sau thắt lưng xúc tu đã sắp nhập đến phía dưới không nghĩ tới lại là các giải các xúc tu lơ lửng tại úc lý b ộ t phía cũng không tiếp tục làm ra động tác khác mà là lại chân nhắn rụt trở về lui trở về úc lý trong thân thể xem ra cái khác xúc tu còn là có thể thu hồi đi chỉ có phía dưới những này không được úc lý làm ra tổng kết tiểu việt tây lông mạnh đều nhanh v ậ n thành kết l i ê u vậy làm sao bây giờ ư c lý không trả lời ngay kỳ thật trước đó nàng cũng đã gặp qua loại vấn đề này lúc ấy nàng chỉ có một cây xúc tu giống như hiện tại tùy tiện nàng làm sao khống chế đều được chính là không thể nhận về trong cơ thể về sau nàng phương pháp giải quyết là ăn hết con rán q u á i trái tim bởi vì tiến hóa bản thân liền sẽ tiêu hao hết đại lượng chất dinh dưỡng cho nên chỉ có tiếp tục ăn bổ sung chất dinh dưỡng mới có thể hoàn toàn khống chế những ngày xúc tu khôi phục hình người nhưng nàng hôm qua mới vừa ăn xong bạch dạ tiểu việt tây đầu lại không có khôi phục tốt bạch dạ a n tính quan sát nét mặt của nàng đột nhiên lên tiếng ngươi đã biết biện pháp giải quyết úc lý gật đầu xem như thế đi tiểu việt tây lập tức hỏi là biện pháp gì úc lý bất đắc di than nhẹ một tiếng tiếp tục ăn tiểu việt tây nàng hiện tại cái dạng này ra ngoài kiếm ăn là không thể nào nói một cách khác chỉ có thể ăn trước thức ăn dự trữ tiểu việt tây nhìn xem úc lý nửa người dưới k h ẽ cắn môi bi tráng hỏi muốn mấy k h ỏ a đầu úc lý mấy khoả đoán chừng còn thiếu rất nhiều a kiểu việt tây sắc khóc úc lý dùng xúc tu vỗ đỉnh đầu của hắn lấy đó an ủi đừng sợ ta sẽ không ăn quá nhiều đủ liền ngừng đúng lúc này bạch dạ đột nhiên đưa ra một vấn đề đã hiện tại đã có thể xác định ta không có độc vậy ta thử việc có phải là cũng có thể kết thúc gốc lý đem ánh mắt chuyển rời đến trên người hắn ngươi nghĩ biểu đạt cái gì ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi ngươi cũng có thể đến ăn ta bạch dạ nhẹ cười cười v ừ a vặn ta cũng không muốn đôi cánh này ngươi đem bọn nó ăn hết không phải vẹn toàn đôi bên sau gốc lý cũng được kỳ thật nàng ngay từ đầu thì càng có khuynh hướng ăn bạch dạ nhưng bạch dạ hiện tại đã bị nàng khiến cho tàn khuyết không đầy đủ nàng lo lắng cho mình lúc này lại ăn h ắ n sẽ đối với thể xác và tinh thần của hắn sinh ra ảnh hưởng không tốt cho nên mới không có chủ động nhắc tới yêu cầu này đã chính hắn đều không ngại k i a nàng cũng sẽ không cần xoắn suýt ước lý nhìn về phía t i ể u việt tây ngươi giúp hắn gây tê một chút t i ể u việt tây ta không làm ước lý cái gì t i ể u việt tây quét bạch dạ một chút biểu lộ mắt trần có thể thấy khó chịu ta mới không muốn đem máu lãng phí ở trên người hắn ước lý thức ăn dự trữ chính mình cũng đồng ý không nghĩ tới bác sĩ gây mê thế mà nửa đường b ọ gánh nàng trầm mặc vài giây đang muốn lấy hiểu động tình lấy động nói lý bạch dạ bỗng nhiên lại mở miệm tia liền trực tiếp ăn đi hắn nói dù sao ta đối với đau đớn tha thứ độ rất cao phía sau hắn cánh nhẹ nhẹ run r à y ta có thể nhị thụ chương hai mươi ba một nước nàng xúc tu còn trong nước t u ố c lý cái này nàng cảm thấy dạng này không tốt lắm coi như đối với đau đớn tha thứ độ cao đến đâu cũng không có khả năng hoàn toàn không có cảm giác húng chi nàng dùng ăn vẫn là cánh gốc dễ không có đ a n sai nơi đó đối với đau đớn cảm giác lực hẳn là càng mạnh đi tựa như dùng kim đâm móng tay may đ ồ n g dạng đau trình độ cùng đâm địa phương khác là hoàn toàn khác biệt u ố c lý lại đem ánh mắt rời về phía kiều việt tây kiều việt tây ngay từ đầu còn giữ y ê lặng về sau đoán chừng mình cũng cảm thấy dạng này có chút quá mức thế là bất đắc gì nói tốt à liền lần này úc lý vui mừng gật đầu cảm tạ ngươi phối hợp tiểu việt tây hắn từ trên bàn trà cầm lấy đao tại đầu ngón tay vạch ra một đạo miệng nhỏ sau đó gạt ra mấy giọt máu bôi lên đến bạch dạ cánh gốc dễ đây đã là bọn họ lần thứ ba tiến hành cái này trình tự lẫn nhau đều rất nhỏ nhuyễn bôi tốt máu về sau tiểu việt tây cho ngón tay d á n trương miệng vết thương thiếp bạch dạ thì ngồi ở trên ghế xa lon tĩnh chờ đợi rất nhanh hắn nói được rồi úc lý từ sau hông dội ra một cây xúc tu bơi tới hắn trên cánh xúc tu mũi nh chậm rãi cuốn lên yếu ớt cánh gốc dễ ngay sau đó bắt đầu hút bên trong chất dinh dưỡng tiểu việt tây không chớp mắt nhìn xem quá trình này bạch dạ không cảm giác được đau đớn chỉ là an tĩnh ngồi ở chỗ đó nhưng hắn cánh sau lưng lại đang bay nhanh biến hóa từ hơi mở màu l a m biến thành cực mỏng màu tái nhợt cánh từ từ h é o rút thẳng đến hoàn toàn biến mất hắn cánh rất nhanh liền bị hấp thu đến không còn một mảnh úc lý thu hồi căn này xúc tu thân sắc có chút nhỏ không thể thấy thỏa mãn bạch dạ đưa thay sờ sờ phía sau lưng của mình cánh đã tận gốc biến mất chỉ có, xương bả vai vị trí còn có một chút nô lên chứng minh nơi này đã từng kết n tiểu việt tây nhìn về phía úc lý lần này có thể sao úc lý cẩn thận cảm thụ h ạ hẳn là có thể nàng dưới lưng xúc tu bắt đầu c u ộ n cuộn chậm dãi hướng ở giữa tụ tập tiểu việt tây chợt ý thức được cái gì liền vội vàng đứng lên không nói hai lời đưa nàng thúc đẩy phòng ngủ cũng thuận tay khép cửa lại đóng cửa thật kỹ về sau hắn lòng vẫn còn sợ hai xoay người vừa vặn đối đầu bạch dạ ánh mắt tiểu việt tây ánh mắt bất tiện ngươi nhìn cái gì bạch dạ cười ý vị thâm trường một chút không có gì chỉ chốt lát sau úc lý mở cửa từ trong phòng ngủ ra nàng đã đổi lại quần áo lao động quần dài màu đen bao trùm nữ những cái k i a tráng kiện xúc tu biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi giống như trước đó cảnh tượng chỉ là ảo giác của bọn họ thành công úc lý giơ ngón tay cái lên ta lại có thể đi làm tiểu việt tây ngươi không phải đã xin nghỉ úc lý đi đến cửa trước đổi g i ậ y ta là xin nghỉ nhưng bây giờ mười tám giờ mười phút còn có hai mươi phút hẳn là tới kịp tiểu việt tây đều như vậy còn muốn đi đi làm hắn một thời có chút hoài nghi người này có phải thật vậy hay không rất yêu phần công tác này úc lý xin nghỉ muốn chụp hai trăm đâu gặp phải ta mấy ngày tiền ăn tiểu việt tây là hắn suy nghĩ nhiều mắt thấy úc lý mặc giày chuẩn bị đi ra ngoài tiểu việt tây đột nhiên nhớ tới trong nồi còn có c ơ m chiên ngươi không ăn điểm tâm sao đã no bụng a các ngươi ăn đi nói xong câu này ước lý liền phất phất tay ra cửa tiểu việt tây cô độc đứng tại cửa trước chỗ v ó n g lưng thê lương bạch dạ từ trên ghế xạ lòn chậm rãi đứng lên vừa vặn tà đói tiểu việt tây không cho phép ngươi ăn úc lý vận khí rất tốt vừa ra khỏi cửa liền đánh tới xe nàng để lái xe vào chỗ chết bao tố cũng biểu thị có thể thêm tiền lái xe hớn hở đáp ứng thể hiện rồi một thanh cực sự cao siêu đua xe kỹ thuật lúc xuống xe lái xe đem đánh tốt tờ đơn giao cho nàng ước lý xem xét một trăm hai hoàn toàn không đau lòng bởi vì có thể thanh lý nàng cất kỹ tờ đơn dẫm lên điểm tiến vào dị thường khống chế cục cao úc hậu cần tổ các đồng nghiệp đã tại chuẩn bị ngày hôm nay huấn luyện thấy được nàng đẩy cửa t i ề n đến lại là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc ngươi không phải xin n g h ỉ sao sự tình giải quyết úc lý nói ta như vậy cũng không tính đến trễ đi nhân viên công tác không tính úc lý vừa lòng thỏa ý hai trăm khối bảo vệ ngày hôm nay trong huấn luyện cho vẫn là súng ống thao tác úc lý bởi vì giác quan nhạy cảm tay chân linh hoạt tốc độ học tập cũng nhanh hơn người khác lừa ngay xuống tiến độ đã vượt xa người khác trong cục có nhà ăn bọn họ cơm chưa đều là ở đây giải quyết bởi vì vừa ăn no nê n ư c lý tạm thời vẫn chưa đói ăn đến cũng tương đối khắc chế lúc nghỉ chưa ở giữa hạ nam đến thông báo nàng ngươi xế chiều đi làm một chút tinh thần lực kiểm chắc đi ư c lý không hiểu trước đó không phải đã làm sao là đã làm nhưng ngươi hôm trước không phải tham gia công việc bên ngoài nhiệm vụ sao hạ nam nghiêm túc giải thích mỗi lần ra xong công việc bên ngoài trở về đều muốn làm một lần tinh thần lực kiểm chắc cái này không chỉ có là vì xác nhận mọi người trạng thái tinh thần cũng là vì dự phòng tinh thần lực ô nhiễm ư c lý một tiếng vậy nếu như bị ô nhiễm sẽ như thế nào hạ nam tinh thần lực sẽ lên thăng một khi ngươi phát hiện tinh thần lực của mình trị số lên cao vậy liền phải cẩn thận nếu như vượt qua một trăm l i ề n phải tiếp nhận cách ly trị liệu thì ra là thế úc lý cảm thấy mình cũng không có vấn đề trước đó tinh thần lực của nàng liền rất ổn định hiện tại lại thành hơi dài một chút bắt t r ư ớ c ngụy trang năng lực hẳn là cũng đi theo tăng lên mới đúng ta chờ một lúc liền đi hạ nam gật gật đầu vậy ngươi tiếp tục nghỉ ngơi ta trước nàng nói còn chưa dứt lời điện thoại đột nhiên văng lên điện báo biểu hiện là đường thiệu úc lý bất động thanh sắc nhìn lướt qua tự g i á đi xa một chút hạ nam tiếp thông điện thoại chuyện gì chu đội ngày hôm nay thế nào đường thiệu ở trong điện thoại kỳ quái hỏi ta thế nào cảm giác hắn giống như tâm tình không tốt cái kia sắc mặt cùng kết băng đồng dạng hạ nam hạ g i ọ n g n g ư ờ i chú ý điểm chu đội nửa đêm hôm qua bị tổng cục hô qua đi nghe nói cùng nơi thu nhận người lên chút tranh chấp trở về thời điểm mặt đều là đen đường thiệu nơi thu nhận chúng ta cùng nơi thu nhận người có thể lên cái gì tranh chấp nghe nói là hôm qua đưa đi dị thường đột nhiên chết kia mắc mớ gì đến chúng ta chúng ta đưa qua thời điểm là sống á bọn họ cho rằng là chúng ta vận chuyển không làm tạo thành kết quả đây không phải đánh giám sao nó vốn là sắp không, được. Chúng ta nếu là vận chuyển không thích đáng s ớ m trên đường liền chết tốt đã ngươi bây giờ nói những này cũng vô dụng sở nghiên cứu người lại nghe không được đường t i ệ u còn ở trong điện thoại hùng hùng hồ hồ hiển nhiên là tại vì c h ù ngật bất bình hạ nam mặc dù không có chữ t i ế p mắng nhưng từ ngữ khí của nàng đến xem cũng là cùng đường t i ệ u một cái ý tứ nhưng mà nàng cũng không biết nhìn như đang tại bên cửa sổ ngắm phong cảnh gốc lý kỳ thật đã đem đối thoại của bọn họ một chữ không lọt nghe xong nguyên lai bạch dạ là tại nửa đêm chết mất đó phải là nàng phá kén thời điểm đi hay là hắn tỉnh lại thời điểm rồi cái này không trọng yếu dù sao tổng cục bên kia không biết hắn có thể trùng sinh là tốt rồi chính là ủy khuất chu đội ước lý nhớ tới kia tính cách lãnh đạo nam nhân thổn thức lắc đầu nghỉ trưa sau khi kết thúc ước lý đi làm tinh thần l ư ợ n g kiểm tra nàng nhớ kỹ lần trước kiểm tra i á trị số là tám mươi mốt chỉ số này mặc dù rất ổn định nhưng cùng an toàn phạm vi giá trị vẫn có chút tiếp cận nếu như có thể lại thấp một chút l i ề n tốt nghĩ như vậy ước lý đi vào kiểm tra thất phụ trách kiểm tra vẫn là lần trước nhân viên kia nhìn thấy ước lý hắn hơi kinh ngạc ngươi không phải hai ngày trước vừa kiểm tra qua sao ước lý gật đầu hôm trước ra cái công việc bên ngoài nhân viên công tác nhìn ánh mắt của nàng lập tức không đồng dạng có rất ít mới vừa vào chức liền xuất ngoại cần xem ra người mới này năng lực làm việc rất mạnh mời đưa tay qua đây úc lý đưa tay ngả vào dụng cụ bên trên điện bảng con sáng lên một cái tự động hiện ra tên của nàng cùng tinh thần lực trị số nhân viên công tác thao tác rất nhuẩn nhuyễn kiểm tra kết quả rất nhanh liền ra úc lý tò mò hỏi thế nào bảy mươi ba nhân viên công tác kinh ngạc nói làm sao trả thấp xuống úc lý không nói chuyện xem ra năng lực của nàng quả nhiên tăng lên nếu như nói trước đó là bị động bắt trước nguy trang như vậy hiện tại chính là có thể chủ động đã khống chế dù những cái này chủ động phạm vi còn rất nhỏ nhưng nàng cảm thấy về sau nhân viên công tác đem in kiểm chắc báo cáo giao cho nàng lần sau ra xong công việc bên ngoài phải nhớ đến ngay lập tức tới làm kiểm chắc được rồi cảm ơn ngươi ước lý cầm lấy báo cáo nói tiếng cảm ơn lại trở về tiếp tục huấn luyện mãi cho đến sáu giờ chiều nàng cuối cùng kết thúc huấn luyện có thể tan tầm về nhà ư c lý vẫn là gọi chiếc xe lúc đầu dự định trực tiếp về nhà mà ở đi ngang qua cái nào đó cỡ lớn trung tâm mua sắm thời điểm nàng đột nhiên nhớ tới không có y phục mặc bật dạng hắn hiện tại đã không có cánh có thể sẽ mình đi ra ngoài đi dạo nếu như muốn ra cửa liền không thể lại mặc trước kia quần áo cũ nhìn sẽ rất kỳ quái có lẽ hẳn là cho hắn mua mấy bộ phù hợp hiện tại thẩm mỹ phổ thông quần áo nghĩ như vậy ư c lý nói với tài xế sư phụ phiền p ứ c rơi cái đầu đi vừa mới cái kia trung tâm mua sắm được rồi lái xe đem úc lý đưa đến trung tâm mua sắm cửa ra vào dừng lại sắc trời đã tối hẳn trung tâm mua sắm tiền nhân triệu máy liệt úc lý đứng tại suối phun bên cạnh nhìn điện thoại di động bên trong tiền tiết kiệm số tiền mặt lộ vẻ không bỏ còn không có phát tiền lương tiền tiết kiệm chỉ tiêu mà không kiếm xem ra chỉ có thể chọn tiện nghi mua lại nói loại này trung tâm thương mại có thể hay không ép căn bản không hề tiện nghi quần áo a ngay tại úc lý lo lắng lấy muốn hay không chuyển sang nơi khác thời điểm hai nam nhân ôm lấy cổ đi tới tiểu muộn muộn có phải là thiếu tiền tiêu nhà ca ca bên này có kiếm tiền con đường rất nhẹ nhàng có muốn thử một chút hay không a úc lý ngước mắt nhìn về phía bọn họ đường chết gì chương hai mươi ba hai nước nàng xúc tu còn trong nước bên trái cái kia mang theo dây chuyền vàng lớn nam nhân cười h ắ t hắc là như vậy lão bản của chúng ta một người ở tại đại hào trong nhà rất tịch mịch cho nên hắn muốn tìm cái xinh đẹp bội bội bồi bồi hắn úc lý thần sắc không thay đổi làm sao b ồ i bên phải cái kia đầu đinh nam hạ giọng thật đơn giản cùng hắn chơi là được chơi như thế nào úc lý tiếp tục hỏi là loại kia mắng không nói lại đánh không hoàn thụ chơi vẫn là vào chỗ chết dậy vào cái c h ủ loại kia chơi hai nam nhân liếc nhau không có không có ngươi cái này nói lộn xộn cái gì nhà thật có lỗi à chúng ta nhận lầm người hai người bỗng nhiên đ ổ i giọng l ừ a gạt vài câu liền muốn đi úc lý lại nâng tay để chặt bở vai của bọn hắn cái này muốn đi nàng nhẹ nói ta đối với cái này đường đi cảm thấy rất hứng thú không thể mang ta cùng một chỗ sao ai muốn mang ngươi a ban ngày ban mặt ngươi mau b u n g tay vào nó cô gái này quá tinh minh rồi đi mau phản ứng của hai người cũng rất nhanh trực tiếp hất ra úc lý cũng không quay đầu lại liền hướng d ừ n g ở ven đường một xe m ị nỉ bật chạy tới úc lý theo ở phía sau nhìn chung quanh một chút ven đường ngừng một loạt điện từ xe soát cư dân chứng thành có thể sử dụng thuận tiện mau lẹ chính là tốc độ có chút chậm úc lý móc ra cư dân chứng thuận tay quét một cỗ tại nàng soát cư dân chứng thời điểm chiếc diện bao xà kia đã lái đi úc ly nhớ hạ bảng số xe cưới xe đi theo trên đường nhiều người xe van không tốt lái quá nhanh thằng đến rời đi trung tâm mua samsung quanh khu vực bọn họ mới tăng tốc độ xe q u e n cửa quen mẹo lái vào một đầu tối như mực ngó nhỏ lái xe đầu đinh nam mắt liếc kính chiếu hầu kia nữ không đổi kịp tới đi ngồi ở vị trí kế bên tài xế dây chuyền vàng lớn suy cười một tiếng nàng cưỡi cái điện từ xe làm sao có thể đổi được đến món đ thật sự là xúi quậy nhìn nàng dài cái dạng kia còn tưởng rằng là cái dễ bị lừa đây này thật sự là đáng tiếc muốn thật có thể lừa qua đến chỉ bằng gương mặt kia hai anh em ta ngày hôm nay cũng phải nhiều kiếm gấp đôi tiền được rồi được rồi vẫn là mạng nhỏ trọng yếu lái xe đầu đinh nam an đ u ổ i nói ngươi nhìn nàng cái kia phản ứng nói không chừng là cái có chút b ả n l ĩ n h đây này vậy chúng ta liền p h i ề n t h o á i có bản l ĩ n h thì sao có bản l ĩ n h đi nữa nàng cũng chính là cái nữ hai anh em ta có thể không đối phó được nàng vậy cũng đúng hai người trò chuyện đang vui chấn xe đột nhiên chấn một cái động tĩnh gì có phải là cái gì chim chết rớt xuống hai người chính đang nghi ngờ thời điểm một đạo tinh tế thân ảnh đột nhiên từ cửa sổ xe nhảy vào a i dây chuyền vàng lớn lập tức quay đầu một cây màu đen như bạch t u ộ c xúc tu đồng dạng đồ vật không hề có điểm báo trước tiến vào tầm mắt của hắn nói mang ta cùng một chỗ ước lý ngồi ở sau xe tòa trắng n ó n nhu hòa khuôn mặt tần ở trong bóng tối làm sao đều không vân vân ta hai người hoảng sợ nhìn về phía lẫn nhau chẳng biết lúc nào bọn họ đã bị xúc tu quân lấy cổ t ố t tiếp tục lái xe đi ước lý đối bọn hắn nợ nụ cười ta đối với các ngươi nói con đường cảm thấy rất hứng thú đầu linh năm một đường nơm nớp lo sợ toàn thân run lên đem lái xe đến một tòa hào trạch trước đây là một tòa độc tòa nhà hào trạch chiếm diện tích phi thường lớn ch đại môn trường rộng mười m đến đến chính là chỗ này dây chuyền vàng lớn thanh â m phát r u n g úc lý tìm tòi nghiên cứu nhìn phía trước hào c h ạ c h các ngươi nói lao bản g liền ở nơi này đúng đúng đây là nhà hán phòng ở úc lý vậy ta muốn làm sao đi vào đâu ngươi liền trực tiếp đi đến trước cổng chính ấn một chút linh đầu đinh nam nuốt nước miếng chẳng mấy chốc sẽ có người tới đón ngươi đã hiểu úc lý nói vậy các ngươi không cùng ta đi vào chung không dây chuyền vàng lớn chúng ta chỉ phụ trách đem người đưa đến nơi lấy ngươi chính ngươi tiến đi là được đi úc lý gật gật đầu cám ơn a nói nàng quay người xuống xe lưu lót ném lên cửa xe kia hai cây xúc tu đã biến mất không thấy trong xe hai nam nhân thì tê liệt ngã xuống tại xe chỗ ngồi mất đi hô hấp úc l y đi đến trước cổng chính tìm tới chỗ n g cửa, ấn xuống một cái trên đường đi nàng đã từ kia hai nam nhân trong miệng nghe cái đại khái hai người kia nên tính là bọn b u ô n người bọn họ thường thường liền đi người lưu lượng lớn địa phương tìm kiếm nữ nhân trẻ tuổi chuyên môn chọn loại kia nhìn xem tương đối nghèo nữ tính ra tay tốt nhất là tự nguyện cùng bọn hắn đi loại này hơn phân nửa độc thân trong nhà không có bối cảnh rất nhiều liền làm việc đều không có mất tích cũng sẽ không có người phát hiện bọn họ đem người lừa gạt sau khi lên xe liền sẽ trực tiếp đưa tới đây chuyện sau đó bọn họ liền mặc kệ dù sao lão bản hôm sau liền sẽ đem tiền đánh tới bọn họ trong c h n g mục một lần mấy chục ngàn đủ bọn họ dễ chịu rất lâu ước lý vốn cho là mình tiền lương đã rất cao không nghĩ tới hai cái phá bọn buôn người kiếm thế mà so với nàng còn nhiều nàng ngày hôm nay nhất định phải đem cái này ổ điểm tận d i ệ n ước lý kiên nhận trở trong chốc lát đại môn từ từ mở ra một quản gia mô hình người như vậy đi ra xin hỏi ngươi tìm ai ước lý dùng ngón tay chỉ hậu phương cách đó không xa xe van hai người kia giới thiệu tà đến ban đêm trời tối nơi này xung quanh cũng đều là c â liếc nhìn lại đen nhánh quản gia liếc mắt một cái chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra trong xe ngồi hai người hắn thu tầm mắt lại t h ấ p giọng nói đi theo ta úc lý đi theo hắn đi vào hào c h ạ c h không hổ là hào c h ạ c h bên trong so bên ngoài nhìn xem còn muốn lớn hơn úc lý đi theo quản gia rẽ trái lượt phải đi rồi rất lâu cuối cùng đi đến hào c h ạ c h đằng sau bên ngoài khu vực nơi này có một mảng lớn lộ thiên bệ bơi bên cạnh bày một loạt ghế nằm thùng băng bên trong lấy các thức đ ồ uống bịa hoa quả thủy thượng phiêu lấy mấy cái bơi lội vòng thậm chí còn có một cái tiểu bì bẹ thuyền khắp nơi lộ ra xa hoa phú quý khí tức người ở chỗ này chờ quản gia nói chủ nhân nhà ta rất nhanh liền tới nói xong hắn liền đi cũng thuận tay đem thông hướng nơi này duy nhất một cánh cửa cũng mang tới úc lý nhìn khắp nơi nhìn có giám sát nhưng giám sát không có mở xem ra cái này hào trạch chủ nhân cũng không hy vọng mình gây án quá trình bị ghi chép lại úc lý đi đến bên bể bơi dùng tay thử một chút nhiệt độ nước thật lạnh ngâm ở bên trong hẳn là rất dễ chịu nàng bình thường đều là trong b ồ n tắm ngâm tắm nước lạnh giống lớn như vậy bể bơi cho tới bây giờ chưa thử qua đâu cái này bể bơi thật sự thật lớn cảm giác có thể đem xúc tu hoàn toàn triển khai ngay tại úc lý đầu nhập ảo tưởng thời điểm sau lưng đột nhiên chuyển đến tiếng ước chân người đến nàng không hề động tiếp tục bảo trì quay lưng về phía lối vào tư thế tiếng bước chân dần dần tới gần ở sau lưng nàng mấy mét chỗ ngừng lại người tốt còn rất có lễ phép úc lý đứng lên quay người hướng về sau nhìn lại một cái nhìn trầm ổn nho nhã nam tử trung niên đang đứng ở trước mặt nàng đối phương mang theo một cặp mắt tiếng thần sắc hiền lành kết hợp phía sau hắn bối cảnh xem xét chính là cái thâm tàng bất lộ người giàu khi nhìn đến úc lý tướng mạo lúc người giàu con mắt rõ ràng sáng lên một cái ta nghe quản gia nói ngươi là đại kim kia hai huynh đệ đưa tới hắn xoa xoa đôi bàn tay tựa h ậ ngượng ngùng hỏi ư c lý gật đầu bọn họ nói với ta tới đây có thể kiếm tiền là thật sao đúng vậy đúng thế người giàu liên tục ứng thanh ngươi không cần thần trường ta sẽ không để cho ngươi làm cái gì chuyện q u ả đáng là thê tử của ta ư c lý thê tử đúng thế vừa nhắc tới thê tử người giàu liền lộ ra ôn nhu thần sắc nàng gần đây thân thể không tốt một mực buồn bực trong nhà ta sợ nàng buồn bực xảy ra vấn đề gì đến cho nên mới dùng tiền mời các ngươi tới ư c lý có chút nghiêng đầu chúng ta a chính là cái khác nữ hải tử người giàu vội vàng giải thích ngươi yên tâm những nữ hải tử kia đều đã về nhà không có ai bị lưu lại ô ư c lý tiếp tục hỏi. vậy ngươi hy vọng ta làm cái gì đây cũng không có gì chính là bồi bồi thê tử của ta người giàu hướng về sau phương biệt thự nhìn thoáng qua thê tử của ta tâm tính tương đối tuổi trẻ liên thích cùng xinh đẹp tiểu cô nương cùng nhau chơi đ ù a ngươi cũng không cần có gánh nặng trong lòng coi như cùng tiểu tỉ bội ở c h u n g đồng dạng cùng với nàng du chung bơi lội vui chơi giải trí tâm sự là được q u ố c lý k ỳ quái hỏi loại sự tình này hẳn là rất nhiều người nguyện ý làm đi làm gì đặc biệt đi bên ngoài tìm người đâu người giàu nghe vậy thất ý thở dài Cả người giàu n t i thụy nghe biểu vậy nhìn g i t chung quanh t một lần sau đó từ trong nước cầm lấy một cái bơi lội vòng giao cho t ớ c lý vậy ngươi mặc lên cái này sau đó đi vào trong nước ư ú c lý nhất định phải xuống nước thê tử của ta thích trong nước chơi người giàu ngượng ngùng nói ngươi nếu là không hạ nước nàng khẳng định cũng không rời nước vậy ta chuẩn bị những này liền trắng chuẩn bị thái độ của hắn rất t h a n h khẩn rất có thể khiến người ta cự tuyệt úc lý tạm thời còn không nhìn ra đến người này đến t ộ t cùng muốn làm gì nhưng làm cho nàng ngâm nước lạnh nàng là sẽ không để ý đi úc lý cầm lên bơi lội vòng quay người đi vào bể bơi người giàu nhìn xem nàng đi vào trong nước thẳng đến mặt nước không có qua bên eo của nàng mới yên lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm vậy ngươi ở đây chờ một c h ú t lát ta đi đem thê tử của ta gọi tới úc lý được rồi người giàu sau khi rời đi úc lý một người lạc yên ngâm trong nước trực giác nói cho nàng cái này nước khả năng có gì đó quái l ạ nhưng nàng cảm giác không ra thế là nàng mượn bơi lội vòng che chắn lặng lẽ thả ra mấy cây xúc tu xúc tu tiến vào nước giống như cá bơi qua bơi lại mười phần vui sướng ước lý nương tựa theo bọn chúng phản hồi rất nhanh ra kết luận cái này bể bơi thật sự rất dễ chịu cứ như vậy ước lý thư thư phục phục ngâm đại khái mười phút đồng hồ lối vào rốt cục có động tĩnh một cái nhìn xem chừng ba mươi tuổi nữ nhân đi tới nàng vóc người nóng bỏng khuôn mặt xinh đẹp lúc đi lại phía sau màu đèn tóc căn nhẹ nhàng đong đưa cả người cơ hồ có thể dùng mặt mày tỏa sáng để hình dùng một chút bộ dáng tiều tụy đều không có chớ nói chi là lâu nằm trên giường, giường bệnh tức giận. cung năng so sánh ước lý cảm thấy mình ngược lại càng giống là có bệnh cái kia nữ nhân nhìn thấy ước lý cặp tia phong tình vạn trùng con mắt cũng rõ ràng sáng lên một cái ước lý hai vợ chồng các ngươi làm sao đều một cái đức hạnh nữ nhân đi đến đến bên bể bơi dừng lại sau đó túi người chống đỡ đầu gối đối với ước lý g ơ lên một cái kiểu diễm khuôn mặt tươi cười ngươi chính là ta tiên sinh mời đến mội mội đi ước lý gật gật đầu nữ nhân tựa hồ rất thích nàng n h thuận nàng đem rủ xuống toái phát đẩy đến sau thai ôn n u hỏi ta có thể xuống tới sao ư c lý không biết trả lời như thế nào dù sao nàng xúc tù còn trong nước chương hai mươi b ố ta không phải là người à ước lý nhất định phải xuống tới sao nữ chủ nhân mặt lộ vẻ kinh ngạc ngươi không hy vọng ta xuống tới cũng không phải ước lý đem bơi lội vòng hạ thấp xuống ép t ố t ngươi xuống đây đi nữ chủ nhân nở nụ cười hớn hở giải khai hơi mỏng tơ lụa hao choàng từng bước một đi vào trong ao ước lý yên lặng quan sát nàng nữ nhân này không thể nghi ngờ là mỹ lệ phi thường làn da của nàng trắng non non mịn xem xét liền tràn đầy c o la l gen khí sắc cũng rất hưng hào tại mông lung dưới ánh đèn lộ ra sung màn ánh sáng lộng lẫy liền ngay cả tóc đều nồng đầm mềm mại không có một chút khô cạn xúc động loại trạnh này đừng nói là ngã bệnh coi như nữ chủ nhân vào nước về sau chậm rãi bơi tới úc lý trước mặt sau đó cười nhẹ nhàng hỏi nàng nghe ta tiên sinh nói ngươi không biết bơi úc lý gật gật đầu khi còn bé không có học qua sau khi lớn lên cũng lười học được nữ chủ nhân bưng miệng cười kỳ thật bơi lội người rất yếu học thật không úc lý hướng dưới nước lít qua tỉ tỉ có thể hay không đem bể bơi bên này tắt đèn ta cảm thấy có chút trứng mắt nữ chủ nhân hơi ngạc nhiên cái này tia sáng không sáng nha úc lý hơi trước mắt nghiêm túc nói ta thị lực không tốt lắm đối quang chiếu tương đối mất cảm nàng mau mắt thanh thiện bị ánh đèn vừa chiếu hoàn toàn chính xác lộ ra rất đặc biệt nguyên lai、like、là dạng này nữ chủ nhân xin lỗi nói k i ế n g n ơ i chờ một chút ta hiện tại liền để quản gia tắt đèn úc lý cảm ơn nữ chủ nhân cũng không hề rời đi mà l à nhấn xuống bên bể bơi trung điện chủ nhân có chuyện gì không trung điện bên trong vang lên quản gia bình ổn thanh â m đem bể bơi bên này tắt đèn nữ chủ nhân chỉ thị nói được rồi bên này vừa dứt lời bể bơi xung quanh ánh đèn liền dần dần dập tắt rất nhanh phiến khu vực này liền tối xuống dạng này có thể chứ nữ chủ nhân ôn nhu hỏi thăm úc lý nguyên bản trong suốt thấy đáy a o nước đảo mắt trở nên đen kịu ám mặc dù vẫn có thể trông thấy lưu động ở nước nhưng cùng vừa rồi so sánh đã đầy đủ che lấp một chút kỳ kỳ quái quái đ ồ vận úc lý thỏa mãn nói tốt hơn nhiều nàng đem quần tròn đang bơi lội vòng phía dưới xúc tu chậm rãi mở rộng l á c h qua nữ chủ nhân hướng bóng ma càng nặng thủy v ư ợ t bơi đi nữ chủ nhân cũng không có phát giác được gì thường m ì nữ h h vừa kết t chủ, ngươi ngươi、no. chủ, chủ nhân nhẹ g i n dọn chậm t nữ g giờ việc bây đ trước t đó đi theo ta mấy cái tiêu mội mội cũng thế đều là làm việc bật quá trong nhà lại không có nấu cơm chỉ có thể mỗi ngày điểm giao hàng bên ngoài thời gian lâu dài liền càng ngày càng không khỏe mạnh úc lý nhớ tới t i ể u việt tây chủ nghệ kỳ thật trong nhà của ta có người nấu cơm nàng nói có đúng không nữ chủ nhân nháy mắt mấy cái là mẹ của ngươi vẫn là úc lý bạn cùng phòng nguyên lai、like、là bạn cùng phòng a nữ chủ nhân xoay chuyển hạ con mắt vậy nàng là nấu cơm ăn không ngon sao hắn nấu cơm ăn thật ngon úc lý thành thật trả lời chính là phân lượng quá ít ta thường xuyên ăn không đủ no nữ chủ nhân giống như tùy ý gật gật đầu ổ kia、okay, nàng người này có phải là không tốt lắm ở trung úc lý nghị t ặ n được bất quá hắn người này có tiền án s ắ c thực cùng người bình thường không giống nhau lắm nữ chủ nhân nghe được câu này ánh mắt nhỏ không thể thấy nhảy cất một chút có tiền án kia hơn phân nửa không dám báo cảnh nói không chừng căn bản liền sẽ không báo cảnh nàng n u nhu thở dài đồng tình nhìn xem úc lý cùng loại người này ở cùng một chỗ ngươi nhất định rất vất vả đi úc lý hưng hờ nói kỳ thật cũng còn tốt nàng có thể nhìn ra cái này nữ chủ nhân là tại dọ xét nàng thực chất nhưng nàng hiện tại lực chú ý đều tại kia mấy cây trên xúc tu cho nên chỉ có thể tùy tiện ứng phó một chút nhưng mà nàng cái bộ dáng này rơi vào nữ chủ nhân trong mắt lại, lại biến thành một cái khắc tầng hà nghĩa cố ý giả bộ như không quan tâm bộ dáng để che giấu mình con quẫn kỳ thật trừ tuổi trẻ mỹ mạo cái gì cũng không có nữ hài tử này quả thực là hoàn mỹ nhất đi săn đối tượng nữ chủ nhân hai mắt tỏa ánh sáng đối với úc l ý khát vọng cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực c h ấ t nàng lại du tới gần chút đang muốn thân tay vớt ư vẽ úc lý gương mặt bắp chân đột nhiên bị thứ gì quét một chút chân bóng nhu nhu so bể bơi nước còn muốn lạnh thứ gì nữ chủ nhân nghi hoặc mà hướng dưới nước nhìn lại trong bóng tôi a o nước tính mịch băng lãnh gợn sóng phiêu đãng tại đáy a o chiếu ra ảm đạm không do bóng ma úc ly thế nào há không có gì nữ chủ nhân thu tầm mắt lại ngượng ngùng cười cười. vừa rồi giống như có cái gì đụng phải ta một chút phải là của ta h ảo giác đi úc lý cũng cười đây không phải ngơi ư nhà mình bể bơi sao làm sao có thể có cái gì đâu nữ chủ nhân coi là đây là tại lấy lòng nàng lại thận trọng gọi hạ mình tóc xoăn dài nói thì nói như thế nhưng thường ngày bảo dưỡng cũng rất phiền phức đâu nàng ôn n u phàn nàn n g ư ơ i biết không trước đó ta ở đây bơi lội thời điểm còn bị địa cắn qua địa úc lý hơi suy nghĩ một chút món đồ kia giống như sẽ hút máu đúng vậy ta cũng bị hút nhưng ngươi yên tâm hút máu không có chút nào đau nữ chủ nhân nâng lên tuyết trắng non bị tay chậm rãi một chút xíu xoa lên úc lý mặt cho nên ngươi không cần sợ hai a nàng dùng gần như mê luyến ánh mắt nhìn chăm chú ước lý thanh âm cũng dần dần khàn khàn mê n g ễ n ta sẽ không để cho ngươi cảm thấy thống khổ trong bóng tối ước lý chú ý tới trong nước bóng ma lại làm luôn ra mặt nước tràn ra gần sóng nữ chủ nhân nửa người dưới tại trong nước hồ dần dần n ở lớn màu sắc cũng theo đó biến sâu bày biện ra một loại đục ngầu dinh dính màu xanh thấm cặp kia xinh đẹp chân dài rất nhanh dung hợp thành to mọng chân nhắn thân mềm cách đen nhánh mặt nước ư c lý thậm chí có thể thấy rõ kia thân mềm bên trên màu vàng đen tung tuyến ư c lý rõ ràng ngươi biến thành điện nữ chủ nhân nhu nhu c ước lý bình tĩnh nói kỳ thật chúng ta cũng khá giống nữ chủ nhân lẫn ngay tại nàng xứng sở thời điểm mấy cây đen nhánh xúc tu từ trong nước nô ra tới người nhìn ước lý khống chế xúc tu đối nàng điểm một cái mũi nhọn có phải là không sai biệt lắm nữ chủ nhân khiếp sợ nhìn xem những n à y xúc tu đứng im mấy giây sau đột nhiên bộ phát ra cao vút thét lên a ước lý tâm tình cũng không tệ lúc đầu tưởng rằng hình sự vụ án nàng còn cân nhắc muốn làm sao cùng cảnh vệ nói rõ tình huống lần này ngược lại tốt tránh khỏi nàng báo cảnh sát ước lý l â xuống bơi lội vòng xúc tu giống cá cực nhanh bơi về phía nữ chủ nhân mà nữ chủ nhân chỉ có thể ở trong bể bơi chật vật tranh né lúc đầu bể bơi là nàng sân nhà nhưng không chịu nổi những n à y xúc tu có thể chi phối khai c ù n g nàng liền cơ bản nhất ưu thế đều không phát huy được càng đừng đề cập cận thân đối với úc lý phát động công kích làm sao có thể ngươi cũng trong nước đợi lâu như vậy làm sao chả có thể linh hoạt như vậy úc lý ta không phải là người a xem ra nàng đoán được không sai bọn họ quả nhiên trong nước tăng thêm đồ vật về phần nàng vì cảm giác gì không ra hẳn là liều lượng quá ít đối với thân thể của nàng căn bản không có tác dụng cho nên nàng cũng liền không phát hiện được nhưng mà nhìn như vậy cái này địa quái hẳn là cũng không thế nào lợi hại còn muốn nhờ dược vật mới có thể không ở người khác liền kiều việt tây cũng không bằng dưới bóng đêm rộng lớn trong bể bơi sóng nước khuấy động l ã n g hoa v a n g khắp nơi nữ chủ nhân giống yếu đối tiểu động vật hoàng hốt chạy trốn nếu như không phải bộ này linh hoạt thân thể nàng tin tưởng mình sớm đã bị những cái kia xúc tu có lên nhưng dù vậy nàng cũng lẫn mất rất phí sức còn tiếp tục như vậy nàng sớm muộn muốn bị đối phương bắt lấy nàng chăm chú nhìn những cái kia từ ố c lý sau thắt lưng dọc theo người ra ngoài xúc tu đột nhiên ý thức được cái gì chận một đầu đâm vào trong nước đem hết toàn lực lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng úc lý bơi đi đã xúc tu là từ sau hông n ọ c ra kia con quái vật này hai chân khẳng định vẫn là hình người công kích chân của nàng hốt khô má dạng này liền có thể thắng nữ chủ nhân giống một thanh vượt mọi trông gai hát nhận phá vỡ bọt mép tung bay a o nước tốc độ cao nhất bơi về phía ư ớ c lý đồng thời dôi dài hai tay đang đến gần ư ớ c lý thời khắc một phát bắt được hạ thân của nàng thật thô nhìn qua như vậy tinh tế nữ hai tử đùi sẽ như vậy thô sao mà lại cái này xúc cảm cũng rất không đúng lôi cuốn lấy bóng ma gợn sóng lăn lộn đầy ra nữ chủ nhân rốt cục thấy rõ mình bắt lấy đồ vợn không phải là người chân cũng không phải bơi lội vòng là một cây xa so với nàng vừa mới nhìn đến càng thô càng dài xúc tu úc lý rủ xuống mi mắt ánh mắt bị a o nước c h i t xạ nháy mắt đảo qua cho vài quả đấ ngươi có thể buông tay sao phanh biệt thự hậu phương bên ngoài khu vực đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn đang tại bất an chờ đợi người giàu cùng quản gia nghe được cái này động tĩnh vội vàng chạy tới bóng đêm bao phủ xuống hồ bơi lộ thiên hôn loạn tư n g mừng bàn tròn ghế nằm đều đổ đại lượng ao nước phun tung t ó i ra bơi lội vòng cùng b ẻ ra thuyền bị vọt tới trên bờ tuổi trẻ xinh đẹp nữ chủ nhân chật vật không chịu nổi nằm tại bên bể bơi chân nhắn mà tròn giày màu xanh thấm một đầu lúc này đang tại bên bể bơi thống khổ bay n g y ma úc li đang từ trong bể bơi đi tới cùng nữ chủ nhân thảm trạng so sánh nàng liền lộ ra quá bình thường trừ quần áo bị nước t h ấ m ư ớ p hai tay hai chân đều rất hoàn hảo trạng thái ổn định trên thân cũng không có một chỗ ngoại thương giống như chỉ là phổ thông chơi một lát nước mà thôi lão bà người giàu kinh hô một tiếng liên tục không ngừng chạy tới nữ chủ nhân nằm trên mặt đất cơ thể hơi run dậy không ngừng có máu tươi từ trong miệng nàng tuôn ra người đối với chủ nhân nhà ta làm cái gì quản gia đối úc lý phẫn nộ giống to úc lý mở ra hai tay nàng bị đổi ta ta liền phản kháng một chút thế nào ngươi đây là phản kháng sao lão bà ta đều thổ hết người giàu gấp đến độ hô to gọi xe cứu thương mau gọi xe cứu thương quản gia nghe xong liền bận bịu lấy điện thoại di động ra đang muốn phát gọi điện thoại cấp cứu ước lý đột nhiên lên tiếng nàng cái dạng này bệnh viện nào dám thu nàng quản gia tay run một cái ánh mắt rơi xuống nữ chủ nhân trên thân hắn sợ hãi nuốt nước miếng kia thậm chí không thể xưng là cái đôi l i ê n tại quản gia ngây người thời điểm ước lý chạy tới trước mặt hắn quản gia lớn tuổi mặc dù xử lý nguy cơ tốc độ rất nhanh nhưng năng lực phản ứng vẫn là rơi ở phía sau rất nhiều ư c lý một quyền đánh ngất xỉu hắn sau đó móc ra mang theo người dao q u dụng hướng người giàu cùng nữ chủ nhân đi đến người giàu dọa đến sắc mặt trắng bệnh ngươi đừng tới đây ngươi đừng tới đây úc lý ngươi n h ư ờ n g một chút ta đối với ngươi không h ứ n g thú người giàu toàn thân run rẩy vừa muốn bông hai tay ra nằm trong ngực hắn thê t ử đột nhiên ôm chặt lấy hắn lòng bàn tay của nàng chăm chú bám vào người giàu trên thân biên giới da thịt có chút biết lên có răng c ư a đồng dạng nhỏ bé đổ vật c ắ t người giàu làn r a máu tơi ư cốt cốt t u ô n ra theo vết thương chạy vào lòng bàn tay của nàng người giàu rất nhanh bị hút thành một bộ người khô nữ chủ nhân hút sông máu tuổi trẻ xinh đẹp khuôn mặt cấp tốc mơ hồ dần dần trở nên giàn u a cứng rắn thân thể cũng theo đó biến hóa Nàng chống lên nửa người trên, chương ờ i trên, t r dùng ư này vặn vẹo mặt gắt hai ì n ngươi chằm chằm Úc Lý. Ta muốn giết t mươi lăm trước thêm tiền thưởng địa q u á i nô lên nửa người trên phần môi tụ lực đ ỗ n g nhiên hướng úc lý đánh tới úc lý nghiêng người tránh đi địa không có hai chân t r è o trống không cách nào làm cho mình dừng lại vừa rồi kia bổ nhào về phía trước quán tính lại quá lớn cứ như vậy thẳng t ắ p ngã vào bể bơi trên người nàng còn có máu vừa té như vậy trong hổ bơi cũng nhân ra thản nhiên huyết sắc úc lý có chút tiếp cận vốn đang dự định giải quyết xong địa quái lại tiến trong bể bơi ngâm một hồi hiện tại sợ là không được địa trong nước chở mình lại cấp tốc bơi lên tới nàng diện mục giữ tợn bò lên m ờ hai tay bắn ra phồng lên cơ bắp hạ thân nhìn cũng phá lệ hữu lực hoàn toàn không có một chút bộ dáng yêu ớt xem ra hút máu có thể để cho nàng khôi phục thương thế ư c l y đứng tại chỗ hỏi ngươi khôi phục xong chưa địa quái không có trả lời chỉ là một bên bỏ hướng nàng một bên cắn răng nghiến lợi tái diễn ba chữ giết người giết ngươi nàng hiển nhiên đã xem mất lý trí ư c lý cảm thấy tuyệt đối đồng thời lên dao quân dụng nàng một đao cắt lấy đầu của đối phương địa quái đầu lâu rớt xuống đang tại b ò cơ thể hơi đình trệ lập tức ngã xuống nàng không phải k i ề u việt tây không cách nào tái sinh bước phát triển mới đầu l â u máu tươi từ chặt đứt hoành mặt cắt chảy sôi xuống tới lại theo bên bờ v ế t nước c h ậ m r ã i chạy vào trong bể bơi Úc lý ra một cây xúc tù, tại huyết dịch lý ruội tu, huyết tại ra một b ê n trên n h ẹ nhàng Bình đào qua. t ĩ n h mà xem xét so con rán quái chất lượng muốn cao một chút nhưng đối với nàng bây giờ tới nói đã không có cái gì dùng ăn giá trị dùng t i ề u việt tây lại nói thứ này liền nhét không đủ để nhét kẻ răng vừa nghĩ tới mình bận rộn một đêm sau cùng thu hoạch dĩ nhiên tiếp cận về không ước lý nhịn không được thở dài sớm biết liền để người giàu trước tiên đem tiền thanh toán dạng này tối thiểu nàng còn có thể nhỏ kiếm một bút nàng nhìn một chút biến thành người làm ra người giàu lại nhìn một chút bất tỉnh nhân sự còn ra tâm tình rất là phiền m u ộ n hiện tại cũng không có khả năng có người trả tiền cho nàng nàng đứng dậy đang muốn đem địa quái thi thể xử lý một chút đột nhiên nhớ tới một sự kiện trước đó hạ nam nói qua với nàng bắt được dị thường có tiền thưởng tiên à n g hiện ở loại tình huống này hẳn là cũng xem như bắt được đi khẳng định tính úc lý nhìn xem không nhúc nhích địa quái lập tức lấy điện thoại di động ra cho hạ nam cứ gọi điện thoại điện thoại rất nhanh t ế p thông úc lý mưng rỡ đang muốn mở miệm đối diện đột nhiên vang lên một đạo nam tính thanh âm uy úc lý hơi s ứ n g sở đây không phải hạ nam điện thoại sao đây là dị thường khống chế c ụ c tiếp đãi điện thoại thanh âm đối phương lãnh đạo thứ này lại có thể là tiếp đãi dùng điện thoại nàng còn tưởng rằng là hạ nam tư nhân điện thoại đâu úc lý kia hạ nam có đây không ta tìm nàng đối phương ngắn gọn trả lời hạ nam không ở úc lý kia đường thiệu có đây không đường thiệu cũng không ở làm sao đều không ở úc lý kỳ quái nói vậy ngươi là ai a đối phương dừng lại nửa giây chu ngật chu ngật chu ngật là ai úc lý cố gắng nhớ lại một chút đột nhiên kịp phản ứng chu ngật là hắn nhóm chu đại đội trưởng danh tự. ước lý ngươi là ai đối phương giọng điệu vẫn là lánh lanh đạm đạm không có biến hóa ước lý vô ý thức cần hồi đáp nhưng nghĩ lại đối phương khẳng định không nhớ rõ mình thế là lời ít mà ý nhiều nói ta là công việc bên ngoài nhân viên ta bắt được một con dị thường đã chết có thể phái người tới xử lý một chút s a u đối diện lại dừng lại vài giây có thể đem địa chỉ nói cho ta ước lý phát hiện mình không biết chỉ nàng nhìn thoáng qua cách đó không xa biệt thự nói có thể phát ảnh chụp s a u đây là tòa nhà đại hào trạch hẳn là còn rất tốt nhất có thể ngươi phát đi ư ớ lý chụp mấy bức ảnh chụp gửi tới một lát sau đối diện hẳn là tiếp thu được ảnh trụm vang lên lần nữa thanh âm cha được người ở nơi đó chờ lấy chú ý an toàn chúng ta rất nhanh liền đến được điện thoại cúc máy úc lý tìm cái ghế nằm ngồi xuống lại từ thùng băng bên trong x u ấ t ra một chai nước uống yên lặng mấy người tới đại khái nửa giờ sau hai chiếc xe việt giã trực tiếp mở vào từ trong xe xuống tới mấy người đi ở trước nhất cái tia thân cao chân dài ngũ quan hưu việt úc lý liếc mắt một cái liền nhận ra hắn chu đội nàng v ô n xuống đồ hố mình từ trên ghế nằm đứng dậy khách khí lên tiếng chào hỏi chu ngẩn thấy được nàng t h ầ n s ắ c hơi ngạc nhiên là n g ư ơ i hắn cái phản ứng này h i ệ n nhiên còn nhớ rõ nàng úc lý cũng có chút ngoại ý muốn chu đội nhớ kỹ ta nhớ kỹ chu ngật thật sâu nhìn nàng một cái đường thiệu nói ngươi về sau về nhà đúng không ú c lý nàng đột nhiên nhớ tới ngày hôm nay hạ nam cùng đường thiệu nói qua chu ngật cùng nơi thu nhận người xảy ra tranh chấp tâm tình thật không tốt mình chờ một lúc còn muốn đề cập với hắn tiền thưởng sự tình vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt úc lý không nói tiếng nào đi đến bên bể bơi chỉ vào địa quái thi thể nói cái này chính là gì thường vừa mới chết nàng biểu hiện được so với lần trước câu n ệ rất nhiều chu ngật kỳ quáy nhìn nàng một cái cũng tới đến bên bể bơi hắn nửa ngồi sồn người xuống quan sát tỉ mỉ cô thi thể này đầu lâu bị vơng vứt cắt đi nửa người trên vẫn là hình người nửa người dưới đã phát sinh d ị biến từ hình thái đến xem cùng địa rất giống nàng sẽ hút máu úc ly đứng ở một bên bổ sung nói trượt phu của nàng chính là bị nàng hút chết nàng vừa chỉ chỉ nằm tại một bên khác người khô chứng minh đó chính là địa quái trượt phu chu ngật ngươi là thế nào phát hiện cái này dị thường là hắn nhóm đem ta l ừ a gạt tới được úc ly nói trừ ta còn có cái khác nữ tính nhưng mà các nàng cũng đã chết rồi chu ngật nghe vậy thần xác lập tức trở nên ngưng trọng úc lý đem đại kim v i n h đệ lừa gạt nàng quá trình nói một lần cũng thuần thục cải biến một bộ phận tỷ như nàng dùng xúc tu nhảy đến trên xe lại tỷ như dùng xúc tu uy hiếp hai người kia cũng b ẻ gãy cổ của bọn hắn chu ngật nghe xong nàng tự thuật trầm giọng hỏi dừng ở bên ngoài biệt thự xe van chính là lừa gạt ngươi chiếc, chiếc xe kia người đã chết rồi há cái kia úc lý mặc không đổi sắp nói hai người kia bị ô nhiễm điên đến không được cho nên ta thuận tay giải quyết chu ngật không nói gì hắn để hai tên nhân viên hậu cần đem địa quái cùng người giàu thi thể cất vào thi túi lại an bài những người khác đi trong biệt thự tìm kiếm nữ tính thầy khô sau đó nhìn về phía hôn mê quản gia ánh mắt tìm tòi nghiên cứu người này là úc lý bình tĩnh nói là quản gia của bọn hắn xem như nửa cái đồng l õ a nhìn lúc trước hắn phản hẳn hẳn là biết chút ít cái gì chu n g ậ t hắn cũng đã chết không chết chính là đã hôn mê úc lý ánh mắt liếc qua đảo qua quản gia đột nhiên phát hiện đối phương m í mắt động rất nhanh nàng cùng chu n g ậ t liếc nhau nếu không đâm một đao thử một chút đi úc lý rút ra d a o c n dụng nếu là cái này đều bất tỉnh đó phải là thật chết rồi quản gia nghe được câu này dọa đến lập tức mở mắt ta không chết ta không chết chu mật lạnh lùng nhìn xuống hắn không chết liền đứng lên quản gia bị hắn dọa đến toàn thân lắp một cái lập tức bỏ đứng lên úc lý thu hồi dao c o n dụng hướng bên cạnh đường chu ngật nhà này nữ chủ nhân phát sinh dị biến trước n g ư ờ i biết sao quản gia nơm nớp lo sợ ánh mắt trốn tránh ta ta không biết chu ngật tính tính nhìn chăm chú lên hắn thanh âm lạnh leo mà c h ầ m thấp nói thật câu nói này rất bình thường giọng điệu cũng không có đặc biệt tăng thêm nhưng quản gia nghe lại chấn động mạnh một cái sau đó d ư ơ n g mắt lên chậm rãi nhìn thẳng hắn ta ta biết úc lý dùng ánh mắt còn lại quét quản gia một chút người trung niên này ánh mắt hoảng sợ toàn thân đều để lộ ra kháng cự cảm xúc nhưng miệng lại giống không bị k h ô n g chế một mực liên tục không ngừng ra bên ngoài nhảy chữ xem ra chu ngật vừa rồi dùng năng lực của mình tăng thêm mình trải qua lần kia đây đã là nàng lần thứ ba mắt thấy năng lực của hắn từ cái này ba lần sinh ra hiệu quả đến xem cái này tựa hồ là một chủng loại giống như ngôn linh năng lực chỉ là không biết có hay không sử dụng hạn chế cũng không xác định có phải là đối với bất luận cái gì đối tượng đều có thể sử dụng mặc kệ như thế nào đối nàng đều rất không h ữ hảo chính là thúc lý lại từ thùng băng bên trong cầm lấy một chai nước uống tiền lạc uống nữ chủ nhân là tại mười ngày trước biến thành như vậy nhưng nữ chủ nhân rất nhanh vừa khát lần này nàng đem canh cổng bảo an hút khô rồi nàng biến thành dáng vẻ của nam nhân chúng ta đều rất sợ hãi nữ chủ nhân rất chán ghét mình bây giờ bộ dáng nàng để chủ nhân ra ngoài tìm người tìm cô gái trẻ tuổi và xinh đẹp chủ nhân rất sợ nàng liền để kia đối lưu manh huynh đệ ra ngoài lửa một cái trở về cô bé kia rất xinh đẹp nữ chủ nhân hút khô rồi máu của nàng cũng trở nên đẹp thậm chí so trước kia còn muốn trẻ tuổi xinh đẹp nàng rất vui vẻ chủ nhân cũng rất vui vẻ bọn họ bắt đầu tìm kiếm càng nhiều cô gái trẻ tuổi và xinh đẹp mỗi tìm tới một cái nữ chủ nhân liền sẽ trở nên càng xinh đẹp chủ nhân cũng sẽ càng thích nàng ta rất nội phục chủ nhân ta đã thấy nữ chủ nhân chân chính ráng vẻ giống con đại net h u cũng không biết hắn làm sao hạ được miệm chu mật không cần nói nữa quản gia lập tức im lặng. úc lý nhìn hắn một cái phát hiện hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ liền mồ hôi lạnh đều xuống tới rất nhanh kiêm mấy người nhân viên hậu cần đến đây chu đội chúng ta tại trong hoa viên đào được bốn cỗ sát chết nữ cùng một bộ nam thi chu ngật thanh em rất lạnh mang đi đi là nhân viên hậu cần nhóm dơ lên thi túi lên xe quản gia đang muốn vì chính mình k ê hoan cũng bị áp lên xe úc lý một bên uống đồ uống một bên xem bọn hắn bận rộn lúc này chu ngật đột nhiên hướng nàng quăng tới ánh mắt ta còn có một vấn đề muốn hỏi ngươi úc lý lập tức vương xuống đồ uống chu đội xin hỏi ngươi là làm sao giết chết con kia dị thường úc lý chừng mắt nhìn dùng tay、giết. chu ngật ta nói là quá trình cụ thể quá trình cụ thể chính là ước lý biết nghe lời phải nàng gạt ta tiến về bơi sau đó đột nhiên sợ ta đuổi ta một thanh liền đem nàng để ra sau đó nàng tức giận đến hiện nguyên hình trợ phu nàng cùng quản gia nghe được động tĩnh cũng chạy tới nàng liền thuận tay đem trượng phu nàng hút ta thừa cơ cắt đầu của nàng liền kết thúc mặc dù nàng tóm tắt rất nhiều chi tiết nhưng quá trình xác thực như thế cho nên nàng nói đến cũng rất thản nhiên chu ngật trầm mặc nửa ngày hắn mở miệm nói ta nghe hạ nam nói trước ngươi cũng cùng dị thường một mình chiến đấu quá ân ước lý hứng hờ nói nhưng mà con kia dị thường so cái này còn muốn yếu một chút chu ngật như có điều suy nghĩ nhìn xem nàng ngươi bây giờ còn đang tiếp nhận huấn luyện sao gốc lý gật đầu tại huấn luyện súng ống thao tác vậy nếu như ta để ngươi kết thúc huấn luyện bắt đầu từ ngày mai công tác chính thức chu ngật nghiêm túc hỏi ngươi có thể tiếp nhận sao gốc lý không nghĩ tới hắn sẽ đưa ra đề nghị này kỳ thật huấn luyện hay không huấn luyện nàng ngược lại là không quan trọng dù sao đối nàng mà nói tiền lương mới là trọng yếu nhất thế là nàng đơn giản đáp câu đều được chu ngật nghe vậy mi mắt hơi giật giật chính muốn nói tiếp gốc lý đột nhiên mở miệng kia vừa rồi cái này úc lý cân nhắc hỏi có thể phát nhiều ít tiền thưởng c h u n g ngật cuối cùng đã rõ ràng nàng ý tứ cụ thể số tiền muốn chờ xác định đẳng cấp sau mới có thể xác định dừng một chút hắn lại bổ sung b ấ t quá ít nhất năm nghìn năm n g h n cũng chính là ra một lần công việc bên ngoài thu nhập úc lý đối với cái này số tiền còn thật hài lòng nàng nghĩ nghĩ còn nói chú đội ta gần nhất rất thiếu tiền tiền lương lại phải đợi thật lâu mới có thể phát hạ đến nàng một mặt thành khẩn nhìn xem c h u n g ngật ngươi có thể trước tiên đem tiền t h ư ở n g phát cho ta không